Chương 236, tặc bằng CN. Trở về đại hạ, chương 236, tặc bằng CN. Trở về đại hạ. Meister đạn đạo theo phát hiện đến rơi xuống, tổng cộng cũng liền không đến 1 phút đồng hồ thời gian. Cho dù là Vương Jay, chỉ cần không có tuấn di năng lực, căn bản trốn không thoát bao xa khoảng cách. Hai cái chân, nào có đạn đạo bay nhanh. Ầm ầm. Meister đạn đạo chính giữa CN, đem chọn cái CN san thành bình địa. Phải gọi nổ thành hồ sâu. Một đám mây hình nấm dâng lên, năng lượng kinh khủng sóng xung kích quét sạch mấy chục km, phạm vi, toàn bộ trong phạm vi cơ hồ thành một mảnh tử địa. Người còn sống dùng ngón tay đều có thể đếm ra được. Tại đùi mủ dần dần bình ổn lại sau, Bắc Minh Phong ba người mới đi ra không gian tường kép, nhìn thấy một màn này, lúc toàn bộ người đều là ngớ lặng. Ta cờ nờ, cái kia hai cái tiểu nha đầu thật là đầu ác a, rõ ràng dùng Mỹ Lệ quốc tạo ra đạn đạo tạc bằng CN. Liêu Kinh cuồng khệ miệng co giật, một băng ly thở ra một hơi, trên mặt lộ ra một vòng cười. Dạng này vừa vặn, tránh chúng ta tiếp tục cùng bọn hắn lãng phí thời gian, qua chiến dịch này Mỹ Lệ quốc không dám tiếp tục quấy nhiễu ta đại hạn, hơn nữa Mỹ Lệ quốc vốn là không nhiều vững dày, hiện tại càng ít. Có thể không thú hóa nghiên cứu tài liệu đã bị nô lương bọn hắn hủy. Siển cũng bị tạt bằng. Mỹ lệ quốc lần này là tổn thất nặng nề, quốc tế vi vọng đường thẳng hạ xuống. bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo khoa kỹ lực lượng, lại một lần nữa bị võ đạo triệt để nghiền ép. Ba người nhìn xem theo trong phế tích leo ra bờ diệm, đáy mắt hiện lên một vòng sắc ý. Liêu Kinh Quân nắm lấy trường thương, sau đó đáp lấy dung nham cự long bay ra ngoài. Mũi thương chống tại bờ diệm trên gáy, Hàn mang bắn ra mà ra. Bờ diệm hiện tại cảm giác như thế nào? Bị nước khác xâm chiếm cảm giác tốt chứ? Liễu Kinh Quân cười lạnh nói. Bờ diệm phun ra một ngụm máu tươi, toàn bộ người chật vật không thôi. Đồng thời đáy mắt mang theo thật sâu mọi bề. Các ngươi tháng hắn hơi hơi hai mắt nhắm nghiền không phản kháng nữa ta nguyện tự sát nơi này xem như bội tội thả ta xì si èn người còn sống sót ta mỹ lệ quốc bảo đảm sẽ không còn có hành động tương tự liêu kinh cuồng chớp chớp lông mày cuối cùng vẫn là thu hồi trường thương chính như hắn ban đầu nói bọn hắn chuyến này là làm báo thủ, mà không phải diệt quốc chết một cái vương gia đỉnh phong xì si èn cục trưởng cộng thêm vô số võ giả đã đầy đủ tiếp tục giết tiếp cũng chỉ là tổn hại nhân tộc chỉnh thể lợi ích mà thôi hảo liền dùng cái chết của ngươi cho ta đại hạ người bội tội việc này đến đây bỏ qua lại có lần sau nữa trên lam tinh sẽ không còn có mỹ lệ quốc Liêu Kinh Quang nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, ngồi lên dung nham cự long liền bay lên không trung hướng Bắc Minh Phong hai người phương hướng tiến đến. Thiết Chủ Y Vương lúc này cũng leo đi ra, hai chân bị nổ đoạn, cánh tay cũng thiếu một đầu. Hắn cắn chặt hàm răng, cục trưởng, ta đến từ Cát Ta, Siển không thể không có ngươi. Bờ rít lắc đầu, hình như buông xuống cái gì. Khả năng ngay từ đầu chúng ta liền sai, trên cái Lam Tinh này đệ nhất cường quốc căn bản không có ý nghĩa, mạnh liền là mạnh, căn bản không cần đi tranh, tiến công đại hạ là chúng ta làm ra ngu xuẩn nhất quyết sách, ta cần vị như thế sai lầm tính tiền. Hắn nhìn về phía Thiết Chủ Y Vương, ánh mắt rung động. Thiết Chủ Y Vương. Ta bổ nhiệm ngươi làm mới sỉ ẹn cục trưởng. Sau đó nhất thiết phải làm đến an phận thủ thường, dùng phát triển ta Mỹ lệ quốc làm chủ, để ta Mỹ lệ quốc càng cường thịnh. Thiết chủ ý vương lau nước mắt, được, cục trưởng. Đi thôi, sau đó Mỹ lệ quốc an toàn liền giao cho ngươi. Thiết chủ ý vương triệu hồi ra bản mệnh yêu thú quay người rời đi. Vừa đi ra không xa, bờ dịch liền tự bạo thể nội năng lượng, triệt để thân chết. Cuộc chiến tranh này cuối cùng kết quả bất quá là lưỡng bại câu đường, ai cũng không phải bên thắng. Có lẽ đây chính là bản chất của chiến tranh. Bị dục vọng thúc giục, đi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Trên bầu trời. Liệt Phong côn bằng hướng về đại hạ đi vội vã. Trên mặt Liễu Kinh Cuồng mang theo nồng đậm nụ cười. Cái kia hai cái tiểu nha đầu đây, tại sao không đi tiếp một chút các nàng? Bác Minh Phong cười cười, các nàng sống chạy, án rời sờ ngục giam khoảng cách xỉ ẻn cũng liền chừng trăm km, sóng xung kích đồng dạng có thể khuyết tán đến các nàng bên kia, cho nên bọn họ phóng ra xong đạn đạo liền dùng phá không châu quay trở về đại hạ. Không chỉ là như vậy, nô lương trước khi đi đốt lên nghiệp hỏa, đem án rời sờ ngục giam một muồi lửa đốt. Nơi này tất cả nghiên cứu tài liệu, hoặc là nói hết thệ tất cả đều bị đốt cháy hầu như không còn, cái gì cũng không lưu lại. Liễu Khinh Cuồng gật đầu một cái lần này dẫn các nàng tới quả thật không tệ, khiến ta kinh ngạc nhất ở chỗ các nàng rõ ràng có thể hợp lực đem lục bỉ vương chém giết, có chút biến thái à? Hai cái không đến bắt giai võ giả, mang theo chính mình bản mệnh yêu thú giết một tôn vương giai võ giả, nói ra đều có thể dẫn bạo toàn bộ lam tinh. Gần một ngàn năm tới, cũng không có loại thiên tài này xuất hiện. Cho dù là lúc trước doanh đế, cũng là tại cửu giai thời điểm mới có năng lực chém giết vương giai. Vì vậy, trên lam tinh một mực có cái thuyết pháp, vương giai trở xuống đều là dung dế mà có thể nghịch sát vương giai người, tương lai hẳn là vương trung vương, chư vương bên trên tuyệt đối vương giả nhưng thành tựu như là doanh đế bên kia hùng đồ bá nghiệp. Đại hạ, quân chủ trong phủ. Lăng Thanh Tuyết cùng Bắc Minh Yến mới trở lại Bắc Minh võ Đại, liền bị quân chủ Long Thương kêu tới. Nhìn thấy trước mặt vị này lão nhân hiền lành, hai người đều là có chút câu nệ. Lăng Thanh Tuyết vẫn còn coi là khá tốt, nàng ở kiếp trước cũng là gặp qua vị lão nhân này vài lần. Long Thương cười lấy nhìn về phía hai người, hai người các ngươi lần này biểu hiện ta đều biết rõ, phi thường tốt, đại hạ có thể ra hai vị tuyệt đỉnh tiên, kêu ta thật cao hứng. Các ngươi hoàn thành nhiệm vụ tập luyện. Mấy tháng sau vực ngoại thông đạo mở ra, sau các ngươi cũng một chỗ thượng vực ngoại chiến trận, nhưng lên vực ngoại chiến trường muốn lại về làm Tinh khả năng liền không cơ hội, một điểm này chắc hẳn chính các ngươi vô cùng rõ ràng. Mặt khác, lần này tìm các ngươi tới là có chuyện cần Thanh Tuyết hỗ trợ. Lăng Thanh Tuyết lộ ra mấy phần nghi hoặc. "Ta, ta có thể giúp chuyện gì?" Long Thương lấy ra một chút tài liệu đưa tới. "Anh Hoa quốc sự tình ngươi có lẽ cũng có nghe thấy, lần này ta cùng Anh Hoa quốc thương lượng thật lâu, nhưng Anh Hoa quốc loại trừ nguyện ý giao ra hung thủ cùng bồi thường tài nguyên bên ngoài, không tiếp tục để bước, vẹn vẹn một điểm này ta đại hạ không thể nào tiếp thu được." Ta đại hạ không mặc người bắt chẹt, giết ta đại hạ người vậy liền muốn giết trở về, bằng không ai cũng có thể lên tới đạp ta đại hạ một cước. Anh Hoa Quốc dùng dự trữ chư gần 30 vạn tấn nước thải hạt nhân làm quan trọng mang, buộc chúng ta nhượng bộ, nhưng ta một bước không lùi. Cho nên ta muốn mượn dùng thao thiết thôn vệ năng lực đi thôn vệ những cái kia nước thải hạt nhân, lại phải người cưỡng chế Anh Hoa Quốc một lần. Thao thiết vạn vật đều có thể thôn vệ, nước thải hạt nhân cũng có thể nuốt, chỉ cần nuốt những cái kia nước thải hạt nhân, cái kia Anh Hoa Quốc cũng liền không còn có thể ngăn cản đại hạ vận. Lam tinh là nhân loại căn cơ, căn cơ bị phá hư ảnh hưởng lớn bao nhiêu có thể nghĩ mà biết. Long Thương không muốn lùi. Cho nên tạm thời cũng chỉ có thể nghĩ ra biện pháp này. Một khi cường công Anh Hoa quốc, Anh Hoa quốc khả năng liệu lĩnh trực tiếp kéo lấy Lam tinh đệm Lương Vì thế, chuyến này có lẽ cần Lăng Thanh Tuyết mang theo thao thiết đi Anh Hoa quốc, đem cái kia lượng lớn nước thải hạt nhân nuốt trừ lấy. Lại phía sau, Liễu Kinh cùng đám người liền có thể đem tại Mỹ Lệ quốc cùng Á Tam quốc phát sinh, phục khác tại Anh Hoa quốc. Để Anh Hoa quốc biết khi nhục đại hạ đại giới nặng bao nhiêu. Chương 237, Lôi đỉnh quỷ ngư máu. Đột phá cửu giai sơ kỳ. Chương 237, Lôi đỉnh quỷ ngư máu. Đột phá cựu giai sơ kỳ. Long Thương ánh mắt rơi vào trên người Lăng Thanh Tuyết. Nhiệm vụ này chính xác rất nguy hiểm, thực lực ngươi bây giờ cũng không cách nào ứng đối tất cả tình huống, có chấp nhận hay không đều từ ngươi quyết định, bất luận cái gì lựa chọn đều có thể, không cần có bất kỳ lo âu nào. Lăng Thanh Tuyết cũng không có quá nhiều suy nghĩ, rất nhanh liền gật đầu. "Có thể, nhiệm vụ này ta tiếp." Long Thương mỉm cười, "Cảm tạ ngươi đối đại hạ trả giá, lần này bởi vì chỉ có ngươi một người, cho nên ta sẽ cho ngươi chuẩn bị mấy kiện đồ vật." Hắn đem đồ vật toàn bộ để lên bàn. Bốn cái nguyên tố chi linh, theo thứ tự là Lôi đỉnh, Thanh ngọc, Cực hàn cùng nhiệt viêm. Cái này bốn cái nguyên tố chi linh phẩm chất đều rất tốt, nếu là có thể dung luyện, cấp bậc của nàng có thể phóng đại. Ngoài ra, còn có mấy quả phá không châu, một mai liêm tước phủ, cùng một chi thần thú máu. Ta theo Bắc Minh Nguyên nơi đó biết công pháp của ngươi cần đủ loại nguyên tố chi linh, đây đều là phía trước ngươi không hấp thu qua, cũng là đại hạ thậm chí trên Lam Tinh có thể tìm tới cuối cùng mấy loại, lần này đều cho ngươi. Chi này thần thú máu đến từ thượng vị thần thú bên trong Lôi đỉnh quy nưu, nó được khen là Lôi đỉnh chúa tể, khống chế Lôi đỉnh cường đại khả năng, giá trị vô pháp dự đoán, giao cho ngươi thao thiết thôn về a. Phá không châu có thể để cho ngươi tại gặp được vô pháp ứng đối địch nhân lúc trốn về đại hạ, mà liêm tức phủ thì có thể hoàn mỹ che lấp khí tức của ngươi, cho dù là vương giai cũng không dễ dàng phát hiện. Lăng Thanh Tuyết đem đồ vật thu vào. Đa tạ quân chủ, ta sẽ ở ba ngày sau xuất phát. Long Thương cười lấy gật đầu, nhớ kỹ, nhiệm vụ rất trọng yếu, nhưng bản thân tính mạng trọng yếu hơn, không cần mệnh mạnh, nhiệm vụ không làm được cũng không quan hệ, ta có thể làm ra điều chỉnh. Tốt, ta sẽ chính mình nắm chắc. Trở lại Bắc Minh võ đại bên trong trong biệt thự, Nô lương lộ ra mặt mũi tràn đầy vui mừng. Tiểu Tuyết Tuyết, các ngươi cái kia quân chủ vẫn còn lớn khi à không chỉ cho bốn loại nguyên tố chi linh, trả lại ta một loại thượng vị thần thú thần thú máu. Thượng vị thần thú máu chân quý cỡ nào, bất luận kẻ nào đều không thể tưởng tượng. Cho dù là đối với Bắc Minh gia tộc đại gia tộc như thế mà nói, đều là chí bảo tồn tại. Lúc trước lấy ra một phần nghiệp hỏa phượng hoàng máu đã là ra máu. Lăng Thanh Tuyết cười cười, quân chủ đối nhân xử thế cực kỳ công chính, cũng hy vọng đại hạ gia thiên tài, lần này nếu như ta có thể đồng thời đem cái này bốn loại nguyên tố chi linh toàn bộ thôn phệ, lại phụ lấy cái khác tài nguyên, có lẽ có thể có hy vọng trong khoảng thời gian ngắn đột phá bát giai võ giả. Nguyên tố chi linh đối với nàng tăng lên cực lớn còn có Ngô Lương thôn vệ Thiên Phú gia trì, nàng chọn vẹn có thể trong khoảng thời gian ngắn dung luyện thành công, đồng thời còn có thể hấp thu đại lượng tài nguyên, để chính mình thực hiện nhanh chóng đột phá. Chính là có Ngô Lương huyết mạch cộng hưởng Thiên Phú gia trì, nàng tốc độ đột phá đã có thể nói khủng bố. Tuy vẫn đuổi không kịp Ngô Lương, nhưng đồng đội người đều đã khó mà bắt kịp cước bộ của nàng. Cho dù là Liễu phủ Phong giờ phút này cũng chỉ là ngũ giai mà thôi, hắn không có Bắc Minh Yến vật khí, Bắc Minh Yến dung hợp côn bằng tổ huyết, đẳng cấp tại vương giai phía trước đều có thể rất nhanh đột phá, tốc độ đột phá cũng chỉ là so Lang Thanh Tuyết chậm một chút mà thôi. Lăng Thanh Tuyết đem lôi đỉnh quỷ ngưu thần thú máu giao cho Nô Lương. "Cái này thần thú máu ngươi hấp thu à, ta sẽ bê quan ba ngày, đến lúc đó chúng ta cùng lúc xuất phát anh hoa quốc." Nô Lương một cái đem thần thú máu nuốt vào, trong miệng còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. "Được rồi, ta đi ngủ cái cảm giác dưỡng thần, ngươi tu luyện a." Nằm ở trên ghế sofa, Nô Lương trên mình bắt đầu cuốn quanh ra lôi đỉnh nguyên lực. Phản phất là nước chảy thành sông một loại, hắn rất dễ dàng liền lĩnh ngộ ra lôi đỉnh ý chí. Điện sa tê minh, hắn mỗi một cái lông thượng độ bắt đầu có lôi đỉnh tại du tộc, như là bị lôi đỉnh tẩy lễ. Đinh. Nuốt tinh khiết vương giai trung kỳ lôi đỉnh quỷ nhu máu, công kích 6 vạn, phòng ngự 5 vạn, tốc độ 5 vạn, thu được năng lực thiên phú, lôi đỉnh chúa tể, lôi đỉnh chúa tể, lôi đỉnh quỷ nhu nhất tộc kỹ năng thiên phú, hoàn mỹ khống chế lôi đỉnh chi lực, có thể sử dụng lôi đỉnh bộc phát ra không có gì sánh kịp lực lượng cùng tốc độ, đồng thời có thể sử dụng lôi đỉnh đoán thể, để nhục thân phòng ngự không ngừng tăng lên, càng mạnh lôi đỉnh đoán thể hiệu quả càng tốt. Nô lương ánh mắt sáng lên. Châu A, lão tử vận khí này xứng đáng là nhân vật chính. Khế Đấu thú, đơn rút trúng kim, quả thực thoải mái bảo. Có lôi đỉnh chúa tể kỹ năng thiên phú, lực lượng của hắn cùng tốc độ đều có thể tăng lên trên diện rộng ngay tại lúc đó, đối với lôi đỉnh kháng tính cực mạnh, e rằng lôi đỉnh thuộc tính công kích tại trên người hắn ít nhất đều có thể suy yếu năm thành có thừa. Đồng thời lôi đỉnh còn có thể để hắn tăng lên nhục thân phòng ngự. Hắn vốn là trị số quái, hiện tại lại tăng thêm nhục thân phòng ngự, đối thủ chọn vẹn không đánh nổi. Giảm thương mặc lên người, chờ vương giai sau lại nghĩ biện pháp mượn vô địch lĩnh vực ngưng kết vô địch kim thân, cái này phòng ngự liền không hợp thói thường. Nô lương đã có thể tưởng tượng tương lai địch nhân phóng thích công kích, lại không có chút nào thương tổn chẳng cảnh. Ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua, lăng thanh tuyết thuận lợi dung luyện ba loại nguyên tố chi linh, đồng thời hấp thu đại lượng tài nguyên đẳng cấp đột phá bát giai sơ kỳ. Mà Ngô Lương cũng bởi vì tiêu hóa song hắc Phật cùng lục bị vương đám người thi thể, điểm thuộc tính tăng vọt. Xem như vương giai thi thể, năng lượng ẩn chứa trọn vẹn đầy đủ hắn đột phá, cái này vừa đột phá trực tiếp để hắn đạt tới kinh người. Cửu giai sơ kỳ. Ký chủ: Ngô Lương. Yêu thú: Cơ biên thú, tiếp một hình thái, thôn thiên thú, cần phải tiến hóa giá trị 100 vạn. Cấp bậc: Cửu giai sơ kỳ. Thiên phú: Vạn vật thôn vệ, 100%. Huyết mạch: Vương cấp ngũ tinh. Công kích: 160 vạn. Phòng ngự: 190 vạn. Tốc độ: 120 vạn. Tinh thần 150 vạn, điểm tiến hóa 25 vạn, kỹ năng, thao thiết tìm yến, huyết mạch thần kỹ, thao thiết bao tử lở vỡ 50, tham lam lở vỡ 50, giảm thương lở vỡ 50, đại tiểu như ý lở vỡ 30, siêu phàm khứu giác lở vỡ 30, thôn phệ ấn ký lở vỡ 35, thôn phệ lĩnh vực lở vỡ 50, sát phạt lĩnh vực lở vỡ 50. Đặc thú, mặc yên long kích, không gian tỏa, hồng liên nghiệp hỏa, bạch hổ thất tinh bộ, thức hải trùng ma, thiên phú cộng hưởng, lôi đỉnh chúa tể. Đạt tới cửu giai sau ngôi lương, điểm thuộc tính quá biến thái, đã toàn bộ đạt tới kinh người trăm vạn trở lên. Phối hợp thêm đã thăng cấp đến cấp 50 tham lam cùng Vương Giai một trận chiến lại không là việc khó. Tính mạng chuyển tiếp lại như thế nào, biến thái chỉ số đồng dạng có thể san bằng khoảng cách. Đồng thời Ngô Lương tại lĩnh vực bên trên tạo nghệ, chọn vẹn không kém gì bất luận cái gì Vương Giai đối thủ, thậm chí còn muốn siêu việt. Có phần này lực lượng, Ngô Lương chọn vẹn có thể tại Lam Tinh đi ngang. Anh Hoa Quốc, trực tiếp nghiền ép lên đi. Ha ha ha, lần này ta muốn san bằng tiểu Anh Hoa, nhìn bọn hắn còn dám hay không đã trí. Lăng Thanh Tuyết lộ ra một vòng ý cười, kỳ thực ta lần này đáp ứng tiến về Anh Hoa Quốc là có mục đích khác. Ngô Lương nhìn về phía nàng, đáy mắt hiện lên một vòng nghi vấn. Còn có mục đích gì? Là có đồ tốt tư. Lăng Thanh Tuyết lắc đầu, không phải, ở kiếp trước bên trong Anh Hoa quốc đầu phục một loại ngoại vực chủng tộc, cụ thể là cái gì ta vô pháp chọn vẹn xác định, nhưng làm nhân loại phản đồ, nhất định cần sớm dọn dẹp, bằng không tương lai có cực lớn thai hoàng ầm. Hả? Cho nên ngươi là muốn thu thập Anh Hoa quốc chứng cứ phạm tội, tiếp đó mượn lực lượng đại hạ trực tiếp bình Anh Hoa quốc, phòng ngừa hắn tương lai phản bội. Lăng Thanh Tuyết lộ ra vẻ băng lãnh, không sai, Anh Hoa quốc chết không có gì đáng tiếc, chúng ta cần gì phải đối bọn hắn hạ thủ lưu tình. Chương 238, xuất phát Anh Hoa quốc. Hành hung Anh Hoa võ sĩ, chương 238. Xuất phát Anh Hoa Quốc, hành hung Anh Hoa võ sĩ. Lăng Thanh Tuyết sau khi chuẩn bị xong, liền liên hệ Long Thương. Trước chuyến này hướng Anh Hoa Quốc là trong bóng tối tiến về. Mượn mai này đặc thù Liễm Tứ Phủ, Anh Hoa Quốc cực kỳ khó phát hiện nàng tồn tại. Nhưng tiến về Anh Hoa Quốc là một cái phiền toái sự tình, cho nên còn cần bắt Minh Phong giúp một chút, đưa nàng cùng Nô Lương đi qua. Mà vì phòng ngừa tin tức để lộ, tới chỗ này cũng chỉ có ba người bọn họ mà thôi. Dù ai cũng không cách nào bảo đảm trong đại hạ phải trang chỉ có Lý gia cái này một cái phản đồ. Long Thương cảm giác được Lang Thanh Tuyết thời khắc này đẳng cấp, đáy mắt hiện lên vẻ hài lòng. Nàng cùng Nô Lương còn tại bắt giai thời điểm liền đã có thể cùng Vương giai đấu một trận, hiện tại đột phá cửu giai, sợ là Vương giai sơ kỳ cũng không còn là nó đối thủ. Có loại thực lực này, nhiệm vụ thì càng đơn giản. Lần này không chỉ có ngươi một người, ta sớm đã phái ra mật thám sớm tiến vào Anh Hoa quốc điều tra, ngươi tiến vào Anh Hoa quốc sau chờ đợi hắn liên hệ ngươi là đủ. Lăng Thanh tuyết lộ ra mấy phần không hiểu, tại Anh Hoa quốc bên trong, làm phòng ngừa bạo lộ bản thân hành tung, ta không có cách nào sử dụng điện thoại, người kia thế nào cùng ta liên hệ? Long Thương cười cười, hắn là người liễu gia Trọn vẹn có giá trị tín nhiệm, bởi vì bản mệnh yêu thú đặc thù là làm mật thám nhân tuyển tốt nhất, cho nên hắn nhất định có thể rất mau tìm đến ngươi. Mà ngươi thì căn cứ hắn cung cấp tin tức, dùng thao thiết đem những cái kia nước thải hạt nhân toàn bộ thôn vệ, phía sau liền đến Tiểu Phong cùng Khinh quần mấy người xuất thủ thời gian. Anh Hoa Quốc không còn ngăn cản lực lượng, đại hạ cũng không cần lại có bất kỳ cố kỵ nào. Lăng Thanh Tuyết khẽ gật đầu, "Tốt, ta hiểu được." Tiểu Phong ngươi đưa Thanh Tuyết đi qua đi, chuyến này cẩn thận. Bác Minh Phong triệu hồi ra liệt phong côn bằng, rất mau dẫn lấy Lăng Thanh Tuyết cùng Ngô Lương trốn vào trong hư không bay thẳng vào Anh Hoa Quốc có cực lớn xác suất sẽ bị camera vệ tinh, mà sử dụng xuyên qua không gian có thể bảo đảm không có sơ hở nào. trải qua nhiều lần xuyên qua, Lăng Thanh Tuyết cuối cùng đứng ở Anh Hoa Quốc trên đảo. Anh Hoa Quốc quốc thổ đều là đảo, bốn phía tất cả đều là hải dương, trong nước trong biển yêu thú rất nhiều, thậm chí thỉnh thoảng còn sẽ có hải dương yêu thú lên đảo tiến công. nhưng hải dương yêu thú tại trên bờ thực lực sẽ giảm xuống, muốn dùng cái này phá hoại Anh Hoa quốc vẫn là rất khó. muốn một điểm này, Anh Hoa quốc có thể nói là theo trong hải dương kiếm lợi đầy buồn đầy bát. buồn cười nhất chính là, giờ phút này bọn hắn lại muốn nện chén cơm của mình, hủy toàn bộ hải dương. Kích hoạt Liệm Tức phủ, Lăng Thanh Tuyết dáng dấp rất nhanh phát sinh biến hóa, lại có thể thông qua ý niệm sửa chữa bản thân bề ngoài. Bất quá đây không phải chân chính thay đổi, mà là thông qua vận mẹo tầm mắt, cùng nghĩ thái năng lực thực hiện biến hóa. Nhiều nhất chỉ có thể lừa qua Vương Gia Võ Giả mà thôi. Tiểu Tuyết Tuyết, chúng ta hiện tại liền đợi đến quân chủ trong miệng người liễu ra tới tìm chúng ta ư? Nô Lương hỏi. Lăng Thanh Tuyết hơi suy tư, đi khắp nơi đi thôi, chúng ta có Liệm Tức phủ sẽ không tùy tiện bị phát hiện, quân chủ đã nói hắn có thể tìm tới chúng ta, vậy chúng ta liền đợi đến hắn tới tìm chúng ta liền tốt. Bốn phía nhìn một chút cũng không làm tìm kiếm long thương trong miệng dự trữ nước thải hạt nhân địa phương, cũng không phải là tìm người. Đã có thể bị long thương coi trọng, xem như mật thám, nó ẩn nấp năng lực cùng tiềm ẩn năng lực tuyệt đối đỉnh tiêm, bằng không cũng không có khả năng một mình liền có thể điều tra ra một cái quốc gia bí mật. Đi tại Anh Hoa quốc kinh đô đầu đường, nghiêm nhiên một bức ngựa xe như nước hình ảnh. Bằng gỗ phòng rượu mang theo vàng ấm đen lổng, dị phục nữ tử đạp lên góc gỗ chậm chậm đi qua. Đầu đường, mỹ thực bày ra bay ra hải sản mùi thơm, xe điện tiếng thổi còi cùng lộn xộn nói chuyện với nhau âm thanh đan xen vào nhau. Lô lương gãi đầu một cái, Ánh mắt rơi vào mấy chiếc mang theo tràn đầy một xe hải dương yêu thú trên xe tải. Trợ trợ, cái này anh Hoa Quốc cũng thật là thích ăn hải sản à? Bất quá bọn hắn thế nào cái gì đều bắt, ta nhìn trong đó có mấy loại cũng không cách nào ăn à? Lăng Thanh Tuyết cũng liên nhìn, nhưng rất nhanh thu về ánh mắt. Yêu thú thi thể có rất nhiều phương diện giá trị, ăn chỉ là trong đó một bộ phận mà thôi, còn có chế tạo vũ khí, chế tạo dược phẩm các loại. Anh Hoa quốc tại yêu thú nghiên cứu phương diện chiếm cư cực cao địa vị, đặc biệt là tại yêu thú tạp giao lĩnh vực. Lô Lương tất nhiên còn nhớ, lúc trước vũ khảo văn thí liền có dinh đến, còn để một đoàn thí sinh tập thể phá phong đây. Anh Hoa quốc đất đai diện tích nhỏ, nông nghiệp phát triển nhận hạn chế, nhưng lâm hải cũng là cái ưu thế rất lớn. Hải dương yêu thú thu nhập chiếm cứ toàn bộ quốc gia không nhỏ tỷ lệ. Đang lúc bọn hắn còn tại Hiếu Kỳ quan sát bốn phía thời điểm, chẳng biết lúc nào phía trước đám người đột nhiên loạn cả lên. Bành! Một người trong đó bị một cước đạp bay, tiếp đó mạnh mẽ rơi xuống đất, trên cánh tay lưu lại một đạo ma sát ra vết máu. Mấy tháng thay mặt đầu võ sĩ sắc mặt lạnh giá nhìn kỹ người kia, bàn tay nắm tại trên chu đao, tựa như muốn rút đao. "Lên chết đại hạ người, ai cho phép ngươi tiến vào nơi này?" Tên thanh niên kia cắn răng đứng lên, đáy mắt hiện lên nộ hỏa ta là anh hoa đại học du học sinh, vì sao không thể tiến vào nơi này? Một tên trăng thay mặt đầu võ sĩ rút ra đao võ sĩ, mũi đao nhắm thẳng vào thanh niên kia. Nơi này chỉ có anh hoa nhân tài có thể đi vào. Nhanh chóng lăn ra ngoài, vạn không chết. Thanh niên kia nguyên bản còn muốn kiên cường một điểm, nhưng nhìn đối phương người đông thế mạnh vẫn là lựa chọn lùi một bước. Mẹ nó, bị ta đại hạ đánh một trận, hiện tại cờ mở nở liền đem oán khí phát tiết tại lao tử trên mình. Nếu không phải hiện tại vô pháp rời khỏi anh hoa quốc, lao tử mới không tại cái này lợi. Hắn quay người muốn đi, nhưng lại lần nữa bị những người kia cho ngăn lại. Tại nước ta cảnh nội ngang nhiên vũ nhục ta anh hoa quốc, phía hắn trong ngay mắt, từng trôi đao võ sĩ bị rút ra, lăng lệ đao khí tiêu tán mà ra. Nô lương nhìn tâm lý nén giận, nếu không có nhiệm vụ tại thân, hắn đều muốn trực tiếp làm thịt những người kia. trực tiếp động thủ, không giết người liền không sao. Lăng Thanh Tuyết mở miệng nói, Nô lương hơi sững sở, a, chúng ta động thủ có thể hay không để lộ thân phận a? sẽ không, chỉ cần không cùng Vương Giai động thủ, lập tức phủ năng lực liền sẽ không có ảnh hưởng. Hơn nữa quân chủ đã an bài cho ta một cái An Hoa Quốc du học sinh thân phận, chúng ta cái kia động thủ liền động thủ, không cần cùng bọn hắn giảng đạo lý. nghe vậy, Nô lương nít mép cười một tiếng. Cái kia có thể quá tốt rồi, đây mới là ta thích nhất xong a. Một mực cất dấu có ý tứ gì, mang đi qua mới thoải mái. Cũng liền là hiện tại còn không đánh lại Vương Gia đình phòng, bằng không hắn trực tiếp nuốt nơi này. Vũ cánh bay ra, Ngô Lương đột nhiên hướng cái kia mấy tên võ sĩ quay ra chân. Cường hãn khí tức, để những người kia lập tức như gặp đại địch. Đủ loại đao pháp võ kỹ thi triển mà ra, nhưng đều bị Ngô Lương một trận đập nát. Khung bố lực đạo rơi xuống, những người kia bay ngược mà ra, ngực máu lớn phun ra mà ra, đáy mắt tràn đầy không thể tin. Lăng Thanh Tuyết cũng tại lúc này đứng ở thanh niên kia trước mặt. Ngươi là ai, làm sao dám tại ta Anh Hoa Quốc phát động công kích? Nhanh chóng đem đội hộ vệ gọi tới, đem nàng bắt lại hướng Đại Hạ vấn trách, nàng chắc chắn là đại hạ phái tới nhiễu loạn nước ta gián thế. Một đám anh hoa võ sĩ quần tình công phấn, nhưng đều chỉ là độc cậu, lại không một cái dám động thủ. Thấy được Ngô Lương thực lực, bọn hắn nào dám thật động thủ. Nhưng bọn hắn không động thủ, không đại biểu Ngô Lương không động thủ a. Trên người hắn hiện lên dày đặc lôi đỉnh, sau đó thân thể giống như hồ quang phi nhanh mà ra, đầu ngón tay bắn ra ánh chớp, đem những người kia mạnh mẽ đánh một trận tơi bời. Đúng là mẹ nó thoải mái a. Chương 239, bầu trời thứ thần. Âm Dương Sư, chương 239, bầu trời thất thần. Âm Dương Sư, đúng là mẹ nó thoải mái a. Nô Lương trong lòng sảng khỏi nói, đánh nhóm này anh hoa tiểu tệ chủng thời điểm, so đánh mỹ lệ quốc người thoải mái quá nhiều. Ngược lại không chết liền không sao, gãy tay gãy chân cũng bình thường a. Thanh niên kia nuốt nước miếng một cái, nhìn về phía Lăng Thanh Tuyết. "Đông Hương, ngươi làm như vậy sẽ bị bắt lại, hiện tại anh hoa quốc triệt để phong bế, không cho bất luận kẻ nào ra ngoài, đại hạ coi như muốn cứu chúng ta trở về cũng không phải một hai ngày có thể làm được." Lăng Thanh Tuyết hơi hơi nhíu mày, "Anh hoa quốc phong bế, ngoại giới vì sao không có tin tức?" bởi vì không có văn bản rõ ràng phong bế, muốn rời khỏi Anh Hoa Quốc tất cả con đường đều bị hạn chế, ta đều xin nhiều lần, nhưng đều bị đánh về. Có người suy đoán, đại hạ tại cùng Anh Hoa quốc đàm phán, cho nên không cho chúng ta những đại hạ này người về nước. Chúng ta bây giờ coi như là có tin. Lăng Thanh Tuyết gật đầu một cái, ngươi tên là gì, tới Anh Hoa quốc bao lâu? Ta gọi Trương Lưu, Anh Hoa đại học sinh viên năm muốn, lập tức liền nhanh tốt nghiệp có thể trở về nước, nhưng bây giờ phát sinh việc này, ta chính là muốn về đi cũng không được. Hắn không có thực lực, đến hiện tại cũng mới tứ giai võ giả mà thôi, võ đạo đi không thông cho nên cũng chỉ có thể tìm cái mình thích chuyên ngành học. Anh Hoa quốc nghệ thuật chuyên ngành tại trên Lam Tinh cực kỳ nổi danh, cho nên hắn lựa chọn tại cái này du học. Đột nhiên, một nhóm đội hộ vệ đi tới, đứng ở phía trước nhất người thân hình cao lớn, đỉnh đầu trang thay mặt đầu, chính là một vị bắt giai võ giả. Nhìn thấy người tới, mấy cái kia võ sĩ lập tức vây lại. Võ Hùng đội trưởng còn mời lập tức đem hai cái này đại hạ người bắt lại, bọn hắn ngang nhiên công kích ta Anh Hoa quốc dân chúng, nghiêm trọng uy hiếp ta Anh Hoa quốc an toàn, nhất định cần nghiêm trị. Không sai, đồng thời nữ nhân này bản mệnh yêu thú cực kỳ cường đại, tuyệt không phải người bình thường. Võ Hùng lườm lăng thanh tuyết hai người một chút, khóe miệng hiện lên một vòng linh ý. Đều bắt lại nhốt vào đại lao. Nghe vậy, Ngô Lương lập tức liền nổi giận. Hỏi cũng không hỏi liền nắm lên tới. Thật coi hắn là thành thật thú dễ ước hiếp đúng không? Ngô Lương trực tiếp một bàn tay vồ ra ngoài, cường hãm nhục thân chi lực đánh ra âm bạc thanh. Võ Hùng thấy thế cũng nghiêm túc, buông ra tay cầm đao, đấm ra một quyền. Nhưng làm động tới Ngô Lương chân một khắc này, sắc mặt của hắn đại biến, sau đó bị một chân cho đánh bay ra ngoài, đổ vào trong phía tích. Xung quanh lập tức lâm vào yên tĩnh như chết. Một mảnh hộ vệ này đội đội trưởng, bắt giai võ giả, bị một đầu tiểu thú tùy tiện đánh bay. Thực lực của hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Mấy cái kia võ sĩ thân thể run nhẹ nhẹ. Trong miệng điên cuồng nuốt nước bọt, nắm giữ loại thực lực này, có phải hay không cũng liền mang ý nghĩa nô lương muốn giết bọn hắn là được. Một chân sự tỉnh, Võ Hùng đứng lên, cánh tay xương cốt đã tràn nước, khóe miệng tràn ra một vòng máu tươi. Hắn lạnh giá nhìn kỹ Lăng Thanh Tuyết, ta mặc kệ ngươi là thân phận gì, tập kích ta Anh Hoa quốc dân chúng, trọng thương Anh Hoa quốc quan phương đội hộ vệ đội trưởng, ngươi đem chịu đến ta Anh Hoa quốc pháp luật trừng phạt. Lăng Thanh Tuyết nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái. Ngươi tốt nhất có lá gan này. Ngươi ý tứ gì? Võ Hùng phẫn nộ chất vấn. Lăng Thanh Tuyết chớp chớp lông mày, Sự tình nguyên trạng ta không làm giải thích, nơi này cũng có quan chế, các ngươi có thể chính mình đi tra. Anh Hoa quốc người vô cớ làm khó dễ đại hạ người, giờ phút này chính vào hai nước thương lượng thời khắc, các ngươi cách làm này là tại hướng dẫn quốc chiến bạo phát, ta sẽ đem việc này chuyển về đại hạ quốc, đồng thời nói rõ anh Hoa quốc hạn chế chúng ta xuất hành hiện trạng. Tin tưởng, ngươi có thể gánh đến đến trách nhiệm này. Ngươi? Võ Hùng khi đến sắc mặt đỏ lên. Anh Hoa quốc bởi vì tại đại hạ bị thế lớn, cho nên mới sẽ đối đại hạ người như vậy tiểu thị. Đem bọn hắn vây ở anh Hoa quốc cảnh nội, cũng là vì đem bọn hắn đem làm con tin, có thể làm đàm phán chú má nhưng sự tình làm lớn chuyện vốn là không chiếm lý Anh Hoa Quốc liền đem Lâm vào bị động hai nước thật muốn đại chiến thua nhất định sẽ là Anh Hoa quốc cuối cùng liền Mỹ lệ quốc cường đại đều bị Đại Hạ đánh liên tục bại lui liền trong nước thứ nhất an toàn tổ chức sĩ ẹn tổng bộ đều bị nổ không dư thừa một cục gạch ngay tại võ hùng không biết nên xử lý như thế nào thời điểm một đạo mọc ra cánh bóng người rơi xuống hắn sau lưng mọc lên màu bạc hai cánh mặc trên người sơn phục phục sức trên lưng con lấy một cái đao võ sĩ người này bề ngoài cực kỳ cứng đắc phảng phất không phải chân nhân một loại nhưng thể nội vừa có linh hồn ba động tồn tại mà nhìn thấy người này lúc trương lưu trong mắt lập tức hiện lên vẻ sợ hãi để bọn hắn đi. Nói xong câu đó, Đạo thân ảnh kia liền bay mất, cũng không có quá nhiều lời nói. Võ Hùng sau một khắc cũng lập tức dẫn người đi, tựa như đối người kia mười phần tín phục. Nô Lương gãi đầu một cái, mặt mũi tràn đầy không hiểu. Đó là ai vậy? Thế nào có lớn như vậy bộ mặt, ta nhìn hắn thực lực hẳn là cũng không mạnh a? Lăng Thanh Tuyết hai mắt nhắm lại. Ngươi có nghe nói qua? Thứ thần. Ngạch, ta chỉ nghe qua trong trò chơi Thứ thần. Lăng Thanh Tuyết cười cười, thân sắc cũng không có biến hóa quá nhiều. Đi thôi, ta trước đi tìm một chỗ ở lại, theo sau ta cho ngươi giải thích. Gặp Lăng Thanh Tuyết muốn đi, Trương Lưu vội vã cảm tạ đa tạ đồng hương, hôm nay nếu không phải ngươi ta e rằng muốn bị đánh một trận, mấy ngày này ta vẫn là ít đi ra ngoài à? Đồng hương ngươi cũng đừng cùng đám kia tiểu anh hoa đấu, nơi này không phải chúng ta đại hạ, chờ hai nước đàm phán xong, chúng ta hẳn là có thể trở về. cáo biệt song trương lưu, Lăng thanh tuyết cùng nô lương tìm một gian lữ quán ở đi vào, uống một hớp, Lăng thanh tuyết mới bắt đầu giải thích, anh hoa quốc phát triển lịch sử cũng không ngắn, xa nhất có thể ngược dòng tìm hiểu đến doanh đế thời kỳ đó, mà tại nó dài đằng đang trong quá trình phát triển, bọn hắn dựa vào võ đạo phát triển ra một loại độc thuật tại bọn hắn con đường tu hành, âm dương sư. Âm Dương Sư bao quát trật pháp, Triệu Hoán Vương pháp chờ nhiều loại thủ đoạn, thức thần liền là thông qua Triệu Hoán mà đến linh thể. Lô Lương chép miệng tắt lưới, có thể cái kia mọc ra cánh người cũng không phải linh thể a. Lăng Thanh Tuyết cười cười, ngươi chẳng lẽ không có cách nào phát hiện hắn căn bản không có hoàn mỹ sinh mệnh ư? Hắn có linh hồn, nhưng thân thể là tạo nên, cho nên cũng không phải hoàn mỹ lại tự nhiên tạo thành sinh mệnh. Loại này phương pháp đặc thù chính là Âm Dương Sư người sáng lập AB xảy mẹ ở khai sáng. Hắn nghiên cứu ra Triệu Hoán thức thần phương pháp, nhưng tức thần đều là linh thể, uy lực không bằng hắn trong tưởng tượng cường đại, lại mỗi lần Triệu Hoán đều cần tiêu hao đại lượng tinh thần lực. Cho nên hắn nghĩ ra một cái phương pháp nhân tạo thân thể dùng để tiếp nhận thức thần linh thể, từ đó để khả năng thời gian dài tồn tại ở trong hiện thực, chỉ cần kịp thời bổ sung năng lượng, thức thần có thể một mực tồn tại. Chúng ta hôm nay nhìn thấy thức thần sáng làm, bầu trời, bản thể là một đầu sinh ra cánh chim màu bạc đại điểu, có khống chế rõ lực lượng, mà nó cũng là AB sẩy mẹ thập nhị thức thần một trong. Tại AB sẩy mẹ sau khi chết, nhân tạo thức thần thân thể phương pháp liền đã thất truyền. Bây giờ toàn bộ Anh Hoa Quốc thập nhị thức thần đô là đã từng AB sẩy mẹ ấy lưu lại, làm thì là bảo vệ Anh Hoa Quốc an toàn. Nô lương hít sâu một hơi, cái này cũng được à? vẹn vẹn từ một điểm này nhìn A B sẩy mệ ấy người này chính là thiên tài rõ ràng có thể nghĩ ra loại biện pháp này bất quá thức này thần thực lực có thể mạnh bao nhiêu bởi vì A B sẩy mệ ấy đã chết thập nhị thức thần đô đã không tại đỉnh phong thực lực nhưng thấp nhất cũng là cửu giai kẻ cao nhất có lẽ khả năng có vương giai trung kỳ chương 240, trăm liễu minh hiên huyết tế phục sinh bất kỳ kế hoạch chương 240, trăm liễu minh hiên huyết tế phục sinh bất kỳ kế hoạch thập nhị thức thần có thể nắm giữ loại thực lực này vô luận là ở đâu bên trong đều là một cỗ không nhỏ lực lượng muốn bồi dưỡng được một vị vương giai cường giả cần tài nguyên không phải số ít, ab sảy mẹ ấy lại có thể nghĩ ra loại biện pháp này, nhân tạo vương gia cường giả, cũng may hắn đã chết, bằng không anh hoa quốc thực lực có lẽ còn có thể tăng lên rất nhiều, Lăng thanh tuyết cười cười, lần này bầu trời thức thần không cùng chúng ta giao thủ, xác suất lớn là bọn hắn vị kia thiên hoàng cũng biết giờ phút này không phải cùng đại hạ đại chiến thời điểm, này cũng vừa vặn thuận tiện chúng ta hành động, nô lương gãi gãi đầu, thế nhưng cái kia người liêu ra thế nào còn chưa tới, Lăng thanh tuyết nít miệng, hắn, đã tới, cũng liền tại thanh âm của nàng rơi xuống thời điểm, trong phòng nhiều hơn một cố lạ lâm khí tức có chút mở tối góc tượng, một đạo thân ảnh chậm chậm đi ra, trên mặt mang theo nụ cười. Linh hồn thật cường đại lực cảm giác, Vương Giai cường giả đều khó mà cảm giác được khí tức của ta, ngươi lại có thể cảm giác được. tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Liễu Minh Hiên, Vương Giai sơ kỳ võ giả, bản mệnh yêu thú làm nghị thái tắc kệ hoa, là quân chủ phái tới tìm hiểu Anh Hoa Quốc nội hoạch nước thải sự tình, cũng là ngươi lần này bàn bạc người. Lăng Thanh Tuyết khẽ gật đầu, mời cụ thể nói một tháng ngươi trước mắt biết đến tình huống. Liễu Minh Hiên tại Lang Thanh Tuyết trước mặt ngồi xuống tới, ta tới Anh Hoa Quốc điều tra đã có đến gần một tháng thời gian. Trước mắt tra được tình huống là Anh Hoa quốc đem có nước thải hạt nhân cất giữ tại hai cái địa phương, đồng thời đều có vương gia võ giả cùng thức thần trấn thủ, muốn đột phá nó phòng thủ để thao thiết thôn phệ sợ là có chút khó khăn. Ngoài ra, ta còn có một cái mới phát hiện, Anh Hoa quốc ngay tại thu thập yêu thú thi thể, lại tại để quân đội trắng trận bắt giết Hải Dương yêu thú, mục đích là thi hành huyết tế chi thuật, phục sinh một đầu yêu thú. Lăng Thanh Tuyết nâng lên con mắt, "Là Bát Kỳ đại xã a." Liễu Minh nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc, Người thế nào sẽ biết? Liên ta cũng là hôm qua tiệm nhập Thiên Hoàng phủ mới biết được." "Tùy tiện đoán." Lăng Thanh Tuyết nhẹ nhàng trả lời, Liêu Minh Hiên bất đắc dĩ cười một tiếng, nào có đoán chuẩn như vậy. Đây không phải lộ ra hắn Bạch tiềm vào Thiên Hoàng phụ ư? Lô Lương lại cực kỳ không hiểu, chết đi yêu thú thế nào phục sinh, huyết tế có loại năng lực này ư? Liêu Minh Hiên lắc đầu. Huyết tế cũng không thể làm đến phục sinh một đầu yêu thú, nhưng có thể dùng đã từng âm dương sư người sáng lập AB sẩy mẹ triệu hoàn thức thần phương thức, đem bắt kỳ đại xà linh thể triệu hồi ra tới. Anh Hoa quốc đối AB sẩy mẹ thập nhị thức thần thân thể nghiên cứu rất nhiều năm, bây giờ hình như cũng có một chút thành quả nghiên cứu, căn cứ ta hiểu đến tin tức, Anh Hoa quốc đã chế tạo ra một bộ thích hợp bắt kỳ đại xà linh thể thân thể nếu là nó thật đem bất kỳ đại xa thức thần tạo ra tới, hắn thực lực tuyệt đối có thể đạt tới vương giai đỉnh phong, lại dùng bất kỳ cường đại, có thể đánh bại nó người e rằng chỉ có lúc trước doanh đế. cho nên ý của ta là trực tiếp cùng quân chủ thương lượng phái người tới trước phá hoại huyết tế nghi thức, dùng vũ lực chấn áp anh hoa quốc. Lăng thanh tuyết cụp mắt suy tư, võ lực chấn áp lời nói, anh hoa quốc tất nhiên sẽ lựa chọn đồng quy vu tận phương thức, bài phóng tất cả nước thải hạt nhân, đến lúc đó ảnh hưởng liền lớn. ngươi có lẽ có cùng quân chủ đơn độc liên hệ phương thức, hiện tại ngươi trước đem tình huống thông chi quân chủ, để quân chủ bọn hắn biết tình huống, chúng ta bên này trước giữ nguyên kế hoạch để thao thiết thôn phệ nước thải hạt nhân. Dạng này cũng được, ta trước cùng ngươi nói đến cái kia hai chỗ dự trữ nước thải hạt nhân địa điểm đại khái tình huống. Thiên Hoàng phủ. Một vị thân mang áo bào màu lam nhạt thức thần thân ảnh đứng ở Thiên Hoàng trước mặt. Nàng chính là thập nhị thức thần bên trong, Thiên Hậu thức thần. Tinh thần lực cường đại dị thường, cho dù là Liễu Minh Hiên nghị thái cơ hồ đạt tới hoàn mỹ ẩn tàng tình trạng vẫn như cũ để nàng phát hiện đầu mối. Thiên Hoàng đại nhân, cái kia đại hạ chuột đã tới Thiên Hoàng phủ, đồng thời đã phát hiện chúng ta huyết tế mục đích. Thiên Hoàng sắc mặt tiến lặng, trong tay bưng lấy một chén trà tím mỹ nhum nháp. Đại hạ người liền là như vậy ngươi thơ tổng cho rằng chính mình chuyện làm không có dấu vết mà tìm kiếm có thể không biết bọn hắn tất cả hành động đều tại ta không chế phía dưới hắn đặt chén trà xuống, đáy mắt đeo một vòng cười lạnh thiên hậu thức thần ngươi mang đằng xà thức thần cùng câu trần thức thần đi ngăn chặn bọn hắn đừng để bọn hắn ảnh hưởng đến bất kỳ phụ sinh những cái kia nước thải hạt nhân thụ không nhận được không trọng yếu ngược lại đều là muốn toàn bộ đổ vào trong biển thiên hậu thức thần gật đầu một cái tuân thiên hoàng đại nhân kiến ta liền đi ăn bài mà tại thiên hậu thức thần sau khi đi thiên mặc phủ đại thần vậy mới đi ra đáy mắt đồng dạng mang theo ý cười vẫn là thiên hoàng đại nhân suy nghĩ toàn diện nếu có thể đem bọn hắn toàn bộ hấp dẫn tới thì càng tốt đến lúc đó chúng ta có lẽ có thể đem tất cả người một mẹ hốt gọn đến lúc đó cái này làm tinh liền dùng ta anh hoa quốc vi tôn thiên hoàng liếc mắt nhìn hắn hiện tại còn không phải cao hứng thời điểm lập tức đi mở ra kế hoạch bất kỳ phục sinh bắt buộc phải làm hắn đem dẫn dắt chúng ta tiến vào càng cao trở thế giới đại hạ tận thế ngay tại trước mắt được ta liền đi an bài thế nhưng mấy con chuột có cần hay không diệt trừ bọn hắn nếu là ảnh hưởng đến kế hoạch sợ là sẽ phải khá là phiền toái thiên mặc phủ đại thần hỏi để thiên diệp gia tộc người ra tay đi Tất cả binh lực toàn bộ đi thu hoạch yêu thú thi thể, nếu là thực tế không kịp, có thể lựa chọn lung tham một bộ phận ruột thịt. Yêu thú huyết nhục có thể dùng tới huyết tế, nhân loại huyết nhục, đồng dạng có thể, cùng toàn bộ Anh Hoa Quốc tương lai so ra, một bộ phận ruột thịt lộ ra liền không trọng yếu như vậy. Bất luận cái gì thành công đều không đơn giản như vậy, dưới so sánh dùng chút đại giới ấy đổi lấy Anh Hoa Quốc tương lai tươi sáng, đó chính là huyết chám. Nước thải hạt nhân vào biển vốn là bọn hắn kiềm chế đại hạ một cái cơ thôi, hơn nữa cũng có một cái càng trọng yếu hơn tác dụng. Hủy hải dương vẫn là hủy một cái nào đó quốc gia đối bọn hắn mà nói cũng không trọng yếu nhưng phục sinh bát kỳ cũng là bọn hắn khâu trọng yếu nhất chỉ cần bát kỳ phục sinh bọn hắn đem triệt để đi ra phương này lồng chim trong khách sạn liêu minh hiên đã đem tình huống đều cùng lăng thanh tuyết đồng bộ một thoáng xác minh hai chỗ dự trữ nước thải hạt nhân địa điểm đều dựa vào gần bến sông cũng liền là hải dương thuận tiện anh hoa quốc trực tiếp xếp biển nhưng trước mắt đại hạ còn tại cùng anh hoa quốc đi đường thế cục căng thẳng cũng liền dẳng co xuống tới thao thiết liền là quân chủ long thương chọn lựa tới phá cục tồn tại Thanh Tuyết, ta nghe quân chủ nói qua, thực lực của ngươi có lẽ có thể cùng Vương Gia một trận chiến, nhưng cái này hai chỗ địa phương đều có Vương Gia trấn thủ, ngươi nếu là trực tiếp giết đến tận cửa, sợ là cực kỳ khó thành công. Mà ta tuy là Vương Gia, nhưng chiến lực không đủ, chỉ mạnh đang dò xét bên trên, không giúp được ngươi quá nhiều." Liêu Minh Hiên bất đắc dĩ nói. Lăng Thanh Tuyết cười nhạt một tiếng, "Bây giờ tình huống ta đã hiểu, nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành, ta cảm thấy ngươi trước tiên có thể đi trở về đại hạ." "Cái này, ngươi dự định một người hành động?" Liêu Minh Hiên thử dò xét nói. "Trên tay của ta có nhiều khả phá không châu." Cho nên ta dự định cưỡng ép xông phá hai cái địa phương, đem có nước thải hạt nhân thôn vệ sau lại dùng phá không châu rời khỏi Anh Hoa quốc. Về phần phục sinh bát kỳ sự tình thì cần muốn quân chủ bên kia lại ăn bài, tối thiểu cần vương giai cường giả tối đỉnh mới có thể bảo đảm không có sơ hở nào. Chương 241, chém thiên diệp trí sáng. Chúng ta giết đi qua, chương 241, chém thiên diệp trí sáng. Chúng ta giết đi qua. Lại lần nữa nói chuyện với nhau một lát sau, Liễu Minh Hiên liền rời đi. Hắn sẽ trước tiên về đại hạ, nơi đây đã không còn cần hắn điều tra cái gì, còn lại chính là cần nàng cùng Ngô Lương xuất lực. Nô lương nhấp chảo gãi đầu một cái, tựa hồ có chút kích động. Nghe người nói thức thần, cảm giác thực lực bọn hắn không tệ à? Vừa vận thử xem bọn hắn mạnh bao nhiêu, lần này trực tiếp mạnh mẽ xông vào, chúng ta trực tiếp giết đi qua. Lăng Thanh Tuyết cười nhạt một tiếng, giết người không phải mục đích, thức thần bất quá là có thể cụ hiện hóa anh linh mà thôi, hạn chế quá nhiều cũng không có nhiều kinh ngạc, có thể tại trên lam tinh đem thực hiện. A B sởi mẹ ấy người này tài hoa cũng không tệ lắm. Tại khi nói chuyện, lăng Thanh Tuyết chân mày cau lại, nhìn tới hành tung của chúng ta bại lộ, đã có người chuẩn bị giết chúng ta. Nô lương lập tức nghiêm nghị lên, mã, chúng ta che che lấp lấp đường này. Đây không phải là chẳng dẫm. Thửa như nghĩ đến cái gì, Lăng Thanh Tuyết nháy mắt đứng lên. Không được, Liêu Minh Hiên khả năng sẽ ra chuyện. Lăng Thanh Tuyết rút ra Thu Thủy kiếm, Mên mông kiếm ý cuốn theo vạn linh chi lực hướng về phía trước hung hãn chém ra. Kiếm ý kinh hồng xé rách lũ quán vách tường, đem vách tường sau một tên thiên diệp gia tộc tộc nhân chém thành hai nửa, huyết thủy chảy đầy đất. Đi, Anh Hoa Quốc quan phương e rằng sớm đã chú ý tới Liêu Minh Hiên tồn tại, cũng chính là lợi dụng hắn tìm tới chúng ta, lập tức giết bọn hắn tìm tới Liễu Minh Hiên. Không có vấn đề. Lô Lương trở về thanh âm, theo sau lập tức xuất thủ. Tam đại lĩnh vực đống nhiên nở rộ, đem hướng về bọn hắn vọt tới binh sĩ buông lui. Cường hãn lĩnh vực uy áp để người không rét mà run. Đứng ở phía trước Thiên Diệp trí sáng cười lạnh một tiếng, vung đao chém ra một đầu Thiên Diệp một long cưỡng ép chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Bắt đến hai cái sâu kiến, Đại Hạ mở ám vinh viễn nhiều như vậy, nô lương thầm mắng một tiếng, đáy mắt hiện lên nộ hỏa. đã đều bị phát hiện, vậy liền một đường mắng đi qua đi. Con mẹ ngươi, một cái rác rưởi cũng dám tới giết ta, đem các ngươi tên phế vật kia Thiên Hoàng tiêu đi ra, nhìn ta một chân bóp nát hắn. Thiên Diệp trí bên ngoài sắc lập tức lạnh giá lên, vũ trụ Thiên Hoàng đại nhân, tội lôi đang chém đao chi lĩnh vực nở rộ, như là biển quần quần đao ý bắn ra. Một kích này long trời lở đất, cả tòa lữ quán đều bị vỡ nát, trong đó không ít nghỉ lại người đều nhận lấy hai bay vào gió. Mà thiên diệp trí sáng cũng đem lạnh nhạt vô tình diễn dịch đến cực hạn, làm giết chết Ngô Lương cùng Lăng thanh Tuyết, chết một chút buồn quốc người cũng không sao cả. Thuấn Nha cư hợp, Liên Miên không dứt đao khí bắn ra, tạo thành một mảnh dày không thông gió công kích liên triêu. Ngô Lương cũng là không sợ chút nào, trước người ngưng tụ ra một đầu màu mực long ảnh, một đôi sừng rồng cứ thế mà đem đao khí toàn bộ đánh vỡ. Sau đó lôi ảnh lấp loé Nô lương nháy mắt xuất hiện tại Thiên Diệp Chí bên ngoài phía trước, thuần túy nhục thân chi lực một kích đánh ra, đem nó mạnh mẽ đánh bay ra ngoài. Một bên khác Lăng Thanh Tuyết động tác cũng không chậm, trên mặt đất đã ngổn ngang lộn xộn đổ mạng lớn thi thể. Thiên Diệp Chí sáng mang tới người vẫn là quá yếu, hoặc là nói bọn hắn quá coi thường Nô lương cùng Lăng Thanh Tuyết, còn không chờ Thiên Diệp Chí sáng theo trong phế tích bỏ lên, Nô lương công kích lại lại lần nữa rơi xuống. Có lôi đỉnh chúa Tề Thiên Phú gia trì, Nô lương tốc độ có thể nói khủng bố, chọn vẹn đạt tới vương giai cấp độ, thậm chí còn muốn siêu việt phổ thông vương giai. Thêm nữa không kém chút nào vương giai nhục thân yêu thú cường độ. Nô lương đánh vương giai sơ kỳ đều là tay cầm đè bấm, chiến đấu hiện ra nghiêng về một phía xu thế. Thiên diệp trí minh đô bị tỉnh ngộ, tận lực bạo phát đao khí đẩy lui nô lương mới có thể chỉ hoãn tới. Trong ánh mắt lóe ra vẻ sợ hãi, ngươi mới cựu giai sơ kỳ, thế nào sẽ có vương giai thực lực? Nô lương nít mép cười lên, chờ ngươi chết sẽ nói cho ngươi biết ta. Lĩnh vực kỳ điểm bay ra, không gian đều truyền ra rung động cảm giác. Theo lấy nô lương đẳng cấp tăng lên, lĩnh vực kỳ điểm có khả năng bạo phát uy năng cũng tại không ngừng tăng lên. Mà bây giờ, cho dù là vương giai cũng tuyệt khó tiếp nhận. Thiên diệp trí sáng con ngươi đột nhiên rụt lại, lập mã hoành đao ngăn cản đồng thời triệu hồi ra chính mình bản mệnh yêu thú một đầu hắc sĩ thiên cầu mấy tiếng tiếng chó sủa vang lên nồng đậm hắc mang rơi vào thiên diệp trí sáng trên mình gia trì lực lượng của hắn giúp hắn ngăn cản ngô lương lĩnh vực kỳ điểm với lại lần nữa một mai sát phạt lĩnh vực kỳ điểm bay ra thiên diệp trí sáng kém chút chửi nương mẹ ngươi ngươi đây là gian lận a thiên diệp trí sáng trong tay đao võ sĩ vỡ thành một chỗ sát vụn mà hai cái lĩnh vực kỳ điểm cũng anh phá lồng ngực của hắn lưu lại một cái lớn trường miệng chén máu đại lượng máu tươi hỗn tạp nội tạng mảnh vụn dâng lên thiên diệp trí sáng hai tay chống đất trong miệng phun ra mấy ngụm máu tươi lấy mắt chọn vẹn bị kinh dị tràn ngập, quá mạnh, mạnh đến hắn cái này vương giai sơ kỳ võ giả đều chọn vẹn không có khả năng chiến thắng. nhưng đối phương mới cửu giai sơ kỳ a, lĩnh vực của hắn tại Ngô Lương vô địch lĩnh vực hình thức ban đầu trước mặt không kiên trì nổi một giây, không còn lĩnh vực cái này nghi thức, thực lực của hắn ít nhất hạ xuống hơn ba thành. Lăng Thanh Tuyết một kiếm chém xuống người cuối cùng đầu, sau đó đem kiếm chống tại Thiên Diệp Chí Sáng trên gáy, nói, các ngươi đem Liễu Minh Hiên đưa đến đi đâu? Thiên Diệp Chí Sáng nâng lên đầu, trên mặt hiện lên vẻ trào phúng, hắn chết, ăn trộm ta An Hoa Quốc cơ mật, loại trừ chết không có cái thứ hai khả năng. Chu Tước thức thần tự thân xuất mã, hắn hiện tại đã là một chỗ bụi đất. Ha ha ha! Nô lương vẫn nội chụp về phía đầu của hắn, khủng bố thôn vệ chi lực bạo phát, lao tử cho ngươi 3 giây thời gian suy nghĩ, lại nói lời nói dối ta liền để ngươi chết. Thiên Diệp trí sáng gắt gao trừng lấy Nô lương, đáy mắt đều là hận ý, thế sống chết hiệu Trung Thiên Hoàng đại nhân, mẹ ngươi! Nô lương giận dữ đem đầu của hắn nghiền nát, nghiệp hỏa mạnh mẽ nung khô linh hồn của hắn, hành hạ một phen sau mới đưa hắn cùng hắc sĩ sí Thiên Cầu thi thể thôn vệ. Cho dù là hắn chết, Nô lương vẫn như cũ rất khó chịu. Tiểu Tuyết Tuyết làm sao bây giờ? Liễu Minh nhiên e rằng thật bị anh Hoa Quốc bắt được. Lăng Thanh Tuyết quanh thân phát ra hàn ý, cầm kiếm tay hơi hơi dùng sức mấy phần. Hắn cho dù không chết, chúng ta cũng tìm không thấy hắn. Hiện tại lập tức đi cái kia hai cái bến sông đem nước thải hạt nhân nhiệm vụ hoàn thành. Phía sau quân chủ liền có thể để Liễu Kinh cùng bọn họ chạy tới. Thời gian dành cho chúng ta không nhiều lắm. Nô lương thân thể biến lớn, quanh thân tiêu tán lôi đình uy lực. Vậy bây giờ liền đi, chúng ta giết đi qua. Cánh phượng chấn động, nô lương một đường phong trì điện xé hướng về cái kia hai cái bến sông một trong số đó bay đi. Trước khi đi, hắn còn tại chỗ điểm đem nghiệp hỏa thiêu chết đám chó chết này. Vô Nghiệp hỏa cháy hung hực, nồng đậm ánh lửa so Thái Dương còn muốn sáng rực. Lại nghiệp hỏa nhiệt độ cực cao, tùy tiện không sẽ dập tắt, nước dập lửa cái này thưởng thức làm việc lửa trên mình đã không sinh bắt trước, tất cả người chỉ có thể nhìn nghiệp hỏa đốt cháy hết thảy. Một vòng hắc mang xẹt qua chân trời, không ít chiến cơ đối ngô lương bắn phá, nhưng đều bị trên người hắn bắn ra lôi đỉnh cho đánh nát. Lần này anh hoa quốc hành vi là thật đem hắn chọc giận. Không làm thịt nhóm này tiểu anh hoa, hắn thật sự là nuốt không trôi khẩu khí này. Mượn không gian chi lực gia trì tốc độ, nô lương tốc độ phi hành nhanh hơn mấy phần, phản phất một đạo kia chớp màu đen chợt lóe lên. Mà phía trước liền là bọn hắn cái mục đích thứ nhất. Thiên Diệp Cảng, chương 242, Thiên Diệp Cảng. Liên Sát Tam Đại Thất Thần, chương 242, Thiên Diệp Cảng. Liên Sát Tam Đại Thất Thần. Thiên Diệp Cảng. Thiên Diệp gia tộc không chế bên sông, nó cũng là thiên hoàng trợ thủ đắc lực, làm thiên hoàng chấp hành đủ loại nhiệm vụ. Mà Thiên Mạc phủ thì là thiên hoàng đoàn cố vấn, đồng thời cũng là âm dương sư điểm tập kết, trong đó có vài vị cường đại âm dương sư. Mới đến Thiên Diệp Cảng, liền có mấy đạo hỏa diễm hướng về hắn phun ra mà tới. Nô Lương há miệng đem để tốt vẻ, không sợ chút nào nửa phần. Nam Dữ Hồng liên nghiệp hòa hắn, không sợ nhất liền là hòa diễm. Sau một khắc, một đội binh sĩ đi ra, trong đó còn có ba đạo thức thần thân ảnh cùng mấy cái thiên diệp gia tộc cường giả tại người nhiều thì thế nào, lão tử sẽ sợ ngươi. Nô lương hửi lạnh nói. Lăng Thanh Tuyết ánh mắt đảo qua phía dưới, đó là thập nhị thức thần bên trong, thiên hậu, đằng xà cùng câu trần, trong đó đằng xà thực lực hẳn là tối cường, thiên hậu là tinh thần lực cực kỳ xuất chúng, câu trần thì làm thổ thuộc tinh, có thể khống chế lại địa. Quản hắn là ai, lão tử cũng phải làm cho hắn chết. Nô lương người khoác lôi đỉnh cùng nhiệt lửa từ không trung đột nhiên nện xuống, cường hãn đến không thể tưởng tượng nổi lực lượng đem có người đều bứt lui mà cùng lúc đó dòng điện kích động, mấy cái thiên diệp gia tộc võ giả nháy mắt hóa thành thang lốc. gặp một màn này, thiên diệp gia tộc mấy người đấy mắt hiện lên trấn kinh. cái này thao thiết rất mạnh, liền giao cho ba vị thức thần đại nhân xuất thủ. đằng xa phun lôi rắn, không nhịn được liếc mắt nhìn hắn. đi tóm lấy lăng thanh tuyết, nhất thiết phải giết nàng. sau một khắc, tam đại thức thần đồng thời hướng về ngô lương đánh tới, hỏa diễm trên không mà lên, theo đằng xa trong miệng phun ra ngoài. nóng hổi hỏa diễm đem mặt đất đều đốt thành cháy đen sắc. nô lương liền treo lên hắn hỏa diễm hướng phía trước đi tới, trên mặt mang theo lạnh giá thần sắc. Đây chính là AB B sảy mẹ thủ hạ danh sương tối cường công kích đẳng xà. Ngươi lửa này so với ta Hồng Liên nghiệp hỏa lại như thế nào đây? Nghiệp hỏa phun trào, miễn cưỡng ngăn lại đẳng xà hỏa diễm, để nó vô pháp tiến thêm. Gặp một màn này, đẳng xà đều có chút khó tin. Thế nào biết, hắn hỏa diễm lại so ta lửa còn mạnh hơn. Nô lương lộ ra vẻ hài hước, thân ảnh hóa thành một đạo lôi mang tiến mạnh, sau đó hướng về hắn vung ra một chảo. Đại địa chấn động, một khối thạch tuẫn nô lên. Đây là câu trần nắm giữ đại địa chi lực, nâng kết cường đại thạch tuẫn, có cực mạnh lực phòng ngự, có thể đã đòn công kích bình thường không được. Cái Tiêu Ngô Lương liền mở ra bạo quân tư thế, bạo tạc lực lượng tại trong nục thân phun trào. Một trảo quay ra, Thạch Thuẫn phá thoái, Thạch Thuẫn sau đằng xà cũng bị một trảo này đánh bay ra ngoài. Tại liên tiếp đụng bay mấy cái cần penner sau mới dừng lại, được một cái to lớn trảo ấn lưu tại phía trên. Bọn hắn cái này thập nhị thức thần đô là không có cảm giác đau, bởi vì thân thể này cũng không phải thật sự là thân thể máu thịnh, chỉ là có thể cơ hồ hoàn mỹ tiếp nhận linh hồn của bọn hắn mà thôi. Nhưng thân thể đối với bọn hắn tầm quan trọng lại cực kỳ trọng yếu. Một khi thân thể bị hủy, linh hồn của bọn hắn cũng sẽ ở năng lượng hao hết do tiêu tán. Thiên hậu dùng tinh thần của ngươi áp chế đầu này thao thiết cực kỳ quỷ dị đằng xa tức giận nói thiên hậu thấm nhuần mọi ý thể nội như sóng biển tinh thần lực tuôn ra cùng nhau hướng về nô lương thức hải phóng đi nô lương quay đầu nhìn về phía thiên hậu trong hai mắt mơ hồ hiện lên một đầu đen kịt ma trùng tham lam tội ác thấm đầy giết chóc ma trùng ma trùng thao thiết mở ra miệng to như chậu máu đem những cái kia tinh thần lực toàn bộ nuốt vào đồng thời cái kia ma trùng chi khí còn hướng về thiên hậu áp đi hù dọa đến thiên hậu cấp bách cắt đứt tinh thần tiếp nối cũng lại lần nữa rời xa nô lương một chút cái này Thức hại của hắn cũng có quỷ dị, trong đó chấn thủ ma chủng tinh thần lực so với ta còn mạnh hơn, ta không ảnh hưởng được hắn." Thiên hậu bất đắc dĩ nói. Nghe vậy, Đàng Sa nháy mắt ngậm. Lục thân chi lực cường đại, còn có gần như vô địch hỏa diễm cùng Lôi đỉnh, tinh thần lực so thập nhị thức thần bên trong thiên hậu còn mạnh hơn. Cái này mẹ nó là tiểu giai, vương giai bên trong cũng không biến thái như vậy a. Lô Lương nhấc chảo mạnh mẽ đánh ra mặt đất, đem trốn ở bên trong lòng đất Câu Trần bước đi ra. Tam đại thức thần đều là mồ hôi đầm đìa lên, chợt vẹn không biết nên thế nào đánh. Đàng Sa cắn chặt răng, "Câu Trần, ngươi cùng ta thi triển dung hợp kỹ năng." ta cũng không tin thao thiết sẽ không cách nào chiến thắng. Câu trần gật đầu một cái, sau đó thể nội thổ hệ năng lượng toàn bộ tuôn ra, ở giữa không trung nương tụ ra một khoa to lớn hình cầu cự thạch. Theo đó hỏa diễm cháy hừng hực, đem cự thạch tiêu đốt, cả hai dung hợp phía dưới hóa thành một khoa hỏa diễm bất tinh. Cự thạch từ trên trời giáng xuống, mang theo vạn quân lực lượng hướng về Ngô Lương đập xuống. Đối với một kích này, Đằng Sả lòng tin tràn đầy, bởi vì dựa vào hỏa diễm này bất tinh, hắn có thể áp chế một vị vương giai trung kỳ võ giả. Ngươi lại mạnh cũng chỉ có thể cùng vương giai sơ kỳ một trận chiến mà thôi. Đối mặt vương giai trung kỳ, ngươi lại có thể thế nào? Nô Lương giật giật khóe miệng, đầy mắt vẻ khinh thường. "Để ngươi nhìn một chút, như thế nào?" Lôi đỉnh tốc độ. Nô Lương hóa thành một đạo lôi mang, qua trong dây lát biến mất tại chỗ, lại lần nữa xuất hiện thời điểm đã vung ra chân đem Tam thức thần bên trong yếu nhất thiên hậu tóm lấy, khủng bố lực đạo bạo phát, trực tiếp bóp nát thân thể của nàng. Không còn nhục thân gánh chịu thiên hậu linh hồn lơ lửng tại không trung, lực lượng tại không ngừng trôi đi. Đáy mắt của nàng tràn đầy hoảng sợ. "Xong, ta chẳng mấy chốc sẽ hoàn toàn biến mất." Đang sa trường lớn hai mắt, nhanh, tranh thủ thời gian đoạt lại thiên hậu thân thể. Lô Lương làm sao cho hắn cơ hội, trực tiếp đem thiên hậu thi thể ném vào trong miệng không. Thiên hậu trong miệng phát ra kêu rên, tinh thần lập tức sụp đổ. bọn hắn thập nhị thức thần chấn thủ anh hoa quốc nhiều năm, không nghĩ tới cuối cùng cái thứ nhất chết thế mà lại là nàng, vẫn là chết tại một cái chỉ có chỉ là cựu gia yêu thú trong tay. Nô lương lạnh giá nhìn về phía Thiên hậu linh hồn, liền là ngươi phát hiện Liễu Minh Nhiên à? Hắn chết, vậy ngươi đi chôn cùng hắn. Nô lương trong tức hải ma trùng bay ra, ma khí nồng nặc để bốn phía lập tức lâm vào lở mở. Ma trùng mở ra thao thiết miệng, trong miệng bạo phát khủng bố thôn vệ chi lực. Thiên hậu linh hồn không thể trốn đi đâu được cuối cùng bị ma trùng triệt để thôn vệ linh hồn thể tới cái này, thập nhị thức thần hiện tại chỉ còn dư lại mười một cái. đang xa cùng câu trần lập tức sinh ra ý lui. bằng thực lực của bọn hắn trọn vẹn không có khả năng chiến thắng nô lương, chiến đấu không có chút ý nghĩa nào. nô lương tiếp tục hướng về bọn hắn đánh tới, bạo quân tư thế một đường quét ngang, đem cả hai đánh liên tục bại lui. toàn bộ thiên diệp bến sông bị phá hư vô cùng thê thảm. nô lương thậm chí còn có thể phân ra một tay giúp lăng thanh tuyết đối phó những cái kia thiên diệp gia tộc võ giả. tại mấy lần bạo phát sau, thiên diệp gia tộc võ giả nhân số trợ hạ xuống, đồng thời đẳng xa cùng câu trần cũng bị đánh mình đẩy thương tích, thân thể rách rách dưới dưới. Lô Lương một bàn tay nghiền nát câu chân thân thể, liền nó linh hồn cũng dùng ma trùng thôn phệ. Câu chân tức thần, tốt. Đang xa khí đến thân thể run rẩy, nhưng cũng không thể làm gì. Các ngươi sẽ chết, Thiên Hoàng cùng Thiên Nhất Thức Thần sẽ vì chúng ta báo thù, các ngươi cái gì đều không ngăn cản được, hơn nữa các ngươi đều phải chết tại cái này. Lô Lương một bàn tay nện ở trên người hắn, đập nát hắn tất cả nào khí, tính cả thân thể của hắn cũng bị một chô đập nát. Tam đại thức thần toàn bộ chết giết. Có thể giết người của lão tử còn chưa ra nơi đây, các ngươi ngày kia Hoàng lập tức liền sẽ đi tìm các ngươi, thuận tiện cho các ngươi làm bạn. Chương 243, bị lửa, tiến về bán tỉnh cảng. Vương Gai trung kỳ, chị bạ cú mạ gã hoa, chương 243, bị lửa, tiến về bản tình cảng. Vương Gai trung kỳ, chị bạ cú mạ gã hoa, liên sát tam đại thức thần, thiên diệp gia tộc võ giả nháy mắt không còn chiến ý. Mỗi người hướng về một phương hướng bỏ chạy, không chạy nạn đạo chờ chết ta. Liên có Vương Gai thực lực thập nhị thức thần đô giết không được Nô Lương, bọn hắn những cái này liền Vương Gai cũng chưa tới võ giả thì càng không thể nào. Sau một khắc, Nô Lương thân thể quét sạch lôi đỉnh, hóa thành một đạo lôi mang phi nhanh mà ra, thuần thục liền đem những người kia toàn bộ chém giết. Nô Lương mặt lộ vẻ kinh bỉ. Thức này rất giống qua cũng không tưởng tượng bên trong mạnh như vậy, tuy là mỗi một cái đều có đặc biệt năng lực, nhưng nhục thân không bằng vương dài. Thức thần nhục thân vô pháp tự mình chữa trị, một khi bị phá hư cũng chỉ có thể trở về thiên hoàng phủ an bài chuyên gia giữ gìn. Mà trong chiến đấu, nhục thân phá toái thì càng chí mạng. Như loại Ngô Lương loại nhục thân này trị số vượt chỉ tiêu đối thủ, một khi sát mình chiến, thức thần hữu thế cơ hồ không còn sót lại chỗ gì. Thuộc tính khống chế mới là nó hữu thế chỗ tồn tại. Điểm trọng yếu nhất, thức thần vô pháp khống chế lĩnh vực, chỉ là chiến lực đạt tới vô giai. Dưới so sánh, Ngô Lương ưu thế cũng quá lớn. Nhanh đi đem những cái kia nước thải hạt nhân thôn vệ à, chúng ta còn cần lập tức tiến đến tiếp một cái địa điểm. Lăng thanh tuyết một bên khôi phục lực lượng vừa nói. Nô lương cũng không lãng phí thời gian, lập tức đẩy ra những cái kia cất giữ hộp bắt đầu thôn vệ. Nhưng chỉ là mới mở ra cất giữ hộp, hắn liền lộ ra vẻ không hiểu. Tại từng cái sau khi kiểm tra, nô lương lập tức nổi trận lôi đình. Má, đây là giả. Những cái này cất giữ trong hộp mặt đều là đại dương, bên trong một điểm năng lượng hạt nhân đều khí tức đều không có. Cao đẳng cấp võ giả đã có thể sử dụng nhục thân chống lại hạch ô nhiễm, nhưng nước thải hạt nhân bên trong lại thế nào cũng sẽ còn sót lại không ít năng lượng hạt nhân, đây là có thể lợi dụng lực cảm giác nhận biết đi ra. Trước mặt những cái này cất giữ bình toàn bộ đều là đại dương. Lăng Thanh Tuyết nhíu chặt lông mày, cũng tới phía trước kiểm tra một phen. Nửa ngày, sắc mặt nàng tối đen xuống tới. Chúng ta bị lừa rồi, nước thải hạt nhân cũng không phải giấu ở hai cái địa điểm, mà là một cái địa điểm, nơi này chỉ là dùng tới dẫn dụ cạm bẫy của chúng ta. Giờ phút này gặp chúng ta đại hạ đã có động tác, anh hoa quốc vô cùng có khả năng đã trải qua bắt đầu đem nước thải hạt nhân xếp biển. Thiên Diệp cản so với một cái bản tỉnh cảng khác thêm gần, tất cả mọi người sau đó ý thức trước chọn thêm gần bến sông, mà sẽ không đường vòng chạy tới càng xa bản tỉnh cảng. Thật phục, nhóm này tiểu ma cả đông tâm nhãn còn thật nhiều a. Đi, chúng ta trực tiếp dùng phá không châu đi qua." Ngô Lương trầm giọng nói. Lăng Thanh Tuyết theo trong nhẫn chứa vật lấy ra phá không châu, sau đó mang theo Ngô Lương trốn vào trong hư không. Vẹn vẹn mấy hơi thở, bọn hắn liền đã xuất hiện tại bản tỉnh cảng. Trên bến tàu đại lượng anh hoa binh sĩ vây chặt tại nơi này, đồng thời nơi này đồng dạng có tam đại thức thần, thái thường thức thần, thanh long thức thần cùng chu tức thức thần. Không chỉ như vậy, Thiên Diệp gia tộc càng đem một vị vương gia trung kỳ võ giả phái tới nơi này, mà tại bến sông miệng đã có người bắt đầu hướng về trong biển bài phóng nước thải hạt nhân. Chị bạ cù mạ gạ hoạ giật giật khoe miệng, trên mặt mang theo nụ cười lạnh như băng. Lăng Thanh Tuyết, ngươi tới rất nhanh nha, nhưng ngươi đại hạ không quan tâm quốc tế hòa bình hiệp ước cho, ngang nhiên tiến công ta Anh Hoa Quốc, sát hại ta Anh Hoa Quốc tam đại thất thần, chúng ta chỉ có thể đem nước thải hạt nhân xếp biển làm ra phản kích. Hiện tại cục diện này, thế nhưng các ngươi vị kia quân chủ muốn nhìn thấy? Chị bạ cù mạ gạ hoạ mặt mang trêu tức, lộ ra một bộ nắm đại cục trong tay tự đắc thần sắc. Lang Thanh Tuyết nhất kiếm chỉ lấy hắn, sắc mặt lạnh giá các người có thể diệt sạch nhân tính, vậy ta đại hạ hôm nay liền toàn quân xuất kích, tiêu diệt các ngươi đám xuất sinh này. nàng hướng về bầu trời đánh ra một phát đạn tín hiệu. đây là bọn hắn lúc trước ước định cẩn thận, một khi thành công, hoặc là tình thế phát triển không hề bị khống chế, vậy liền phát ra đạn tín hiệu, đại hạ một phương liền sẽ xuất thủ. tới lúc đó, liền là cá chết lưới rách, cả hai chỉ có thể có một phương có thể sống sót. chị bạ cù mã gạ bạ cười cười không nói lời nào, đưa tay cơ cơ ra hiệu tất cả người xuất thủ. số lớn tiên diệp gia tộc võ giả hướng về lăng thanh tuyết đánh tới, nô lương chấn động hai cánh hướng về chị bạ cù mã gạ bạ quay ra một chảo một chảo này như có vạn quân lực lượng, từ bạo quân tư thế ra chỉ khủng bố nhục thân so bình thường vương gia chỉ có hơn chứ không kém. móng vuốt đập xuống, chị bạ cụ mạ gạ bả huy động đao võ sĩ ngưng ra một đạo đao khí vòi rồng đem Ngô Lương bước lui. hắn không vội chút nào, hiện tại hắn mới là chủ động một phương, cuốn lấy Ngô Lương, không cho hắn đi thôn vệ nước thải hạt nhân, những cái này bức xạ hạt nhân liền sẽ chảy vào biển dương, hậu quả vô pháp dự đoán. nhưng bọn hắn gần rời khỏi phương này lồng chim, lại làm sao quản hậu quả là cái gì? Thanh Long thức thần cũng xuất thủ, một đầu to lớn đuôi rồng chụt về phía Ngô Lương đầu, quanh thân quét sạch bằng cùng nước uy, đuôi rồng rơi xuống. Nô lương mạnh mẽ, uy quyền đem đánh bay ra ngoài. Phế vật thức thần cũng dám cùng ta đánh, đều cút xa một chút. Nô lương vẫn nộ quát, thân thể của hắn biến lớn, hóa thành một tòa núi cao lớn nhỏ, tam đại lĩnh vực vây quanh tại quanh thân, khủng bố uy thế để vương giai trở xuống đều khó mà hít thở. Chỉ bạ cùm mạ gạ họa chế nhạo một tiếng, một tôn quỷ thần hư ảnh ngưng kết tại sau lưng, đồng thời một đầu lam lân dao long leo ra hắn bản mệnh không gian, một đôi lạnh giá thú đồng nhìn kỹ nô lương. Chỉ là cựu giai liền như thế nói lớn không ngượng, ngươi điểm ấy nội tình cũng xứng cùng chúng ta anh hoa quốc đấu. Trong tay hắn đao võ sĩ vung ra, thiên diệp gia tộc trí cường đao kỹ một tròng quỷ thần trung mặt chạm, hoàng sợ đao khí lượn lờ quỷ thần khí tức, không khí đều bị trực tiếp cắt đứt thành hai nửa. Ngô Lương lập tức kích phát lôi đỉnh chúa tể thiên phú, mở lôi đỉnh tốc độ ném tránh quỷ thần trung mặt chạm. Nhưng quỷ thần hư ảnh công kích không ngừng nghỉ chút nào, đao khí như cuộn phong sậu vũ rơi xuống, đao ảnh ngang trời, phong kín Ngô Lương tất cả có thể tránh thoát đường lui. Bất đắc dĩ, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn cứng rắn hiểu một chiêu này. Hai cái linh vực kỳ điểm cùng mặc tiên long kích cùng nhau bay ra, cùng quỷ thần hư ảnh sau khi va chạm cả hai đều là phá tới ra. Chị bạ cùm hạ gã mang theo mấy phần kinh ngạc, ngươi lại có thực lực thế này. Vương giai sơ kỳ có thể đánh bại người võ giả sợ là cũng không nhiều, nhưng cực kỳ đáng tiếc. Ta là vương giai trung kỳ. Thuộc về vương giai trung kỳ khí tức đống nhiên nỏ rộ, đồng thời kim ô giáng dấp thái thượng thức thần hấp thu thái dương chi Quang sau đó đem bản thân thần mang kèm theo tại thanh long, chu tước hai đại thức thần cùng trị bạ cù mạ gạ hỏa trên mình. Thái thượng thức thần là phụ trợ hình thức thần, có thể mượn giúp thái dương chi lực ra chỉ đồng bạn công kích cùng tốc độ, đồng thời thái dương chi lực còn có thể xua tán hắc ám cùng nguyền rủa. Trị bạ cù mã gạ hỏa khí tức lại tăng thêm một đoạn, toàn bộ người bạo phát giống như núi lửa cùng bạo lực lượng. Chết đi cho ta! Chỉ bả cú mạ gạ bả vung đao chém vào mà ra lam lân giao long phun ra dày nặng miền băng cả hai một công đánh cường hành vừa không chế chế phi phạm ngược lại để ngô lương có chút luôn cuốn tay chân trên móng nuốt lại thêm một đạo vết máu ngô lương cũng là nổi giận trực tiếp mở ra thao thiết thỉnh yến cùng chém giết tam tôn thao thiết hư ảnh đi ra đồng thời hướng về tam thức thần mà đi không còn ba cái tia đáng ghét ra hỏa ngô lương lập tức dễ dàng hơn đạn tín hiệu đều phát ra đi liều kinh cùng bọn hắn thế nào còn chưa tới dù liệt phong côn bằng tốc độ nhưng thời giờ này hẳn là đủ a ngô lương thầm nói muốn hắn đem người toàn bộ giết hắn hiện tại còn có chút khó khăn Vương gia Sơ Kỳ có thể giết, nhưng vương gia Trung Kỳ giết lên đặc biệt tốn sức, cả hai ở giữa thực lực khoảng cách muốn so ngô lương trong tưởng tượng lớn không ít Chỉ bạ Cú Mạ Ga họa thâm trầm cười một tiếng. Các ngươi đại hạ người tới không được, thật coi chúng ta không có chút nào chuẩn bị ư? Đaết, gần nhất lưu lượng mất thật nhanh, vẫn là hy vọng các vị người đọc lao ra có thể đợi càng, cuối cùng lại cầu cái khen ngợi cùng miễn phí lễ và tưởng 244, sinh cơ rút ra. Chỉ công không phòng, lấy thương đổi thương, chương 244, sinh cơ rút ra. Chỉ công không phòng, lấy thương đổi thương. Các ngươi đại hạ người tới không được thật coi chúng ta không có chút nào chuẩn bị ư. Chị bạ Cú Mạ Gà họa cười lạnh nói. Nô lương một trào đem lam lân giao long chụp lùi, ánh mắt lạnh xuống. Ngươi ý tứ gì? Chị bạ Cú Mạ Gà họa hừ lạnh một tiếng. Ta nói qua, không người có thể ngăn cản Thiên Hoàng Đại Nhân kế hoạch, các ngươi đại hạ cũng không được, mà hai người các ngươi sẽ chết trong tay ta. Nhưng làm bây giờ Lam Tinh, nơi nào có có thể cùng đại hạ sánh vai thế lực? Nô lương mặt mũi tràn đầy không hiểu. Đầu lăng thanh tuyết bắt đầu phi tốc chuyển động. Sau một khắc, ánh mắt của nàng khẽ run lên. Không, còn có một cái thế lực, yêu thú nhất tộc xem như lam tinh nhân loại địch nhân lớn nhất yêu thú thực lực tổng hợp cũng không yếu nhưng từ doanh đế dọn sạch lục hợp nhất thống thiên hạ phía sau nhân tộc thực lực phi tốc tăng lên sớm đã triệt để vượt trên yêu thú gần ngang năm tới yêu thú hoàn toàn không cách nào cùng nhân tộc đánh đồng cũng tại không ngừng biến thành nhân loại tu võ tài nguyên nhưng lại như thế nào yêu thú nhất tộc có được lực lượng đều là không thể bỏ qua Chỉ bạ cú mạ gạ họ hình như còn có chút bất ngờ não chuyển ngược lại rất nhanh dễ dàng như thế liền nghĩ đến yêu thú nhất tộc trực tiếp nói cho các ngươi biết cũng không sao ta anh hoa quốc sớm đã cùng yêu thú nhất tộc đạt thành hợp tác diệt ngươi đại hạ lam tinh liền là thuộc về chúng ta nô lương trong lòng thầm mắng, thật là một cái ngu xuẩn, yêu thú nhất tộc cũng dám hợp tác, yêu thú nhất tộc suy yếu lâu ngày nhiều năm như vậy, tuyệt đối sẽ dùng biện pháp gì trợ giúp chính mình vùng dậy, không còn lực lượng đại hạn, người nho nhỏ anh Hoa quốc có thể ngăn chặn yêu thú nhất tộc. Chị bạ cù hạ gạ họa cười nhạt một tiếng, liền cùng các ngươi liền không quan hệ, ngược lại hiện tại không người có thể giúp các ngươi, các ngươi chú định chết ở chỗ này. Trên người hắn lực lượng tùy ý phát tiết, đao pháp công kích càng lúc càng nhanh. Thuấn Nha cư hợp, đoạn ra một đao, quỷ thần trung mặt chạm, ngàn diệp vô song nhất đao lưu. Đủ loại thiên diệp gia tộc đao thuật bí kíp liên tiếp chém ra, nô lương chỉ có thể mượn lôi đỉnh tốc độ không ngừng tránh đi. Thực lực của người này so với ta mạnh hơn, còn có bản mệnh yêu thú phụ trợ, ta cơ hội phản kích cũng không tìm tới, thật sự bức đến ta tiếp tục bật hắc. Nô lương mang thanh âm, theo sau lập tức gọi ra giao diện hệ thống bắt đầu thăng cấp kỹ năng. Hệ thống, trực tiếp cho ta hoa điểm tiến hóa đem thôn vẻ ấn ký lên tới cấp 50, ta cũng không tin bật hắc còn không đánh lại hắn. Đinh. Thôn vẻ ấn ký lở vở 35 lở vở 50, kích hoạt năng lực, xin cơ giúp ra. Xin cơ giúp ra. Thôn vệ ấn ký năng lượng mới, đánh vào đối thủ thể nội thôn vệ ấn ký đem không vẹn vẹn có thể thôn vệ nó thể nội năng lượng, còn có thể rút ra nó bản nguyên sinh mệnh lực ra chỉ bản thân, tiêu hao năng lượng càng nhiều sinh cơ rút ra càng nhiều, vô thượng hạn. Nô lương lập tức cười lớn, móng vuốt mạnh mẽ đem chỉ bạ cụm mạ gà họa đẩy lùi. Chó chết, ta ngược lại muốn xem xem ngươi có bao nhiêu sinh mệnh lực. Nguyên bản hắn sử dụng dục hỏa trùng sinh liền sẽ tiêu hao sinh mệnh lực, nhưng bây giờ sinh cơ rút ra năng lực có thể dùng tới bù đắp sinh mệnh lực. Như vậy, hắn cho dù mở ra dục hỏa trùng sinh cũng sẽ không có cái gì quá lớn tiêu hao thậm chí có thể nói là tại dùng địch nhân sinh mệnh lực thi triển dục hỏa trùng sinh. Sau một khắc, nô lương thôn vệ lĩnh vực bạo phát, điên cuồng hấp thu xung quanh tất cả năng lượng, tiếp đó bắt đầu khống chế lam lân giao long cùng trị bạ cụ mã gạ hỏa thể nội thôn vệ ấn ký. Mau mực ấn ký đột nhiên bạo phát một cố lực hút, đại lượng năng lượng cùng sinh mệnh lực bị nó miễn cưỡng rút đi. Vừa muốn lại lần nữa phát động tiến công trị bạ cụ mã gạ, hỏa lập tức đều ngây ngẩn cả người. Đây là cái quỷ gì? Vì sao sinh mệnh lực của ta tại không ngừng trôi đi? Đây chính là sinh mệnh lực, không phải năng lượng cùng huyết đục loại này có thể tùy tiện tái sinh đồ vật. Có thể chữa trị sinh mệnh lực bảo vật cực ít, trôi đi một điểm sinh mệnh lực đều sẽ làm cho đau lòng người chết. Liên vừa mới ít điểm này sinh mệnh lực, không sai biệt lắm hắn đều đến so trước kia sớm mấy năm chết. Chị bạ cù mạ gà họa giận, đao chi lĩnh vực tại thể nội bạo phát, chuẩn xác tìm tới Ngô Lương đánh vào thôn vệ ân ký, cũng đem nhừ nát. Ngô Lương nheo mép cười một tiếng, thế nào không tiếp tục đánh, ngươi liền chút thực lực này. Ngươi đến cùng vận dụng năng lực gì, vì sao có thể rút ra sinh mệnh lực của ta? Chỉ bạ củ mạ gà họa cắn chặt hàm răng. Ngươi cảm thấy ta có thể nói cho ngươi sao, ta cũng không phải giống như ngươi ngu xuẩn. Có đại lượng sinh mệnh lực cú lúng Nô lương không hề cố kỵ bắt đầu sử dụng dục hỏa trùng sinh năng lực, huyết mạch thần ký kết thúc lại lần nữa mở ra, ngược lại hồi chiêu cũng có thể thiết lập lại. Thêm nữa nơi này có đại lượng võ giả có thể để hắn thôn vệ, năng lượng của hắn là lấy không bao giờ hết. Nhưng thôn vệ ấn ký cũng không phải vấn năng, tinh thần lực cường đại võ giả tùy tiện liền có thể phát hiện thể nội dị thường, ngang nhau động lực lượng đem nén nát. Bất quá nơi này cũng không chỉ có chỉ bạ cù mã gạ hoa một người, còn có rất nhiều nhỏ yếu võ giả ở đây. Có những kinh nghiệm kia bảo bảo tại, nô lương kéo cũng có thể đem chỉ bạ cù mã gạ hoa cho kéo chết. Cùng lao tử so lực bền bỉ, ngươi cái kia hạt vừng lớn thận hơn được ta sao? Nô lương mặt lộ chế nhạo, nháy mắt thay đổi tiến công sách lược. Chỉ công công phòng, lấy thương đổi thương. Hắn có thể sử dụng hồng liên nghiệp hỏa chữa trị thương thế, dùng dục hỏa trùng sinh đổi mới hồi chiếu. Chỉ bạ cù mạ gạ họa cũng không thể. Từ đấu, hắn lấy cái gì cùng nô lương đấu? ầm ầm. Lực lượng cùng bạo không ngừng phát tiết. Nô lương chân mạnh mẽ vô vào lam lân giao long trên gáy. Thấy thế, chỉ bạ cù mạ gạ họa lập tức liền gấp, lập tức ngưng ra một đầu thiên diệp mục long đem nô lương bước lui cứu lam lân giao long. Lam lân giao long trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi, sau đó chui vào chỉ bạ cù mạ gạ họa bản mệnh trong không gian thực lực của nó không bằng chỉ bạ cù mạ gạ hoa tiếp tục đánh xuống sợ là sẽ phải thành cản trở đánh tới mức này chỉ bạ cù mạ gạ hoa tâm thái đều có chút bất ổn vì sao dựa vào cái gì hắn chỉ là cựu gia yêu thú làm sao có thể cùng ta đường đường vương gia trung kỳ đánh lâu cái này cờ mở nở hợp lý ư chủ yếu nhất là nô lương còn tại duy trì ba đầu thao thiết hư ảnh năng lượng cu lưỡng nói cách khác nô lương đồng thời tại áp chế tam đại thức thần đồng thời còn cùng hắn đánh năng tài. thật là cờ mở chó với anh thiết hư ảnh đánh ra vạn quân lực lượng đem thái thượng thức thần đập xuống lòng đất trên mặt đất đại lượng vết nước nổi lên Theo đó một đạo màu mực long ảnh đánh vỡ thân thể của nó, Triệt để đem nó diệt trừ. Không còn thái thượng tức thần kim ô phụ trợ, Thanh Long cùng Chu tức hai đại thức thần lập tức hiện lộ ra bại thế. Chỉ bạ Cù Mã Gaoa cắn chặt hàm răng, đáy mắt hiện lên phẫn hận. Hôm nay để ngươi một ngựa, ngày khác gặp lại là tử kỳ của ngươi. Nước thải hạt nhân xếp biển cơ bản đã hoàn thành, nô lương cũng không cách nào nghịch chuyển tất cả những thứ này. Nhiệm vụ của bọn hắn đã hoàn thành, Thiên Hoàng kế hoạch chính thức đi vào quỹ đạo. Bất quá không có giết nô lương cùng Lăng Thánh Tuyết, hắn thế tất sẽ phải chịu thiên hoàng trách phạt. Nhưng trách phạt, dù sao cũng hơn chết tại cái này mạnh a. Nô lương quá quỷ dị, chọn vện liền là đánh không chết tiểu cường, lục thân chi lực cường hành, lực công kích không tầm thường, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. So với hắn, ngược lại lộ ra hắn chỉ bạ cù mạ gạ ạ vị này vương gia trung kỳ cường giả như là hạng lẩm. Nhưng hắn đều xuất toàn lực a, vẫn là không có biện pháp triệt để chém giết nô lương, cho nên cũng chỉ có thể mang theo người rút lui. Nô lương còn muốn đuổi, nhưng bị Lăng Thanh Tuyết gọi lại. Không cần đuổi, chúng ta muốn trở về tìm quân chủ tìm hiểu tình huống, chỉ bạ cụ mạ gà ạ chết bởi không chết không ảnh hưởng được cái gì. Chương 245, trở lại đại hạ. Liễu Minh hiền không chết, chương 245 Trở lại đại hạ. Liêu Minh Hiên không chết. Mượn phá không châu, lang thanh tuyết cùng Nô Lương về tới đại hạ. Tiến vào quân chủ phụ liễu Kinh quần cùng, cùng bắc Minh phong đám người đã tại nơi này. Không chỉ là bọn hắn, liễu Minh Hiên rõ ràng cũng ở nơi đây. Nô Lương trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, ước háo, liễu Minh Hiên ngươi không chết à, ta mới còn tại Anh Hoa Quốc báo thủ cho ngươi đây, ta làm thịt bốn cái thức thần dự định để bọn chúng bồi ngươi lên đường. liễu Minh Hiên ho nhẹ một tiếng, sắc mặt lung túng. Ta điểm võ lực không được, nhưng thoát thân thủ đoạn không ít gặp được thiên diệp gia tộc truy sát sau ta lợi dụng nhị thái tắc kẻ hoa phân thân năng lực chạy trốn, đằng sau muốn về đi tìm các người, nhưng không tìm được, cho nên chỉ có thể trở về với binh. người không chết là được, những cái kia tiểu anh hoa thực lực cũng liền bình thường, liền là tâm tương đối đen, bọn hắn đã đem tất cả nước thải hạt nhân đều xếp biển. nô lương vẫn hận nói, liêu minh hiên thở dài, chuyện này cũng có trách nhiệm của ta, ta không có đem tình huống thực tế điều tra rõ ràng, nếu là các ngươi có thể trực tiếp đi bản tỉnh cảng, có lẽ có biện pháp ngăn cản. long thương nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt bàn, không cần tự trách, các ngươi làm đủ tốt. Lần này Anh Hoa Quốc là quyết tâm đem nước thải hạt nhân xếp biển, cho nên vô luận chúng ta làm thế nào đều cực kỳ khó ngăn cản. Tiếp xuống ta muốn đem cả kiện sự tình mạch lạc toàn bộ nói cho các ngươi biết. Hắn mở ra một bên máy chiếu kỹ thuật số, đem đại lượng tài liệu hình chiếu đi ra. Trong đó có hình ảnh, có trách ảnh, còn có một chút văn tự tài liệu. Đại bộ phận đều là liên quan tới Anh Hoa Quốc cùng yêu thú nhất tộc. Rất rõ ràng một điểm liền là nước thải hạt nhân xếp biển không chỉ Anh Hoa quốc muốn làm như thế, liền yêu thú nhất tộc cũng vui vẻ gặp nó thành. Nô lương nằm ở lăng thanh tuyết trên bay, nâng lên chân gãi đầu một cái, trong mắt mang theo nghị hoặc. Nước thải hạt nhân có tính phóng xạ đối với sinh mệnh mà nói đều có ảnh hưởng, không chỉ là nhân loại, yêu thú cũng là như thế, chỉ có cao gia mới có thể chống lại, nhưng dưới so sánh, đây đối với yêu thú hình như nguy hại càng lớn a. Yêu thú vì sao cũng đồng ý anh Hoa quốc cách làm, Long Thương sắc mặt rất nặng, Mi Tâm quá chặt, bởi vì bọn chúng muốn đánh vỡ hiện tại cách cục, muốn đánh bại nhân tộc lần nữa làm về làm tinh chủ nhân. Tại ta nhân tộc lịch đại tiên hiền cố gắng xuống, lam tinh sớm đã là nhân tộc lam tinh, yêu thú giết không bao giờ hết cũng không cần giết hết, bọn chúng sẽ thành chúng ta con đường võ đạo tuyệt hảo tài nguyên. Nhưng yêu thú cũng không cam lòng ở đây, cũng có nhiều lần phản kháng. Trải qua mấy ngàn năm mới có bây giờ đối lập ổn định. Anh Hoa Quốc cùng yêu thú nhất tộc hợp tác đã đánh vỡ cái này ổn định. Đồng thời, rất nhiều người không biết một điểm là trong Hải Dương đồng dạng tồn tại đại lượng cường đại yêu thú, bởi vì nhân tộc tại trong Hải Dương sức chiến đấu sẽ hạ xuống. Cũng bởi vậy trong Hải Dương yêu thú muốn so lục địa yêu thú an toàn rất nhiều. Lần này cùng Anh Hoa quốc hợp tác yêu thú đều là lục địa yêu thú, bọn chúng đem nước thải hạt nhân xếp biển cũng là vì bất Hải Dương yêu thú tỏ thái độ, cũng thêm vào bọn chúng. Bằng không hủy Hải Dương, bọn chúng những đại dương này yêu thú kết quả sẽ như thế nào không người có thể biết. Vẹn vẹn chỉ là trước mắt Anh Hoa quốc xếp biển nước thải hạt nhân. Còn còn tại trong phạm vi không chế, trải qua một đoạn thời gian ảnh hưởng có lẽ có thể xuống đến không đáng kể. Nhưng tiếp tục xếp biện lời nói, Lục Địa yêu thú sớm đã không cam lòng hiện trạng, bọn chúng nhất định cần để Hải Dương yêu thú làm ra quyết sách, gia nhập bọn chúng, hoặc là chết để diệt sạch. Rất điên cuồng, đồng thời cũng cực kỳ phù hợp bọn chúng yêu thú tính cách. Cá chết lưới rách, thể không làm quất phục. Sau một khắc, Long Thương lại điều ra đại lượng tấm ảnh, mà những này là liên quan tới Anh Hoa quốc. Trong ảnh có đại lượng Anh Hoa quốc võ giả bắt giết Hải Dương yêu thú, đồng thời trong bóng tối từ nước ngoài bắt lấy võ giả tiến vào Anh Hoa quốc bên trong. A Tam quốc cái nhân khẩu này cơ số to lớn quốc gia liền bị hắn nhiều lần hân hạnh chiếu cố. Lúc tới giờ phút này, sớm đã đến không hết đối phương đến cùng bắt được bao nhiêu người. căn cứ minh hiên điều tra, Anh Hoa quốc tại chuẩn bị một tràng huyết tế nghi thức, bọn hắn muốn mượn âm dương sư triệu hoán phương pháp triệu hồi ra đã từng bắt kỳ đại xa linh hồn, dùng tạo ra một vị tuyệt đối đỉnh tiêm tiểu mới thần. Hắn thực lực có lẽ có thể đạt tới lam tinh đỉnh phong, muốn chiến thắng sẽ cực đoan khó khăn. Chúng ta nhất định cần tại nó triệu hán phía trước tìm tới Anh Hoa quốc làm hàn chế tạo thân thể, cũng đem hủy đi. Ngoài ra còn có một việc, chúng ta hoài nghi đầu bắt kỳ đại xa này chính là tới từ vực ngoại chiến trường. Lăng Thanh Tuyết ánh mắt ngưng ngưng, trong mắt mang tới mấy phần hàm ý. Đó là Bát Kỳ nhất tộc, tám cái đầu đều có nó độc lập ý thức, đồng thời có cường đại năng lực tái sinh cùng thôn vệ năng lực. Anh Hoa quốc đầu Bát Kỳ đại xà kia, chính là doanh đế còn tại làm tinh thời điểm thông qua vượt ngoại thông đạo tiến vào Lam Tinh. Vì phong ngừa nó làm loạn Lam Tinh, doanh đế đích thân xuất thủ đem chăm sát, nhưng nó thi thể lại bị tiểm trường sinh dược từ phúc vụ trộm đưa đến Anh Hoa quốc trên đảo nhỏ, cũng xây dựng Anh Hoa quốc. Bây giờ Anh Hoa quốc khả năng nắm giữ thức thần thân thể giàn đúc phương pháp, cho nên mới sẽ muốn triệu hoán Bát Kỳ đại xà linh hồn, thậm chí bọn hắn có lẽ còn có đầu nhập vào Bát Kỳ nhất tộc ý nghĩa. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Lăng Thanh Tuyết, từng cái đều có chút động. Đây là quyển sách kêu bên trên giả sử ư? Liêu Tình huống khẽ miệng co giật. Doanh đế cách nay đã có vài năm, đã có rất nhiều ghi chép đều bị mất, tình huống thực tế cũng không thể nào nghiệm chứng. Đương đại một chút thư tịch miêu tả, toàn bộ đều bị nhận làm giả sử. Liên Ngô Lương cũng nhịn không được bật cười. Chính xác thằng dã, nhưng nếu là Lăng Thanh Tuyết vị này người trọng sinh chính miệng nói, cái kia cơ bản không có sai. Tình huống thực tế có lẽ chính như nàng nói tới như vậy. Long Thương âm thầm suy nghĩ, Thanh Tuyết nhíu đầu, ngươi những cái này từ đâu biết được? Hiện tại mỗi một điểm tin tức đều có thể ảnh hưởng suy đoán của chúng ta. Lăng Thanh Tuyết thì là hiện lộ ra trên mình doanh đế bảo giáp. Đây cũng là một cái tốt nhất việc ư, cuối cùng nó là doanh đế bảo giáp, vẫn là vạn năm trước tiên tần triều độ vật. Ta là tại cổ tần hoang nguyên bên trong tìm được doanh đế năm thế tôn doanh vô tà mộ, ở trong đó còn phong cấm một đầu tâm ma, nhưng đã bị thao thiết tổn vệ, ta nói tới cơ bản đều là trong mộ lưu lại ghi chép, tuyệt sẽ không sai. Ngược lại mộ cũng bị bọn hắn triệt để vùi lấp, đào móc ra cũng vô dụng. Long Thương Âm thầm lắc đầu, trong lòng cũng là tin mấy phần thứ nhất lăng thanh tuyết không có lừa lý do của bọn hắn đồng thời thuyết pháp này chính xác cực kỳ chuẩn xác hắn chỗ hiểu đến tình huống bất kỳ nhất tộc đích thật là trên chiến trường vượt ngoại trung tộc vô luận anh hoa quốc muốn triệu hoán cái kia một đầu có phải hay không đã từng doanh đế chém giết cái kia một đầu cũng không trọng yếu bất kỳ đại xa rất mạnh một điểm này mới là trọng điểm bọn hắn cần làm liền là không cho bất kỳ đại xa thức thần triệu hoán thành công yêu thú nhất tộc tiếp xuống sẽ hướng ta đại hạ phát động tiến công mục đích chính là vì không cho ta đại hạ ảnh hưởng đến bất kỳ đại xa triệu hoán có thủy hoàng phi tại yêu thú nhất tộc áp không đủ đại hạ Cho nên toàn lực giải quyết Anh Hoa Quốc sự tình mới là trọng yếu nhất, đối cái này các ngươi nhưng có ý tưởng gì? Long Thương nhìn về phía mọi người hỏi. Lô Lương niết miệng, không thể đem Thủy Hoàng Phiên đưa đến Anh Hoa Quốc đi, dùng trong đó Anh Linh trực tiếp quét ngang Anh Hoa Quốc ư. Long Thương trên mặt lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Không được. Chương 246, Đại Hạ Long Mạch, không có một chút bài diện khế chủ, chương 246, Đại Hạ Long Mạch, không có một chút bài diện khế chủ. Không được. Thủy Hoàng Phiên sử dụng cần phải mượn Long Mạch lực lượng, ta Đại Hạ liền có Long Mạch, một khi Thủy Hoàng Phiên rời khỏi Đại Hạ đem không có một chút tác dụng nào. Long Thương mở miệng giải thích, anh linh chiến đấu cũng là cần tiêu hao năng lượng, những năng lượng này cũng không cách nào đống dư chứa được. Hơn nữa bọn hắn đều là chết đi người, cũng không cách nào tổn tích xúc năng lượng lượng. Đại hạ long mạch liền là thủy hoàng phiên năng lượng nguồn gốc, chính là bởi vì có đại hạ long mạch, đại hạ mới có thể vạn năm không ngại. Mà trận chiến này vô pháp vận dụng thủy hoàng Phiên, cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn phải tự mình đi ngăn cản bắt kỳ triệu hoán. Phá hoại huyết tế là một mặt, một phương diện khác thì là phá đi anh hoa quốc làm bắt kỳ chuẩn bị thân thể. Chế tạo thức thần thân thể độ khó rất lớn, đồng thời tài liệu cũng có tỉm, anh hoa quốc có thể tạo ra một bộ đã là rốc hết tâm lực muốn trong khoảng thời gian ngắn lại chế tạo ra một bộ căn bản không thể nào, mà thông qua phá hoại thức thần thân thể phương thức tranh thủ được thời gian, chọn vẹn đầy đủ bọn hắn giải quyết đi yêu thú nhất tộc cùng. Anh Hoa Quốc nô lương nít mép cười một tiếng, vậy liền trực tiếp giết đi qua tốt, ta cũng coi như thăm dò qua Anh Hoa quốc đấy, bọn hắn cũng không tính mạnh, hơn nữa ta có thể đi làm quấy nếu bọn hắn thu thập hết tế tài liệu, thậm chí là nuốt mất máu của bọn hắn tế tài liệu. Long Thương cười cười, này ngược lại là cái biện pháp không tệ, trước mắt tại tình huống còn không rõ phía trước, chính xác có thể thực hiện. trải qua cả ngày nghiên cứu thảo luận, cuối cùng mới đạt được một cái bước đầu phương án. Liêu Kinh cùng xem như đối phó yêu thú chủ soái, dẫn dắt mấy đại gia tộc võ giả đi thủ ngữ yêu thú thiên công, phòng vệ đại hạ bên cảnh, cùng duy trì đại hạ cảnh nội ổn định, một băng ly thì là xem như phó soái phụ trợ hắn. Bác Minh Phong có côn bằng tại tay, cùng Liễu Minh Hiên tiếp tục điều tra Anh Hoa quốc huyết tế tin tức tương quan. Mã Ngô Lương cùng Lăng Thanh Tuyết thì là đơn độc hành động, quét nhiều Anh Hoa quốc võ giả thu thập huyết tế tài liệu. Việc này Ngô Lương còn thật thích. Anh Hoa quốc phái ra võ giả thực lực cao nhất bất quá vương gia, Ngô Lương đánh không được cũng có thể cấp đi bọn hắn thu thập được yếu tố huyết đủ. Dùng thực lực của hắn bây giờ, Anh Hoa quốc căn bản cầm hắn không có biện pháp nào. Cuối cùng bọn hắn căn bản không có khả năng xuất động vương giai hậu kỳ trở lên võ giả đi truy sát nô lương, một là không có bất kỳ ý nghĩa. Bình thường vương giai cường giả 100% giết không được nô lương, đã giết không được, đụng lên đi thì có ích lợi gì đây? Thứ yếu thì là sợ, sợ đây là bế dập, một khi đem vương giai trung kỳ trở lên cường giả phái đi giết nô lương, rất có thể bị đại hạ cường giả liên thủ chém giết. Anh Hoa quốc tổng cộng cũng không có bao nhiêu cường giả như vậy, làm sao có khả năng không tiếp dạng này hao tổn? Trở lại Bắc Minh trung học, nô lương buồn bực ngán ngẩm nằm trên ghế sofa. Tiểu Tuyết Tuyết, ngươi lúc nào thì mới có thể lần nữa đột phá à? nếu như ta có cửu giai đỉnh phong đẳng cấp tại lam tinh có lẽ không sai biệt lắm liền có thể không ai địch nổi đột phá vương giai cực kỳ khó một là cần năng lượng có thể nói lượng lớn đặc biệt hắn vẫn là thao thiết một phương diện khác thì là đột phá vương giai cần tính mạng truyền tiếp một bước này đồng dạng không phải đơn giản dựa vào thôn vệ năng lượng liền có thể làm được bây giờ cách lần sau vượt ngoại thông đạo mở ra chỉ có thời gian mấy tháng trực tiếp đạt tới vương giai sợ là không có khả năng vương giai cùng vương giai phía dưới khoảng cách thế nhưng cũng lớn lang thanh tuyết lườm hắn một cái ta lần trước đột phá vẫn chưa tới một tuần lễ đây nô lương đứng lên người kia Ai nói đột phá nhất định phải từng bước một tới? Ta cho dù nắm giữ ngươi thôn vệ thiên phú, cũng làm không được ngươi dạng này tốc độ đột phá. Thân thể của ngươi rất đặc thù có thể gánh chịu cùng tiếp nhận lượng lớn năng lượng, nhưng ta không được. Thân thể của nhân loại muốn so thao thiết nhỏ yếu quá nhiều. Nguyên nhân chính là như vậy. Ta mượn thôn vệ thiên phú có thể làm đến nhanh chóng thôn vệ năng lượng, nhưng không có khả năng không hạn chế thôn vệ. Lăng Thanh Tuyết cũng rất bất đắc dĩ, nhưng đối cái này đã rất thỏa mãn. Thân thể của nàng trải qua hơn mười loại nguyên tố chi linh dung luyện, sớm đã mạnh hơn tuyệt đại đa số vương gia trở xuống võ giả, nhưng vẫn như cũ kém xa cùng Ngô Lương đánh đồng. Không chỉ là như vậy. Thao thiết sinh ra liền là hang không đáy, có thể vô hạn thôn vệ hết thảy, cũng liền là đốt không no. Một ngày 24 giờ thôn vệ đều có thể, điều kiện tiên quyết là thao thiết bao tử có thể tiếp nhận. Mà lăng thanh tuyết một lần nuốt quá nhiều, thân thể liền vô pháp gánh chịu, nghiêm trọng bạo thể mà chết cũng có thể. Lấy nàng hiện tại tốc độ đột phá, nửa tháng nhiều một chút có lẽ liền có thể đột phá một cái tiểu đẳng cấp. Đây chính là bắt giai. Những võ giả khác muốn tại bắt giai đột phá một cái tiểu đẳng cấp, có lẽ cần thời gian một năm. Đây là bình thường thiên tại cấp độ. Càng nhiều người muốn đột phá bát giai đều là hy vọng xa vời. Được thôi, ta thực lực bây giờ cũng miễn cưỡng đủ rồi. Cho dù là tiến vào vực ngoại chiến trường chỉ sợ cũng đủ để ứng đối rất nhiều tình huống. Chờ thu thập xong tiểu anh hoa, chúng ta không sai biệt lắm liền không có thể đi vực ngoại chiến trường. Tại bọn hắn nói chuyện phiếm thời khắc, bác Minh Yến nhanh đi đi vào. Bởi vì côn bằng tổ huyết tác dụng, mới chút điểm thời gian này, cấp bậc của nàng đồng dạng đạt tới bát giai. Tốc độ như thế, có thể nói là tiến bộ thần tốc. Kinh người hơn chính là nàng đối không gian chi lực không chế, không gian lĩnh vực đã triệt để tạo thành lĩnh vực, mà không còn chỉ là hình thức ban đầu, đúng là so Lang Thanh Tuyết còn phải nhanh hơn một bước. Có thể tại bát giai liền hoàn thành lĩnh vực cứng kết, đây chính là đỉnh tiêm tiên tiêu. Trên mặt Bắc Minh Yến hiện lên nụ cười. Thanh Tuyết, lần này ta cùng các ngươi cùng đi quấy nhiều anh hoa quốc thu thập yêu thú thi thể à, có ta tiểu côn sẽ thuận tiện rất nhiều." Lăng Thanh Tuyết khẽ gật đầu. "Có thể, ta vừa vặn cũng chuẩn bị gọi ngươi một chỗ, mượn côn bằng tốc độ chúng ta tới lui tự nhiên." Lô Lương liếc mắt bắt Minh côn bằng. "Cái này ngạo kiều tiểu thái kê cũng liền điểm ấy dùng, ta hiện tại một bàn tay có thể chụp bẹp 88 cái nó." "Uy!" Bắt Minh côn bằng phẫn nộ kêu to lên, cực kỳ bất mãn Lô Lương khinh thị nàng. Lô Lương nhếch mép cười một tiếng, "Không phục à? Chúng ta đánh một chậu, ta thắng ngươi liền dạy ta xuyên qua không gian thế nào." Ngươi thắng ta sau đó liền không gọi ngươi tiểu thái kê. Bác Minh Côn bằng lập tức liền muốn vũ cánh bay ra ngoài, đáy mắt tràn ngập vẻ phẫn nộ. Thế thế, Bác Minh Yến liền vội vàng đem nàng kéo trở về. Đừng đừng đừng, ta hiện tại đánh không lại hắn, trước nhận một tay, chờ chúng ta đẳng cấp vượt lại, thao thiết thực lực lại mạnh cũng không phải đối thủ của chúng ta. Bác Minh Côn bằng ngất tức đứng ở một bên. Lần này nàng đạt được côn bằng tổ huyết đẳng cấp phi tốc tăng lên, cuối cùng thế mà còn là không có vượt qua Ngô Lương. Nay cũng coi như, cuối cùng thao thiết tốc độ đột phá nhanh có thể Ngô Lương rõ ràng có thể vượt cấp chém giết Vương Gai sơ kỳ, biết một điểm này kém chút để trước mắt nàng đè lên. tốc độ đột phá nhanh còn chưa tính, cái này thế nào chiến lược so đẳng cấp còn biến thái, quả thực không phù hợp lẽ thường à? chờ Vương Gai, chờ đế cấp, đợi nàng khống chế không gian phát tắc, chắc chắn treo lên đánh Ngô Lương, vừa báo mối thủ hôm nay. Tiểu Thái Kê, nàng thế nhưng Bắc Minh côn bằng a? Ngô Lương miết miệng, ngươi cũng nhanh thành nị dạ dừa, dạy ta xuyên qua không gian thế nào, ta còn có thể học không được à? Ta thế nhưng lam tinh đệ nhất thiên tài, Tiểu Tuyết Tuyết đều chỉ phối cho ta sách giải. Lang Thanh Tuyết mặt lập tức đen. Này làm sao còn bắt đầu điểm nàng, không có một chút bài diện khế chủ. Chương 247, Thiên hoàng cùng Hải Dương Vương giả mở ra đàm phán. Ngũ Mang tinh trận, chương 247, Thiên hoàng cùng Hải Dương Vương giả mở ra đàm phán. Ngũ Mang tinh trận. Thiên hoàng phủ. Thiên Mạc phủ đại thần đi đến, trên mặt mang theo không cầm được nụ cười. Hắn hướng về Thiên hoàng không mình hành lễ thần sắc tôn sùng. Thiên hoàng đại nhân, đại hạ quốc người đều đã lui, hơn nữa Tuyết Lang Vương, Man Hùng Vương bọn hắn dựa theo ước định bắt đầu tiến công đại hạ. Bên cạnh đó, chúng ta tích lũy huyết nục tiến độ đã có 8 thành tả hữu, nhiều nhất lại có thời gian nửa tháng. Nhất định có thể mở ra huyết tế nghi thức, triệu hoán bát kỳ thức thần. Thiên hoàng nhàn nhạt gật đầu, thần sắc cảm đạm không rõ. Đại hạ người sẽ không dễ dàng như thế buông tha, bọn hắn thế nhưng trên viên tinh cầu này cường thịnh nhất quốc gia, càng xuất hiện qua vô số đỉnh tiêm cường giả. Phía trên chiến trường vực ngoại cũng là dùng đại hạ cường giả vi tôn. Nhưng chỉ cần chúng ta Anh Hoa quốc có thể trở thành lam tinh chi chủ, một số năm sau vô luận là lam tinh vẫn là vực ngoại chiến trường đều muốn có chúng ta định đoạt. Đồng thời bất kỳ nhất tộc cũng là chúng ta trợ lực lớn nhất. Một đời thiên hoàng chế định kế hoạch, hiện tại cũng đến kết thúc thời điểm. Thiên Mặc phủ đại thần kinh thượng cười một tiếng. Đại hạ hiện tại đã tự lo không xong, huống chi chúng ta chuẩn bị như vậy đầy đủ, nhất định không có khả năng thất bại. Chỉ tiếc thập nhị thức thần bây giờ bị hủy bốn cái, còn lại tám vị thức thần cho dù hợp thể cũng chỉ có thể cùng Vương Gia Hậu kỳ một trận chiến, bằng không thập nhị thức thần hợp thể là có thể miễn cưỡng cùng Vương Gia định phong giáo thủ. Đối cái này, hai người đều là cực kỳ tức giận. Bọn hắn vẫn là quá xem thường đại hạ, cũng hoặc là nói là quá xem thường thao thiết. Thập nhị thức thần là lúc trước A B sẩy mẹ đẩy lưu lại, bọn hắn trước mắt nắm giữ thức thần thân thể rèn đúc phương pháp. Chỉ cần thức thần linh hồn không có bị phá hoại, bọn hắn cũng là có thể tiêu phí thời gian cùng tài liệu quý hiếm đi chữa trị thậm chí chế tạo lần nữa thức thần thân thể, có thể ngô lương cho nên ngay cả thức thần thân thể cùng linh hồn cùng nhau thuần phệ, trọn vẹn không cho bọn hắn một cơ hội nhỏ nhoi. A B sáu mẹ thức thần chính là nhiều thức thần bên trong thực lực cao cấp nhất, lại đều rất không được thao thiết, có thể thấy được thời khắc này thao thiết thực lực mạnh bao nhiêu. Thiên hoàng nhíu chặt lông mày, cử quốc lực lượng toàn lực thu thập hết đủ, để thiên diệp gia tộc cùng âm dương sư đồng loạt ra tay, phong ngừa đại hạ ảnh hưởng chúng ta tiến độ. Ta hôm nay còn cần đi cùng lam kình vương cùng củng sa vương bao gồm nhiều hải dương vương giả đàm phán, chờ chúng ta nói khép, liên la đại chiến triệt để mở ra thời điểm chờ Thiên mạc phủ Đại thần sau khi rời đi, Thiên Hoàng trong tay xuất hiện một trì rực tẻ. Đây là Mỹ lệ quốc lúc trước nghiên cứu ra, tới gần Tại Hoàn Mỹ, có thể không thú hóa rực tẻ. Thiên Hoàng đấy mắt tiêu tán ra lênh mang, dù ai cũng không cách nào ngăn cản bát kỳ phủ xuống. Bác Minh côn bằng bay qua Đại Hạ biên cảnh, hướng về A Tam quốc mà đi. Nô lương mấy người đi hướng A Tam quốc mục đích tự nhiên là chặn giết Anh Hoa quốc đội ngũ. Tại tất cả Anh Hoa quốc thu thập huyết tế tài liệu tiểu đội bên trong, chỉ có đi hướng A Tam quốc chi đội ngũ này cường đại nhất. A Tam quốc bởi vì mụ đỡ cùng đi một tướng quân chết, sớm đã là một đoàn cắt vụn. Mặc dù có cường giả đứng ra duy trì cũng không cách nào cùng Anh Hoa quốc đội ngũ chém giết. Giết chóc võ giả xem như huyết tế tài liệu, có khi so giết chóc yêu thú còn phải nhanh hơn. Mà A Tam quốc cái này cơ số lớn, cường giả ít quốc gia tự nhiên mà nhưng cũng liền bị Anh Hoa quốc để mắt tới. Bác Minh Yến lấy ra một cái máy tính bảng. Căn cứ tình báo, Anh Hoa quốc tại A Tam quốc đã giết chóc mấy chục và người, cũng tại không ngừng đem nó thi thể trở về Anh Hoa quốc bên trong. Tiểu đội bên trong không chỉ có Vương Gai trung kỳ cường giả, còn có thuộc về Thiên Mạc phủ âm dương sư tại, treo lên tới sợ là không dễ dàng, chúng ta cần cẩn thận một chút. Lôi Lương mang theo mấy phần yêu khí Âm Dương Sư có năng lực gì, ta còn không cùng Âm Dương Sư đánh qua đây." Lăng Thanh Tuyết cười nhạt một tiếng, "Âm Dương Sư nó bản chất vẫn như cũng là thần sư, nhưng mà dung hợp bọn hắn anh hoa quốc chỗ đặc thủ, gia nhập một chút liên quan tới chú thuật, thức thần khống chế năng lực, chủ nhân hắn muốn thủ đoạn công kích vẫn như cũng là trận pháp." Nô Lương lập tức sáng tỏ, liền rất có tiểu anh hoa đặc sắc. Lấy tới bộ một tầng ra, liền thành chuyên môn. Nói là thức thần, thực tế bất quá là mượn dùng tinh thần lực cấu tạo ngắn ngủi khế ước, triệu hoán chết đi anh linh mà thôi. Anh linh đẳng cấp cùng người triệu hoán tương đương, đồng thời cũng biết bay nhanh tiêu hao người triệu hoán tinh thần lực. Đây đối với Ngô Lương mà nói căn bản không có cái uy hiếp gì tính mà nói. Hắn ma trùng tại thôn vệ tứ đại thức thần linh hồn sau, đã vô hạn tới gần tại vương giai trung kỳ cường độ. Bình thường âm dương sư nơi nào khả năng là đối thủ của hắn. Bát Minh Côn bằng bắt đầu đắc xuống. Mà tại nàng phía dưới, liền là có đại lượng anh hoa võ giả tại truy sát A Tam quốc võ giả. A Tam quốc một khu vực lớn cơ hồ thành phế tích, vô số võ giả bình thường tại điên cuồng thoát thân, chọn vẹn không phải anh hoa quốc võ giả đối thủ. So đấu thực lực tổng hợp, A Tam quốc vốn là không bằng anh hoa quốc, hiện tại thì càng không được. Tại một tòa phế tích trên nóc nhà, mấy cái thu y âm dương sư cùng nhau bắt đầu ngưng kết trận pháp, một mảnh kiên cố kết giới bao phủ xuống để a tam nhóm không thể trốn đi đâu được. một đám a tam quốc người mặt lộ phẫn nước, hai tay nắm chặt thành quyền. nhóm này nên chết anh hoa người, hợp tác với chúng ta lúc khuôn mặt tươi cười đó lấy, bây giờ lại tới đem chúng ta làm heo giết, cùng bọn hắn liều, ngược lại đều là một con đường chết. đúng, cũng không có người có thể cứu chúng ta, có thể giết bọn hắn một cái tính toán một cái, nếu như ta có thể sống được tới, lao tử sớm tôi muốn đi anh hoa quốc, giết chết bọn chúng. động từ làm, mà không phải danh tử. song vương lập tức mở ra huyết chiến, tiếng kêu dên bên tai không dứt cũng tại lúc này, nô lương tử trên trời giáng xuống, móng đốt hung hãn một kích đem kết giới đập nát, khủng bố hung uy tiêu tán mà ra. nhìn thấy nô lương đến, một đám anh hoa võ giả sắc mặt lập tức đại biến. cái kia mấy tên âm dương sư sắc mặt lập tức đen thành đá nổi. cái kia đang chết thao thiết lại tới, sớm biết như vậy liền nên tại hắn trưởng thành phía trước chém giết hắn, nhanh chóng thông chi hùng xuyên trưởng quan. nô lương cười lạnh một tiếng, vỗ cánh bay ra ngoài. còn muốn chạy, lão tử có thể để các ngươi chạy ư? kinh người lôi đỉnh tiết ra, đem bốn phía hóa thành một mảnh lôi hải, mỗi giây đều có không ít anh hoa võ giả bị lôi đỉnh cho điện giật chết. thấy thế. thế Những cái kia âm dương sư không thể không dừng lại ngăn cản. Tiếp tục như vậy trốn xuống đi, bọn hắn căn bản không mấy người có thể chạy đi. Bạch hổ phong nhận trận. Từng đầu phong chi bạch hổ theo linh trận bên trong ngưng kết mà ra, đồng thời hướng về Ngô Lương bắn ra đại lượng dày như mưa rơi phong nhận công kích. Ngô Lương mặt lộ vẻ khinh thường, chọn vẹn không có phòng thủ ý tứ, mặc cho tất cả mọi người phong nhận rơi vào trên người hắn. Tiếng va đập như là kim tiết va chạm, Ngô Lương cũng là không bị thương chút nào từ đó đi ra, mà những phong chi bạch hổ kia cũng đều bị hắn mấy bàn tay đập nát. Mấy cái kia âm dương sư con ngươi đều kèm chút trừng đi ra, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Sao lại thế? Cho dù là vương giai nục thân cũng không có khả năng lông tóc không thương mới đúng, thao thiết thế nào sẽ mạnh như vậy. Trong bọn họ thế nhưng có vương giai sơ kỳ âm dương sư, lại là tập lực lượng mọi người cùng nhau bố trí, thế thì còn đánh như thế nào? Gặp Ngô Lương còn tại không ngừng tới gần, mấy người lập tức mồ hôi rơi như mưa, vài ngũ mang tinh trận trấn áp hắn, mọi người không dám chút nào lưu thủ, toàn lực phóng thích bản thân tinh thần lực, dùng tinh thần chi lực hội tụ ngũ mang tinh trận đổ hướng về Ngô Lương rơi xuống. Chương 248, tái chiến chỉ bạ cù mạ ga hoạ, gia cường phiên bản nhiên huyết đan. Chương 248, tái chiến chỉ bạ cù mạ ga hoạ gia cường phiên bản nhiên huyết đan ngũ mang tinh trận rơi xuống nô lương bị bao phủ tại linh trận trung tâm trên bầu trời rơi xuống năm khỏa hư ảo đại tinh phân biệt rơi vào năm cái xóa sỉnh khủng bố trọng áp hạ xuống đem mặt đất đều đẽ xuống chìm cái kia mấy tên âm dương sư mới không bao lâu liền sắc mặt trắng bệnh vẫn còn tại cắn răng kiên trì trận pháp lực trận áp càng mạnh đối với bọn hắn tiêu hao cũng liền càng lớn nô lương cường đại kiên trì vượt qua tưởng tượng của bọn hắn phản phất đó là một vị vương gia trung kỳ cường giả đầu dạng nhưng hắn mới cửu giai a vẫn là cửu giai sơ kỳ thế nào sẽ như cái này không hợp tối thường. Nô lương liếc nhìn linh trận, trong miệng phát ra hừ lạnh một tiếng. Tam đại lĩnh vực đồng thời nở rộ thần mang, màu mực thôn vệ, lạnh giá sát phạt, xí dương vô địch. Tam đại lĩnh vực dùng khai sơn hình dáng, cứ thế mà đem ngũ mang tinh trận cho trên bệ, bộc phát ra khí lãng kèm thêm lấy đem màn lớn anh hoa võ giả thổi bay. Ngay tại truy sát anh hoa võ giả Bắc Minh quân bằng nhìn thấy một màn này cũng chỉ có thể là nuốt một ngụm nước bọt. Cùng là thượng vị thần thú, ngược lại lộ ra nàng là hạng lợn, không thể sợ. Không gian linh vực, bày ra. Thấu trời không gian chi nhận bắn ra, vô số anh hoa võ giả như là phía dưới như sủi cảo đổ xuống. Nô lương ngưng ra một đầu màu mực long ảnh hướng về phía trước đánh ra, mặc yên long kích cuốn theo phong mang chi khí đụng nát trước mắt hết thảy, đồng thời anh phá mấy tên âm dương sư thân thể. Những người còn lại lập tức tâm thái nổ tung, chính mình đại chiêu đối phương không xem ra gì, đối phương phổ công lại có thể tùy ý anh sát chính mình, một đánh một cái không lên tiếng. Nô lương lại lần nữa hướng về bọn hắn vung ra máu nước, khủng bố hung uy để người không có chút nào lực ngăn cản. Chợt đến, một đạo từ đao khí tạo thành thiên diệp một long hướng về nơi đây nô lương kích xạ mà tới, đem nó đẩy lui ra ngoài. Nô lương đứng ở trên phế tích, ánh mắt lạnh giá nhìn về phía người tới, mà hắn chính là chị Mạ Kumaga Hòa, mẹ nó lại là ngươi ra hòa này, lần trước để ngươi chạy, lần này xem ngươi thế nào trốn. Nô lương giận dữ quát, sắc mặt chị Mạ Kumaga Hòa tối đen, răng đều kém chút cắn nát. Một cái cựu giai võ giả cùng hắn nói như vậy, đội người khác đã sớm không biết rõ biến thành mấy thối. Có thể đối mặt Nô lương, hắn còn thật sự chỉ có thể hiền lặng. Một lần trước đại chiến chính xác là hắn đào tẩu, thật lấy mạng đi liều, cuối cùng người chết kia tám thành là hắn. Nô lương nắm giữ biến thái nhục thần, vô tận sinh mệnh lực, kéo dài lực bộc phát, đồng thời cũng có trọng thương thậm chí chém giết công kích nói cách khác, nô lương hoàn toàn là có thể cùng vương giai trung kỳ một trận chiến, lại có hơi thắng tại vương giai trung kỳ thực lực tổng hợp. chị bạ cù mạ gạ hoạ nắm lấy đao võ sĩ nhắm thẳng vào nô lương, đáy mắt tràn đầy lạnh giá. theo thiết ngươi đừng ngơ ngẩn, bây giờ ngươi đại hạ loạn trong giặc ngoài, ngươi còn dám chủ động xuất cảnh cùng ta anh hoa quốc đối địch, thật cho là ngươi có thể quét ngang làm tình như? nô lương chế nhạo một tiếng, ta tự nhiên là vẫn không thể quét ngang làm tình, nhưng ta có thể. quét ngang ngươi a, ngươi cái phế vật. chị bạ cù mã gạ hoạ lập tức nổi giận, hai mắt xích hổng vô cùng, tự tìm cái chết, ta tất sát ngươi dùng chứng minh thực lực của ta. Thuấn Nha cư hợp trả ra, Lăng Lệ Đao khí nối đuôi nhau mà ra, loại này phong mang chi khí vương giai trở xuống toàn bộ đều chỉ có thể lùi tới một bên, cho dù là Bắc Minh Yến cũng là như thế. Trực trực, Thao Thiết hiện tại thật mạnh a, còn không trở thành giai, liền đã có thể cùng đối thủ như vậy tận hứng một trận chiến, hắn nội tình quả thực kinh người. Chỉ có kinh người nội tình mới có thể để cho đối phương có loại này biến thái thực lực khoảng cách. Nô lương thân hóa lôi đỉnh, dùng siêu việt nhận biết tốc độ vượt qua cái này cường đại đao pháp võ kỹ, hướng về mấy cái kia âm dương sư vào tới. Thấy thế, mấy cái kia âm dương sư đều đã tê dẩn. Bọn hắn còn là lần đầu tiên biết bọn hắn có trọng yếu như vậy, rõ ràng còn để Ngô Lương trước hết giết bọn hắn. Một trảo quay ra, mấy cái vương giai trở xuống âm dương sư lập tức thành bánh thịt. Tam đại lĩnh vực hành áp xuống tới, áp đến những người còn lại hai chân vị đất, chạy trốn đều thành hy vọng xa vời. Chị bạ cũ mạ gạ họa khí đến giận sôi máu, trong mắt sát ý nhiều sắp tràn ra tới. Ngươi có bản sự liền tới cùng ta tự chiến, lấy lớn hiếp nhỏ có gì tài ba? Ngô Lương liếc mắt, mấy cái công kích đem âm dương sư toàn bộ chém giết, nuốt chửng lấy sạch sẽ. Đầu óc ngươi hỏng rồi à, lão tử mới cựu giai, bọn hắn đều là cựu giai trở lên âm dương sư, đến cùng ai lấy lớn hiếp nhỏ? Ông Dương Sư, chị bà cụ mạ gà hỏa giận dữ rút đao đem nô lương đẩy lui, đồng thời đem lam lân giao lòng cho kêu gọi ra. Ánh mắt của hắn rơi vào những cái kia còn không chết anh hoa võ giả trên mình, lập tức đem thu thập được huyết nhục mang về, ta tới đoạn hậu. Tất cả anh hoa võ giả bắt đầu chạy trốn, căn bản không lưu lại tới giúp chị bà cụ mạ gà hỏa y tứ. Bọn hắn cũng không giúp được một tay, chút thực lực này liền nô lương thôn vẻ chi lực đều không chống đỡ được, tới cũng là giúp thêm phiền. Tiểu Tuyết Tuyết, những người kia giao cho các người, chỉ bà cụ mạ gà hỏa ta tới đối phó. Lăng Thanh Tuyết khẽ gật đầu, cùng Bắc Minh Nghiên một chỗ ngồi lên côn bằng liền hướng về bọn hắn đuổi tới. Lam Lân giao long muốn ngăn cản, nhưng bị Ngô Lương một chân chụp trở về. Ngươi đi cái gì đi, lão tử có để ngươi đi ư? Ngô Lương lạnh giá mở miệng. Cả hai ở giữa đại chiến lần trước không đánh xong, hôm nay dù sao cũng nên triệt để chấm dứt à? Quang ảnh đan sen ở giữa, chiến đấu liền đã mở ra. Ngô Lương cũng không do dự chút nào, nháy mắt mở ra thao thiết thịnh yến kéo trợ thủ. Lấy một địch hai thế yếu không nhỏ, cái kia bốn đánh hai ưu thế chẳng phải đều ở tay ta ư? Ngô Lương nít mép cười một tiếng, khu động tam tôn thao thiết hư ảnh cùng nhau hướng về chỉ bạ cùm mã gạ bạ công sát mà đi. Dao khí cùng móng vuốt va chạm. Nhấc lên vạn trượng phong ba, âm bạo thanh bền thai không dứt. Đặt tới bọn hắn thực lực này cấp độ, mỗi một lần công kích đều phảng phất giống như thiên thai khủng bố. Vương giai cường giả đấu pháp, phàm nhân chịu tội liền là nhất hoạn bắt khắc hoạn. Một chút Ga Tam quốc người trốn ở trong góc, chỉ có thể chờ mong chiến đấu dư ba có thể không lan đến chính mình. Cầu nguyện cũng là bọn hắn duy nhất có thể làm. Nô lương tam đại lĩnh vực cùng bạo quân tư thế đều mở, lực lượng cùng bạo để chỉ bạ cụ mạ gạ họa vị này Vương giai trung kỳ võ giả cũng nhịn không được thở mắng. Vì sao lại dạng này, đại hạ đến cùng thế nào đổi dưỡng được như vậy biến thái thao thiết ta? Hắn không dám nghĩ Ngô Lương nếu là đột phá vương giai sẽ có nhiều mạnh, có thể hay không được nổi? Hoàng cấp. Nếu Ngô Lương tại trên Lam tinh đột phá vương giai, còn có ai lại là đối thủ của hắn đây? Đáp án tuyệt đối là không có. Lam tinh đẳng cấp cao nhất chỉ có vương giai đỉnh phong, cho dù là cầm lấy hoàng cấp linh khí vương giai đỉnh phong có lẽ cũng không phải đột phá vương giai phía sau Ngô Lương đối thủ. Thật đến loại tình trạng này, thông qua huyết tế nghi thức, triệu hoán bắt kỳ đại xà thức thần, thành hiện tại duy nhất có thể sớm chém giết Ngô Lương phương thức. Vừa nghĩ đến đây, chỉ bạ cũ mạ gà tọa trong đôi mắt lập tức hiện lên rực quát. Lam Thiên Hoàng đại nhân, ta nguyện trả giá hết thảy. Hắn móc ra một mai đan dược. Đan dược này Ngô Lương có lẽ cũng coi là quen biết. Nhiên huyết đan. Lúc trước Thẩm Tòng Võ cũng đến qua, nhưng cả hai hiệu quả cũng không tận giống nhau. Chỉ bạ cũ mạ gà, toàn nhân huyết đan trong tay chính là gia cường phiên bản, đối với vương giai cường giả cũng có tăng cường hiệu quả, đồng thời hậu quả cũng sẽ càng nghiêm trọng. Nếu vô pháp tại dược hiệu kết thúc phía trước kết thúc chiến đấu, người uống thuốc sẽ mất đi sức chiến đấu, đồng thời biến thành một cái. Người thường, chương 249, huyết thần bạt đạo thuật. Vô địch lĩnh vực thành hình, chương 249, huyết thần bạt đạo thuật. Vô địch lĩnh vực thành hình. Theo lấy nhân huyết đan bị phục phía dưới nham thương lực lượng tại chỉ bạ cụ mạ gạ vò thể nội du tẩu làn da mặt ngoài leo ra lít nha lít nhít hoa văn đỏ tươi, cặp mắt của hắn đều bởi vậy trở nên đỏ như máu vô cùng. Nghiễm nhiên một bộ gần bảo tạc giáng dấp, nô lương khoe miệng giật một cái, ta cờm nờ, ta nếu là không cùng ngươi đánh, liền lãng phí ngươi thời gian, ngươi không nổ ư? Nghe vậy, chỉ bạ cụ mạ gạ họ đều là sướng sốt một cái trước mắt, cờm nờ, Nhân huyết đan là có khi bắt trước, thời gian vừa tới hắn liền song, nếu là bổ cứu kịp thời, hắn thậm chí có cơ hội bảo lưu lại không kém đẳng cấp. Chị bà cụ mạ gạ họ cắn chặt răng, ngươi không phải thiên tài ư? Ngươi không phải thượng cổ hung thú ư ngươi liền đánh với ta một trận đều không dám, ngươi mới là phế vật. Nô lương lập tức cười lớn, trong mắt tràn đầy khiêu khích. Phép kích tướng. Bất quá, lão tử cần gì tránh ngươi phong mang, ngươi tính là thứ gì? Nô lương giật giật khoe miệng, trên mình khí tức lại lần nữa bạo phát, phục dụng nhiên huyết đan lại như thế nào? Chỉ bạ củ mạ gạ hoạ bản sự hắn đều đã kiến thức qua. Đồng thời hắn có thể cảm giác được, hắn vô địch lĩnh vực hình thức ban đầu tại không ngừng nương thực, đã cảng tới gần tạo thành chân chính lĩnh vực. Có lẽ dùng trận này huyết chiến, có thể để lĩnh vực hình thức ban đầu cực điểm thăng hoa, lột xác thành chân chính lĩnh vực. Kim quang tràn ra, xen vào ngưng thực cùng hư ảo ở giữa vô địch lĩnh vực hình thức ban đầu hiện hiện ra. Đứng ở trong lĩnh vực nô lương, khí tức trèo lên, uy thế khủng bố to cùng. Chị bạ cũ mạ gạ họa quanh thân tiêu tán huyết khí, hai tay nắm đao đối nô lương thi triển đoạn ra một đao. Ngang qua đao khí chém xuống, liền không gian đều sinh ra gợn sóng. Một kích này cơ hồ vượt ra khỏi vương giai trung kỳ phạm chủ, liền làm tinh không gian đều có chút không thể thừa nhận. Hào ngào. Nô lương nắm trảo thành quyển, to lớn trên nắm tay là cái kia biến thái chỉ số, hơn nữa còn là bạo quân tư thế kích hoạt sau chỉ số. Cả hai đụng vào nhau, Đại địa băng liệt, tiếng nổ đùng đùng cách lấy thật xa đều có thể nghe thấy. Ngô Lương bị cự lực đẩy lui ra ngoài, đáy mắt hưng phấn cũng là không giảm chút nào. Liên la loại cảm giác này chỉ có mạnh như vậy độ mới có thể để cho ta cảm thấy hưng phấn. Phục dụng phía trước nhiên huyết đan người quá yếu. Đối mặt Ngô Lương tiêu khích, chỉ bạ củ mạ gã họ không nói một lời, một mặt phát động tiến công. Thuấn nha cư hợp, thiên diệp mục long, quỷ thần trung mặt trạm, ngàn diệp vô song nhất đao lưu, vô tận đao quang theo đao võ sĩ bên trên bán ra, lực lượng phảng phất vô cùng vô tận đầu dạng. Hắn đây là tại nghiền ép, nghiền ép thể nội mỗi một phần lực lượng, gửi hy vọng ở có khả năng tuấn miệu Ngô Lương. Nô lương nhục thân cùng sức khôi phục quá mạnh, vết thương nhỏ căn bản không đủ dùng chém giết hắn, chỉ có cường đại đến vô pháp chống cự lực lượng mới có thể thuần hiểu hắn. Đao mang như mưa rơi là tút mà xuống, mặt đất như là đạn pháo tẩy địa đồng dạng. Nô lương theo trong bụi mù bay ra, dáng dấp có chút chật vật, nhưng thương thế cũng không nặng, Hồng liên nghiệp hỏa tùy tiện liền đem chữa trị. Biểu hiện của ngươi vẫn là thẳng để ta thất vọng, ăn vào nhiên huyết đan ngươi vẫn như cũ như vậy, phế vật. Ngay vậy, Thiên Diệp võ xuyên cũng lại không kèm được. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, trên mình huyết đục hiện lên vết nước, đại lượng máu tươi dâng trào đi ra, đem quần áo của hắn đều trọn vẹn tẩm tấu. Im miệng ta còn có một chiêu, một chiêu này là ta Thiên Diệp gia tộc Tam Đại trí cường đao kĩ bên trong tối cường một đao. Hôm nay liền để ngươi nhìn một chút như thế nào trí cường một đao. sắc mặt Thiên Diệp võ xuyên trang nghiêm, trường đao điều chuyển mũi đao chỉ hướng Lam Lân dao long, sau đó đột nhiên cắm vào. trường đao bị máu tươi nhiễm đỏ, Lam Lân dao long khí tức cũng trong nháy mắt chợt hạ xuống. không chỉ như vậy, hắn còn rút ra trường đao sau hướng bụng của mình cũng đâm một đao. đao võ sĩ điên cuồng hấp thu cả hai huyết đụn, năng lượng cùng. hết thảy. bất quá là trong chớp mắt, cả hai tựa như cùng đến tản trong gió đồng dạng, Nô lương lộ ra căm ghét nhân gia lam lân Giao long đi theo ngươi cũng là gặp lão tội ngươi muốn đâm liền đâm chính mình à đâm người khác làm gì thiên diệp võ xuyên lại không phản ứng hắn vẫn như cũ hướng trong trường đao chuyển vào năng lượng theo lấy năng lượng đạt tới một cái giới hạn một tôn bóng người màu đỏ ngỏm nô lên nó quanh thân phát ra huyết sắc khí tức cuồng bạo mà ấm lãnh mà đây chính là thiên diệp gia tộc chí cường đạo kỹ huyết thần bạt đao thuật dùng bản thân huyết nục làm dẫn ngưng kết huyết thần hư ảnh mà bạt đao thuật chân chính áo nghĩa chính là lấy tinh chế động thuấn phát tất sát đồng thời cũng tại tích xúc vô song chi lực một đao kia có hắn cùng lam lân dao long tất cả lực lượng uy lực chắc chắn khủng bố tuyệt luân mà hắn dùng bản thân làm đao vỏ, thi triển ra huyết thần bạt đao thuật, đem một đao kia pháp võ kỹ uy năng trực tiếp đẩy tới đỉnh phong. giờ khắc này bầu trời đều bị huyết sắc nhuộn dần, huyết thần hư ảnh đôi mắt gắt gao nhìn trầm trầm nô lương, phảng phất sau một khắc liền sẽ chém ra một đao kia. thiên diệp võ xuyên mở hai mắt ra, toàn bộ người đã lung lay sắp đổ. thao thiết một đao kia là ta đỉnh phong, cùng ta, cùng chết ta. trường đao theo thiên diệp võ xuyên trong bụng đống nhiên rút ra, huyết thủy như trụ, khuyên thiên huyết sắc đao màng cũng xẹt qua chân trời đống nhiên chém xuống. một đao kia tốc độ nhanh đến mức cực hạn, nhanh đến siêu việt nhận biết tốc độ, thậm chí so thuấn nha cư hợp nhanh hơn. Nô lương trong mắt cũng bạo phát tinh mang, lực lượng toàn thân toàn bộ bước đi ra, vô địch lĩnh vực kim mang càng sáng rực, so trên trời Thái Dương còn muốn sáng rực. Nó hóa thành một đoàn ngọn lửa màu vàng, bắt đầu cháy hừng hực. Mà cũng vào giờ khắc này nó hoàn thành chính mình thay biến, tạo thành chân chính lĩnh vực, vô địch lĩnh vực. Nô lương bước lên quẹt miệng, thiên diệp võ xuyên, người chết có ý nghĩa. Tam đại lĩnh vực nở rộ, biển động lực lượng phong ba nhất lên, nô lương thân thể siêu việt huyết thần hư ảnh. Đối mặt với đối phương dốc hết hết thể một đao, nô lương vẫn như cũ lựa chọn dùng chính mình bạo lượng nhất, nguyên thủy nhất phương thức đem điền át. Vây cánh chấn động, nô lương cùng huyết thần bạt đao chạm đụng vào nhau. Một đóa mây hình nấm tại chỗ dâng lên, khí lặng tung bay tác động đến xung quanh mấy chục km phạm vi. Loại này khủng bố dư ba, cho dù là Phương xa Bắc Minh Yến cùng Lăng Thanh Tuyết đều muội phần chấn kinh. "Quá, lực lượng này quá mạnh, Thiên Diệp Võ Xuyên sẽ không lựa chọn cùng bản bệnh yêu thú tự bạo tới nổ chết Ngô Lương à. Lăng Thanh Tuyết hơi hơi lắc đầu, "Không, đây không phải là tự bạo, mà là Thiên Diệp gia tộc huyết thần bản dao thuật, có thể nói là lấy mạng đổi mạng võ kỹ, lực công kích hoàn toàn chính xác rất mạnh." Nhưng Ngô Lương hình như đã đem vô địch lĩnh vực ngưng kết mà ra, lần này chém giết hắn nhất định sẽ thắng. Bắc Minh Yến cười cười, "Ngươi liền như vậy tin tưởng hắn?" Nô Lương có lôi đỉnh chúa tể kỹ năng thiên phú, cho dù đánh không được cũng có thể tránh đi một cách này, đồng thời hắn còn có hồng liên nghiệp hỏa có thể dục hỏa trùng sinh. Có những thủ đoạn này tại thân, hắn lại vẫn như cũ lựa chọn dùng thuộc về thao thiết lực lượng tuyệt đối đi cùng chính diện chém giết, liền mang ý nghĩa, hắn có 10 phần tự tin có thể nghiền ép đối phương. Đồng thời, đây cũng là thuộc về thao thiết kiêu ngạo, thuộc về niềm kiêu ngạo của hắn. Bác Minh Nghiên chép miệng tắt lưỡi, âm thầm thổ thức. Ngươi đến cùng là thế nào khế ước thao thiết ta? Hắn mạnh hơn ngươi nhiều như vậy rõ ràng đều không chủ, ta cảm giác so ngươi thao thiết còn biến thái. Chương 250, gấp rút tiếp viện Nam Hải Thành. Ma Văn Hổ Sa Vương, chương 250, gấp rút tiếp viện Nam Hải Thành. Ma Văn Hổ Sa Vương. Trong phía tích, nô lương theo trong hố sâu leo đi ra, trên mình đầy bụi đất, ngực còn có một đầu sâu đủ thấy xương vết đao. Thiên Diệp Võ xuyên một đao kia chính xác mạnh, không chỉ chặn phá công kích của hắn, còn đem nhục thể của hắn phòng ngự đều đánh vỡ. Nhưng cuối cùng người thắng vẫn như cũng là hắn. Đây cũng là người thắng sinh, người thua chết. Thiên Diệp Võ xuyên nuốt nhân huyết đan, đồng thời thi triển huyết thần bạt đao thuật, đã sớm là có từ trí. Quá coi thường ta, cho là dạng này liền muốn giết ta có thể cho dù công kích của ngươi lại mạnh một lần cũng giết không được ta. Nô lương mặt mang gấp ý, hồng liên nghiệp hỏa bốc cháy lên, huyết nhục nhúc đích, thương thế rất nhanh khôi phục, nhưng khí tức so đại chiến phía trước nhỏ yếu không ít. Thương thế khôi phục dễ dàng, nhưng thiếu thốn tinh lực cùng năng lượng còn cần thời gian tới khôi phục. Thiên diệp võ xuyên cùng lam lân giao long thi thể đã bị hắn thôn phệ, rất nhanh lại là không ít điểm tiến hóa tới sổ. Nô lương vu cánh bay ra, tiến đến cùng lăng thanh tuyết hai người hội hợp. Những cái kia anh hoa võ giả một cái đều không chạy đi, toàn bộ bị các nàng lợi dụng bắc minh côn bảng lưu lại xuống tới, không còn vương giai cường giả. Bọn hắn lại như thế nào là Lăng Thanh Tuyết hai người đối thủ đây? Mà cái này đầy đất thi thể, cũng vận đường bị Ngô Lương cho một chỗ thôn phệ. Bắc Minh Yến mở ra máy tính bảng liếc nhìn, sắc mặt lập tức có chút khó coi. Anh Hoa Quốc Thiên Hoàng đã cùng Hải Dương Yêu Thú nói tốt hợp tác, hiện tại Hải Dương Yêu Thú cũng bắt đầu tiến công Ta Đại Hạ biên cảnh, đã có mấy tòa thành thị duyên hải bị tiến công, quân chủ hiện tại làm chúng ta lập tức đi gấp rút tiếp viện Nam Hải thành. Lăng Thanh Tuyết hơi hơi nhíu lên lông mày, đã khẩn cấp như vậy à? Thậm chí cần chúng ta đi gấp rút tiếp viện. Bọn hắn cũng là Liễu Khinh cùng cùng Bắc Minh Phong cường giả như vậy, còn không tới cần đem bọn hắn suy nghĩ tại bên trong tình trạng. Lúc trước mấy lần cũng là bởi vì thao thiết đặc thù mới là cần bọn hắn đi chấp hành nhiệm vụ. Nhưng bây giờ thậm chí điểm danh để bọn hắn đi gấp rút tiếp viện, liền nói rõ nhanh đến không người có thể dùng tình trạng. Bác Minh Yến lập tức mệnh lệnh Bác Minh Quân bằng hướng về Nam Hải thành phương hướng bay đi. Nàng thở dài, căn cứ tình huống trước mắt, đại lượng đại quân yêu thú ngay tại tiến Công Ta đại hạ, đại hạ quân đội trước mắt có chút giật gấu và va vai. Như chúng ta chỉ có yêu thú nhất tộc cái này một cái địch nhân lợi nói, cái kia kỳ thực còn không tính cái gì, dù sao lấy lực lượng đại hạ trấn áp yêu tộc cũng không tính khó, chỉ là cần thời gian nhưng anh Hoa Quốc cũng tại trong đó chặn ngang một cước, hiện tại chúng ta có thể nói là bận điều hai đầu chuyện áp lực lớn nhất vẫn là Ca Tà cùng Liễu Minh Hiên hai người bọn hắn nhất định cần tại trong nửa tháng thăm dò rõ ràng tất cả tình huống bảo đảm có thể ngăn cản bắt kỳ đại xà anh Linh Triệu hoán nghi thức Nô lương biết miệng muốn ta nói liền nên trực tiếp giết vào anh Hoa quốc giết vị Tiêu Thiên Hoàng ta nhìn bọn hắn thế nào triệu hoán bất kỳ nếu là ở yêu thú nhất tộc tiến công đại hạ phía trước lời nói phương pháp này chính xác có thể thực hiện nhưng bây giờ không được a một khi đại hạ chủ lực đánh tới anh Hoa quốc đại hạ liền sẽ không giữ được vô số đại hạ người sẽ bị yêu thú giết chóc Vương gia hậu kỳ trở lên cường giả mới là Trần Quốc Lợi khí, cũng chỉ có những người này xuất lực mới có thể có nắm chắc đem Thiên Hoàng cùng Anh Hoa Quốc đỉnh tiêm cường giả toàn bộ chém giết, đem bọn hắn huyết tế kế hoạch triệt để chôn vùi. Nhưng tại bây giờ yêu thú nhất tộc điên cuồng tiến công dưới thế cục, những người này căn bản là không có cách bước ra. Anh Hoa Quốc Thiên Hoàng liền là đoán chắc một điểm này, mới sẽ trước dùng nước thải hạt nhân làm lý do đầu kéo lại đại hạ, trong bóng tối liên hệ yêu thú nhất tộc, chờ đại hạ chuẩn bị phát động tiến công thời điểm, lại sẽ lâm vào yêu thú nhất tộc ngăn cản phía dưới. Hiện tại có thể nói là đại hạ lâm vào Thiên Hoàng nằm trong tính toán. Tốt nhất cách phá cục, liền là Bắc Minh phong cùng Liễu Minh Hiên thuận lợi tìm tới Anh Hoa Quốc cho bất kỳ chuẩn bị nhục thân, cũng thuận lợi phá hủy. Như vậy, Anh Hoa Quốc huyết tế liền vô pháp áp dụng, Đại Hạ liền có thể giải quyết xong yêu thú nhất tộc sau, cùng Anh Hoa Quốc triệt để thanh toán. Bắc Minh côn bằng xẹt qua chân trời, chính giữa tốc độ vô cùng nhanh hướng về Nam Hải Thành tiến đến. Nam Hải Thành, gần sát Nam Hải một phương đại thành, nhân khẩu số lượng vượt qua 200 trăm vạn, là phương Nam nhiều trong thành thị bài danh phía trước mấy đại thành. Nhưng cũng vì quá muốt tới gần Nam Hải lần này bị số lớn hải dương yêu thú tiến công mặc dù đã sử dụng vũ khí nóng, nhưng đối với cao đẳng gia yêu thú tới nói hiệu quả cũng không rõ ràng. Thành chủ sắc mặt bạch chiêu đình rất nặng, ánh mắt một mực rơi vào phía trước mênh mông vô bờ xanh thẳm trên mặt biển. Một cái thành vệ binh chạy tới, trong tay mang theo một phần văn kiện. Thành chủ, trải qua chúng ta bố trí máy dò xét tra xét, lần này tiến công chúng ta Nam Hải thành chính là Ma Văn Hổ Sa nhóm, số lượng không ít hơn. Ba vạn. Không chỉ như vậy, chúng ta kiểm tra đo lường đến vương giai khí tức có trọn vẹn hai tôn, hơn nữa chúng ta Nam Hải thành bên trong dự trữ vũ khí nóng đã tiêu hao sáu thành, sợ là nhiều nhất chỉ đủ dùng ba ngày tạ hưu. Nghe được cái tin tức này. Bạch Triều Đình mệt mỏi vút vút vi tâm. Hướng thượng cấp cầu viện thế nào? Nhưng có đáp lại. Cái kia thành vệ binh lộ ra ngưỡng nghịu, có là có, nhưng thượng cấp phát cho tiếp viện của chúng ta chỉ có hai cái sinh viên năm nhất. Nghe vậy, Bạch Triều Đình mặt mũi tràn đầy đều là không thể tin. Ngươi xác định không có nhìn lầm, sinh viên năm nhất hiện tại cao nhất cũng liền bất quá ngũ giai mà thôi, ngũ giai võ giả tới nơi này có cái gì dùng? Quân chủ thế nào sẽ cùng chúng ta mở loại này nói đùa? Đừng nói là ngũ giai, coi như là bát giai, cửu giai tới nơi này cũng không phát huy ra bao nhiêu tác dụng. Chỉ có vương giai mới được a. Toàn bộ Nam Hải thành chỉ có hắn một vị vương giai căn bản ngăn không được hai đầu vương giai ma văn hổ sa vương tiến công. dựa theo loại su thế này, không gian năm này, nam hải thành tất phá. với một đạo kịch liệt chấn cảm truyền tới, trên mặt biển lập tức phong ba nổi lên bốn phía, từng đầu khí tức kinh người ma văn cồn sa xuất hiện đầu, lạnh giá thu đồng nhìn kỹ trên bờ người. bạch chiêu đình hít thở trì trệ, vội vã bắt đầu hạ lệnh, dùng đại uy lực vũ khí nóng, trước nổ chết một bộ phận ma văn hổ sa, cái kia hai đầu vương giai ma văn hổ sa vương ta tới đối phó. tuân mệnh, thành chủ, thành vệ binh vội vã tiến đến ra lệnh, trong lúc nhất thời hỏa lực không lất đủ loại vũ khí nóng cùng nhau hướng về trước mặt mặt biển phóng ra, trong đó còn hỗn tạp không ít kiểu mới kích quang vũ khí. Nhưng kích quang vũ khí xuyên thấu đại dương năng lực cực kém, chỉ cần mặt biển trở xuống vài mét yêu thú liền khó có thể đánh ra hữu hiệu thương tổn. Dựa vào những vũ khí này, căn bản không đủ dùng chống lại Ma Văn Hổ Sa nhóm tiến công. Một khi Ma Văn Hổ Sa nhóm đánh vỡ lê biển, Đại Dương chạy ngược Nam Hải thành, Nam Hải thành liền toàn bộ xong. Bạch Triều Đình không dám nghĩ cái hậu quả này, theo đó lập tức lấy ra trường thương hướng về phía trước sông tới ra ngoài. Mà cũng tại đồng thời, hai bóng người theo trong nước biển đi ra, chính là Ma Văn Hổ Sa vương Vương giai liền có thể hóa hình, Hải Dương yêu thú muốn trên đất bằng nắm giữ cường đại chiến lực, tốt nhất liền là hóa hình trưởng thành chiến đấu. Bạch chiêu đỉnh núi thương nhắm thẳng vào cả hai, đáy mắt tràn đầy phẫn nộ. Ma văn hổ Sa vương, anh hoa quốc bài hạch nước thải tiến vào Hải Dương, các ngươi còn lựa chọn nối giáo cho giặc, chẳng lẽ các ngươi không rõ ràng cái này nguy hại lớn bao nhiêu hả? Các ngươi không biết rõ Hải Dương đối với tầm quan trọng của các ngươi hư. Hai tôn Ma văn hổ Sa vương đi lên đê biển, trên mặt không chút biểu tình, không cần nhiều lời, dùng bây giờ thế giới cách cục, chỉ có đạn phá đại hạ lãnh thổ, để đại hạ tại trên lam tinh biến mất, thiết lập lại lam tinh cách cục mới có thể để cho hết thể ổn định. Chương 251, người này không thể địch. Ngươi đặt vũ đục này ai đây? Chương 251, người này không thể địch. Ngươi đặt vũ đục này ai đây? Hai tôn Ma Văn Hổ Sa Vương nắm lấy rộng lớn hổ sa nhận, vương gia khí tức đống nhiên nở rộ. Cả hai đều là vương gia sơ kỳ, theo thứ tự là Ma Văn Hổ Sa bộ tộc vàng bạc nhị vương, lại cả hai hợp lực mạnh hơn Bạch Chiêu đỉnh rất nhiều. Sóng biển kích động, Kim Hổ Sa Vương xuất thủ trước, một đạo cao tốc dòng nước hướng về Bạch Chiêu đỉnh bắn tới. Bạch Chiêu đỉnh thương chi lĩnh vực nở rộ, dùng súng phun lửa mang hung hãn đập nát dòng nước, cũng ngưng ra một cây giải trăm trượng hỏa diễm trường thương. Thương ảnh lăng không đâm ra, nóng dực khí lãng phả vào mặt. Ngân Hổ Sa Vương khiêu khích cười một tiếng. Thủy Khắc hỏa, ngươi liền đạo lý đơn giản như vậy cũng không hiểu sao? Ngươi súng phun lửa ý tại trước mặt chúng ta không hề có tác dụng. Trong cơ thể hắn năng lượng phun trào, đại lượng đại dương hướng về hắn hội tụ đến, sau đó ngưng tụ ra một đầu to lớn Hổ Sa. Hổ Sa hướng về hỏa diễm trường thương đánh tới, tùy tiện liền đem dập tắt. Bạch Chiêu đình liên tục không ngừng lui ra phía sau, cũng huy động trường thương đem đại dương Hổ Sa cho chén nát. Chỉ là đơn giản giao thủ, hắn liền rơi xuống tầm thường, có thể thấy được hắn thế yếu lớn đến bao nhiêu. Nhưng vàng bạc nhị vương căn bản không có cho hắn cơ hội thở dốc, hai đạo hổ sa nhận đồng thời chém vào mà xuống, lạnh giá thú uy như trọng nhạc đè ở trên người hắn. Đối mặt cả hai tiến công, Bạch Chiêu Đình bị đánh liên tục bại lui, không đến mấy chục hiệp liền đã mất bại. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt xám trắng không thôi. Các ngươi có thể giết ta, nhưng các ngươi diệt không được đại hạ, cuối cùng cũng có một ngày các ngươi sẽ vì hôm nay lựa chọn trả giá đau đớn đại giới. Kim Hổ Sa Vương khinh thường cười một tiếng, hiện tại ưu thế đều ở tay ta, ngươi cũng muốn cùng chúng ta đấu, ngươi đi chết đi. Hổ Sa nhận trực tiếp hướng về đầu Bạch Chiêu Đình đâm tới nhưng tại khoảng cách chỉ có mấy cm thời điểm một đạo không gian giam cầm rơi xuống sắc mặt kim hổ xa vương đại biến thể nội lực lượng điên cuồng bạo phát nhưng vẫn như cũ phía mấy hơi thở mới triệt để tránh thoát không gian này giam cầm. là ai cho bốn vương đi ra chói hai tiếng giống hướng về bốn phía phát tiết Bác minh côn bằng lúc này rơi vào bạch chiêu đỉnh trước mặt mà nó trên lưng nô lương nở rộ khí tức cũng để cho mọi người biểu tình khác nhau lên cái này đây là côn bằng cùng thao thiết bạch chiêu đỉnh chừng lớn hai mắt biểu tình chưa từng có thể tin nháy mắt biến thành cuồng hỉ hắn nhưng là biết, thao thiết từng chém anh hoa quốc bốn vị vương giai sơ kỳ thực lực thất thần, đồng thời còn giết mỹ lệ quốc lục bị vương, nó tuyệt đối là có vương giai thực lực, quân chủ quả nhiên đáng tin. nói sinh viên năm nhất liền sinh viên năm nhất, cái này sinh viên năm nhất có thể qua được rồi, mà cái kia hai vị hổ sa vương mặt mũi tràn đầy cổ quái, bọn hắn thâm cư đá biển cũng không rõ ràng gần nhất phát sinh đại sự, cho nên cũng đối Ngô Lương không biết. bất quá là hai cái bắt giai võ giả, tối cường cũng liền là cựu giai yêu thú mà thôi, chút thực lực này cũng dám tới Nam Hải Thành trợ giúp, các ngươi sợ là không biết rõ chữ chết viết như thế nào à? Nô lương vu cánh bay ra, trên mình tam đại lĩnh vực đống nhiên bay ra. Ba loại thần mang để bốn phía không khí đều trầm trọng. Chỉ là vương giai sơ kỳ hồ sa cũng dám ở trước mặt ta kêu gạo, các ngươi là thật không sợ chết? Lôi đình nọ rộ, nô lương nhất thời hóa thành lôi mang công tới. Đen kịt móng vuốt dùng xét đánh không kịp bương thai chi thế đánh vào ngực kim hồ sa vương, chỉ là một chảo liền đem cứ thế mà đánh vào lòng đất. Vết nước đan xen hướng bốn phía lan tràn, trong lúc nhất thời bụi mù nổi lên bốn phía. Bạch chiêu đình nắm chặt nắm đấm, đáy mắt một trận lưỡng vấn, phảng phất một kích này là hắn đánh ra đồng dạng. Quá mạnh, xứng đáng là hung thú thao thiết, cửu giai liền có thể tùy tiện nghiền ép vương giai sơ kỳ, loại thực lực này cho dù là 5 6 vị vương giai sơ kỳ liên thủ sợ cũng không phải nó đối thủ, Nam Hải thành được cứu rồi. Nguyên bản hắn còn cực kỳ sợ, hiện tại, sợ cái giám a. Các tướng sĩ cho ta toàn quân xuất kích, đem ma văn hổ sa nhóm toàn bộ chém giết. Bạch Chiêu đình ra lệnh, có Ngô Lương áp trận, một đám thành vệ binh càng dạn sức lên. Kim hổ sa vương theo lòng đất leo ra khóe miệng mang theo một vòng vết máu, lực còn giữ một cái rõ ràng bóng đuốt dấu vết. Cái này đủ để có thể thấy được cái kia uy lực mạnh bao nhiêu. Có thể đây mới là Ngô Lương đánh thưởng mà thôi bạo phát toàn lực, hắn sợ là sẽ phải bị trực tiếp đánh chết. Cùng tiến lên, đấu yêu thú này thực lực cực kỳ quỷ dị. Ngân Hổ Sa Vương khẽ gật đầu, dùng cung sa lĩnh vực tụ tập đại lượng đại dương, thấu trời đại dương cùng sa hướng về Ngô Lương bắn ra. Dây đặc lại liên tục liên tiếp tiến công rơi xuống, Ngô Lương trọn vẹn không có ý định phòng ngự, móng vuốt không ngừng quay ra, đồng thời quanh thân hồng liên nghiệp hỏa đại phóng. gặp cái này, Ngân Hổ Sa Vương chế nhạo lên. Ngục thể của ngươi rất mạnh, nhưng ngươi cùng bạch chiêu đỉnh một dạng là ngu xuẩn, nước thế nhưng cắt lửa. hắn lại lần nữa tụ tập đại dương, hướng về Ngô Lương đánh tới. Nô lương cười lạnh một tiếng, Ngưu Sủng, lão tử lửa thế nhưng cắt nước. Nghiệp hỏa khinh thiên bắt đầu cháy hừng hực lên. Đại Dương vừa tới gần liền nháy mắt hóa khí biến mất không thấy gì nữa, cả hai công kích thậm chí không đột phá nổi nghiệp hỏa. Hai tôn hổ sa vương đều làm ngộng. bọn hắn hành nghề trong lửa cảm nhận được mười phần tính nguy hiểm, lửa này không tầm thường. Thật quỷ dị yêu thú, đại hạ khi nào bồi dưỡng được dạng này yêu thú cường giả? Kim hổ sa vương chân mày nhíu chặt, trong lòng sinh ra ý lui, không bằng trước lui, phía sau lại tìm cơ hội tấn công. Nghe vậy, ngân hổ sa vương lập tức không đồng ý lần này tử thương đại lượng ma văn hổ sa tộc nhân chúng ta nếu là lui cái kia không phải là vô ích sao hư, huống chi hắn bất quá là cựu giai, còn có thể so với chúng ta kéo dài hơn. vương giai thể nội năng lượng như cuồn cuộn, như thế nào là cựu giai có thể so sánh? tiếp tục đánh xuống, bọn hắn nhất định có thể thắng. im hổ sa vương cũng là cắn răng, tiếp tục cùng liên thủ hướng về ngô lương đánh tới. cả hai hợp lực ngưng tụ ra một đầu tràn ngập sát khí hổ sa hư ảnh, ma sa dảo kích, hổ sa hư ảnh đối ngô lương mở ra miệng to như chậu máu, sắc bén răng nhọn mạnh mẽ cắn xuống, nồng đậm sát khí thậm chí có thể ảnh hưởng tinh thần. ngô lương khẽ cười một tiếng thân thể đột nhiên biến lớn, lớn đến vượt rất xa hổ xa hư ảnh. hắn cũng làm mở ra thao thiết miệng, một cái đem hổ xa hư ảnh nuốt xuống dưới. Vàng bạc nhị vương lập tức lộ ra một bộ gặp quỷ biểu tình, nuốt, nuốt. hai người bọn họ hợp kích lực lượng, ẩn chứa khủng bố sát khí ma xa cứ như vậy bị một cái nuốt, mở cái gì quốc tế nói đùa. mau lui lại, người này không thể địch. kim hổ xa vương cả giận nói, sau đó phi tốc hướng về trong hải dương chạy đi. ngân hổ xa vương cũng là trong lòng vạn phần hoảng sợ, theo đó có cẳng liền chạy. quả thực muốn điên rồi, bọn hắn tại trong biển lúc ngủ, đại hạ đến cùng xảy ra chuyện gì? Thế nào sẽ có khủng bố như thế cựu gia yêu thú? Cái này sợ không phải thuần huyết thần thú con non hiện thế a? Bằng không làm sao có khả năng như vậy biến thái? Bọn hắn thế nhưng vương giai, vương giai a? Lúc nào trên Lam tinh vương giai sẽ bị tiểu giai bạo sát? Chạy cái gì chạy, các ngươi đều không có hỏi ta ăn không ăn đây, một điểm lễ phép cũng không có. Nô Lương hóa thành lôi đình đuổi theo, sau đó hai đạo mặc yên long kích đánh ra, đem cả hai húc bay ra ngoài. Hắn giội ra một cái móng nuốt đem cả hai đè xuống đất, lưỡi liếm miệng một cái. Ngân Hồ Sa vương nuốt nước miếng một cái, trái tim phi tốc nhảy lên. Đại, đại ca Ngươi vừa mới đều ăn chúng ta ma sa hư ảnh, có lẽ no rồi a. Nô lương nít mép cười một tiếng, ngươi cảm thấy những vật này có thể cho ăn no thao thiết. Ngươi đặt vũ nhục này ai đây? Chương 252, huyết khí đại trận, hiện tại liền giết đi qua. Chương 252, huyết khí đại trận, hiện tại liền giết đi qua. Ngươi cảm thấy những vật này có thể cho ăn no thao thiết. Ngươi đặt vũ nhục này ai đây? Trong mắt ngân hồ sa vương hiện lên tinh mịch, tâm lập tức lạnh một nửa. Mới ra biển chuẩn bị làm một vô lớn, liền gặp được loại này đối thủ, thật cơm ờn ờn. Ra ngoài không xem hoàng lịch, nô lương rút bọn hắn một bàn tay. Đừng giả bộ chết, lên trả lời ta mấy vấn đề. Vàng bạc hai vương sỉ sỉ run lẩy bẩy đứng lên, trên mặt sợ hãi càng nồng đậm. Đại ca ngươi hỏi, chúng ta biết đến nhất định đều nói. Các ngươi tại sao phải giúp anh Hoa Quốc? Nô lương lạnh giọng hỏi. Nghe vậy, Kim Hổ Sa Vương mặt lộ vẻ khó xử. Chúng ta cũng không muốn, cuối cùng chúng ta Hải Dương yêu thú cùng Đại Hạ phần lớn thời gian không có xung đột, đáy biển cho dù là Vương Gai muốn đi sâu cũng cực kỳ khó. Nhưng anh Hoa Quốc dùng nước thải hạt nhân cùng bất kỳ thực lực uy hiếp chúng ta, chúng ta Hải Dương yêu thú nếu là không cùng lục địa yêu thú hợp lực san bằng Đại Hạ, chờ bất kỳ xuất thế, chúng ta đồng dạng sẽ bị anh Hoa quốc nhầm vào. Nô lương sờ lên cảm, vậy bọn hắn đáp ứng các ngươi chỗ tốt gì? Đạp phá đại hạ sau, anh Hoa quốc vĩnh viễn không tiến công Hải Dương, đồng thời có thể phân cho chúng ta đại hạ ba thành tài nguyên. Đại hạ nội tình kinh người, cho dù là ba thành cũng có mười phần dụ hoặc, chỉ là cái này ba thành liền đủ để tạo ra mấy vị vương giai cường giả. Dựa vào những điều kiện này, Hải Dương yêu thú tự nhiên lại không có lo lắng, lựa chọn cùng anh Hoa quốc hợp tác. Nô lương trong lòng thầm mắng thanh âm, theo đó mạnh mẽ chụp chết hai người bọn họ, cũng một chỗ thốn vệ, cả hai đến chết đều không thể tin được bọn hắn sẽ chết tại một đầu cựu gia yêu thú thủ hạ. Nhìn thấy hai vị Ma Văn Hổ Sa Vương đô chết, Ma Văn Hổ Sa nhóm cũng lập tức hướng về Hải Dương chỗ sâu lui ra ngoài. Tới gần bờ biển Đại Dương trọn vẹn bị huyết thủy nhuộm đỏ, đại lượng Ma Văn Hổ Sa thi thể phiêu phù ở trên mặt biển, đồng thời cũng có một chút thành vệ binh thân chết. Nhưng cũng may nô lương mấy người tới kịp thời, thương vong cũng không tính lớn. Bạch Triều đình nhẹ nhàng thở ra, trên mặt hiện lên nụ cười. Đa tạ Bắc Minh tiểu thư cùng Lăng tiểu thư kịp thời tới trợ giúp, bằng không ta cái này Nam Hải thành sợ là không chịu nổi mấy vạn Ma Văn Hổ Sa nhóm tiến công. Bạch thành chủ mau chóng triệu tập nhân thủ đem đê biển sửa toa, như lại có yêu thú tiến công Nam Hải thành có thể thông báo tiếp chúng ta. Bắc Minh Yến trả lời, tốt, ta sẽ mau chóng sắp xếp người. Hai vị tiếp tục bật nhủ. Đáp lấy Bắc Minh quân bằng, hai người liền rời đi Nam Hải Thành. Đóng giữ Nam Hải Thành không phải là các nàng nhiệm vụ, xua đổi Ma Văn Hổ xa người kế nhiệm vụ liền coi như là hoàn thành. Bắc Minh Yến có chút tức giận nắm tóc, Anh Hoa Quốc quá hèn hạ, dùng yêu thú nhất tộc kéo lấy chúng ta, để chúng ta không có cách nào tập trung lực chú ý đối phó bọn hắn. Bằng không dùng chỉ là Anh Hoa Quốc quốc lực làm sao có thể cùng Đại Hạ chém giết? Nếu bàn về đỉnh tiêm chiến lược, ta Đại Hạ tuyệt đối có thể tại trong một tuần quét ngang toàn bộ Anh Hoa Quốc. Nô lương nít mép cười một tiếng, ta đột nhiên nghĩ đến một biện pháp tốt mắt bác minh yến phát sáng lên biện pháp gì cùng đi chặn giết anh hoa quốc phải đi ra thu thập huyết tế tài liệu đội ngũ chúng ta trực tiếp đi anh hoa quốc làm vạch trận phá đem bọn hắn thu thập được huyết tế tài liệu bước nhìn bọn hắn thế nào mở ra huyết tế nghi thức khéo a bọn hắn không là người vậy chúng ta còn cùng bọn hắn nói cái gì đạo nghĩa chúng ta liền xì ẻn cũng dám nổ còn sợ một cái nho nhỏ anh hoa quốc Bác minh yến trực tiếp điều chuyển phương hướng hướng về anh hoa quốc phương hướng bay đi hiện tại anh hoa quốc cường giả cũng chỉ có thế có thể bắt lại nô lương còn thật không mấy cái coi như nô lương đánh không được cũng có thể mượn côn bằng thông dong rời khỏi hiện tại liền nhìn một chút là đại hạ trước chấn áp yêu thú nhất tộc vẫn là bọn hắn trước làm bằng anh hoa quốc thiên hoàng phủ nhìn xem thiên mạc phủ báo cáo tình báo thiên hoàng sắc mặt càng khó coi tiến công đại hạ cùng huyết tế tài liệu hai phương bị ngăn trở kế hoạch tốc độ tiến lên xa xa chậm hơn hắn mong chờ tiếp tục như vậy xuống dưới trong nửa tháng căn bản không thể nào thu thập được đầy đủ mở ra huyết tế tài liệu cái kia làm ra điểm chọn lựa hắn ra một hơi ánh mắt chậm chậm hiện lên lạnh giá sự kiện kia đi làm đi có thể vì anh hoa quốc tương lai mà chết cũng coi như chết có ý nghĩa thiên mạc phủ đại thần khẽ gật đầu sau đó đem mệnh lệnh được đưa ra xuống dưới một khi trận pháp mở ra, rất nhanh liền có thể có đầy đủ huyết đục dùng tới khởi động huyết tế nghi thức, bất kỳ thức thần lực lượng chắc chắn có thể dẫn dắt chúng ta quét ngang toàn bộ lam tinh, đại hạ cũng không có khả năng có người là bất kỳ thức thần đối thủ. thiên hoàng cười nhạt một tiếng, để thiên diệp gia tộc gia chủ cùng bát đại thức thần đồng loạt ra tay, hiện tại là thời khắc quan trọng nhất. tuân mệnh. một tòa đại trận lặng yên bắt đầu vật chuyển. anh hoa quốc kinh đô trên không vô số huyết khí bắt đầu hướng về bầu trời tụ tập mà đi, cuối cùng hóa thành một mảnh đàn sen huyết sắt trận vân. vô số anh hoa người phát hiện thể nội huyết dịch chính giữa theo trong lỗ chân lông một chút tiêu tán mà ra. đây là. Đại trận tại rút ra máu của bọn hắn. Thiên Hoàng, Thiên Hoàng muốn hy sinh chúng ta, cái này không công bằng. Chúng ta làm Anh Hoa Quốc trả giá nhiều nhất. Vì sao đến cuối cùng lại muốn chúng ta tới hy sinh? Ta không phục, ta cũng không phục, ta còn có tốt đẹp tương lai. Dựa vào cái gì để ta đi chết? Một đám người bắt đầu tiếng oán than dậy đất, nhưng đại trận vận chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh, không khí đều bị nhuộm thành huyết sắc. Toàn bộ Anh Hoa Quốc kinh đô ngẫu nhiên thành một bộ địa ngục nhân gian ráng rấp. Vừa mới chạy tới nơi này, Ngô Lương nhìn xem bộ này trang diện, trên mặt không khỏi cực kỳ hoảng sợ. Khá lắm, Anh Hoa quốc thật là liên rồi. Chúng ta ngăn cản bọn hắn theo ngoại cảnh thu được huyết tế tài liệu bọn hắn trực tiếp huyết tế người trong nhà tới thu hoạch huyết đủ, cái này cờ mở nở còn là người sao? Bác Minh yến hai tay chống lạnh, mặt đều đen. bọn hắn đã sớm không phải người, may mà chúng ta tạm thời quyết định tới, bọn không căn bản không kịp ngăn cản, chúng ta trực tiếp giết đến tận cửa đi. Ta tới liên hệ ca ta. Bác Minh phong cùng Liễu Minh Hiên hiện tại cũng tại Anh Hoa Quốc bên trong, tăng thêm bọn hắn, có lẽ có biện pháp ngăn cản đại trận, thậm chí huyết tế nghi thức. Không cần, ta đã tới. Bác Minh phong theo trong hư không đi ra, sắc mặt đồng dạng âm trầm. Bác Minh yến cấp bách nhìn về phía hắn, lão ca, làm sao bây giờ? Anh Hoa Quốc người chó cùng rất dũng. <cười> Quân chủ có kế hoạch ư? Không có, sự tình quá đột ngột, Minh Hiên đã báo cáo quân chủ cũng trở về đại hạ, trước mắt quân chủ để ta toàn lực ngăn cản huyết tế, hắn đang suy nghĩ biện pháp điều đi nhân thủ tới. Nhưng bây giờ mới điều đi nhân thủ, thật kỳ ư? Một điểm này dù ai cũng không cách nào bảo đảm. Lăng Thanh Tuyết hơi hơi nhíu mày, phong đạo sư có thể tìm được anh hoa quốc làm bắt kỳ chuẩn bị thức thần nục thân. Ta cùng Minh Hiên điều tra nhiều ngày, cuối cùng chỉ xác định thức thần nục thân tại Thiên Hoàng phủ hoặc là Phú Nhạc núi cái này hai chỗ địa phương, hiện tại đã không có thời gian tiếp tục điều tra, ta dự định trực tiếp giết vào Thiên Hoàng phủ chỉ cần có thể chém giết Thiên Hoàng có lẽ có thể ngăn cản huyết tế. Bác Minh Phong cách làm tồn tại nguy hiểm, nhưng cũng là giờ phút này biện pháp tốt nhất. Thiên Hoàng xem như huyết tế kế hoạch nhân vật trọng yếu, nếu là có thể chém giết có lẽ có thể xoay chuyển càn khôn. Cái kia còn chờ cái gì, hiện tại liền giết đi qua. Chương 253, Thiên Hoàng thú hóa. Thất tức thần hợp thể, chương 253, Thiên Hoàng thú hóa. Thất tức thần hợp thể. Bác Minh Phong dùng không gian chi lực mang theo mọi người nháy mắt xuất hiện tại ngoài Thiên Hoàng phủ. Ma Thiên Hoàng phảng phất biết bọn hắn sẽ đến đồng dạng, sớm đã đứng ở nơi đó chờ lấy bọn hắn. Nhìn thấy người tới, Thiên Hoàng trên mặt hiện lên nụ cười nhạt nhạt. Bắc Minh Phong còn có thao thiết, tới rất nhanh, nhưng các ngươi không ngăn cản được huyết tế. Đỉnh đầu huyết khí đại trận đem rút ra tới huyết khí hướng về Thiên Hoàng phủ quán trú mà tới, nồng đậm huyết khí hóa thành huyết khí cuồn quận, cơ hồ muốn ngưng làm thể lỏng. Nhiều như vậy huyết khí, toàn bộ Anh Hoa Quốc kinh đô e rằng không mấy người có thể sống được tới. Ngô Lương lộ ra chân mạnh mẽ chuột về phía Thiên Hoàng phủ, nhưng một đạo kiên cố bình chướng còn lại, cho nên ngay cả thực lực đạt tới vương giai trung kỳ Ngô Lương đều đánh không nát. Đây là sáu mặt tinh thể bình chướng, dùng thập nhị thức thần bên trong lục hợp thức thần chế tạo thành cát giới. Bắc Minh Phong lạnh lùng mở miệng làm chế tạo kết giới này có thể nói là dùng hy sinh lục hợp thức thần để đánh đổi tăng thêm nô lương chém giết tứ đại thức thần hiện tại cũng chỉ còn lại thất thức thần Bác minh phong rút ra trường kiếm rõ ràng là thanh kia hoàng cấp hàng nhái nhân hoàng kiếm trước khi đi long thương đem chi giao cho hắn coi đây là cậy vào không bố hoàng đạo kiếm khí bỗng nhiên bạo phát thiên hoàng con ngươi co rụt lại ánh mắt dần dần biến đến lạnh giá không nghĩ tới ngươi liền nhân hoàng kiếm đều mang đến bất quá bằng các ngươi những người này thật có thể ngăn cản chúng taư bắc minh yến hư lệnh một tiếng nói khoác không biết ngượng chờ chút liền giết sạch các ngươi thiên hoàng lườm nàng một chút ngươi nhát không tư cách nói lời này Bắc Minh Hiển lại bị coi thường. Bắc Minh Phong hít sâu một hơi, trên mình nở rộ hoàng sợ kiếm ý, nhân hoàng kiếm lôi ra một đầu côn bằng hư ảnh. "Phá không!" Kiếm bằng chém, côn bằng hư ảnh hót vang một tiếng, sau đó mạnh mẽ đâm vào sáu mặt tinh thể trên bình chướng. Trong chốc lát, vỡ tan âm thanh bắt đầu hết đợt này đến đợt khác vang lên, Thiên Hoàng phủ bên trong những cái kia âm dương sư từng cái miệng phun máu tươi, kết giới cũng ứng thanh màn ác. Bắc Minh Phong nắm lấy kiếm đi vào, đứng bên người liệt phong côn bằng, cả hai đều là dùng ra chính mình tối cường thực lực. Gặp cái này, Thiên Hoàng cũng không tức giận. Trong tay của hắn nhiều hơn một chi dự để, sau đó lập tức đan vào ăn vào dược tê nháy mắt, thân thể của hắn bắt đầu dị biến, đại lượng màu đỏ tươi vảy rắn theo trên da rẻ của hắn chui ra, trên bầu trời đại lượng huyết khí hướng về thân thể của hắn rung mạnh lao tới. Đồng thời thân thể của hắn cũng tại biến lớn, bắt đầu hướng về xà nhân chuyển hóa, thậm chí đồng thời sinh ra 8 cái như là đầu rắn đầu. Lăng Thanh Tuyết chân mày nhíu chặt, hắn lấy được mỹ lệ quốc nghiên cứu có thể khống chế bán thú nhân dược tê, tại trong đó gia nhập bất kỳ tinh huyết, hiện tại thực hiện bán thú hóa bất kỳ đại xà. Bất kỳ đại xà. Lúc trước doanh đế đích thân xuất thủ, dùng trọng thương để đánh đổi mới đem chém giết siêu cấp yêu thú. Hắn thực lực đạt tới Lam Tinh đỉnh phong, cho dù là một dạng vương giai đỉnh phong cũng không phải nó đối thủ. Chỉ có doanh đế loại kia kinh tài tuyệt diễm người mới có thể chém giết đối phương. Thiên Hoàng vốn là vương giai hậu kỳ, bây giờ nuốt bán thú nhân dược tễ, đẳng cấp đúng là trực tiếp bước vào vương giai đỉnh phong. Bắc Minh Phong quay đầu nhìn về phía bọn hắn, ta tới ngăn lại tất cả người, các ngươi đi tìm bất kỳ thức thần nhục thân, không tính toán đại giới hủy đi nó. Dứt lời, hắn liền mang theo liệt phong côn bằng cùng Thiên Hoàng đánh nhau, khủng bố công kích cơ hồ vỡ nát Thiên Hoàng phủ, khắp nơi đều là đau thương khí ảnh, liền dư ba đều có thể tùy tiện nghiền nát vương giai trở xuống bất luận cái nào. Phổ thông vương giai sơ kỳ càng là liền tới gần đều không làm được. Nô lương cũng không lãng phí thời gian, lập tức liền sát nhập vào trong thiên hỏa phủ. Đại lượng anh hoa võ giả tới trước công kích hắn, nhưng đều bị hắn tam đại lĩnh vực nhấn ép. Bây giờ hắn tam đại lĩnh vực toàn bộ ngưng kết đến hoàn mỹ, chiến lược trọn vẹn đứng ở vương giai trung kỳ cấp độ, chỉ có vương giai hậu kỳ mới có thể vượt qua hắn. Những người này như thế nào khả năng là đối thủ của hắn? Thôn vệ lĩnh vực đống nhiên bạo phát, đem bọn hắn toàn bộ thôn vệ hầu như không còn. Anh, một đạo hỏa mãng hư ảnh hướng về hắn đánh thẳng tới, ngọn lửa nóng bỏng để không khí đều bắt đầu vằn vẹo cái này đồng dạng là thức thần, chẳng qua là tạm thời triệu hoán tới thức thần cũng là âm dương sư thủ bút. có thể ngô lương không sợ nhất liền là loại này không có thân thể định nhân. ma trùng mở hai mắt ra, đáy mắt hiện lên một vòng cảm giác hưng phấn. lại ăn cơm. đen tụi ma vụ dâng lên, thao thiết ma trùng đứng ở không trung, đỏ tươi hai mắt đảo qua trước mặt thức thần. thao thiết miệng lớn mở ra, bạo phát một cỗ thôn vệ vòi rồng. đám kia âm dương sư sắc mặt đại biến, trên trán toát ra mùi hôi lạnh. đừng, đừng hoảng hốt, cho ta toàn bộ một chỗ triệu hoán thức thần, chúng ta chiếm cứ tuyệt đối nhân số ưu thế. hắn một đầu chỉ là cựu gia yêu thú, tinh thần lực lại cường năng mạnh tới đâu. Âm Dương sư lập tức cùng chung mối thủ, điên cuồng tiêu hao tinh thần lực của mình triệu hoán tứ thần. Man hùng tứ thần, giao long tứ thần, phong điểu tứ thần. Lít nha lít nhít một mảng lớn, nhưng cường độ lại quá mức bình thường. Nhưng nhìn thấy những cái này, thao Thiết Ma trùng càng hưng phấn, bộc phát ra thôn phệ chi lực đạt tới một tầng thứ mới. Một đám tức thần hướng về hắn tiến công, nhưng bị hắn bắt gà con một loại ném vào trong miệng nhai kỹ nuốt vào trong bụng. Thang đến nuốt vào tất cả tứ thần, Hào Thiết Ma trùng khí tức lần nữa tăng lên đạt tới vương giai trung kỳ cấp độ. Nô lương giật giật khóe miệng, ma trùng lại mạnh, các ngươi cũng không có tác dụng. Ma trùng bay trở về Thượng Hải, sau một khắc Lôi đỉnh bắt đầu bạo phát. Cơn bạo lôi đỉnh tại Thiên Hoàng phủ bên trong tàn phá bốn phía, điên cùng trùng kích mỗi một cái âm dương sư, cái cuối cùng cái đều bị điện giật thành than cốc ngã xuống đất. Lăng Thanh Tuyết đứng tại chỗ, trong đầu không ngừng phân tích huyết khí đại trận. Đại trận này là dùng Thiên Hoàng phủ cùng Phú Nhạc núi làm tiết điểm cấu tạo, hai bên chính xác cũng có thể là bắt kỳ thức thần nhục thân cất giữ, theo lấy huyết khí tràn vào, đạt tới trình độ nhất định sau huyết tế nghi thức sẽ tự mình mở ra, triệu hồi ra bất kỳ chi hồn. Nay cũng nói rõ, Thiên Hoàng phủ cùng Phú Nhạc núi cũng có thể là cái kia kết giữ bắt kỳ thức thần nhục thân địa điểm lại là cờ mờ nở lựa chọn, Lôi Lương vẫn hận cá răng, lần trước bọn hắn liền chọn sai, trả lại anh hoa quốc đường. Lần này khó tránh khỏi lại là anh hoa quốc bày ra thủ thuật che mắt. Lăng Thanh Tuyết huy động Thu Thủy kiếm, một vòng kiếm chi linh vực nở rộ, đồng thời Thu Thủy trường long hướng về huyết khí đại trận tiết điểm đánh tới. Trận pháp rung động, nhưng không có pha toái, huyết khí đã tại hướng về nơi này và tới. Lôi Lương ánh mắt phát lạnh, mà sau cổ vực kỳ điểm cùng Lôi Đình uy lực cùng nhau đánh ra, đem phía trước đồ vật toàn bộ vỡ nát. Nhưng phá toái trong đất đá, một cái vướt rồng huy tới, khí tức mạnh mẽ đúng là so Ngô Lương còn mạnh hơn. Một trảo Nô lương bị chụp lui ra ngoài, tập trung nhìn vào trước mặt đối thủ dáng dấp cực kỳ cổ quái, vuốt rồng, thân hổ, cánh vượng, mai rùa, đầu ương, chính là còn thừa thất đại thức thần hợp thể trạng thái. Thập nhị thức thần đôn là đã từng AB sảy mẹ khé đứt thức thần, bởi vì nó đặc tính có thể hòa làm một thể, bộc phát ra vượt quá tưởng tượng lực lượng. Nguyên bản thập nhị thức thần dung hợp có thể địch nổi một dạng vương giai đỉnh phong, hiện tại thất thức thần dung hợp, sợ là vẹn vẹn chỉ có thể cùng một dạng vương giai hậu kỳ một trận chiến. Nhưng đây đối với Nô lương áp lực sợ cũng không nhỏ. Lang thanh tuyết màu mắt tối ám, bất kỳ thức thần thân thể tại phú nhạn núi mà nơi này huyết khí chỉ sợ là làm ủng hộ thiên hoàng bất kỳ bán thu hóa. chương 254 không gian phát thân phá huyết khí đại trận chương 254 không gian phát thân phá huyết khí đại trận bất kỳ thức thần thân thể tại phú nhặt núi mà nơi này huyết khí chỉ sợ là làm ủng hộ thiên hoàng bất kỳ bán thu hóa. theo lấy những lời này rơi xuống thất thức thần vừa người thức thần dạng dung hợp cũng là phát ra một tiếng cười khẽ. không chế dạng dung hợp chính là thất đại thức thần bên trong thiên nhất thức thần hắn không chỉ là thập nhị thức thần đứng đầu càng là thực lực người mạnh nhất hắn giờ phút này thực lực cơ hồ có thể so vương giai hậu kỳ. Nô lương còn con này, cựu gia yêu thú hắn thấy liền là sâu kiến, liền là ngươi giết ta bốn cái huynh đệ, hôm nay liền dùng mệnh của ngươi để tế điện bọn hắn. Thiên nhất vũ cánh bay ra, trên mình hiện lên ngũ hành chi lực. Thập nhị thức thần vốn là tinh thông ngũ hành chi lực, giờ phút này ngũ hành tề tụ khí tức mạnh mẽ thế ra. Thanh long chảo quay ra, hung hãn cự lực chụp nô lương thân thể đều chìm xuống, mặt đất nứt ra giống như mạng nện vết nước. Nô lương hít thở trì trệ, đỉnh đầu như là đè ép một đoàn trọng nhạc. Gã, gia hỏa này lực lượng viên mãn như một, lại dung hợp bảy vị thức thần ngũ thân, ngũ thân cường độ thăng cái liền cho đẩy lên, ta chỉ có thể lựa chọn giỏi cứng bạo quân tư thế mở ra, tam đại lĩnh vực bày ra, lôi đỉnh cùng nghiệp lửa điên cuồng bạo phát, cả hai chiến đấu tại một chỗ, chảo cùng chảo va chạm, đủ loại năng lượng xen lẫn bạo tạc, trong lúc nhất thời khí lãng tung bay, Bác minh yến tại một bên nhìn nóng lòng, nhưng rút không được gì, ngược lại lăng thanh tuyết vẫn như cũ duy trì chấn định, nàng ánh mắt đảo qua bốn phía, cuối cùng dừng lại tại đỉnh đầu huyết khí phía trên đại trận, để côn bằng mang ta bay đi lên, ta muốn phá huyết khí đại trận, côn bằng vỗ vây cánh, hướng về bầu trời bay đi, đỉnh đầu liền là cái kia tinh lực đỏ tươi đại trận, nồng đậm huyết khí cơ hồ khiến thiên hoàng phủ hạ xuống mưa máu. Thiên Hoàng ánh mắt rơi vào trên người của các nàng, một cái đầu phun ra ngọn lửa nóng bỏng hướng về đánh tới, nhưng bị Bắc Minh Phong một kiếm chém thành hư vô. Mên Mông không gian chi lực cùng kiếm ý nợ rộ, sắc mặt Bắc Minh Phong lạnh giá nhìn xem hắn. Ngươi động không được các nàng. Không gian phong bạo đống nhiên xuất hiện, như là dày đặc không gian chi nhận đập xuống tại Thiên Hoàng trên mình. Trên người hắn sớm đã trải rộng vết máu, nắm lấy Nhân Hoàng kiếm Bắc Minh Phong thực lực mạnh đáng sợ, nhưng có huyết khí gia trì, Thiên Hoàng thường cũng tại mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Đây cũng là bát kỳ năng lực, thôn vệ cùng gần như không chết sinh mệnh lực. Bất kỳ cũng có lấy không tầm thường thôn phệ năng lực, mặc dù kém xa thao thiết, nhưng loại này thôn phệ năng lực có thể để nó nắm giữ vượt mức bình thường tốc độ khôi phục. Nguyên nhân chính là như vậy, toàn này huyết khí đại trận, không chỉ là làm triệu hoán bất kỳ thức thần mà chuẩn bị, cũng là vì hắn mà chuẩn bị. Có đại trận ra chỉ hắn, thực lực trọn vẹn không kém gì Vương gia đỉnh phong lại nắm lấy nhân hoàng kiếm Bắc Minh Phong. Hôm nay, ai cũng không ngăn cản được bất kỳ phụ xuống, từ hôm nay trở đi làm tinh liền là anh Hoa Quốc làm tinh, thuộc về Ngươi Lại Hạ thời đại. Triệt để kết thúc. Thiên Hoàng điên cuồng cười lớn, đáy mắt tràn đầy đắc ý. Chu tính thời gian dài như vậy, A Tam cút thua, Mỹ lệ cút thua. Thắng chỉ có hắn Anh Hoa Quốc. Bác Minh phong quanh thân khí thế lại tăng thêm, đáy mắt tràn ngập vẻ băng lãnh. Không gian pháp thân, đi ra cho ta. Một tôn tử không gian lĩnh vực ngưng kết mà thành không gian pháp thân từ hư không bên trong ngưng kết mà ra, không gian chung quanh lập tức nổi lên kịch liệt gợn sóng. Từ nó xuất hiện một khắc này, thiên địa cũng vì đó chấn động. Bác Minh yến kinh hô một tiếng, trong mắt có chấn kinh. Uc Háo, ta lão ca sắp thành hoàng cấp, không gian lĩnh vực đã ngưng ra không gian pháp thân, sợ là tiến vào vương ngoại chiến trường trong vòng nửa năm cũng đủ để đột phá. Thuôn vẽ lĩnh vực có thể hóa thuôn vẽ nguyên, dùng hắc nguyên uy lực thuôn vẽ hết thảy. Sát phạt lĩnh vực có thể hóa sát phạt chống trận, chống trận không ngừng, sát phạt không lứt. Vô địch lĩnh vực có thể hóa vô địch kim thân, dùng kim thân uy lực có thể chấn nhiếp hết thể địch. Mà không gian lĩnh vực có thể hóa không gian pháp thân, nắm giữ không gian pháp thân có thể nắm giữ xung quanh mảng lớn không gian, bản thân cũng có thể cùng pháp thân dung hợp là một, thực hiện ta tức là không gian tuyệt đỉnh tư thế. Mà cũng sau đó một khắc, không gian pháp thân cùng Bắc Minh Phong dung hợp, như cùng ở tại trên người hắn ra chỉ một kiện không gian pháp bảo. Hắn giờ phút này như là không gian chủ thể, nắm giữ phương viên mấy trăm dặm tất cả không gian. Hắn mở hai mắt ra, trong mắt bắn ra hai đạo không gian đồng quang, nháy mắt xuyên thấu Thiên Hoàng thân thể. Hai cái lỗ máu xuất hiện Thiên Hoàng ngực, nhưng hắn không chút phật lòng. Không gian pháp thân rất mạnh, nhưng bất kỳ sinh mệnh lực cùng sức khôi phục quá mức cường đại, cho dù là các ngươi vị kia doanh đế cũng là trả giá cực lớn đại giới mới triệt để chém giết bất kỳ. Nhưng Bác Minh Phong, người kém xa doanh đế a. Thiên Hoàng tùy ý quân thiếu, Bác Minh Phong không bằng doanh đế, vậy liền giết không chết hắn. Hắn cũng không bằng Bất Kỳ, nhưng hắn có huyết khí đại trận a. Có vô tận huyết khí gia trì, hắn liền là không chết, cũng là bất bại. Bác Minh Phong mạnh hơn hắn lại như thế nào? Tháng cuối cùng chỉ có thể là hắn. Tám cái đầu đồng thời phát động tiến công, đủ loại thuộc tính năng lượng phát ra. Trên bầu trời, lăng Thanh Tuyết đầu ngón tay ấn pháp không ngừng biến hóa, tinh thần lực như hồng thủy vỡ đê tuôn ra, mà một phương linh trận cũng bị nàng tạo dựng đi ra. Chính là bát phương lịch chuyển, dùng lịch chuyển lực lượng bao diện tất cả linh trận, là nàng ở kiếp trước trí cường đế cấp linh trận một trong. Giờ phút này chính là nó phát lực tốt nhất thời khắc. Theo lấy tinh thần lực chuyển vào cường hoành lịch chuyển lực lượng bắt đầu phá hoại huyết khí đại trận. Gặp cái này, Thiên Hoàng cũng là khinh thường cười một tiếng quá ngây thơ rồi, ngươi cảm thấy tập ta anh hoa quốc vô số thiên tài sáng tạo ra huyết khí đại trận sẽ bị ngươi một cái bắt giai thần sư loại bỏ ư? Ngươi không khỏi quá để cao chính ngươi a. Toàn bộ trên lam tinh, cho dù là vương giai thần sư đánh vỡ huyết khí đại trận cũng không có mấy vị, hơn nữa còn cần đại lượng thời gian, các ngươi dãy rủ không có chút ý nghĩa nào. Huyết khí số lượng dự trữ đã tích lũy đến một cái trình độ khủng bố, đây đều là đại trận một bộ phận, cung khổng lộ như thế đại trận đối kháng, lang thanh tuyết điểm này tinh thần lực lại coi là cái gì? Lang thanh tuyết bứt lên quẹt môi, ta chính xác không đủ tư cách, nhưng ta có trợ thủ một tôn đen kỵ thao thiết ma trùng bay ra, đặt tới vương giai trùng kỳ ma huy để thiên hoàng sắc mặt cũng vì đó biến đổi. cái này, đây là ma tộc thiên phú. thao thiết còn nắm giữ ma tộc thiên phú. ma trùng tinh thần lực đồng dạng là tinh thần lực, mượn dùng thao thiết ma trùng tinh thần lực, dùng bát phương lịch chuyển linh trận đánh vỡ huyết khí đại trận, dễ như trở bàn tay. theo lấy ma trùng đem bản thân tinh thần lực tuôn ra, bát phương lịch chuyển linh trận như là hóa thành một cái tối say khổng lồ, đem huyết khí đại trận mãi thành một biển. trên bầu trời huyết khí đại trận phá toái ra, anh hoa quốc trong kinh đô anh hoa quốc người từng cái sớm đã hóa thành khô cốt ngã vào trên đất. Tất cả huyết khí không bị khống chế bốn phía tiêu tán, thiên hoàng sắc mặt âm trầm như là muốn giết người. Đáng giận a! Rõ ràng để mấy người các ngươi sâu kiến ảnh hưởng đến kế hoạch của ta, các ngươi nên chết. Hắn giống giận, thể nội thú tính lực lượng không ngừng phun ra ngoài. Bác minh phong nhìn ra thiên hoàng muốn đem bọn hắn kéo chết ở chỗ này, cho nên chỉ có thể lựa chọn binh đi hiểm chiêu. Tay hắn cầm nhân hoàng kiếm, lại lần nữa chém ra một kiếm, thoái không kiếm bằng chém, không bố kiếm quang vượt qua thiên hoàng, một kiếm đem đang cùng nô lương đại chiến thiên nhất tức thần chém thành hai nửa. Theo đó hư không rung động, lăng thanh tuyết cùng nô lương nháy mắt bị hắn lợi dụng không gian chi lực đưa đi. Các người đi phú nhạc núi hủy bát kỳ thức thần nhập thân, ta theo sau liền đến. Chương 255, đột phá cửu giai trung kỳ. Người! thành công chọc giận ta. Chương 255, đột phá cửu giai trung kỳ. Người! thành công chọc giận ta. Không gian vặn sóng lâm vào yên lặng, nô lương mấy người thân ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa. Thiên hoàng tuy có chút giận không nhịn nổi, nhưng thần sắc như trước vẫn là không có quá mức bối rối. Vô dụng, ta phái Thiên Diệp gia tộc gia chủ Tạ Khu Mạ chỉ bạ chấn thủ tại nơi đó, hắn nhưng là lại... uy tín lâu năm vương giai hậu kỳ cường giả, so vừa mới bắt đầu ngày mới một tức thần khống chế tức thần dạng dung hợp đều mạnh hơn. Thao thiết không nứt một thức thần đô đánh không được, làm sao có thể là Tạ Cừ Mạ chỉ bạ đối thủ? Bắc Minh Phong Vung ra hạo nhiên kiếm khí, vậy ta liền giết ngươi sẽ đi qua giết Tạ Cừ Mạ chỉ bạ. Không gian pháp thân lại lần nữa bạo phát, vô tận không gian chi lực lưu chuyển mà ra, bạo phát phóng ánh thần mang. Chiến đấu, lại lần nữa mở ra. Phú Nhặt núi, Anh Hoa Quốc bên trong lớn nhất núi lửa, trong đó tích xúc núi lửa năng lượng đã nhanh muốn đạt tới bạo phát giáp danh. Ngọn núi lửa này nếu là bạo phát, Anh Hoa quốc mảng lớn quốc thủ đều sẽ bị nham tương bao trùm. Thiên Hoàng lựa chọn đem bất kỳ chế tạo nhục thân để ở chỗ này, cũng là để người có chút không hiểu mấy người đi ra hư không, liền đã đi tới phú nhạc bên cạnh ngọn núi, dung hợp không gian pháp thân trạng thái bắc minh phong, đối với không gian chi lực khống chế đạt tới một cái mới tinh cấp độ, rõ ràng đã có thể vượt qua xa xôi như thế khoảng cách đem bọn hắn đưa đến nơi này. chiêu này ngô lương cũng là rất giật mình, bất quá phú nhạc núi nắm đao đạo thân ảnh kia, để sát mặt hắn trầm xuống. hắn hẳn là thiên diệp trong gia tộc tối cường võ giả, khí tức so chỉ bạ cù mạ gạ họa còn cường đại hơn rất nhiều, sát suất lớn vẫn như cũng là vương gia hậu kỳ, để ta ở lại cản hắn, các ngươi đi nhìn một chút cái kia thức thần dục thân có thể hay không phá hủy bàn tay lăng thanh tuyết một nắm, lòng bàn tay mấy cái cao dài khí huyết đan cùng cái khác tài nguyên tu luyện toàn bộ hóa thành bụi đất, Mà khí tức của nàng cũng trong nháy mắt này lên một bậc thang, Bắt giai trung kỳ, ngưỡng nô lương thôn vệ thiên phú, nàng lại đột phá tiếp, mà bởi vì thần ngự khế lướt tồn tại, năng lượng sớm đã tích xúc đầy đủ nô lương cũng thuận lý thành trương đột phá, đạt tới cửu giai trung kỳ, nô lương lập tức hưng phấn lên, xinh đẹp, cái này đột phá quá kịp thời, hiện tại ta coi như đánh không lại hắn cũng có thể nhiều gánh một hồi. phú nhạc trên núi tạ cúm hạ chỉ bà mở hai mắt ra, ở phía sau hắn, một tòa huyết tế đại trận ngay tại không ngừng vận chuyển đắp lên thành núi huyết nhục bị đổ vào huyết tế đại trận bên trong, mà trận pháp trung tâm thì là đạo miệng núi lược kia. Huyết khí đại trận phá, nhìn tới ta chính là thiên hoàng dùng tới ngăn cản các ngươi người, nhưng nghĩ không ra lại chỉ là liền Vương gia đều không có sâu kiến. Thần sắc hắn lạnh giá, trường đao trong tay không ngừng lấp lóe lạnh lẽo đao ý khí tức. Nô Lương Vu cánh rơi vào trước mặt hắn, đáy mắt tràn đầy khinh thường. Các ngươi thiên diệp gia tộc người đều giống nhau cuồng, chỉ bạ cụ mạ gạ tọa giống như ngươi, nhưng cuối cùng còn không phải chết tại trong tay của ta. Tạ cụ mạ chỉ bạ chớp chớp lông mày, nguyên lai liền là ngươi giết con trai của ta, vừa vận hôm nay thủ mới hận cũ cùng tính một lượt. Trương Đao đung nhiên rút ra một vòng đao chi lĩnh vực cùng cực hàn lĩnh vực nháy mắt bày ra, hai đạo lĩnh vực chống chất, uy năng sớm đã siêu việt tuyệt đại đa số lĩnh vực. Nô lương cười lạnh một tiếng, cũng triển khai chính mình tam đại lĩnh vực. Ngươi thật đúng là cái phế vật, tuổi đã cao mới ngưng kết hai loại lĩnh vực, nếu như ta là ngươi nói không chắc đều đảo hố đem chính mình trôn. Tạ Cú Mạ chỉ bạt giật giật khoe miệng, lộ ra một vòng nụ cười. Tại tuyệt đối đỉnh tiêm đao khách trước mặt, điểm ấy thoại thuật xa không làm được làm nổi giờ ta. Ồ, nhưng ngươi nhi tử thời điểm chết còn tại gọi ba ba ta, nhưng ta như vậy anh minh thần võ sao có thể thu một cái đồ con ruột đây? Cuối cùng ta chế hắn qua ổn liền một chân một chân đem hắn trục chết, đến chết hắn đều tại gọi ba ba đây. Tại giết hắn phía sau ta dường như minh bạch, hắn gọi không phải ta, mà là ngươi a. Nói một chút, ngươi nơi đó tại sao không đi cứu hắn đây? Nô Lương mặt mang trêu tức, khiêu khích lập tức kéo căng. Tạ Cù Mạ chỉ bà hít thở chỉ trệ, khí tức bắt đầu dâng trào. Trong mắt của hắn hiện lên mấy đạo máu đỏ tơ. Ngươi, thành công chọc giận ta, ta muốn dùng mệnh của ngươi để tế điện hùng xuyên. Một cú cực hàn đao khí thế ra, không khí đều bị nháy mắt đông kết. Lô Lương khiêu khích như là gai nhọn, đâm vào trong lòng Tạ Cù Mạ chỉ bà. Tử hàn một đao. Táng diệt. Tạ cụt mạ chỉ bạn nổi giận xuất thủ, không có thăm dò, có chỉ là vô tận nộ hỏa. Đao Võ sĩ rút ra nháy mắt, thiên điệu đống nhiên thất sắc, cực hàn đao khí cùng đao chi lĩnh vực hoàn mỹ dung hợp, hóa thành một đạo ngang qua chân trời băng hạ. Băng hạ những nơi đi qua, vạn vật băng phong, vương giai hậu kỳ cường giả ôm hận một kích, uy lực đủ để nháy mắt băng phong một tòa cỡ nhỏ thành thị. Lôi đỉnh chúa tể. Lô Lương tức giận gào thét, cự giai trung kỳ lực lượng toàn bộ bạo phát, lôi đỉnh chi lực quấn quanh ở toàn thân, để tốc độ của hắn cơ hồ chèo tới đỉnh điểm. Liên tiếp dày đặc hàn băng đao khí quả thực là không có một đao đánh trúng hắn. Sau một khắc, thân hình cao lớn hiện hiện ra. Nguy nga như núi cao, thôn vệ, sát phạt cùng vô địch tam đại lĩnh vực ra chỉ móng đuôi uy lực, hung hãn chụp về phía Tạ Cừ Mạn Chỉ Bạ. Anh. Sơn thể rung động kịch liệt, Tạ Cừ Mạn Chỉ Bạ hai chân tại dưới đất kéo đi ra một đạo khe rãnh. Hắn rút ra hai chân, trên mình không có nửa phần tương thế. Lực lượng của ngươi không tệ, nhưng còn xa xa không đủ dùng đánh với ta một trận. Thao thiết. Không gì hơn cái này. Nô lương có chút phẫn nộ, nhưng cũng không phản bác. Vương gia hậu kỳ võ giả chính xác cường hãnh, mà Tạ Cừ Mạn Chỉ Bạ mạnh không chỉ ở tại đẳng cấp, càng ở chỗ đao thuật của hắn cùng trong tay hắn cây đao kia vây đao kia thật không đơn giản, không phải hoàng cấp vũ khí, thậm chí không phải linh khí. Nó là yêu thú, cũng là trên lam tinh cực kỳ hiếm thấy cực hàn thuộc tính lưới đao thú. Lưới đao thú nắm dự hóa thành lưới đao thiên phú, so bình thường vũ khí cường đại rất nhiều, thậm chí còn có thể tự chủ phát động công kích. Dạng này vũ khí tại trong tay Tạ Cụ mạ Chỉ bạ càng thuận buồm xuôi gió, cũng có thể tăng lên trên diện rộng thực lực của hắn. Có thể nói, tay cầm lưới đao thú Tạ Cụ Mã Chỉ Bá, thực lực tại vương giai hậu kỳ cũng là đỉnh tiêm tồn tại. Ngô Lương cho dù đạt tới cửu giai trung kỳ, muốn đánh bại hắn vẫn như cũ rất khó. Dưới bầu trời lên mưa, rất nhanh biến thành mưa to. Trên tầng mây sấm sét vang rội, Tạ cụ Mạ Chỉ Bạ vung ra một đao, lập tức liền màn mưa đều bị chém thành hai nửa. Huyết Tế nghi thức đã vô pháp tăng ang, bất kỳ triệu hắn đã là tất nhiên, ngươi tất cả cố gắng cũng tan thành một nước, đều cho ta. Quy xuống, thanh âm Tạ cụ Mạ Chỉ Bạ giống như lôi đình nổ vang, cực hàn lĩnh vực ngưng tụ ra một mảnh băng hà địa phương. Nô lương bị hạt mưa ướt ngẹp, lại suối không ướt trên người hắn cháy hừng hực nghiệp hỏa, càng suối không ướt ý chí của hắn. Lao tử cả đời này như giẫm trên băng mỏng, cho tới bây giờ đều là lợi yếu thắng mạnh, đồng cấp đối thủ từ trước đến giờ không xem ở trong mắt, ngươi cũng liền miễn cưỡng có thể kích thích ta chiến ý thôi. Tới. đánh chết ta. Nô lương khoẹt miệng mang theo tuổi tệ nụ cười trong lòng sát ý điên cuồng sinh sôi. Hắn quyết định không còn áp chế đáy lòng sát ý, đem sát ý toàn bộ thiếu đốt, như một đầu chân chính hung thú đi chiến đấu. Thao thiết thình yến mở ra, tam tôn mang theo huyết nghiệt thao thiết hư ảnh đi ra, vô hạn thôn phệ thần mang đống nhiên nở rộ, trên bầu trời càng là giấy lên hỏa diễm màu đen. Bạo quân tư thế quá tải tiêu hóa, sinh cơ rút ra, vô hạn thủ nữ vào giờ khắc này toàn bộ mở ra, hắn triệt để lâm vào địa ngục. Chương hai sát phạt chống trận, chém giết tạ cừu mạ trì bạ. Chương hai xác phạt chống trận, chém giết tạ cù mã trì bạ, xác phạt lĩnh vực không ngừng quyết trương, hướng về phương xa không ngừng phiêu đãng, những nơi đi qua đều để lộ ra túc sát chi khí, những nơi đi qua đều hóa thành chiến trường chỗ tồn tại. một cái hư cũng huyễn cũng thật chống trận xuất hiện trên bầu trời, cung vang lên chấn thiên cổ đê, chống trận mỗi vang một tiếng, nô lương khí thế liền mạnh một phần. Bác minh yến nhìn hoảng sợ, đó là cái gì? vì sao ta chưa bao giờ thấy qua? Lăng thanh tuyết ánh mắt ngưng lại, đáy mắt hiện lên chấn kinh. xác phạt chống trận, cùng không gian lĩnh vực biến thành không gian pháp thân ngang nhau tồn tại, chống trận một vang liền đại biểu chiến tranh mở ra. Chống trận không ngừng, chiến tranh sát phạt liền sẽ không ngừng, nô lương mở ra từ chiến. Bác Minh Yến hít sâu một hơi, hắn làm sao làm được? Cựu giai lĩnh ngộ sát phạt chống trận, vậy hắn vương giai cùng hoàng cấp dùng tới làm gì? Lĩnh ngộ pháp tắc ư? Những vật này sớm nhất đều là vương giai mới có thể chạm tới a. Cựu giai làm sao có khả năng cảm ngộ ra những vật này? Lăng Thanh Tuyết lắc đầu, chân chính đỉnh tiêm thần thú, trời sinh nắm giữ vô hạn khả năng, tiềm lực của bọn hắn không có tận cùng. Chỉ là cảm thán vài câu, hai người tiếp tục hướng về miệng núi lựa mà đi. Mà tại trong miệng núi lửa kia, một bộ to lớn xương rắn đắm chìm vào tại trong huyết nục, cũng có huyết nục bắt đầu tại trên khung xương sinh trưởng. Lăng Thanh Tuyết con người đột nhiên có lại, trong mắt hiện lên kinh hãi. Ta hiểu được, Anh Hoa quốc từ đầu đến cuối đều không có nắm giữ AB sấy mệ thức thần thân thể rèn đúc phương pháp, bọn hắn là tại dùng nguyên bản bắt kỳ thi cốt cử hành huyết tế nghi thức, lấy thi hải gánh chịu bắt kỳ linh hồn. Không chỉ như vậy, phú nhạc núi mấy trăm năm chưa từng phun trào, cũng là bắt kỳ cốt tại hấp thu năng lượng trong đó, bọn hắn e rằng sớm tại mấy trăm năm trước liền đã tại chuẩn bị phục sinh Bắc kỳ. Bất kỳ đại sà nắm giữ thôn phệ năng lực, có thể thôn phệ nơi này huyết nục lần nữa sinh ra thân thể máu thịt, đó là thuộc về hắn hoàn mỹ nhục thân, thậm chí so thức thần thân thể còn hoàn mỹ hơn gấp trăm lần. Mà hoàn mỹ hình thái phía dưới bất kỳ chỉ có doanh đế một người mới có thể chấn áp. Tạ Cú Mạ chỉ bạ cười lớn, đã hiểu ư. Hiện tại biết vì sao ta vững tin các ngươi hủy không được ta Anh Hoa Quốc kế hoạch à? Bất kỳ thi cốt không người có thể phá hoại à? Trải qua phú nhạc núi núi lửa năng lượng mấy ngàn năm tiêu đốt, bất kỳ thi cốt cường độ sớm đã siêu việt làm tinh hết thể hợp kim tài liệu, nó liền là không thể phá vỡ. Chỉ cần bất kỳ trở về. Lam Tinh sẽ tiến vào Anh Hoa Quốc thời đại, đó là độc thuộc tại chúng ta thời đại. Nô lương một chảo quay ra, đem nó đẩy lui mấy bước, đáy mắt tràn đầy hung sát chi khí. Buồn cười, ngươi làm lao tử là chết ư? Sát phạt chống trận không ngắt tâm vang, Nô lương bốc cháy sát ý bắt đầu điên cuồng tàn phá bốn phía. Chân, thân thể, bất luận cái gì bộ vị đều có thể trở thành vũ khí của hắn. Nô lương cùng Tạ Cú Mạ chỉ bạ sát mình bật lộn, mỗi một kích đều sẽ gặp máu, mà Nô lương lại nhắm mắt làm nơ, lấy thương đổi thương. Bị đối phương đâm một đao, hắn liền dùng chân phiến đối phương một bàn tay. Tạ Cú Mạ chỉ bạo giận dữ không thôi, ý phục trên người rách rách dưới dưới. Hắn gắng sức cầm dao đâm vào ngô lương ngực, máu tươi phun ra ngoài. "Ngươi đánh không lại ta, loại thương thế này phía dưới, ngươi là thao thiết cũng phải chết." Tạ Cụ Mạ chỉ bạ cắn răng nói. Ngô Lương khẽ cười một tiếng, trên mình nghiệp hỏa bốc cháy lên. Qua trong giây lát, thương thế trên người quét sạch sành xanh, trạng thái khôi phục tới đỉnh phong. "Tiếp tục tới à, lão tử có thể đánh một năm, ngươi cái lao già còn có mấy ngày có thể sống." Đỉnh phong khí thế lại lần nữa bạo phát, Ngô Lương vẫn như cũng là cùng một cái xáo lộ, dù mạnh khác, ngược lại mạng hắn nhiều. Chém giết mấy cái giờ, trên thân thể Tạ Cụ Mạ trải rộng vết thương, thể nội năng lượng đã tiêu hao 78 phần. Mã Ngô Lương, sinh mệnh lực hạ xuống không ít, nhưng khí tức vẫn như cũ còn tại đỉnh phong. Tạ Cút Mã Chỉ bạ tâm thái nháy mắt nổ tung, tay cầm đao đều dùng lực mấy phần. Hắn Tất Thắng Tâm tại một chút vỡ nát. Thuộc về phong thái của đao khách càng là một điểm không dư thừa. Hắn mở mịt. Một đầu cựu giai trung kỳ thao thiết, thật có thể cường đại đến loại trình độ này ư? Nếu như hắn đột phá đến vương giai, trên Lam Tinh nhưng còn có đối thủ của hắn. Đồng thời, cái này thật hợp lý ư? A. Tạ Cút Mã Chỉ ba ngửa mặt lên trời gào hét, đáy mắt tràn ngập phẫn nộ cùng mờ mịt. Không còn Tất Thắng Tâm, lực lượng của hắn bắt đầu chợt xuống. Tốc độ công kích không ngừng hạ xuống, liền đao Thuật đều tại không ngừng tụ lùi. Hắn ngẫu nhiên không còn là đã từng cái Tạ Cừ Mạ trị bạ kia. luyện đao hơn trăm năm, ta thế nào sẽ thua ở một đầu cựu gia yêu thú trong tay, ta không phục. Tạ Cừ Mạ trị bạ thể nội lực lượng điên cuồng bốc cháy, phun trào lực lượng như là phong ba. Hắn điều chuyển mũi đao, đem đao đâm vào chính mình trong bụng. Huyết thần bạt đao Thuật, máu tươi phi tốc trôi đi. Thuộc về hắn lực lượng Tạ Cừ Mạ trị bạ tại bị rút ra, mà cái kia huyết thần hư ảnh cũng muốn so trị bạ Cừ Mạ gạ bạ ngưng tụ phải cường đại gấp mấy chục lần. Huyết thần hư ảnh nô lên cầm trong tay một cái huyết sắc trường đao, lang liệt đao mang cũng tiếp theo một cái chớp mắt chém ra. nô lương mỉm cười, trong lòng nửa điểm không hoảng hốt. nhi tử ngươi đã từng thi triển qua một chiêu này, ta còn cùng hắn nói một câu đây. ta nếu là không tiếp ngươi một chiêu này, ngươi không nổ ư? nô lương nháy mắt hóa thành lôi đình biến mất tại chỗ, tốc độ cơ hồ trèo lên đến cực hạn, nhanh đến vương giai lực cảm giác đều đuổi không kịp hắn. chỉ là hít thở ở giữa, hắn liền đã trốn ra mấy ngàn thước khoảng cách. theo lấy huyết thần bản đao thuật rơi xuống, một cột núi lửa đất nổ tiếng nổ mạnh vang lên, đại địa kịch liệt run động, núi lửa đều bị chém nứt ra, hiện lộ ra trong đó bát kỳ cốt bùi mù tan đi. tạ cụ mạ chỉ bạ khô héo tàn khu ngã vào trên đất, đáy mắt tràn đầy tinh dịch, chỉ còn dư lại một hơi. Ngươi không giảng võ đức. hóa thành lôi đình nô lương nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn, nhấc chảo nghiền nát đầu của hắn. lão tử cần cùng ngươi giảng võ đứcư. giết nhân tài là lão tử võ đức. thiên hạ võ công, duy khoái bất phá. những lời này quả nhiên là có đạo lý, chỉ cần ngươi rất nhanh tất cả công kích đều có thể tránh thoát đi. giết hết tạ cụ mạ chi bạ, nô lương đều là mệt ngồi dưới đất. nhanh chóng đem để thôn vệ khôi phục năng lượng, nô lương mười hướng về bất kỳ thị cốt bay đi. một trận chiến này là hắn ra chứng đến nay đánh qua khó khăn nhất một chiếc, như không phải có dụng hỏa trùng sinh cùng lôi đỉnh chỗ tệ, hắn căn bản không thể nào là tạ củ mạ chỉ bạ đối thủ. Thôn vệ chi lực cũng mạnh, nhưng còn không làm được dùng thôn vệ chi lực trực tiếp thôn vệ tạ củ mạ chỉ bạ. Thiếu mất những thiên phú khác năng lực, một trận chiến này chết nhất định là hắn. Nhưng này cũng chứng minh, trên Lam Tinh có thể giết hắn người. Cơ hồ không có. Chờ hắn đột phá cửu giai đỉnh phong, thực lực của hắn tuyệt đối có thể so sánh vương giai đỉnh phong, đến lúc đó hắn liền là vương giai vô địch. Nếu có thể đem vô địch lĩnh vực ngưng tụ ra vô địch kim thân, hắn liền muốn nói một câu. Còn có ai Nô lương rơi xuống, trước mặt liền là đã sinh trưởng ra mảng lớn huyết đục bất kỳ thi cốt, đã chết đi bất kỳ đại xà, hiện tại khung xương vậy mà tại bắt đầu lần nữa sinh trưởng huyết đục. Cảnh tượng này, cho dù là nô lương đều có chút không thể tin. Hắn đến cùng chết hay không a? Chết nhiều năm như vậy đồ vật, thế nào sẽ lần nữa sống lại? Lăng Thanh Tuyết Nghiễu chặt lông mày, doanh đế lúc trước chắc chắn là chém giết bất kỳ, nhưng huyết tế chi pháp hình như lần nữa thức tỉnh hắn cốt huyết bên trong sinh cơ. Dựa theo loại su thế này, thân thể của hắn đem lần nữa xuống lại, mà linh hồn lại xuất hiện lời nói. Hắn đem giành lấy cuộc sống mới. Chương hai trăm kỳ khôi phục. Thiên địa lôi đỉnh, chương 257, trăm bất kỳ khôi phục. Thiên địa lôi đỉnh, huyết nhục dần dần đem bất kỳ xương rắn bao trùm, cũng bắt đầu diễn sinh ra đủ loại bộ phận, thậm chí còn truyền ra mỏng manh tiếng tim đập. Thật sống. Cũng ở trái tim thành hình sau một khắc, vô số máu tươi hội tụ thành một phương huyết sắc hất động. Một tôn tám đầu rắn dáng dấp hồn thể theo trong hất động leo đi ra, đáy mắt tiêu tán lấy lanh mang. Nhìn thấy phương thế giới này thời điểm, thần sắc còn có chút hưởng thụ. Rõ ràng đã qua gần vạn năm thời gian, thật là bất ngờ a. Bất kỳ chi hồn liếc nhìn chính mình ngay tại thành hình thân thể, theo sau nhanh chóng chui vào trong lỗ thân. Trong chốc lát khủng bố hung huy nỏ rộ, không gian đều phảng phất tại trong chớp nhons này đông kết. minh môn thôn vệ chi lực bắt đầu điên cuồng hấp thu những máu thiết kia, cũng khôi phục được thể của hắn. nô lương thấy thế cũng bắt đầu phát động thôn vệ lĩnh vực, cùng bắt kỳ tranh đoạt. hắn thế nào nhanh như vậy liền bị triệu hồi ra tới, hắn hiện tại khí tức liền đã khôi phục lại vương gia hậu kỳ, tiếp tục hút xuống dưới chẳng lẽ còn có thể khôi phục tới đỉnh phong? nô lương đều có chút không dám nghĩ đến lúc ai có thể đánh bại bất kỳ. gặp nô lương cũng nắm giữ thôn vệ chi lực, trong mắt bất kỳ hiện lên mấy phần vẻ tò mò, nhưng theo đó sắc mặt liền trầm xuống. theo tiết đã hoàn toàn biến mất tứ hung thế nào sẽ lại xuất hiện. Hắn tới từ vực ngoại chiến trường, tự nhiên là biết thao thiết loại này tứ hung sớm tại thời đại thượng cổ liền đã hoàn toàn biến mất không gặp. Nhưng Lam Tinh một cái đê đẳng thế giới, lại sẽ lại lần nữa dựng dục ra thao thiết. Nô Lương hừ lạnh một tiếng, ngươi quản lão tử làm sao tới, ngươi cũng đã chết còn sống lại làm cái gì? Bất kỳ thân thể bắt đầu có động tác, sau đó chậm chậm leo ra ngoài miệng núi lửa, trên huyết nhục cũng sinh ra lít nha lít nhít vài rắn. Hắn vặn vẹo mấy lần thân thể, tựa như tại thẽ trứng. Tám đôi lạnh giá mắt rắn sáng lên, cùng nhau nhìn về phía Lôi Lương. Ai nói ta chết đi, ta cốt huyết bên trong sinh cơ không tuyệt. Huyết tế chi pháp liền có thể để ta lần nữa phục sinh, chỉ là những cái kia tôi thừa quá mức bất tranh khí, rõ ràng dùng gần vạn năm mới làm đến. Năm đó các ngươi vị kia doanh đế thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, không chỉ phá nhục thể của ta, càng đem ta hồn thể đánh vào ưu minh. Hôm nay liền là ta phục thù ngày. Bất kỳ quanh thân khí thế đại phóng, hung hãn thú uy để đại địa đều rung động lên. Nhưng theo đó hắn tăng lên khí tức liền dừng lại. Bất kỳ hơi sững sờ, kết quả phát hiện nguyên bản thiên hoàng chuẩn bị cho hắn huyết đục đã bị Ngô Lương thôn phệ rất nhiều, tăng thêm hắn thôn phệ bộ phận, hiện tại đã chút điểm không còn. Bởi vì Ngô Lương chặn ngang một bước cấp bậc của hắn cuối cùng vẫn là không có triệt để khôi phục lại vương giai đỉnh phong cấp độ, lại cũng chỉ kém lâm môn một cơ thôi. nên chết sâu kiến, dám cấp đoạt đồ của ta. bát kỳ phẫn nộ nói, đuôi rắn quay ra, lập tức núi lửa đất mòn, núi lửa đều bởi vậy bị đập nức, đại lượng dung nham dâng lên, nóng rực khói đặc sông lên vạn mét không trung, dung nham núi lửa hướng về bốn phương tám hướng rụng mạnh lao tới. nô lương mấy người phi tốc tối lui, không dám lưu tại tại chỗ. bát kỳ thôn vệ chi lực mặc dù không bằng thao thiết, nhưng cũng không tầm thường, giờ phút này dĩ nhiên liền nhầm tương năng lượng cũng có thể hấp thu. Tiếp tục để hắn trưởng thanh tiếp, sợ là không dùng đến mấy ngày thời gian liền có thể khôi phục đỉnh phong. Đến lúc đó, đại hạ cũng khó có có thể cùng thứ nhất chiến người. Hiện tại làm sao xử lý? Bất kỳ có nhược điểm gì hư? Đại hạ hiện tại chính giữa cùng yêu thú nhất tộc khai chiến, cho dù tới viện binh cũng cầm không xuống bất kỳ. Nô lương sắc mặt có chút khó coi. Lang Thanh Tuyết thở dài. Nếu như ngươi có thể có vương giai, nhất định có thể vững vàng chém giết bất kỳ. Trước mắt mà thôi, bất kỳ thực lực không phải chúng ta có thể đối phó. Nếu nói nhược điểm, bất kỳ nhất tộc tương đối e ngại lôi đỉnh. Nô lương chính sắc nắm giữ lôi đỉnh quỷ nhu nhất tộc lôi đỉnh thiên phú. Nhưng giờ phút này đẳng cấp quá thấp, Lôi Đình uy lực còn không đủ dùng chém giết Bất Kỳ. Mặt đất hơi hơi rung động, Bất Kỳ theo trong nham tương leo đi ra. Hắn tám khóa đầu nhìn về phía Ngô Lương, trong ánh mắt mang theo màu nhiệt huyết. Một đầu còn không trưởng thành thao thiết, nếu có thể bị ta thôn về, có lẽ có thể để ta nắm giữ đạt tới đế cấp tiềm lực, chỉ cần có thể trở về đến vực ngoại chiến trường tộc ta chắc chắn lại lần nữa cường thịnh. Bất Kỳ phun ra một đạo hỏa diễm, dung nham nóng bỏng hướng về Ngô Lương bay đi. Một đầu màu mực long ảnh bay ra đem dung nham đánh vỡ, hỏa diễm phân tán bốn phía tan ra nhưng theo sát Bát Kỳ liền bài xuất đôi rắn, vạn quân lực lượng trong khoảnh khắc đánh vào Ngô Lương trên mình, đánh đến hắn nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Lực lượng thật mạnh, thực lực so Tạ Cú Mạ Chỉ Bạ còn cường đại hơn nên nhiều. Tạ Cú Mạ Chỉ Bạ cũng không có bát kỳ thân thể như vậy lực lượng. Giờ phút này Bát Kỳ nhục thân còn không khôi phục tới đỉnh phong, nhưng chỉ bằng nhục thân chi lực liền đã đủ để cùng làm tinh đỉnh tiêm cường giả đánh ngang tài. Sau một khắc Tam Đại lĩnh vực đống nhiên bày ra, đồng thời sát phạt chống trận cũng bắt đầu tấu hưởng. Ngô Lương khí thế trèo tới đỉnh điểm, nghiệp hỏa cháy hương hực, lôi đỉnh hóa thành kinh lôi nổ vang cùng trên bầu trời nội lôi kêu gọi kết nối với nhau. Bất kỳ nhìn hoảng sợ, đáy mắt mang theo không thể tưởng tượng nổi. Tam đại lĩnh vực, đồng thời còn có sát phạt chống trận, nghiệp hỏa phượng hoàng nhất tộc hồng liên nghiệp hỏa, lôi đỉnh quý lưu nhất tộc lôi đỉnh chỗ thể, Những cái này lại đều tề tụ người một thân, hảo một đầu biến thái thao thiết. Đây chính là thôn vệ thiên phú cường đại chỗ tồn tại. So với bất kỳ nhất tộc phải cường đại thôn vệ năng lực, bất kỳ nhất tộc thôn vệ chỉ có thể làm đến thôn vệ vật phẩm khác bổ sung bản thân năng lượng. Nhưng thao thiết lại có thể trực tiếp thôn vệ ngoại vật cho mình dùng, thậm chí có thể là huyết mạch thiên phú. Nếu có thể diễn sinh ra thôn vệ pháp tắc. Thao thiết trong huyết mạch sinh ra chạy xuôi theo thôn vệ pháp tắc, ta nếu có thể thôn vệ hắn có lẽ có thể nắm giữ thôn vệ pháp tắc, thành tựu thần giai cũng không phải không khả năng a. Bất kỳ càng kích động lên, nhìn về phía Ngô Lương ánh mắt như cùng ở tại nhìn một loại mỹ vị đồ ăn đồng dạng. Với Cả hai đụng vào nhau, phát ra đinh thay nhức có cấm thanh. Ngô Lương lòng bàn tay cuốn quanh lôi đỉnh, điện xà bắn ra đánh vào bất kỳ trên mình, lập tức một đạo vết máu triển lộ ra. Nhìn thấy một màn này, Ngô Lương cũng có chút minh bạch vì sao Lang Thanh Tuyết nói bất kỳ nhất tộc e ngại lôi đỉnh, lôi đỉnh chi lực đối với bất kỳ thương tổn đặc biệt rõ ràng hoặc là nói hắn cực kỳ khó chống lại ở lôi đỉnh chi lực thương tổn. Nô lương bắt đầu đem lĩnh vực y lực ra trì tại trên lôi đỉnh, cũng lại lần nữa cùng bất kỳ đại chiến. cứ việc mỗi một lần đều là nô lương bị đánh bay ra ngoài, nhưng bất kỳ trên mình cũng lưu lại không ít thương thế. Nô lương nuốt nuốt lồng ngực của mình, đáy mắt có chút nội ý. không được à, bất kỳ thương thế trên người cũng không chí mạng, dùng hắn thôn phệ năng lực rất nhanh liền có thể khôi phục, ta cần mạnh hơn lôi đỉnh mới được. Nô lương đột nhiên nhìn phía trên bầu trời, giờ phút này chính giữa mưa, trên tầng mây sấm sét va rội, cuộn cuộn nộ lôi nổ vang. cái này, không phải là hắn muốn càng cường lôi đỉnhư? Lôi lương cười lớn một tiếng, sau đó vô cánh hướng về bầu trời phi nhanh mà ra, trọn vẹn không để ý nhắm đánh tại trên người hắn lôi điện. Bất kỳ, không biết rõ ngươi có hay không có gặp qua xét đánh đây. Đây là thiên địa diễn sinh lôi đỉnh, mặc dù không bằng lôi kiếp tương đại, nhưng cũng là tự nhiên nhất cường mạnh lực lượng. Chém giết bất kỳ, vì sao không được? Đinh. hấp thu thiên địa lôi đỉnh lực lượng, lôi đỉnh ý chí không chế tăng lên một phần trăm. Chương 258, trăm nội giận bất kỳ. Thao thiết mặt tối. Chương hai nội giận bất kỳ. Thao thiết mặt tối. Đỉnh, hấp thu thiên địa lôi đỉnh lực lượng lôi đỉnh ý chí không chế tăng lên 1%. Nghe được hệ thống nhắc nhở thanh âm, Ngô Lương lập tức ngây ngẩn cả người. Bị xét đánh cũng có thể mạnh lên. Loại chuyện tốt này hắn phía trước rõ ràng không biết rõ. Quả thực thiếu máu a. Trên thực tế, nếu như Ngô Lương phía trước liền bị xét đánh, nói không chắc khả năng trực tiếp bị đánh chết. Thiên Diệu Lôi Đỉnh năng lượng mạnh bao nhiêu, tất cả mọi người biết. Đừng nói cửu gia yêu thú, coi như là vương gia cũng khó có thể tiếp nhận. Ngô Lương mặc dù có thôn vệ chi lực suy yếu đi lực của nó, nhưng vẫn như cũ có cực lớn khả năng bị đánh chết. Hắn hiện tại chỉ là bị thương nhẹ, hoàn toàn là bởi vì hấp thu lôi đỉnh quỳnh yêu thần thú máu nguyên nhân. Hạ thu Lôi đỉnh vì ngư máu, Lôi Lương không chỉ thu được Lôi đỉnh chúa thể năng lực thiên phú, càng cảm ngộ ra Lôi đỉnh ý chí. Nắm trong tay cả hai, hắn đối với Lôi đỉnh chi lực có cực cao kháng tính, mới có thể có bây giờ kết quả như vậy. "Thoải mái, ta thật cái kia cảm tạ ngươi a, Bát Kỳ." Lôi Lương cười lạnh nhìn về phía Bát Kỳ, sau đó dẫn động Lôi đỉnh ý chí cuốn theo thiên địa Lôi đỉnh hướng về phía dưới Bát Kỳ đánh tới. Vạc nước to Lôi đỉnh kích xạ mà xuống, trong lòng Bát Kỳ lập tức sinh ra một cỗ hàn ý. Lôi đỉnh là Bát Kỳ nhất tộc sợ nhất lực lượng. Bát Kỳ, cũng tên tám đầu ma xà, yêu thích tối tâm năng lượng, cũng ưa thích hủy diệt hết thảy lôi đỉnh loại này trí dương chi lực trời sinh làm chu tả mà sinh với anh nộ lôi đánh vào bát kỳ trên mình đánh ra một cái to cỡ miệng chén lô máu trong miệng bát kỳ phát ra một tiếng đâm thủng màng nhĩ tiếng kêu rên, thân thể đều run rẩy lên mắt nổi lên huyết sắc ngươi tự tìm cái chết ta bát kỳ ngửa mặt lên trời gào thét. nô lương không nói chỉ là không ngừng hấp thu lôi đỉnh chi lực cùng mượn dùng thiên địa lôi đỉnh hướng về bát kỳ hành kích trên bầu trời hiện lên vô số điện xả tại hạt mưa xen lẫn phía dưới ngẫu nhiên đem nơi này biến thành một mảnh to lớn lôi vắng mùi khét lẹt phiêu tán đi ra nhìn bắc minh nghiến kẹp miệng co giật châu hà Rõ ràng còn có thể dùng sét đánh bắt kỳ, trận mưa này phía dưới thật kịp thời, cái này nếu là một mực đánh xuống đi hẳn là có thể trực tiếp đánh chết hắn a. Trong mắt Lăng Thanh Tuyết cũng dấy lên hy vọng, chính xác có khả năng, thiên địa lôi đỉnh chí dương chi lực trọn vẹn có thể triệt để đánh sát bắt kỳ, cho dù hắn sinh cơ cường hoành cũng đừng hòng lại lần nữa phục sinh. Cốt huyết có thể thời gian qua đi vạn năm dành lấy sinh cơ lại như thế nào, dùng lôi đỉnh uy lực trực tiếp đem bắt kỳ xương cốt đều cho đánh nát, xương cốt một phần cũng không cho hắn lưu, nhìn hắn thế nào phục sinh. Không ngừng bị sét đánh bắt kỳ sắp tức nộ tung, thật không dễ dàng phục sinh, rõ ràng còn muốn bị hắn ghét nhất sét đánh quan trọng nhất chính là hắn giờ phút này còn không khôi phục tới đỉnh phong mỗi một lần xét đánh đều sẽ để thương thế của hắn càng nặng một phần nguyên bản hắn là có thể mượn viên mãn cảnh giới lĩnh vực sông lên bầu trời chém giết nô lương có thể trên bầu trời lôi đỉnh càng mạnh a trong lòng hắn đối lôi đỉnh sợ hãi để hắn vượt qua không ra một bước này nên chết ta nếu là trước rời đi dùng thao thiết tăng lên tốc độ rất có thể tại ta khôi phục tới đỉnh phong phía trước đột phá vương dài đến lúc đó ta khả năng chưa chắc là đối thủ của hắn hắn trong huyết mạch thôn vệ pháp tắc chính là ta cần phải đủ vận bất kỳ cắn chặt hàm răng sau đó hướng về lăng thanh tuyết hai người phương hướng vào tới thấy thế, thế Bác Minh Yến lập tức điều động không gian chi lực, hai người nháy mắt trốn vào trong hư không, căn bản không cho hắn cơ hội. Bất Kỳ mặt đều đen. Mẹ nó, một tiểu nha đầu dĩ nhiên nắm giữ không gian chi lực, dạng này hắn thế nào đánh? Bác Minh Yến hai tay ôm lực, "Tiểu tử, còn muốn đánh lén chúng ta, ngươi cũng không nhìn ta là ai?" Lôi Lương đôi mắt mở ra, Lôi đỉnh ý chí khống chế cơ hội đã trèo tới đỉnh phong, cường hãn lôi đỉnh khí tức theo trong cơ thể của hắn tràn lan mà ra. Lôi đỉnh này ý chí khống chế trong tay thật nhanh a, ta thậm chí cảm giác ta nhanh ngưng tụ ra Lôi đỉnh lĩnh vực. Lại thêm hút một điểm, không chừng thật có khả năng. Nhưng vừa mới cái kia một trận thao tác đã đem trong bầu trời lôi nguyên tố tiêu hao bảy tám phần, e rằng trận mưa này phía dưới không lâu. Thấy thế, Lô Lương dự định liệu một phen. Hắn cổ động tam đại lĩnh vực, toàn lực kích phát nắm giữ lôi đình ý chí, xung quanh lôi nguyên tố toàn bộ hướng về hắn dẫn tới. Lô Lương dùng thân thể gánh chịu lôi đình, tại đạt tới trình độ nhất định sau hướng về phía dưới bắt kỳ hung hãn đụng tới. Oành! Không bố tiếng nổ mạnh vang tận mây xanh, mỗi ngày bên cạnh tầng mây đều chờ thổi tan, mưa cũng dừng lại rơi xuống mấy sợi ánh nắng. Bụi mù tan đi, Lô Lương nghe răng chợt mắt theo trong đất đá leo đi ra. Nghiệp hỏa bốc cháy thương thế lúc này mới bắt đầu phi tốc hồi phục, làm giết bất kỳ ta có thể gặp lao tội, dạng này hắn tổng chết ta. loại trình độ kia lôi đỉnh chi lực, bất kỷ còn không chết liền nói không đi qua. mặt đất rung động, một đầu vết máu dầu dĩ, hiển lộ ra xương cốt đại xà cũng chui ra. hắn giờ phút này thiếu thốn năm cái đầu, chỉ còn giữ lại khó khăn lắm ba cái đầu. bất kỷ, cái kia đổi tên gọi bát kỷ. nô lương mắt tối sầm lại, cái này đều không chết, hắn thế nào so nhân vật chính còn khó giết. bát kỷ gầm hết lên, vẻ phẫn nộ chật lìc cả khuôn mặt. theo thiết, ngươi vậy mà như thế trọng thương ta, ta nhất định phải nuốt ngươi. đông đậm xương ngủ sám dâng lên, tạo thành một phương bùi dị lĩnh vực. họa xá lĩnh vực. Từng đầu họa xà theo xương mù xám bên trong lưng tụ ra, đôi mắt buốt lên huyết mang, đủ loại âm ám chúc tính quấn quanh ở nó quanh thân. Rơi vào họa xà trong lĩnh vực, cuối cùng sẽ bị Tham Lam triệt để thôn vệ. Nó chỗ đáng sợ không ở chỗ uy lực, mà ở chỗ hắn có thể kích phát Tham Lam đặc điểm này. Để đối thủ vì Tham Lam, cuối cùng lâm vào không có tận cùng trong dục vọng. Mà ngay tại sau một khắc, nô lương trên mình bắt đầu hiện ra bạo ngược khí tức, một cú khủng bố giết chóc cùng tội nghiệt khí tức hiện lộ mà ra. Nô lương mắt, chất để hóa thành huyết sắc. Như là nghĩ đến cái gì, bất kỳ đáy mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Hắn hình như quên, thao thiết thế nhưng tứ hùng Đấy lòng mặt tối chính là hủy diệt hết thảy, thôn phệ hết thảy, đem tội nghiệp tràn ngập thế giới mỗi một góc. Mà so ra bất kỳ dục niệm làm sao có thể cùng tứ hung so sánh? Nô lương trong huyết mạch thao thiết hung tính bị triệt để kích phát đi ra, hắn giờ phút này triệt để hóa thành hung thú, trong lòng chỉ có thôn phệ. Hửng, Đinh Hai nhức óc tiếng gào thét vang lên, để người không rét mà run. Cứ việc bất kỳ kịp thời đóng lại họa xà lĩnh vực, nhưng đã muộn. Hắn nuốt ngụm nước bọt, mà phía sau cũng không về bắt đầu trốn. Ngay tại vừa mới cái kia một cái chớp mắt, hắn theo thao thiết trong mắt nhìn thấy tử vong, bị kích phát mặt tối thao thiết, nó trình độ kinh khủng hắn căn bản không dám nghĩ mới chuồn ra không bao xa khoảng cách, một đạo hắc mang liền hướng về hắn đuổi tới. Tràn ngập tội nghiệt đỏ tươi trong hai mắt mang theo hưng phấn, lại như cùng mang theo đuổi cận, nhìn về phía Bát Kỳ ánh mắt như cùng ở tại nhìn mỹ vị đồ ăn. Bát Kỳ sinh lòng sợ hãi, duỗi ra đuôi rắn mạnh mẽ đẩy ra Nô Lương. Ngươi, ngươi cút cho ta. À. Ta lần này tha cho ngươi một cái mạng, lần sau ta nhất định phải thôn vệ ngươi. Bát Kỳ cắn chặt hàm răng, điên dại một loại chạy trốn, liền đầu đều không dám về. Nô Lương nghe răng cười lại lần nữa đuổi theo, chân gắt gao chế trụ Bát Kỳ thân thể, răng nhọn bắt đầu gặm cắn. Máu tươi, huyết đục đều bị Nô Lương nuốt vào trong bụng. Mỹ vị tràn đầy mồm miệng ở giữa, mang cho Thao Thiết vô tận cảm giác thỏa mãn. Đây mới là Thao Thiết cái kia làm sự tình a. Chương 259, nuốt sống Bắc kỳ, mất khống chế Ngô Lương. Chương 259, nuốt sống Bắc kỳ, mất khống chế Ngô Lương. Cảm giác đau nhói tràn ngập toàn thân, Bắc kỳ điên cuồng giống giận. Hắn muốn bỏ qua Ngô Lương nhưng căn bản thoát không nổi. Ngô Lương hiện tại tựa như một cái động không đáy, phi tốc thôn phệ hết thảy. Những nơi đi qua, tóc cỏ không mọc. Thậm chí bất kỳ đẳng cấp đều đang giảm xuống. Giờ phút này đã xuống đến mới vào vương giai hậu kỳ trình độ, tiếp tục bị Ngô Lương hút xuống dưới sợ rằng sẽ rơi xuống vương giai trung kỳ cứ như vậy, hắn cần bao lâu mới có thể khôi phục? người cút cho ta a, bất kỳ giận dữ hết, hắn là thật muốn điên rồi. nguyên bản muốn dùng chính mình cường đại nhất hỏa xà lĩnh vực triệt để chém giết nô lương, không có nghĩ rằng biến khéo thành vụng, ngược lại đem chính mình hố. đối thủ của hắn thế nào lại là tứ hung đây? bất kỳ thế nào đều không nghĩ ra chuyện này. hắn liều mạng gỡ nẹo thân thể tại đất đá ở giữa ma sát, vì chính là muốn thao thiết cách hắn xa một chút, nhưng không có chút nào tác dụng. nô lương hiện tại đã hút này, thôn vệ lĩnh vực sao động lên, cuối cùng hóa thành một tòa hắc quen, vô hạn lực hút theo hắc quen bên trong bạo phát, bắt đầu phi tốc thôn vệ bất kỳ hết thảy chính là thôn phệ bên. thuộc về thôn phệ lĩnh vực tối cường tạo vật, cùng sát phạt chống trận cùng một cấp độ sản phẩm. Chỉ bất quá thôn phệ bên thôn phệ hiệu quả so trong tưởng tượng còn muốn biến thái nhiều lắm, chỉ là mấy hơi thở, huyết nhục của bất kỳ liền bị thôn phệ nhiều lắm là năm thành. Bất kỳ lại lần nữa thành một bộ khung xương, lực lượng trong cơ thể đều tại bị Ngô Lương phi tốc thôn phệ. Trải qua thời gian rất dài dãi rủa, Bất kỳ cuối cùng vẫn là không cam lòng ngã xuống, kèm thêm lấy xương cốt đều bị Ngô Lương một đoạn một đoạn nuốt vào trong bụng. Như vậy khiến người một màn, để Bác Minh Nghiễn đành phải nuốt nuốt nước miếng. Theo thiết án Bất kỳ, sẽ không tiếp tục ăn chúng ta a? Khó nói lần này liền Lang Thanh Tuyết đều bảo đảm không được phía trước mỗi một lần Ngô Lương có kích phát đấy lòng giết chóc cùng thôn vệ dục vọng thời điểm mượn khế ước nàng đều có thể đạt được Ngô Lương đáp lại nhưng lúc này đây Ngô Lương không có chút nào đáp lại liền khế ước đều truyền đến một cô ba động cảm giác đó là Thao Thiết huyết mạch tại phản kháng khế ước. chính là nghịch chủ nên chết bất kỳ chết đều không yên ổn bây giờ Thao Thiết bị kích phát mặt tối có thể nói là triệt để mất không chế một khi lịch chủ thành công ta cũng sẽ chết Lang Thanh Tuyết sắc mặt hơi hơi trắng bệch trong lòng sinh ra bức bách cảm giác Bát Minh Phong tại lúc này chạy tới Trên người có không ít thương thế, nhưng nhìn lên chiến lực tối thiểu còn có khoảng 7 phần 10. Nhìn thấy Ngô Lương biến thành loại dáng rất này, còn tại nuốt sống bất kỳ, đáy mắt cũng hiện lên chấn kinh. Đây là phát sinh cái gì, thao thiết thế nào sẽ mất khống chế. Bắc Minh Phong Nữu mày hỏi, Lăng Thanh Tuyết đơn giản đem chuyện mới vừa rồi nói một lần, đồng thời trong đầu không ngừng suy nghĩ đối sách. Làm nổi giận thao thiết, chỉ sẽ không như mong muốn, từ đó kích phát càng nhiều mặt tối. Hiện tại Ngô Lương thôn phệ chi lực đã đạt tới trình độ khủng bố, vương giai tới gần đều có trực tiếp bị thôn vệ nguy hiểm. Muốn chế trụ hắn, e rằng cần mấy vị vương giai đỉnh phong cấp độ cường giả xuất thủ mới được ma vẹn vẹn chế trụ thao thiết đồng dạng là vô dụng, mặt tối chiếm cứ chủ đạo, muốn thức tỉnh chủ ý thức cũng không có đơn giản như vậy. Bất kỳ phát ra cuối cùng một tiếng kêu rên, cuối cùng liền bị nô lương nhét vào trong miệng, triệt để bị thôn phệ. Nô lương nhai nuốt mấy lần, trên mặt hiện lên vẻ hưởng thụ. Khóe miệng của hắn còn lưu lại mấy giọt huyết thủy, tăng thêm mấy phần kinh người cảm giác. Đột nhiên, hắn quay đầu nhìn hướng Bắc Minh Phong mấy người, đáy mắt lại lần nữa hiện lên cùng vừa mới không có sai biệt cảm giác hưng phấn. Thôn phệ, nuốt hết tất cả. Bắc Minh Phong hít sâu một hơi, đáy mắt kinh hãi cơ hồ hóa thành thực chất. Theo thiết thật hoàn toàn mất khống chế. Hắn cưỡng ép bày ra không gian lĩnh vực, cũng ngưng tụ ra không gian pháp thân cùng bản thân dung hợp, cường hành không gian chi lực rơi xuống đem Ngô Lương chấn áp tại chỗ. Ngô Lương gầm hét lên sát ý trong lòng hóa thành thực chất, lạnh giá sát phạt ngưng tụ ra sát phạt chống trận. Chống trận anh minh, Hắc Uyên rung động, hai cố nguyên ngông lực lượng miễn cưỡng đem không gian chi lực cho đỉnh nát, mất khống chế Ngô Lương coi là thật mạnh đáng sợ. Bác minh phong thở ra một hơi, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, ta có thể ngưng tụ ra không gian pháp thân là tích lũy mà tới, cái này thao thiết trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên đem thôn vệ cùng sát phạt hai loại thuộc tính đều lĩnh ngộ được lĩnh vực đỉnh điểm, tứ hung có khủng bố như vậy ư? Hắn là thiên tài, cái kia ngô lương loại này tính là cái gì? Hai đại lĩnh vực ngưng kết vật giá trị, ngô lương khí thế càng kinh khủng, thêm nữa nó trên mình bạo ngược khí tức, cho dù là sắc mặt Bắc Minh Phong đều khó nhìn lên. Hắn lúc trước đã cùng Thiên Hoàng đại chiến một trận, có nửa bát kỳ hóa Thiên Hoàng, sức chiến đấu cũng không yếu hơn hắn quá nhiều. Bắc Minh Phong cũng là mượn không gian pháp thân uy lực mới có thể thành công chém giết Thiên Hoàng, nhưng chính hắn cũng có thương thế không nhẹ, thể nội năng lượng tiêu hao không biết. Hắn quay đầu nhìn về phía Lăng Thanh Tuyết. Thanh Tuyết, ngươi hiện tại dùng thần ngự khế ước khơi thông nô lương, nhìn một chút có thể hay không thức tỉnh ý thức của hắn? Lăng Thanh Tuyết mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, vô dụng, ta thử qua rất nhiều lần, không có hiệu quả chút nào, đồng thời thao thiết càng là chiến đấu, sắc ý trong lòng liền càng nặng, căn bản ngăn không được. Nghe vậy, Bác Minh Phong cũng bắt đầu luống cuống. Thao thiết nếu như triệt để mất không chế, dùng thao thiết giờ phút này bị giết chóc thuốc dục trạng thái, còn thật không mấy người có thể chế chủ hắn. Chẳng lẽ bắt kỳ không hủy hết vậy, muốn để thao thiết phá hỏng. Ngô Lương lại lần nữa hướng về Bác Minh Phong giễu tới, sát phạt chống trận đập đập vang động trời, mỗi lần oanh kích đều để Ngô Lương khí thế nâng cao tầng một. Dưới loại trạng thái này, tích lũy sát phạt chi lực có thể nói khủng bố. Bắc Minh Phong chỉ có thể lựa chọn cùng Liệt Phong côn bằng đồng thời thôi động không gian chi lực trấn áp. Song phương cứ như vậy lâm vào trong giằng co. Có thể loại giằng co này không cách nào kéo dài, thao thiết có thể không ngừng thôn vệ năng lượng duy trì trạng thái, nhưng Bắc Minh Phong không được à, hắn không kiên trì được quá lâu. Đợi đến hắn không tiếp tục kiên trì được thời điểm, chỉ có thể mặc cho thao thiết bại già sát phạt. Đột nhiên, lang Thanh Tuyết như là nghĩ đến cái gì, đáy mắt hiện lên vui mừng. Ta nhớ ra rồi, Tứ Hung yêu thích giết chóc, dùng giết chóc làm vui, mà thao thiết thì ưa thích dùng thôn phệ giết chóc thiên địa, chỉ cần để thao thiết thôn phệ đầy đủ độ vận, thỏa mãn hắn mà tối, là hắn có thể khôi phục Loại phương thức này tựa như là để một cái chưa ăn no hải tử ăn cơm no, ăn no tự nhiên là sẽ không náo loạn. Thao Thiết muốn mướp, vậy liền để hắn một mướp. Sắc mặt Bắc Minh Nghiên hầm hực, nhưng chúng ta đi đâu tìm nhiều đồ như vậy cho Thao Thiết thôn vệ, Ngươi biết Thao Thiết khẩu vị lớn bao nhiêu ư? Lăng Thanh Tuyết nhếch miệng, chúng ta không có, nhưng yêu thú có à, yêu thú nhất tộc bây giờ không phải là tại tiến công chúng ta đại hạ ư? Chúng ta đem Thao Thiết mang đến trên chiến trường, để Thao Thiết thôn vệ yêu thú. Dạng này không chỉ có thể thôn phệ đầy đủ đồ ăn, còn có thể dùng cái này đẩy lùi yêu thú nhất tộc. Hoàn Mỹ song toàn phương pháp. Yêu thú nhất tộc số lượng to lớn, tuyệt đối đầy đủ để ngô lương tuấn vệ. Mà lấy ngô lương hiện tại buộc phát ra thực lực, yêu thú nhất tộc khó có có thể ngăn cản tồn tại. Đây cơ hồ là thần cản giết thần, phật cản giết phật. Bác Minh Phong cũng minh bạch lăng Thanh Tuyết muốn làm gì, theo đó lập tức bắt đầu thôi động không gian chi lực. Hư không rung động, một cỗ không gian gợn sóng đem bọn hắn bao khỏa tại bên trong. Sau một khắc, mấy người liền xuất hiện tại Đại Hạ cảnh nội. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện mấy người, Liêu Kinh cẩn mặt lộ kinh ngạc. Các ngươi không phải tại Anh Hoa quốc à, thế nào đột nhiên trở về? Chương hai trăm sáu Tuyết Lang Vương cùng Man Hùng Vương. Băng Long Vương cầu hòa. Chương 260, nghiền ép tuyết lang vương cùng Man hùng vương, Bang Long vương cầu hòa. Các ngươi không phải tại Anh Hoa quốc cả, thế nào đột nhiên trở về? Bắc Minh Phong không trả lời vấn đề của hắn, mà là cắn răng vận chuyển thể nội còn thừa không nhiều không gian chi lực mang theo nơi này đại hạ võ giả rời khỏi. Thang đến mọi người xuất hiện tại ngoài ngàn mét lúc, mới đại khái hiểu tình huống. Thiên Hoàng bị Bắc Minh Phong giết chết, mà Tạ củ Mạ chỉ bạ cùng bắt kỳ đại xà đều chết tại Ngô Lương dưới vớt. Đây vốn là kết quả tốt nhất, nhưng Ngô Lương lại bị Bát Kỳ Họa xà lĩnh vực dẫn ra trong ý thức mặt tối mất khống chế, tạm thành mới phiền toái. Liêu Kinh Quang ánh mắt rơi vào chính Đại Tứ giết chóc Ngô Lương trên mình, khoe miệng không ngừng rũn rãy. Quá, cái này bị chọn vẹn kích phát hung tính thao thiết thật là khủng bố a. Vương Giai hậu kỳ cũng đến bị hắn ngược sát, thậm chí đều có thể cùng Vương Giai đỉnh phong giao thủ. Thôn Vệ Uyên cùng sát phạt chống trận đại lượng lĩnh vực ngưng kết vật ngang qua chân trời, tán phát uy thế cường hãn đến không thể tưởng tượng nổi. Đẳng cấp thấp yêu thú thậm chí bị trực tiếp cho đánh chết, quả nhiên là sống sở sở sát phạt lợi khí. Tuyết Lang Vương cùng Man Hùng Vương Ngô Lương mấy chân trục lùi, trên mình xuất hiện mấy đạo đẫm máu vết thương, thú đồng bên trong viết đầy không thể tin. Làm sao có khả năng? Ta thế nhưng Vương Gai hậu kỳ yêu thú. Lục thân chi lực tại làm Tinh cũng là đỉnh tiêm, hắn cái cựu giai làm sao có khả năng thương ta. Man Hùng Vương cắn chặt hàm răng. Đây có lẽ là đại hạ ẩn nó đại sát khí, bất quá thao thiết trạng thái cực kỳ không đúng, thoạt nhìn như là mất khống chế. Cả hai lẫn nhau, trong lòng đều là không tự chủ được hiện lên vẻ sợ hãi. Mất khống chế thao thiết, đó không phải là hung thú tái hiện ư? Thảo. Đại hạ muốn dùng mất khống chế thao thiết tới giết chúng ta, dùng cái này không cần tốn nhiều sức giải quyết triệt để tộc ta, không dạng võ được a. Tuyết Lang Vương lập tức giận dữ không thôi, nhưng không chờ hắn tiếp tục lên án đại hạ, nô lương liền lại lần nữa hướng về hắn giết tới. Tại trận một đám yêu thú, chỉ có Tuyết Lang Vương cùng Man Hùng Vương khí tức tối cường, tự nhiên bọn hắn cũng đã thành nô lương có hứng thú nhất đồ ăn. To lớn móng đuốt hung hãn nện xuống, trong đó còn có bạo quân tư thế bổ trợ tại trong đó, chỉ là một kích liền giống như long trời lở đất một loại đáng sợ. Tuyết Lang Vương bị một chảo chụp lùi, tại dưới đất kéo đi ra một đạo vài trăm mét khe ránh. Lôi đỉnh kích động, nô lương hóa thành một đạo lôi mang đột nhiên xung ra, đối Tuyết Lang Vương liền là hai bàn tay phía phiến ra, một chảo quan trọng hơn một chảo, thêm nữa đỉnh đầu sắp phạt chống trận tích xúc sát phạt chí lực, nô lương bạo ngược hiện lộ tinh tế. Móng đuốt lần thứ 3 rơi xuống, Tuyết Lang Vương thú đồng nháy mắt trừng lớn. Băng tuyết chi thuẫn, đại lượng băng tuyết chi lực hội tụ đến, tạo thành một khối dùng hàn băng tạo thành to lớn thuẫn. Đây là hắn tối cường phòng ngự kỹ năng, có thể ngăn cản cơ hồ tất cả vương giai hậu kỳ công kích. Vô băng tuyết chi thuẫn nháy mắt bị đánh vỡ, hóa thành một chỗ vụ băng. Vô tuyết lang vương lại lần nữa bị đánh bay, nện vào xa xa trong một toà núi lớn bị nham thổ vướng lấp, không rõ sống chết. Nô lương liếm liếm môi, đáy mắt lộ ra vẻ hửng phấn. Mỹ vị đồ ăn, bị đánh bại. Hiện tại là hưởng thụ thời gian. Hắn từng bước một hướng về tuyết lang vương đi đến, ngẫu nhiên một độ người thắng tư thế. Đại địa bạo đâm. Man Hùng Vương gầm kết một tiếng, Hùng hậu Đại địa chi lực hóa thành gai nhọn theo dưới đất chui ra, theo đó phát sinh liên tiếp bạo tạng. Làm xong tất cả những thứ này, Man Hùng Vương lau lau mổ hồi trên đầu. Chịu ta một kích này, cho dù là không chết cũng phải trọng thương, cho dù ngươi là Thao Thiết cũng không ngoại lệ. Nhưng mũi mù tán đi sau, toàn thân đốt nghiệp hỏa ngô lương đi ra, trên mình không có nửa phần vết thương, vẫn như cũng một bộ bạo ngược tư thế. Man Hùng Vương nháy mắt sụp đổ, hai chân không cảm thấy rung rẩy. Đây là cái quỷ gì a? Vì sao Thao Thiết giết không chết? Hắn đều xuất toàn lực, lục thân chi lực không sánh bằng, liền kỹ năng oanh sát đều không thể thương nó mảy may, thế thì còn đánh như thế nào? Tuyết Lang Vương cũng tại lúc này leo đi ra, trên mình xương cốt chặt đứt tận mấy cái. Chạy mau, đầu này thao thiết chỉ có Băng Long Vương mới có thể đánh bại. Cả hai bắt đầu phi tốc chạy trốn, hoàn toàn không quan tâm cái khác. Bọn hắn chạy, Ngô Lương đuổi, nhưng bọn hắn tốc độ như thế nào có không chế lôi đỉnh chi lực Ngô Lương nhanh. Bất quá mấy hơi thở, bọn hắn liền bị Ngô Lương đuổi kịp, sau đó sát phạt chống trận nổ vang, vô tận sát phạt chi lực hóa thành một bàn tay đem bọn hắn mạnh mẽ đánh vào lòng đất. Máu xương ầm ừng lên, Tuyết Lang Vương cùng Man Hùng Vương trong miệng há miệng phun ra máu tươi. Băng Long Vương cứ mạng. Tuyết Lang Vương hướng về bầu trời giận dữ hét: Sau một khắc, mưa gió biến sắc, trên tầng mây một cái bóng rồng tại tung bay. Thấu trời băng tuyết rơi xuống, chiến trường hóa thành một mảnh băng tuyết địa phương. Long ảnh rơi xuống, cuối cùng hóa thành một vị thân mang váy dài màu băng lam nữ tử. Trên trán của nàng có một đôi nhỏ nhắn sừng rồng, dung mạo yêu dị, mang theo vài phần dị vực nữ tử phong thái, đồng thời trên mình khí tức muốn so Tuyết Lang Vương cùng Man Hùng Vương còn muốn cường hoành hơn nhiều lắm. Rõ ràng là Vương Gia Đỉnh Phong. Đồng thời, nàng cũng là hiện nay làm tinh yêu thú bên trong người mạnh nhất, thực lực không kém chút nào Liêu Khinh Cường. Chính là bởi vì có nàng tại Liễu Kinh Quân mới vô pháp rời khỏi chiến trường, may may chỉ có thể bị kéo tại nơi này. Băng Long Vương hướng về Ngô Lương đánh ra một trường, lập tức mảng lớn băng tuyết đem Ngô Lương đóng băng tại chỗ. Tạch tạch tạch. Băng Long Vương trong mắt biến sắc, đáy mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Hào một đầu thao thiết, dĩ nhiên liền ta băng tuyết chi lực đều đông không được hắn. Vô hình. Băng tuyết nổ tung, Ngô Lương dùng tuyệt đối nục thân chi lực phá vỡ đóng băng, lại trên mình khí tức không có giảm bớt chút nào. Lúc này Liễu Kinh Quân cùng, cùng Bát Minh Phong mấy người cũng đáp lấy dung nhang cự long chạy tới nơi này. Bát Minh Phong nhìn về phía Băng Long Vương, trong mắt mang theo nghi hoặc. Cái này Băng Long Vương ở đâu ra? phía trước vì sao chưa từng gặp qua Liêu kinh cuồng hừ lạnh một tiếng nàng một mực thâm cư cực nam chi địa chưa bao giờ xuất hiện tại quần chúng trong mắt lần này cũng là bởi vì yêu thú nhất tộc cùng anh hoa quốc liên thủ mới sẽ hiệp thân đồng thời thực lực của nàng rất mạnh cũng không yếu ta quá nhiều cực nam chi địa cơ hồ vùng cấm của nhân loại cho dù là cao giai võ giả cũng khó có thể đi sâu trong đó nơi đó cực hàn chi khí đủ để nháy mắt đông kết võ giả thân thể mà nơi đó cũng là băng thuộc tính yêu thú thiên đường băng long vương liền là nơi đó vương bởi vì không bị nhân loại võ giả quá nhiều cực nam chi địa cùng hải dương tịnh sương yêu thú hai đại chỗ vui chơi. Băng Long Vương thở ra một hơi, ánh mắt rơi vào trên người Liêu Kinh Quyền. Lần này ta yêu thú nhất tộc nhặt thua, ta có thể lập thể yêu thú nhất tộc tuyệt không còn tiến công đại hạ. Đến đây đặt thành hòa giải như thế nào, cho đại hạ mang tới tổn thất ta yêu thú nhất tộc bồi thường. Liêu Kinh Quyền mặt lộ cười lạnh, ngươi cảm thấy chiến tranh nói ra liền mở, nói dừng là dừng. Ngươi không khỏi quá không đem ta đại hạ để ở trong mắt. Bây giờ Anh Hoa Quốc đã diệt, ta đại hạ có thể toàn lực tiến công ngươi yêu thú nhất tộc. Ngươi cảm thấy lấy ta đại hạ võ giả nội hỏa, các ngươi yêu thú nhất tộc có tư cách cùng chúng ta cùng hiệu ứng. Băng Long Vương căng chặt răng hà, mặt lộ mấy phần ngớ Anh Hoa quốc bại đến quá nhanh. Thậm chí trong miệng bọn hắn vô địch bất kỳ đều không phát lực qua liền bị triệt để diệt sát. Đây chính là Thiên Hoàng trong miệng Lam Tinh trí cường bất kỳ. Chương 261 Nô lương ý thức hồi phục. Bang Long Vương đầu hàng. Chương 261 Nô lương ý thức hồi phục. Bang Long Vương đầu hàng. Tại nguyên bản cùng Thiên Hoàng trong kế hoạch bắt kỳ hội vùng dậy dẫn dắt Anh Hoa Quốc diệt sát Đại Hạ, sau đó triệt để đặt vững bản thân địa vị. Yêu thú nhất tộc cũng có thể nắm giữ Lam Tinh Nam Thành địa bàn. Có thể sự tình phát triển cho tới bây giờ của diện bọn hắn yêu thú nhất tộc triệt để thua. Đại Hạ nổ hỏa đã bị nhen lửa, vô pháp cầu hòa cũng chỉ có thể đi vào tử chiến một con đường nhưng con đường này kết quả không cần nghĩ đều có thể biết yêu thú nhất tộc không thể nào là đại hạ đối thủ băng long vương nĩu chặt lông mày vậy các ngươi muốn như thế nào giết sạch ta yêu thú nhất tộc chút cám phẫn, để làm tinh chỉ còn dư lại nhân tộc liêu kinh quần cầm thương nhìn xem nàng trong mắt đều là lạnh giá vô tình đừng có dùng đạo đức bắt có ta ta có thể không có đạo đức mặc kệ yêu thú phải trang toàn bộ giết sạch các ngươi cái này mấy cái kẻ đầu tiêu nhất định cần toàn bộ để tội xa xa ngô lương đã tại đệ xuống tuyết lang vương cùng man hùng vương nện tiếng tiêu diên bên thay không dứt thằng đến cả hai cũng không còn cách nào phản kháng ngô lương mới triệt để để bọn hắn giải thoát Ngược sát hai vị vương gia hậu kỳ cường đại yêu thú Ngô Lương thực lực để băng lòng vương đều động dung, nhưng ăn xong hai vị vương gia yêu thú Ngô Lương vẫn không có tận hứng, bắt đầu đem ánh mắt rơi vào trên người băng long vương. Thấy thế, băng long vương biến trở về thủ khu, phi tốc hướng về bầu trời bay đi. Nhưng Liễu khinh Quyền đã sớm đem nhìn rõ, trường thương quét ngang mà ra, liệt diễm thương mang cuốn theo khinh thiên cự lực đem băng long vương cho chụp trở về. Nàng lộ ra băng tinh vỗ rồng, hướng về Ngô Lương bắn đi. Mà nàng đối mặt lấy chính là sát phạt chi lực đã hóa thành thực chất thao thiết, theo lấy sát phạt chống trận không ngắt âm vang. Ngô Lương móng nuốt không chỉ ngăn lại vớt rộng, thậm chí vẹn vẹn lui lại mấy bước mà thôi. Băng Long Vương sắc mặt đại biến, sau đó vung vẩy đôi rồng đẩy lùi nô lương, đồng thời trong miệng phun ra hàn băng long tức công hướng liêu khinh cuồng. Đối mặt cả hai đồng thời tiến công, băng Long Vương đều có vẻ hơi mất tự nhiên. Luận cá nhân thực lực, nàng chỉ là hơi thua liêu khinh cuồng một cấp mà thôi, nhưng có yêu thú thân thể cùng yêu thú cường đại sinh mệnh lực ưu thế, điểm ấy khoảng cách cơ hồ có thể bị sánh bằng. Nhưng tăng thêm trạng thái mất khống chế nô lương, thế cục nháy mắt liền biến. Nàng không hiểu, mất khống chế thao thiết vì sao sẽ như cái này cường đại, vượt cấp mà chiến coi như các phương diện cũng còn không hề yếu, quả thực làm người sợ hãi. Hàn băng chi khí khuyết tán mà ra. Phạm vi trăm dặm đều bị băng phong, băng Long Vương ở vào tình thế như vậy như cá gặp nước, chiến đấu càng tùy tâm sở dụng, cứ việc vẫn là bị áp chế, nhưng tốt xấu có sức phản kháng. Nàng hóa thành nhân hình, cầm trong tay một cái hàn băng đại cung, bắn ra một chi hàn băng thiết thị. Mũi tên bay ra biến ảo thành hàn băng long ảnh ráng rấp, thậm chí phát ra từng trận tiếng long ngâm, mục tiêu nhắm thẳng vào Ngô Lương. Nhưng Ngô Lương đỉnh đầu thôn vệ viên đống nhiên sáng lên, bạo phát nồng đẫm hấp mang. Tôn này to lớn huyễn trực tiếp đem muỗi tên nuốt xuống, lại không có tiêu tán ra nửa phần còn sống. Trong mắt băng Long Vương lập tức biến sắc, đáy mắt mang tới thật sâu bất đắc dĩ. Nàng một kích này cho nên ngay cả một điểm bọt nước đều không có. Xem như cực nam chi địa trí cường giả, đồng thời cũng là yêu thú nhất tộc trí cường giả, nàng quá lâu không có gặp được loại tình huống này. Liêu Khinh cuồng trường thương theo đó mà tới, nóng rực mũi thương đem băng tuyết đều đốt tan ra. Hắn đứng ở không trung đốt lửa thân thể như là một quả mặt trời. Băng cùng lửa xen lẫn, bắn ra khí lãng mánh liệt. Đây là lam tinh cao cấp nhất người ở giữa chiến đấu, trăm năm có gặp. Nếu là Bắc Minh Phong giờ khắc này ở toàn thịnh thời kỳ, cùng Liễu Khinh cuồng cùng nhau xuất thủ, Băng Long Vương e rằng rất nhanh liền sẽ bại. Nhưng vô luận như thế nào, cuối cùng bại sẽ chỉ là Băng Long Vương. Vâng liên tiếp thương ảnh bạo phát băng long vương bị không ngừng đẩy lui đồng thời ngực còn bị ngô lương mấy lần đánh ra cường hãn thôn vệ chi lực thậm chí tại đoạt lấy nàng sinh cơ thế cục cơ hồ liền là nghiêng về một phía không cần quá lâu liền có thể kết thúc theo lấy ngô lương không ngừng thôn vệ cùng bạo phát hắn ấy mắt giết chóc ý thức dần dần lâm vào lắng lại chủ ý thức cũng tại một chút trở về tại băng long vương dẫn ra long hồn bạo phát một kích cuối cùng sau ngô lương thổi một chút lãnh khí ý thức chọn vẹn thu hồi uất háo ta vừa mới còn tại anh hoa quốc đánh bất kỳ hiện tại thế nào lại cùng một đầu băng long đánh nhau thấy thế lang thanh tuyết lập tức nhẹ nhàng thở ra cuối cùng tỉnh lại lại không thanh tỉnh, nàng mới chịu bắt đầu luống cuống. Liên tiếp thôn phệ bát kỳ cùng Tuyết Lang Vương, Man Hùng Vương cùng đại lượng những yêu thú khác, nô lương nuốt đã đủ nhiều. Dạng này đều không cách nào để nô lương khôi phục, nàng cũng là không chịu. Liêu Kinh cuồng khỏe miệng hiện lên một vòng ý cười, liền tỉnh lại, vậy còn dư lại chiến đấu liền giao cho ta. Trên người hắn khí thế lại tăng thêm một đợt, một mai mặt trời bay lên không trung bạo phát vóng ánh thần mang, nhiệt độ không khí bắt đầu phi tốc lên cao. Mặt trời chói chang trên cao. Đại Nhật lĩnh vực biến thành mặt trời chói chang trên cao, dùng đại nhật chi lực đốt hết hết thể chúng quanh. Băng tuyết hóa tan, đại địa khô nứt, Băng Long Vương phi tốc lui ra phía sau, sắc mặt rất là khó coi. Ngừng. Ta, ta nguyện giao ra hồn huyết, cả đời chịu đại hạ thúc giục, dùng bảo đảm yêu thú nhất tộc sẽ không tiếp tục tiến công nhân tộc. Băng Long Vương nhột trí nói. Nghe vậy, Liễu Kinh cuồng gần đánh ra công kích dừng lại, cuối cùng rơi vào trầm tư. Giết Băng Long Vương, đại hạ cũng sẽ không toàn bộ rào sát tất cả yêu thú. Chỉ vì yêu thú là nhân tộc địch nhân, cũng là tài nguyên, đồng thời không còn yêu thú nhân loại muốn mạnh lên cũng sẽ càng khó khăn. Đại hạ nắm giữ tiêu diệt tất cả yêu thú thực lực, nhưng sẽ không lựa chọn làm như vậy. Hôm nay giết băng Long Vương khó tránh khỏi lại xuất hiện một vị băng hùng Vương, mà thụ nhân tộc quản khống yêu thú Vương giả có lẽ là tốt nhất phương án giải quyết. Liêu Kinh cùng rơi trên mặt đất, ánh mắt đảo qua băng Long Vương, theo đó lấy điện thoại di động ra cùng quân chủ Long Thương gọi điện thoại. Hai người nói chuyện với nhau một hồi, cuối cùng xác định điều kiện. Đại Hạ có thể tiếp nhận ngươi đầu hàng, nhưng có ba cái điều kiện. Băng Long Vương gật đầu một cái, ngươi nói: Thứ nhất, ngươi giao ra hồn huyết, cả đời chịu Đại Hạ thúc giục. Thứ hai, yêu thú nhất tộc Vương giả vĩnh viễn không thể tiến vào nhân tộc cương vực, hễ làm trái phản người đều tính toán tại trên đầu ngươi. Thứ ba, yêu thú nhất tộc vương giai trung kỳ trở lên tồn tại vĩnh viễn không thể vượt qua mười vị. Nghe vậy, Băng Long Vương lập tức hít thở chỉ trệ. Phía trước hai cái điều kiện nàng đều có thể tiếp nhận, đồng thời đây cũng là phía trước nàng nghĩ tới. Nhưng cái này cái điều kiện thứ ba, yêu thú nhất tộc vương giai trung kỳ trở lên yêu thú vương giả số lượng không thể vượt qua mười vị, đây cơ hội là đem yêu thú nhất tộc đánh vào tử cục. Không còn vương giai trung kỳ trở lên đỉnh tiêm chiến lực, yêu thú nhất tộc vĩnh viễn không có khả năng trở mình. Chỉ có thể bị nhân tộc vĩnh thế nô dịch đồng thời hiện nay yêu thú nhất tộc còn chưa hết 10 vị vương giai trung kỳ trở lên tồn tại chẳng lẽ còn cần bọn hắn tự sát dùng đạt tới điều kiện này điều kiện này quá khắc nghiệt băng long vương cắn răng nói liêu kinh quần cười nhạt một tiếng ngươi có thể lựa chọn không tiếp thụ ta đại hạ cũng không phải là không thể tự mình động thủ nhưng chúng ta động thủ liền là huyết tẩy tất cả vương giai trở lên yêu thú trốn đi có lẽ giết không sạch sẽ nhưng có thể giết chết tám thành tà hữu yêu thú nhất tộc không có hơn nghìn năm khôi phục liền không có khả năng bồi dưỡng được nhiều cường giả như vậy một lượt một lượt giết yêu thú nhất tộc sớm muộn suy tàn băng long vương không được chọn Chỉ có tiếp nhận một con đường, chương 262, chiến tranh kết thúc. Vương ngoại chiến trường bản chất, chương 262, chiến tranh kết thúc. Vương ngoại chiến trường bản chất. Tại lạnh giá thấu xương gió lạnh phía dưới, Vang Long Vương cũng không thể không thấp kém cao ngạo đầu. Tự xưng là làm Tinh đỉnh tiêm nạng cũng cuối cùng thua ở cường thịnh dưới đại hạ. Trong đó có nhiều mặt nguyên nhân, điểm trọng yếu nhất liền là Anh Hoa Quốc. Anh Hoa Quốc thiên hoàng bại quá nhanh, cùng bọn hắn kế hoạch ban đầu khác nhau một trời một vực. Mà bất kỳ càng là bại bở một cái chỉ có cựu giai thao thiết, đây quả thực là tại chuẩn bị cái Anh Hoa Quốc mặt người. Bọn hắn thờ phụng nhiều năm trí cường yêu thú, nhưng trên thực tế lại trọn vẹn không như trong tưởng tượng mạnh như vậy. Bang Long Vương thở dài, trong mắt thần thái dần dần tàn đi. Ta đại biểu yêu thú nhất tộc hướng đại hạ đầu hàng, trong 7 ngày ta sẽ hoàn thành cái này ba cái điều kiện. Liêu Kinh cùng nhàn nhạt gật đầu, "Tính toán ngươi thứ thời, ta đại hạ chưa bao giờ nghĩ qua muốn triệt để thanh trừ yêu thú nhất tộc, các ngươi an phận một chút vốn có thể bình an vô sự, nhất định muốn chuốc phiền khổ ăn." Bước đến đại hạ vận dụng nội tình lực lượng, lại đồ yêu thú đỉnh phong chiến lực. Cái này liên lụy chính là toàn bộ Lam Tinh chỉnh thể lực lượng. Phải biết, chiến tranh cũng cho đại hạ mang đến tương vong không nhỏ. Những người này đều là đại hạ tương lai hạ giống. Trận này kéo dài mấy tháng chiến tranh, cuối cùng tại hôm nay trên tranh giấu châm chọn. Một trận chiến này người đã chết tộc quá nhiều. Bất quá nếu không có trận chiến tranh này, Nô lương cũng không có khả năng nhanh như vậy nắm giữ hiện tại loại thực lực này. Hắn hiện tại tuy là chỉ có cựu giai trung kỳ, nhưng sức chiến đấu lại có thể thẳng bức vương giai hậu kỳ. Tại hắn bị mặt tối chiêm cứ ý thức mà mất khống chế lúc, chỗ cho thấy sức chiến đấu càng khủng bố hơn. Thuôn vệ uyên cũng là vào lúc đó bị hắn triệt để nắm giữ, nhưng cực kỳ đáng tiếc, thanh tỉnh dưới trạng thái hắn ngược lại không bằng khi đó cường đại. Nguyên cơ có thể như vậy, đó chính là bởi vì mặt tối bạo phát thời điểm cường đại, là dùng không hạn chế áp bách bản thân tới làm được. Cường đại là cường đại, nhưng đối với bản thân thương tổn đồng dạng lớn, nô lương còn không làm được loại tình trạng này, dùng tự tổn 800 đem đổi lấy đả thương địch thủ một ngàn. Đây có phải hay không là tính toán ta một cái ác ôn? Ngày nào đó cần liệu mạng thời điểm liền để ta mặt tối đi ra, tiếp đó chờ hắn ăn no ta liền tỉnh ngủ. Lăng Thanh Tuyết mặt lộ không nói, đưa tay nâng lên ngạch. Ngươi nghĩ quá đơn giản a, hung thú mặt tối nhưng là không cách nào không chế dù ai cũng không cách nào xác định ý thức của ngươi có thể hay không lần nữa khôi phục lần này xem như ngươi vận khí tốt lần sau nhưng là không nhất định nghe vậy nô lương rụt cổ một cái hắn còn không thành thí thần thao thiết sao có thể nhanh như vậy liền ngỏ rời ly đây cái này ác ôn không cần cũng được một phương diện khác thao thiết mặt tối cùng ý thức của hắn đều xem như hắn một bộ phận nhưng tại chiến đấu biểu hiện bên trong thao thiết mặt tối biểu hiện ra đối thao thiết huyết mạch không chế cũng là muốn so hắn càng mạnh cơ hội đạt tới mức tùy tâm sở dụng đây mới là thôn vệ lĩnh vực có thể trực tiếp đạt tới thôn vệ nguyên nguyên nhân chủ yếu cho nên nô lương đối với thao thiết huyết mạch khống chế vẫn như cũ còn không đủ, điều này hiển nhiên là còn có tăng lên không gian. thôn vệ chỉ có thể tăng lên thuộc tính cùng đẳng cấp. tứ hung một trong thao thiết làm sao lại chỉ có chút năng lực nhỏ nhoi ấy? có lẽ là huyết mạch cường độ hạn chế, lại có lẽ là đẳng cấp hạn chế. tin tưởng hắn sẽ nhìn thấy thuộc về thao thiết chân diện đủ. nô lương thân thể vừa đủ, liền nằm ở mềm mại trên ghế sofa. tiểu tuyết tuyết, chúng ta lập tức liền muốn đi vượt ngoại chiến trường a. lang thanh tuyết khẽ gật đầu, nhanh, tối đa một tháng thời gian, trên chiến trường vượt ngoại không gian thông đạo liền sẽ mở ra, đến lúc đó sẽ có người tới tiếp đón chúng ta. rất nhanh. Chúng ta liền có thể nhìn thấy cái thế giới này nguyên mạo. Nô Lương sờ lên cằm, kỳ thực ta một mực có một cái nghi vấn a, tinh không quần quần bao la, không có khả năng chỉ có Lam Tinh có sinh mệnh, chẳng lẽ chúng ta cùng cái khác chủng tộc đều tại khác biệt trong vũ trụ ư? Mà vực ngoại chiến trường liền là tiếp nối mỗi cái vũ trụ tân thế giới, hoặc là nói lên tầng thế giới. Lăng Thanh Tuyết cười cười, ngươi đoán đúng một bộ phận, tinh không tự nhiên không chỉ có nhân tộc, kỳ thực vạn tộc đại bộ phận trong tinh không. Mà vực ngoại chiến trường cũng chính xác là một cái thượng tầng thế giới, cũng có thể nói là sinh mệnh tinh cầu bên trên thế giới tăng cấp. Vực ngoại chiến trường nắm giữ đến mãi không hết tài nguyên chính là võ đạo một đường phải qua, không dựa vào vượt ngoại chiến trường gần như không có khả năng trên võ đạo đi càng xa. Tinh không bao la, chúng tộc khác khoảng cách Lam tinh quá mức xa xôi, vũ trụ vận chuyển ở một mức độ rất lớn khó mà tại hai cái văn minh ở giữa vượt qua. Cho dù là vượt qua, lại có thể có ích lợi gì chứ? Lam tinh chỉ là cái đệ cấp sinh mệnh tinh cầu, cho dù công chiếm Lam tinh cũng lấy không được càng thật tốt hơn, thậm chí khả năng vẫn còn so sánh không lên bọn hắn tới nơi này tiêu hao lộ phí. Thời điểm này, không bằng đem tâm lực tiêu phí tại phía trên chiến trường bên ngoài. Tại nơi đó, trả giá tức có đạt được chỉ cần cố gắng dù sao vẫn có thể trên võ đạo tiến hơn một bước, cướp đoạt càng nhiều tài nguyên. chính như mọi người đều biết, đê đẳng thế giới chỗ dựng dục ra đều là đê đẳng bảo vật, ai sẽ làm một điểm đê đẳng bảo vật đi liều mạng đây? Lăng Thanh Tuyết theo sau tiếp tục nói, trong tinh không chỉ có sinh mệnh tinh cầu có thể gánh chịu sinh mệnh, ở trong đó cũng dính tới pháp tắc cấp độ hảo diệu. trước mắt, cơ hồ tuyệt đại đa số sinh mệnh tinh cầu đều là đê đẳng sinh mệnh tinh cầu, đạt tới trung đẳng sinh mệnh tinh cầu tựa hồ cũng không có bao nhiêu. nhí lên, liền như tinh không tại cố ý đem cường giả hướng càng cao trở thế giới đấy. Vương ngoại chiến trường một mực có một chút truyền thuyết, cái thế giới này đỉnh điểm là thần giới, đó là một cái toàn bộ từ thần giai cường giả chiếm cư thế giới, mà đó cũng là võ đạo đỉnh điểm. Ta từng vẫn muốn đi thần giới nhìn một chút, nhưng cuối cùng cũng không có đụng chạm đến nó vậy. Nô Lương hít sâu một hơi, ước háo, ngươi dạng này nói ta cảm giác lam tinh thấp như vậy trở thế giới tựa như là. Tân thủ thôn đồng dạng a. Đặt tới vương giai sau đó, tân thủ thôn liền vô pháp ủng hộ thăng cấp, phải đi hướng càng cao trở thế giới. Vương ngoại chiến trường cũng như vậy được đến, mà vương ngoại chiến trường đối với vương giai mà nói có lẽ lại là một cái khởi đầu mới, địa cuối cùng thì là cái kia trong truyền thuyết thần giới tất cả mọi người mục tiêu đều là đột phá thần giai, thành tựu thần linh, nhưng có thể làm được người lại lắc đắc không có mấy. trận này sinh mệnh tiến hóa hành trình, có thể đến điểm cuối người mới là trò chơi cuối cùng người thắng. nô lương cơ cứ nào, nhưng không hoảng hốt, hắn có treo, sợ cái gì? nếu là hắn đều không có cách nào thành thần giai, vậy còn có người nào có thể thành thần giai? điểm ấy tự tin hắn vẫn phải có, hắn hiện tại không tên có chút chờ mong đột phá vương giai, chỉ cần có thể đột phá vương giai, cấp độ sinh mệnh thực hiện nhảy vọt, sức chiến đấu nước lên thì thuyền lên, hắn sợ là có thể cùng một loại hoàng cấp tranh cao thấp một hồi. mắt khắc liền là hóa hình. Chuyển sinh thành thú, có thể đồng thời nắm giữ nhân thân cùng thú thân hai loại hình thái, đây mới là hắn hài lòng nhất trạng thái. Vô luận là nhân thân vẫn là thú thân, đều không thể thay đổi hắn là thao thiết bản chất, cường đại không cần nhiều lời. "Tiểu Tuyết Tuyết, ngươi lúc nào thì có thể đột phá cửu giai?" Lô Lương Hiếu kỳ hỏi. Lăng Thanh Tuyết ngước mắt nhìn về phía hắn, "Ngươi là muốn đột phá vương giai a?" "Đó là tất nhiên, chờ ta trở thành giai, ta mang ngươi tại trên chiến trường ngược ngoại giết lung tung." Lăng Thanh Tuyết khẽ mỉm cười. "Ngươi nhất định cần tại trên chiến trường ngược ngoại đột phá vương giai, coi như ngươi có cơ hội tại trên lam đình đột phá, ta cũng sẽ không để ngươi đột phá." Chương 263, Cựu Tinh Sinh Mệnh Nguyên Tinh, Đại Hạ Anh Hùng Huy Trường. Chương 263, Cựu Tinh Sinh Mệnh Nguyên Tinh, Đại Hạ Anh Hùng Huy Trường. Ngươi nhất định cần tại trên chiến trường vượt ngoại đột phá vương giai. Coi như ngươi có cơ hội tại trên lam tinh đột phá, ta cũng sẽ không để ngươi đột phá. Nô lương hơi sững sờ, cực kỳ không hiểu vì sao. Vì sao? Chỉ cần ngươi đột phá vương giai, ta hẳn là có thể đột phá vương giai a? Lăng Thanh Tuyết Nhàn nhạt gật đầu, đúng. Nhưng đột phá vương giai cần sinh mệnh bản chất tiến hóa, mà muốn thực hiện sinh mệnh tiến hóa cần sử dụng sinh mệnh nguyên tinh, đó là một loại đặc thù bảo vật, lại có đẳng cấp phân chia. Trên Lam Tinh cũng có sinh mệnh nguyên tinh tồn tại, nhưng đại bộ phận đều là tới từ vực ngoại chiến trường, tự nhiên tạo thành cực ít. Sinh mệnh nguyên tinh có cửu tinh phân chia, cửu tinh cao nhất, sử dụng đẳng cấp gì sinh mệnh nguyên tinh, sinh mệnh tiến hóa trình độ cũng liền càng cao. Cửu tinh sinh mệnh nguyên tinh có thể nói hoàn mỹ tiến hóa, cái này trực tiếp ảnh hưởng là bản thân tiềm lực, cùng thực lực bản thân. Lang Thanh Tuyết ở kiếp trước sử dụng chính là thất tinh sinh mệnh nguyên tinh, đây đã là cực kỳ cao đẳng sinh mệnh nguyên tinh. Nhưng đối với chân chính đỉnh Tiêm Thiên Tài mà nói, chỉ có cửu tinh sinh mệnh nguyên tinh mới có thể tăng cao đột phá thần giai khả năng làm cho so lên một thế đi càng cao càng xa một thế này nàng nhất định cần dùng cựu tinh sinh mệnh nguyên tinh tới thực hiện sinh mệnh tiến hóa cho nên Ngô Lương cũng nhất định cần dùng cựu tinh sinh mệnh nguyên tinh mới được Ngô Lương hai mắt sáng lên lập tức minh bạch lăng thành tuyết ý đồ đối phương thế như người trọng sinh còn có thể không biết nơi nào có cựu tinh sinh mệnh nguyên tinh trong nhân tộc mặc dù có chút ít cao đẳng sinh mệnh nguyên tinh cũng gần như không có khả năng rơi vào trong tay của bọn hắn mấy đại gia tộc chính mình đều không đủ sử dụng đây làm sao lại không tiết liễu cho bọn hắn người đều là lòng tham không đáy kheo à chờ chúng ta đi vượt ngoại chiến trường liền đi cấp cựu tình sinh mệnh nguyên tình, đột phá tự nhiên muốn dùng tốt nhất bảo vật mới được. Phổ thông sinh mệnh nguyên tình cũng không xứng với thao thiết bức kia. Huống chi, nếu là bởi vì sinh mệnh tiến hóa không đủ chất để dẫn đến hắn tiến hóa bên trên chịu đến ảnh hưởng, đó mới là vấn đề nghiêm trọng nhất. Trừ đó ra, đối với Ngô Lương mà nói còn có một cái chuyên tốt. Tại tiến vào vực ngoại phía trước chiến trường, hắn còn có thể tiến hành một lần tiến hóa. Không sai, tại trải qua theo A Thánh quốc, Mỹ Lệ quốc cùng Anh Hoa quốc ba cái quốc gia trong chiến tranh, hắn thôn phệ đại lượng vương giai cường giả thi thể. Trong đó thậm chí có hắc vật cùng bất kỳ dạng này vương giai đỉnh tiêm tồn tại chăm vạn điểm tiến hóa cũng để cho hắn tiếp cận đủ. Mà lần này tiến hóa, hắn đem có thể đạt tới hoàng cấp huyết mạch. Lần nữa tiến hóa, không chỉ là nhục thân chi lực tăng lên, càng có thôn vệ thiên phú tăng lên. Sức chiến đấu lại là một lần tăng vọt. Vương giai cường giả, bất quá là một bàn tay sự tình mà thôi. Còn cần lại chờ mấy ngày để thao thiết bao tử tiêu hóa xong, vừa vận tháng này cũng không cần làm gì, những cái kia tôn kép còn chưa đủ ta nhét cái răng trực tiếp nằm thẳng. Đạt tới hắn thực lực này, phổ thông yêu thú cung cấp điểm này điểm thuộc tính có cũng được không có cũng được. Tiến vào vượt ngoại chiến trường phía trước khoảng thời gian này, cũng coi là cho hắn thời gian nghỉ ngơi. Năm một tháng, vừa vặn khôi phục lúc trước mất khống chế lúc tiêu hao hết lượng lớn năng lượng dự trữ. Phải biết, lúc trước hắn thôn phệ đại lượng năng lượng, năng lượng trong cơ thể số lượng dự trữ có thể nói khủng bố, chỉ sợ là đại đa số vương gia cũng không có hắn như vậy đa năng lượng. Nhưng chờ hắn tỉnh lại, kém chút mắt tối sầm lại, thể nội năng lượng gần như sắp làm. Hắn thậm chí cảm thấy phải là bởi vì năng lượng sử dụng hết, hắn có thể khôi phục. Mẹ nó, thật là không quản lý việc nhà không biết tuổi gạo dầu muối đắt. Hắn tích lũy năng lượng mấy tháng, dùng liền xài mấy giờ mà thôi. Mười phần bại gia tử, không có chút nào hiểu tiết kiệm. Chiến tranh kết thúc, Đại Hạ tiến vào hậu chiến chữa trị làm việc, trong nước thế cục cũng rất nhanh khôi phục ổn định. Tại trong cuộc chiến tranh này, nô lương cùng Lăng Thanh Tuyết công lao rất lớn. Tuy là phía trước đã cho không ít nguyên tố chi linh cùng Lôi đỉnh Quỷ Nưu thần thú máu xem như ban thượng, nhưng quân chủ Long Thương vẫn là đích thân cho bọn hắn đưa tới một mai huy chương. Đại Hạ anh hùng huy chương. Mai này huy chương tại Đại Hạ có cực kỳ bất cẩn nghĩa, chỉ có đối Đại Hạ từng có đại công tích người mới có tư cách thu được. Đại Hạ đưa ra đại anh hùng huy chương số lượng tới bây giờ không đến 3 chữ số. Long Thương đem Đại Hạ anh hùng huy chương đặt ở trong tay Lăng Thanh Tuyết, trên mặt mang theo ôn hòa nụ cười. Cảm tạ các ngươi đối đại hạ trả giá, tên của các ngươi cũng đều sẽ vĩnh viễn bị ghi lại ở đại hạ trong lịch sử, cho dù các ngươi gần rời khỏi làm tinh, nhưng đại hạ dân chúng vẫn như cũ dùng các ngươi làm linh. Lăng Thanh Tuyết tiếp nhận huy chương, quân chủ quá khen, đây đều là làm một cái đại hạ người nên làm. Bảo vệ quốc gia của mình, chính xác là đại hạ người nên làm, nhưng cũng không mấy người có thể làm được các ngươi loại trình độ này, cái này không có nửa phần quá khen, có thể để làm tinh, có được hôm nay ổn định thế cục, các ngươi không thể bỏ qua công lao. Lần này tới không chỉ là tới cảm tạ các ngươi đối đại hạ chả giá, còn một người khác tin tức cần sớm cáo tri các ngươi. Quân chủ mới nói. Long Thương thở dài, ta mới tiếp thu được đi tới tới từ trên chiến trường vực ngoại Tam đại gia tộc tin tức truyền đến, lần này mở ra thông đạo tiếp dẫn giả chính là người Lý gia. Lý gia cho ta hạ lệnh diệt tộc, giờ phút này đã không một cái người sống, ta ngược lại không có gì sợ, Lý gia không quản được ta, cũng làm khó không được ta, tiểu phong bọn hắn giống như vậy. Nhưng ngươi khác biệt, ngươi xem như lúc trước đánh lên người của Lisa, Lý gia, Lý truyền trung đối ngươi có không nhỏ sát ý. Nguyên nhân chính là như vậy ta lo lắng người Lý gia làm khó dễ ngươi, ngươi muốn vạn phần cẩn thận, có bất cứ phiền phức gì cứ tìm Tam đại gia tộc cầu viện, cái ta này đã toàn bộ chuẩn bị tốt, Lý truyền trung không dám trên mặt nổi xuống tay với ngươi. Lý Truyền Trung tâm nhãn cực nhỏ, xem như Lý Gia duy nhất đế giả, hắn làm sao có khả năng nhịn xuống khẩu khí này? Cho dù lần này là Lý Gia đầu nhập vào ngoại địch trước, nhưng Lý Truyền Trung cũng sẽ không quản những thứ này. Hắn cứ kết quả, mặc kệ quá trình. Hiện tại kết quả liền là Lăng Thanh Tuyết cùng Nô Lương để Lý Gia làm tinh nhất mạch bị diệt tộc, đợt này cứu hận Lý Truyền Trung chỉ sẽ khấp ở trên đầu bọn hắn. Lăng Thanh Tuyết cười nhạt một tiếng, quân chủ yên tâm, Lý Gia không ảnh hưởng tới ta. Vậy là tốt rồi, thiên phú của ngươi ta vẫn là cực kỳ công nhận. Lý Truyền Trung lớn tuổi sống không được bao lâu chờ hắn một cái chết, Lý gia rất nhanh liền sẽ hư quảng, tam đại gia tộc mới là đại hạ thậm chí nhân tộc trụ cột, thật tốt cố gắng, nhìn ngươi thành tiểu đế giả, chấn hung nhân tộc. Tiếp tục dặn dò vài câu, Long Thương liền rời đi. Lý gia có thể ra Lý Nguyên, liền có thể nhìn ra Lý gia không mấy cái đồ tốt. May mắn bọn hắn chính xác không quá sợ Lý gia nhầm vào. Nô Lương rất nhanh liền có thể có vương giai đỉnh phong thực lực, mà toàn bộ Lý gia lại có thể có mấy cái hoàng cấp trở lên cường giả đây. Có tam đại gia tộc tại bên cạnh trấn nhiếp, Nô Lương sợ cái rắm. Chỉ cần Lý gia dám dựa đi tới, lão tử bản tay liền trực tiếp đập tới đi, chờ ta có thể đánh thắng đế giả trực tiếp đem Lý Truyền Trung cái kiêu cậy ra lên mặt lão bất tử nuốt, ngược lại hắn sống cũng đủ lâu rồi. Lăng Thanh Tuyết cười cười, đem huy chương thu hồi, bưng lên trên bàn nước uống miệng. Võ đạo một đường, nguyên nhân chính là có vô số đến không hết đối thủ mới có thể bước bước cao thăng, lý do ta chưa từng để ở trong mắt, Lý Truyền Trung. Bất quá nửa người xuống đất người sắp chết thôi. Nàng đỉnh Phong thời điểm, một quyền đủ để chém giết Lý Truyền Trung, nàng như thế nào lại sợ? Đỡ hết, Lam Tinh Nội Dung chuyện rất nhanh kết thúc, vừa ngoại chiến trường nội dung truyện gần mở ra rồi, gần nhất xem, cú sốc nước, cầu nghĩa phụ nhóm cho cái khen ngợi thêm miễn phí lễ vật, cảm tạ, chương 264. Lần thứ 7 tiến hóa. Nội hóa thiên địa, chương 264, lần thứ 7 tiến hóa. Nội hóa thiên địa. Mấy ngày kế tiếp, Long Thương dùng Ngô Lương cùng Lăng Thanh Tuyết công tích xem như tuyên truyền điểm, thiếu đốt đại hạ dân chúng nhiệt tình. Trong lúc nhất thời đại hạ hồn lại giấy lên tới, thuộc về đại hạ người tự tin sâu hơn mấy phần. Mà Ngô Lương cùng Lăng Thanh Tuyết tự nhiên đạt được nhiều nhất độ thảo luận. Trên mạng lưới phô thiên cái địa đều là đối cả hai đưa tin. Mà cái này, lại để Lâm Giang Trung học cùng Lăng Tiên Trung học đại hỏa một cái. Hai cái cao trung xem như Lăng Thanh Tuyết trưởng học cũ, ngáy mắt bị nâng cao đến một tầng thứ mới. Connor, ta hiện tại xem như thấy được phía trước Lâm Giang Trung học ta chẳng thèm ngó tới. Hiện tại Lâm Giang Trung học ta không với cao nổi, bên kia giá nhà rõ ràng so thành thị cấp 1 còn đắt hơn, lao tử làm cả đời cũng mua không nổi một cái nhà vệ sinh. Hiện tại biết thiên tài đứng đầu lực ảnh hưởng a? Ra một cái lăng thanh tuyết, bao nhiêu nhân cây chó thăng thiên, mẫu chốt nhân gia hiện tại mới đại nhất người dám tin, nhân gia đại nhất còn không đọc xong liền tiến vào vương ngoại chiến trường, thậm chí vương gia đều có thể tùy tiện chém giết. Ta đi, người không nói ta đều quên. Cậu mờ nờ nàng mới lên đại nhất ta, bên trên đại nhất liền có thể làm ra loại này công tích, cùng giới người khác cùng nàng so ra cùng heo đồng dạng. Ta khuyên ngươi thu về những lời này. Người khác có lẽ không bằng Lăng Thanh Tuyết, nhưng đây cũng là Ngô Lương cùng Lăng Thanh Tuyết quá mức biến thái mà thôi. Rõ ràng bọn hắn người khác mới là người bình thường a. Bình thường lên đại học, cuối cùng căn cứ quốc gia sắp xếp vào vực ngoại chiến trường, cũng không thể bởi vì người khác quá thiên tài, liền nói bọn hắn cùng heo đồng dạng a. Quả thực quá phận. Mà lúc đó Ngô Lương cùng Lăng Thanh Tuyết lại không có quan tâm những thứ này. Lăng Thanh Tuyết đang toàn lực đột phá, tận lực tại tiến vào vực ngoại chiến trường đạt tới trước bắt giai đỉnh phong, thậm chí cựu giai sơ kỳ. Như vậy, Ngô Lương cũng liền có thể đạt tới cựu giai đỉnh phong cấp độ. Cửu giai đỉnh phong thao thiết, tăng thêm đại lượng đỉnh tiêm kỹ năng thiên phú, vương giai trở xuống cơ hồ không có cái gì đối thủ. Lên vực ngoại chiến trường cũng là một phương không kém cường giả. Hệ thống, bắt đầu ta lần thứ 7 tiến hóa. Nô Lương tâm niệm vừa động. Đinh. Khấu trừ 100 vạn điểm tiến hóa, lần thứ 7 tiến hóa bắt đầu. Mênh mông năng lượng đang cuồn trào, thôn vệ chi lực cùng sát phạt chi lực tự mình trải rộng ra mảng lớn phạm vi. Mà lần này so lên một lần còn kinh khủng hơn nhiều lắm, vẫn là Bắc Minh Nguyên Nick thân thuật thủ mới khống chế lại ảnh hưởng. Bằng không, dùng Lô Lương thời khắc này lực lượng cảm giác các bách, lớp dưới học sinh đều khó mà tiếp nhận loại lực lượng này áp thậm chí khả năng tại thao thiết khí tức ảnh hưởng xuống tổn hại tinh thần. Bác Minh Nguyên mấy người đứng ở tầng cao nhất, nhìn xem nô lương chỗ tồn tại biệt thự truyền đến khí tức, đáy mắt vô cùng sợ hãi thán phục. Cái này thao thiết quá mức thần kỳ, liền ta đều nhìn không hiểu vì sao, hắn tiến hóa không khỏi quá mức dễ dàng, chẳng lẽ hắn thật không có cực hạn ư? Lần thứ 7. Không sai biệt lắm là thời gian một năm bên trong, nô lương sơ sơ tiến hóa 7 lần. Loại tiến hóa này tốc độ, cơ hồ khiến tất cả người chấn kinh. Chưa bao giờ có người nghiên cứu qua thao thiết huyết mạch tiến hóa, tiến hóa phương án càng là nửa điểm không có. Dưới loại tình huống này, nô lương vẫn còn có thể bảo trì ổn định tiến hóa thật sự không hợp tối thường. Hơn nữa bọn hắn đều có thể cảm giác được, nô lương huyết mạch cường độ giờ phút này đã là vương cấp ngũ tinh, tiến hóa phía sau đó chính là hoàng cấp huyết mạch. Hoàng cấp huyết mạch phía dưới sử dụng thao thiết thì yến cái kia vi năng có lẽ khó có thể tưởng tượng. Các ngươi nói, thao thiết có thể hay không trở thành thay đổi nhân tộc thế cục biến số? Cái này rất khó nói. Nếu như thao thiết có thể một mực bảo trì loại này tốc độ tăng lên, tương lai thành tiệu sợ là không thể so với doanh đế kém quá nhiều, nhưng là sợ thao thiết huyết mạch vô pháp đến đế cấp. Cái này hẳn là sẽ không, thao thiết đều có thể tự mình tiến hóa đến hoàng cấp, thế nào sẽ không cách nào tiến thêm một bước chỉ cần thao thiết đột phá đế cấp tuyệt đối có thể bồi dưỡng có thể so doanh đế công lao vĩ đại mấy người đối với thao thiết đều có cực lớn lòng tin mà Ngô Lương giờ phút này cho thấy tiềm lực đồng dạng làm cho người tin phục một cái cựu giai có thể đánh bại vương giai khủng bố yêu thú nếu là đột phá đế cấp cái kia tất nhiên là vô địch đế giả thời gian ngày lại ngày trôi qua Ngô Lương lần này tiến hóa kéo dài đến nửa tháng lâu dài nửa tháng này trong lúc đó nhu thể của hắn cường độ cùng huyết mạch cường độ đều tại không ngừng trèo lên khí tức càng thô bạo cho dù chưa từng đánh vỡ huyết sắc cái lớn Lang Thanh Tuyết vẫn như cũ có thể cảm giác được Ngô Lương sinh mệnh lực cường đại. Hắn đập trái tim, phản phất có thể cùng đại địa tạo thành cộng hưởng, ví như nổi chống âm thanh. Từng tiếng, đinh hai nhức óc, mang theo một cơn ma lực kỳ dị. Biến thái thao thiết, ngươi sẽ không thật có thể đem huyết mạch tự mình tiến hóa đến đế cấp bên trên a. Lăng Thanh Tuyết thấp giọng lưu ý, nhớ tới chính mình phía trước đã nói, nàng đều có chút lung túng. Một mực đến nay, nàng đều dùng trọng sinh nữ đế tự xưng, nhưng đại đa số thời điểm đều là Ngô Lương mang bay nàng. Một điểm này, cho dù là nàng cũng không thể không thừa nhận. Theo thiết huyết mạch có được trời ưu ái chỗ, tại đẳng cấp đột phá phương diện cơ hồ không ai bằng, nàng cũng dính không ít ánh sáng hiện tại chỉ cần Ngô Lương có thể không ngừng tiến hóa xuống dưới nàng siêu việt ở kiếp trước dễ như trở bàn tay chỉ là ban đầu một lựa chọn đúc thành nàng giờ phút này thậm chí tương lai vô tận vinh quang Ngô Lương chính là nàng vinh quang theo lấy từng tiếng tiếng vỡ vụn vang lên xung quanh khí tức đông nhiên bắt đầu cuồng bạo một đạo bá đạo tột cùng thú ảnh theo đỏ tươi kén lớn bên trong đi ra như màu đỏ như Lưu Ly li đồng tử quanh thân bám vào tầng một vảy giáp màu đen ngạch đỉnh sinh ra một đôi bốn lượn sừng thú so cơ quan thú lúc càng lộ vẻ bá khí ký chủ Ngô Lương yêu thú thôn thiên thú tiếp một hình thái chấn ngục thao thiết cần phải tiến hóa giá trị. 1.500 vạn. cấp bậc, tiểu giai đỉnh phong. thiên phú, vạn vật thôn phệ, 100%. huyết mạch, hoàng cấp tam tinh. công kích, 310 vạn. phòng ngự, 290 vạn. tốc độ, 270 vạn. tinh thần, 300 vạn. điểm tiến hóa, 3 vạn. kỹ năng, thao thiết thỉnh yến, huyết mạch thần kỹ, thao thiết bao tử lở vỡ 50, tham lam lở vỡ 50, giảm thương lở vỡ 50, đại tiểu như ý lở vỡ 40, siêu phàm hữu giác lở vỡ 40, thôn phệ ấn ký lở vỡ 50, thôn phệ lĩnh vực lở vỡ 50, sát phạt lĩnh vực lở vỡ 50, nội hóa thiên địa lở vỡ 1. Đa thủ, Ma Kiên Long Kích, không gian tỏa, Hồng Liên Ngưu Hỏa, Bạch Hổ Thất Tinh Bộ, Thất Hải Trùng Ma, Thiên Phú Cấp Hưởng, Lôi Đình Chú Tể. Nội hóa thiên địa, nhưng tại thể nội dựng dục ra một cái cỡ nhỏ thế giới, theo lấy kỹ năng đẳng cấp tăng lên cùng bản thân đẳng cấp tăng lên, thế giới đều sẽ không ngừng phát trương, cuối cùng có thể hình thành một cái thế giới chân chính, thể nội thế giới không phá, thao thiết bất diệt. Nô Lương Hít thở trì trệ, trong mắt có chút khó tin. Thế giới chân chính? Vậy hắn chẳng phải là thế giới chủ nhân? Thao thiết còn có năng lực này ư? Cái thế giới này thật không đơn giản, thế giới nhưng làm năng lượng của hắn dự trữ cũng có thể ra chỉ tại trên người hắn. Thế giới giáp thân có thể tăng lên lực lượng của hắn, cũng vì hắn gánh chịu thương tổn. Thậm chí thế giới dựng dục ra sinh mệnh có thể vì hắn cung cấp sinh mệnh lực. Đây chính là hắn vô hạn sạc dự phong a. Như vậy, cho dù hắn vô pháp theo ngoại giới thu hoạch năng lượng, cũng có thể mượn dùng thể nội lực lượng thế giới kéo dài chiến đấu. New Blood Taurus, chương 265, vượt ngoại thông đạo mở ra. Lý Trâm Chu, chương 265, vượt ngoại thông đạo mở ra. Lý Trâm Chu. Huyết mạch tiến hóa, tăng thêm đẳng cấp đột phá, nô lương tứ duy thuộc tính không ngờ trải qua toàn bộ đều tại 300 vạn đại hữu. Loại này biến thái trị số mới là hắn có thể vượt cấp mà chiến dựa vào chỗ tồn tại, mà mới được đến nội hóa thiên địa kỹ năng, càng là không cần nhiều lời. Một cái tử, như bức. hắn thời khắc này trạng thái, mới chân chính là vương giai trở xuống vô địch. Người lý gia nếu dám tìm hắn để gây sự, trực tiếp liền làm một cái và miệng. Chờ hắn lại đột phá mấy cấp, lý truyền trung cũng liền là mấy bàn tay sự tình mà thôi. Nếu là phía trước tiến công mỹ lệ quốc cùng anh hoa quốc lúc ta có thực lực này, đó không phải là dây đẩy, cái kia bất kỳ cũng liền có thể chịu ta mấy bàn tay mà thôi. Nghĩ đến bất kỳ đại giả, nô lương sắc mặt chợt đến lạnh xuống. Tiểu Tuyết Tuyết, vùng ngoại chiến trường Bát Kỳ nhất tộc có mạnh hay không? Bọn hắn nhất tộc Họa xà lĩnh vực có khả năng kích phát ta mặt tối, cái này nhất định cần đến diệt trừ bọn hắn à, bằng không ta lần sau lại ngủ làm thế nào? Lăng Thanh Tuyết suy nghĩ một chút, Bát Kỳ đại xà lại tên tám đầu Họa xà, bọn hắn nhất tộc làm hại tứ phương bị rất nhiều chủng tộc định là làm loạn tộc, gặp phải rất nhiều lần đổ sát, trước mắt tộc nhân không nhiều, lại đều là tiểu bộ tộc, chờ ngươi ma chủng mạnh lên phía sau liền có thể chống lại ở Họa xà lĩnh vực ảnh hưởng tới. Lô Lương lập tức hiểu rõ ra, hắn nguyên cơ sẽ chịu Họa xà lĩnh vực ảnh hưởng, đó là ma chủng không đủ mạnh. Huyết hải trùng ma năng lực có thể chống lại tinh thần cùng linh hồn cấp độ tiên công, hỏa xà lĩnh vực đồng dạng có thể. Nhưng trước mắt hắn ma trùng cường độ chỉ có vương giai trung kỳ, lúc trước bất kỳ thế nhưng vương giai hậu kỳ đỉnh phong, lúc này mới có thể ảnh hưởng đến hắn. Chờ hắn ma trùng lại đề thăng một chút, hỏa xà lĩnh vực cũng không cách nào giao động ý chí của hắn. Cái này còn tạm được, đi thôi, không phải nói hôm nay liền là vực ngoại thông đạo mở ra thời gian à, ta ngược lại muốn xem xem chiến trường vực ngoại này đến cùng dáng dấp ra sao." Lô Lương hưng phấn nói. Một cái càng cao trở thế giới, lại có thể có càng nhiều mỹ vị đồ ăn. Vạn tộc đó không phải là trên vạn loại nguyên liệu nấu ăn chỉ cần một mực cắt hết sớm muộn ăn ra một đầu đế giả con đường tới đi ra biệt thự bọn hắn quay đầu liếc nhìn cái bọn hắn này ở đến gần một năm địa phương nhưng rất nhanh hướng về quân chủ phủ mà đi hôm nay có lẽ liền là bọn hắn tại lam tinh ngày cuối cùng nói không có nghĩ là giả cuối cùng tại nơi này bọn hắn đã từng từng chiếm được cấp áp chỉ bất quá sau này nơi này hết thảy liền cùng bọn hắn không quan hệ trên đường đi bọn hắn cũng gặp phải không ít gương mặt quen mã nhân đông thông nôn hứa vân thanh sở trung thiên thẩm quân sơn nhưng không có người nào có thể để bọn hắn dừng bước lại đường tại phía trước, mà những người này bất quá là người qua đường thôi, không hợp thói thường, cuối cùng thế mà lại là chúng ta trước đưa đi nàng, nàng tới Bắc Minh võ đại vẫn chưa tới thời gian một năm liền tốt nghiệp, theo Bắc Minh võ đại xây trường đến nay, nàng cũng thật là phần độc nhất, nàng vùng dậy con đường viết đầy kỳ tích, cùng hung thú thao thiết tổ hợp trực tiếp đánh xuyên qua chúng ta những cái này lao sinh, ta cảm giác chờ chúng ta tiến vào vực ngoại chiến trường, bọn hắn đều muốn vô địch, vực ngoại chiến trường vô địch, người cờ mở nờ muốn hay không muốn lại không hợp thói thường một điểm, đã từng doanh đế đều không có vực ngoại chiến trường xưng vô địch đều nói trường giang sóng sau đẻ sóng trước, sóng trước chết tại trên bãi biển, hiện tại cái này sóng sau không phải xuất hiện à, nào có cái gì không, có khả năng, chỉ có thể nói tầm mắt của ngươi cùng cách cục nhỏ hơn. Rời khỏi Bắc Minh Võ Đại, Lăng Thanh Tuyết liền cùng Bắc Minh Yến cùng đi quân chủ phủ. Cảm giác được giờ phút này Lăng Thanh Tuyết đẳng cấp, Bắc Minh Yến gãi gãi tóc của mình. Thật là cổ quái, ta có côn bằng tổ huyết tương trợ, hiện tại cũng mới bắt giai đỉnh phong, ngươi thế nào cũng bắt giai đỉnh phong. Nô lương cũ giai đỉnh phong nàng có thể lý giải, cuối cùng thao thiết đột phá nhanh, nhưng Lăng Thanh Tuyết thế nào cũng có thể nhanh như vậy. Lăng Thanh Tuyết cười cười, Ta có thể mượn dùng thao thiết một bộ phận thôn vệ thiên phú tu luyện, cho nên tốc độ tăng lên muốn so võ giả bình thường nhanh một chút. Bác Minh Yến lướt mắt, ngươi cái này gọi một điểm, là ước điểm a? Côn bằng rơi xuống, quân chủ phủ giờ phút này xem như đầy áp cả người. Mà quân chủ phủ giữa quảng trường, một cái tối tăm không gian thông đạo xuất hiện tại nơi này. Đây cũng là vực ngoại thông đạo, chỉ cần đi vào trong thông đạo, liền có thể nháy mắt đến vực ngoại chiến trường. Cái lối đi này bình thường là có thể tồn tại ba ngày, trong ba ngày đại hạ tất cả muốn đi vào vượt ngoại thông đạo người đều sẽ thông qua cái lối đi này tiến vào vượt ngoại chiến trường mà tại Long Thương trước mặt, một cái trung niên sắc mặt âm trầm đứng ở nơi đó, sắc mặt rất là không tốt. Long Thương nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Lý Trầm Chu, ngươi không cần cùng ta nói những cái kia không có đồ vật. Lý Truyền Trung tại vực ngoại chiến trường không quản được làm tinh đại hạ, mà ta mới là đại hạ quân chủ. Lý Trầm Chu lập tức chán nản, sắc mặt lạnh xuống. Long Thương, ngươi là muốn khiêu khích một vị đế giả huy nghiêm ư? Liêu Kinh Quang tại một bên mặt lộ chế nhạo, đế giả. Lý Truyền Trung lão giả kia còn có mấy năm hảo sống, hắn cũng coi như đế giả. Lý Trầm Chu đưa tay chỉ vào hắn, thân thể run nhẹ nhẹ. Ta lý ra đế giả cũng là nhân tộc trả giá qua máu cùng nước mắt, lý do Lam Tinh nhất mạch lại bị các ngươi như vậy đối đãi, việc này ta lý ra tuyệt không thỏa hiệp, hôm nay vô luận là ai tới, Lang Thanh Tuyết đều không thể tiến vào không gian thông đạo. Khí tức của hắn bỗng nhiên nở rộ, vương gia đỉnh phong. Ngay tại lúc đó, trong tay của hắn xuất hiện một chuôi trường đao, dung nham khí tức theo trên thân đao bắn ra. Đó là hoàng cấp linh khí, lại bị lực lượng lý truyền trung gia chỉ qua, có khả năng bạo phát uy năng so với bình thường còn muốn cường hoành hơn. Phun trào khí lãng, lập tức đem xung quanh không ít người bước lùi ra ngoài. Trận dương cung bạc kiếm, để sắc mặt mọi người lập tức khó nhìn lên. Lý Trầm Chu ánh mắt rơi vào Lăng Thanh Tuyết cùng nô lương trên mình. "Liên là bởi vì các ngươi, ta làm tinh lý gia nhất mạch vô cớ lựa oan, đây là các ngươi một tội. Thao thiết là thượng cổ hung thú, căn bản là không có cách làm nhân tộc khống chế, Lăng Thanh Tuyết có cực lớn khả năng là ngoại tộc gian tế, đây là hai tội. Hung thú thao thiết đã có mất khống chế dấu hiệu, lúc trước bị bắt kỳ hướng dẫn mất khống chế liền là chứng cứ, để thao thiết tiến vào vực ngoại chiến trường tuyệt đối là nhân tộc hai nạn, đây là ba tội." Ba tội cùng phạt, ta tuân theo lý gia đế giả ý chí, đem các ngươi cả hai chém giết nơi này. Đao khí giao thiết, ván ra khó nói lên lời khí thế. Liêu Kinh quần cùng Bắc Minh Phong lập tức liền muốn xuất thủ, đồng thời ngăn ở trước mặt Lăng Thanh Tuyết. Bắc Minh Yến tức giận nhìn xem Lý Trâm Chu. Mù mấy cái nói lung tung, là ngươi Lý gia thông đồng với địch tại phía trước, ngươi đây cũng trách người khác, ta còn nói ngươi vượt ngoại chiến trường Lý gia cũng có thông đồng với địch hiểm nghi đây. Còn có Lý Truyền Trung lão già kia, hắn từng ngày trốn ở hậu phương, lưu cái giấm máu cùng nước mắt ta, hắn liền là ăn nhiều chết no, ngươi dám động Thanh Tuyết thử xem, ta ta lão ca chém chết ngươi. Sắc mặt Bắc Minh Phong tối đen, nói chuyện cẩn thận, không cho phép nói thổ tục. Bắc Minh Yến trống lạnh, một bộ sinh khí rắn rắp. Lý gia liền là một nhóm xúc sinh cùng xuất sinh nói chuyện không nói thu tục nói cái gì bọn hắn lại nghe không hiểu người lời nói chương 266, thông đồng với địch người xa đâu cũng giết lý gia cái kia mời được rồi chương 266, thông đồng với địch người xa đâu cũng giết lý gia cái kia mời được rồi lý trầm chu khí đến thổ huyết thật không thể chém chết tươi bắc minh yến nếu không phải nàng là bắc minh gia người giờ phút này e rằng sớm đã vỡ thành một chỗ im miệng bắc minh gia chính xác thế lớn nhưng còn không làm được một tay che trời nhân tộc không phải bắc minh gia định đoạn ta tuân theo chính là lý gia đế giả ý chí các ngươi không phục có thể hướng ta lý gia đế giả kháng nghị Nhưng chuyện hôm nay không có thương lượng. Lăng Thanh Tuyết cùng Thao Thiết tất chết, ta nói, người không phục có thể đứng ra, ta lý ra từng cái thanh toán. Rất nhanh một đám người đứng dậy. Hoặc là nói, cơ hồ tất cả mọi người đứng dậy. Bọn hắn toàn bộ đều đứng ở Lăng Thanh Tuyết bên kia, cùng Lý Trầm Chu mặt đối mặt. Trong lúc nhất thời, Lý Trầm Chu đều đLMộng. Lăng Thanh Tuyết cùng Thao Thiết lúc nào như vậy đến dân tâm. Hắn lý ra thế nhưng có đế giả, còn có mấy vị hoàng cấp tử giả. Ngoại trừ Tam đại gia tộc, đại hạ bên trong chỉ có Lý gia có đế giả, bọn hắn dám cùng đế giả là địch phải không? Lý Trầm Chu gắt gao cắn răng. Ngươi, các ngươi quả thực là điên rồi. Hôm nay lăng thanh tuyết cùng Thao Thiết như tiến vào vực ngoại chiến trường, ngày khác Thao Thiết mất khống chế, chính là cả nhân tộc tai nạn, các ngươi chẳng lẽ không rõ ràng hung thú uy hiếp lớn bao nhiêu ư? Long Thương lạnh giá nhìn xem hắn, ta chỉ tin tưởng ta nhìn thấy, Thao Thiết làm nhân tộc chạy qua máu, hắn là đại hạ anh hùng huy chương người đoạt được. Vô luận hắn tương lai như thế nào, hiện tại, hoặc là nói tại trên Lam tinh, không người nào có thể động hắn, ta Long Thương nói, kẻ không theo liền là đại hạ địch. Lý Trầm Chu cắn chặt hàm răng, hảo ngươi cái Long Thương, bất quá là chiếm doanh đế huyết mạch thân phận thôi, các ngươi long gia thậm chí ngay cả vực ngoại chiến trường đều không thể tiến vào, ngươi cũng dám cùng ta Lý gia đấu? Sau một khắc, Thủy Hoàng Phiên xuất hiện tại Long Thương trong tay, rất có uy thế trong đôi mắt có kim quang đang lưu chuyển. Tại Lam Tinh, tại Đại Hạ, ta tại sao không có tư cách cùng ngươi Lý ra đấu? Chỉ cần ta tại Đại Hạ một ngày, Lam Tinh Đại Hạ liền không có người Lý ra, thông đồng với địch người xa đâu cũng giết. Nghe được cái này, Nô Lương lại có chút kỳ quái, đặc biệt là Lý Trầm Chu vừa mới nói, Lăng Thanh Tuyết rất nhanh hiểu ý, ngươi là muốn hỏi vì sao Long Gia không thể tiến vào Vực Ngoại Chiến Trường à? Nô Lương gật đầu một cái, đúng à, chẳng lẽ Vực Ngoại Chiến Trường còn có cái gì hạn chế à? Người Long Gia vì sao không thể tiến vào? cũng không phải hạn chế, mà là tới từ nhiều cái chủng tộc khác lực. Đã từng doanh đế công phạt qua quá nhiều loại tộc, cũng đắc tội qua quá nhiều loại tộc, doanh đế còn tại lúc những người kia không dám nói lời nào, nhưng doanh đế một cái chết, những người kia liền nhảy ra ngoài. Bọn hắn đổ sát doanh đế huyết mạch, thậm chí phái sát thủ tiến vào làm tinh tàn sát doanh đế huyết mạch, cái kia hai cái tâm ma đã là như thế. Quân chủ mạch này thậm chí sửa họ làm rồng, mới có thể tồn tục tới bây giờ. Hiện nay, vực ngoại chiến trường không cho phép doanh đế huyết mạch tiến vào bên trong, chỉ cần vi phạm liền lập tức có mấy cái cường tộc đại quân áp canh. Doanh đế cho thấy Thiên Phú quá mức cường đại, giết trong vạn tộc không ít chủng tộc túi đầu xương thần. Nhưng cũng bởi vậy, Doanh đế huyết mạch hiện tại mới sẽ bị những cái này cướp khổ. Bây giờ Long gia nhất mạch chỉ có thể chờ tại trên Lam Tinh, mà vô pháp tiến vào vực ngoại chiến trường. Vạn tộc không muốn nhân tộc lại xuất hiện một vị Doanh đế. Lý Trầm Chu xem thường Long Thương liền là bởi vì bởi vì một điểm này, Long gia không đế giả, cho dù chịu tam đại gia tộc che chở lại như thế nào, Lý gia liền là mạnh hơn Long gia. Chỉ cần Lý Truyền Trung không chết, nhân tộc trên dưới tất cả mọi người muốn cho Lý gia mặt mũi, đây là tất nhiên. Nhưng hôm nay xuất hiện một màn này để lý Trầm Chu đều có chút khó tin. Tất cả người lại càng muốn tin tưởng một đầu thao thiết, mà không nguyện ý tin tưởng lý ra, cái này dựa vào cái gì? Không nên như vậy a. Liễu Kinh cuồng chọc lấy trường thương, quanh thân thuộc về Vương gia đỉnh phong khí tức huyết tán ra tới. Ánh mắt của hắn lạnh giá, thần sắc không thể nghi ngờ. Ta Liễu Kinh cuồng hôm nay lời nói thả cái này, ngươi Lý Trầm Chu hôm nay dám động bọn hắn, ta liền dám giết ngươi, ta cũng muốn nhìn một chút, Lý Truyền Trung có dám hay không đụng đến ta cái này, Liễu gia giương chính. Bát Minh Yến gỡ ra đám người chui ra. Cũng thêm ta một cái, bạn tiểu thư đã sớm nhìn Lý Truyền Trung có chịu, ngươi dám động ta? ta để ông nội ta một kiếm đánh chết ngươi. Bác Minh Phong mang theo nàng cổ áo đem nàng vượt qua một bên. Nơi này không có chuyện của ngươi, đừng quấy rối. Có ta ở đây cái này Lý Trầm Chu không tính là gì. Lý Trầm Chu khó thở ngược lại cười. Tốt tốt tốt, các ngươi hôm nay làm, ta đều sẽ từng cái bẩm báo cho ta Lý gia lý giả. Hy vọng các ngươi gánh chịu đến cái này lại dối. Ta lời nói cũng để ở chỗ này, chỉ cần ta không chết, Lang Thanh Tuyết cùng Thao Thiết liền không vào được vực ngoại chiến trường. Liêu Kinh Cuồng lập tức giận dữ không thôi, cầm thương liền muốn đâm chết hắn, nhưng bị Bị Long Thương ngăn lại. Nhưng sau một khắc, Nô Lương Âm Thanh liền vang lên. Cho nên ý của ngươi là giết ngươi, chúng ta liền có thể vào vượt ngoại chiến trở rồi. Lý Trầm Chu hơi sướng sở, theo đó mặt lộ chế nhạo. Ngươi chỉ là cựu giai thao thiết cũng xứng nói chuyện với ta, thật coi ngươi là thượng cổ thao thiết không được. Thế đạo này thực lực mới là hết thảy, ta nói cái gì ngươi liền muốn làm cái gì. Nô lương theo trên bả vai lăng thanh tuyết bay xuống tới, hắn mũi đi một bước, thân thể liền lớn hơn một phần, khí tức liền mạnh hơn một phần. Chờ đứng ở trước mặt Lý Trầm Chu thời điểm, Nô lương chỗ hiển lộ khí tức đúng là áp đến một chút vương giai người đều hô hấp khó khăn. Đây là như thế nào lực lượng, không trở thành giai thao thiết đã có mạnh như vậy? Đúng thế. Ngươi cũng không nhìn một chút Thao Thiết giết Tuyết Lang Vương cùng Man Hùng Vương thời điểm mạnh bao nhiêu, đó cũng đều là vương giai hậu kỳ cường đại yêu thú, mà khi đó Thao Thiết mới cựu giai trùng kỳ mà thôi, hiện tại hắn nhưng là cựu giai đỉnh phong. Nô Lương khinh miệt nhìn xem Lý Trầm Chu, một đôi tròng mắt màu đỏ tươi mang theo mười phần uy nghiêm. "Lão cậu, ta rất ít giết đại hạ người, nhưng ngươi không tính người, ta giết cũng không có việc gì, hôm nay ngươi có thể đứng trở về, ta liền để ngươi chết thống khoái điểm." Mọi người đều là hít sâu một hơi. "Thao Thiết đây là, muốn cùng Lý Trầm Chu đánh một trận." bọn hắn cũng không phải không tin Ngô Lương thực lực, chủ yếu là Lý Trầm Chu đẳng cấp đã đạt tới Vương giai đỉnh phong, lại còn có đế giả lực lượng ra chỉ qua hoàng cấp linh khí. Ngô Lương cùng hắn đánh cũng không có bao nhiêu ưu thế. Tương phản, có hoàng cấp linh khí tại tay, Lý Trầm Chu lực công kích sẽ sánh ngang yếu nhất hoàng cấp võ giả. Loại thực lực này khoảng cách phía dưới, theo thiết căn bản không có khả năng thủ thắng. Long Thương hướng lăng Thanh Tuyết đi tới, trên mặt mang theo vẻ lo lắng. Thanh Tuyết nha đầu, ngươi thật muốn đánh? Dưới loại tình huống này ưu thế của ngươi cũng không lớn, Lý Chẩm Chu nhưng còn có một đầu bản mệnh yêu thú. Lăng Thanh Tuyết cười cười, "Quân chủ, Lý Truyền Trung coi là thật quan tâm làm Tinh cái này một chi người Lý gia ư? Lý gia lực lượng cơ bản đều tại vực ngoại chiến trường, hắn bất quá là muốn mượn cái danh này thị uy, làm Lý gia tranh đoạt lợi ích thôi, ta nhân tộc dùng máu tranh tới tài nguyên, dựa vào cái gì cho hắn Lý gia? Lý gia không xứng cầm những tài nguyên này. Nàng Lăng Thanh Tuyết không cho phép, cái khác đại hạ người cũng không cho phép. Trước không nói Ngô Lương có cùng Vương Gia đỉnh phong một trận chiến thực lực, cho dù là không có một trận chiến này cũng đến đánh, ai lên đều đến đánh. Một câu, tài nguyên cầm lấy đi cho chó ăn đều không thể cho Lý gia." Long Thương ánh mắt biến đến kiên định xuống tới. "Hảo." Vậy liền đánh. Hôm nay hậu quả từ ta gánh chịu, từ Tam đại gia tộc gánh chịu, Lý gia. Cái kia thanh toán. Chương 267, tứ đại lĩnh vực. Cựu giai Đình Phong, Sí Diễm quân sư, chương 267, tứ đại lĩnh vực. Cựu giai Đình Phong, Sí Diễm quân sư. Người xung quanh yên lặng cách xa chút, đồng thời quân chủ phủ phòng hội trận pháp cũng đã mở ra. Trận này từ Lý gia nhấc lên rối loạn, cuối cùng cần Lý gia tới lắng lại. Chém giết Lý trầm Chu, đây mới là lặng nô lương ý đồ. Cả hai quanh thân đều là phát ra uy áp mạnh mẽ, trong lúc nhất thời lại phân không ra người nào thắng mặt lớn hơn. Vâng. Lý Trầm Chu trước tiên chất vấn, trường đao trong tay bắn ra liệt diễm thần mang. Ngay tại lúc đó, một cái liệt diễm lĩnh vực đống nhiên hiện lên. Hai loại liệt diễm lực lượng hỗn hợp phía dưới, uy năng lại lần nữa tăng lên mấy phần. Đây cũng là hoàng cấp linh khí cường đại chỗ tồn tại. Nô lương hừ lạnh một tiếng, giắt rưỡi, người Lý ra liền chút thực lực này, ngươi cũng xứng cản đường của ta. Sau một khắc, tam đại lĩnh vực bao phủ xuống, cường hành kim quang nở rộ, để người xung quanh không cảm thấy lại lần nữa lui lại một chút. Trong mắt mọi người đều là mang theo chấn kinh. Quá, thao thiết vô địch linh vực mạnh hơn, thôn vệ cùng sát phạt linh vực càng là siêu việt vương giai cường giả cực hạn. Liền lý Trầm Chu liệt diễm lĩnh vực đều không đủ nhịn. Ta còn nghe nói thao Thiết đều đã nắm giữ thôn vệ chi nguyên cùng sát phạt chống trận, Đỉnh Phong thực lực chỉ sợ sẽ không so Lý Trầm Chu yếu à. Ngoa tạo, còn có mới lĩnh vực, thao Thiết có 4 cái lĩnh vực. Ngay tại thao Thiết bảy ra 3 cái lĩnh vực phía sau, Thấu Trời Lôi đỉnh rơi xuống, tạo thành một cái hoàn toàn mới. Lôi đỉnh lĩnh vực. Tứ đại lĩnh vực đồng thời xuất hiện, nó uy năng cường hoành thuật cùng. Gặp một màn này, Lý Trầm Chu kém chút đem con ngươi cho trừng ra ngoài. 4 cái lĩnh vực. Hắn mới cự giai Đỉnh Phong liền đã có 4 cái lĩnh vực, Thiêu Thiết thế nào sẽ có như vậy biến thái? Hắn đường đường uy tín lâu năm vương giai cường giả, trước mắt cũng chỉ có liệt diễm lĩnh vực có thể đem ra được mà thôi dưới so sánh hắn cho nên ngay cả một đầu yêu thú cũng không sánh bằng vừa nghĩ đến đây hắn lập tức triệu hồi ra chính mình bản mệnh yêu thú một tiếng sư hống âm hưởng triệt mây xanh nóng hổi khí tức quét sạch từ phương chính là cựu giai đình phong sĩ diễm cùng sư sư hống cũng không phải là đang thị uy mà là một loại huyết mạch kỹ năng có thể dùng sóng âm chấn nhiếp linh hồn lý trầm chu chính là muốn thông qua loại phương thức này thuấn sát nô lương dùng cái này nâng lên lý gia huy tín mà sau đó mới khác nô lương không cần nghĩ ngợi liền mở ra thao thiết thị kiến cùng bạo quân tư thế cả hai chồng chất phía dưới Sư hướng đối với hắn không hề ảnh hưởng, nhưng thao thiết thì yến truyền ra hoàng cấp huyết mạch vĩ áp lại để sĩ diễm cùng sư sinh ra sợ hãi. Như là đối mặt là một đầu chân chính hung thú, cước bộ của nó từ không ngờ lùi một bước, Lý Trầm Chu sắc mặt lập tức tối đen xuống tới, lùi cái gì lùi? Hắn bất quá là cựu giai thao thiết mà thôi, ngươi thế nhưng vương giai đỉnh phong, nô lương vu cánh bay ra, trên mặt mang theo vẻ trang trọng, sợ hãi là sinh vật bản năng, đây cũng không phải là đẳng cấp có thể triệt để xóa đi. Ở trước mặt ta, vương giai cũng là sâu kiến, vạn dân đều cần cúi đầu. Bạch Hổ thất tinh bộ bước ra, liên tiếp bảy cái Ngô Lương thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Lý Trầm Chu tim đập như nổi trống, sớm đã nhắc lên 120% lực chú ý. Hoàng cấp trưởng đao chém ra dãy đặc liệt diễm đau khí, miễn cưỡng chém nát mấy đạo bạch hổ phân thân, nhưng Ngô Lương chân thân cũng tại lúc này như như lôi đỉnh tiến mạnh tới trước mặt hắn. Liên hỏa long chảo quay ra, cuốn theo hồng liên nghiệp hỏa phóng thích phảng phất giống như biển động uy năng. Đinh, Lý Trầm Chu nháy mắt bị chụp bay ngược mà ra, trên mặt viết đầy không thể tin. Đồng thời y phục trên người hắn bị nghiệp hỏa thiêu hủy, hiện lộ ra một thân vương cấp chiến giáp. Người xung quanh lộ ra vẻ kinh bỉ. Đầu tiên là hoàng cấp trường kiếm, sau là vương cấp chiến giáp, cái này Lý Trầm Chu cũng thật là không xấu hổ, người Lý gia quả nhiên đều là một cái tính tình. Chó không đổi được đấp cấp chính là cái đạo lý này à, một đánh hai, còn mượn linh khí uy lực, thậm chí chiếm đẳng cấp đại ưu thế, cái này cỡ mở nở vẫn là thế bất lợi. Lý Trầm Chu cắn chặt răng, ánh mắt lạnh lùng lườm những người kia một chút. Nhưng theo đó trong cơ thể hắn năng lượng liền bắt đầu điên cuồng bạo phát, liệt diễm tạo thành trường ngực đem bốn phía trọn vẹn chiếm cứ. Đứng ở liệt diễm trường ngực bên trong, công kích của hắn nháy mắt tăng lên mấy thành đông đúc. Hỏa linh rối vực, phần thiên giật điện. Vô tật liệt diễm hướng về Ngô Lương Dũng mãnh lao tới. Như có thiêu cháy tất cả như thế, Nô Lương khinh thường cười một tiếng, ngu xuẩn, ngươi sợ là quên ta là Thao Thiết ta. Thôn Phệ Chi Nguyên bỗng nhiên hiện hiện ra, một cái Huyễn hư ảnh rơi vào Nô Lương trước người, đem có liệt diễm toàn diện thôn phệ hầu như không còn, còn đem thôn phệ mà đến năng lượng phụng dưỡng cho Nô Lương. Phát cái đại chiêu, kết quả thật sự một điểm bọn nước đều không có. Nô Lương cho dù là dùng Hồng Liên Nghiệp Hỏa đồng dạng có thể ngăn cản cái này Hỏa Linh giới vực, cuối cùng nghiệp hỏa uy lực nhưng tại liệt diễm bên trên. Một bên, Tam Tôn Thao Thiết hư ảnh tại Điện Cửng Vây Công Xí diễm cùng sư, thế cục cơ hội liền là nghiêng về một phía. Nói là một đánh hai nhưng thực tế lại là 4 đánh 2. Nô lương thực tế trướng mắt Lý Trầm Chu loại này, chỉ có thể dựa vào linh khí lực lượng mới có thể miễn cưỡng có chút dùng vương dài phi vật. Bất kỳ cho nô lương áp lực, đều so cái này Lý Trầm Chu nổi lên lớn. Nhưng không thể không nói, cái này bị đế giả ra chỉ qua hoàng cấp linh khí chính xác đối với hắn không nhỏ uy hiếp, công kích của hắn cơ bản đều có thể bị trôi này trường đao chạng phá. Chỉ có mượn lôi đỉnh tốc độ, nô lương mới có thể tránh thoát đao khí công kích đồng thời, đánh Lý Trầm Chu không ngừng lui lại. Không gian tỏa. Đại lượng không gian tỏa liệm theo trong hư không tụi xuống, đem Lý Trầm Chu chói lại chặt chẽ vút vàng. Hắn gắng sức dãy rùa. Kết quả rõ ràng không có trước tiên tránh ra khỏi. Mầu mực long ảnh bay ra, trực tiếp đỉnh phá Hàn Vương cấp chiến giáp, thậm chí tại ngực hắn lưu lại một ngụm máu động. Cỗ lớn máu tươi phun ra ngoài, nhưng rất nhanh vết thương liền bắt đầu phục hồi. Đây chính là Vương giai biến thái sinh mệnh lực, cũng là sinh mệnh tiến hóa mang tới chỗ tốt. Cao đẳng sinh mệnh, đạo ít đi rất nhiều truyền thống trên ý nghĩa tử môn. Chỉ cần tốn thời gian luận dưỡng, cho dù là động tác bị chém nứt, cũng có thể tự mình trở về hình dáng ban đầu, sinh mệnh lực có thể nói khủng bố. Nội trống âm thanh không ngắt âm vang, nô lương khí thế tại tiếng trống bên trong không ngừng trào lên, sát phạt chi lực đã ngưng là thực chất. Một đạo trảo quang vụ ra, Ngay mắt vạch phá không gian, Lý Trầm Chu nhấc đao liền ngăn, nhưng vẫn như cũng bị đẩy lùi mấy bước, cánh tay đều không khỏi rung động. Càng đánh, lòng của hắn liền càng trầm. Nô Lương thực lực quả thực vượt qua tưởng tượng của hắn. Liệt Diễm lĩnh vực trực tiếp bị vô địch lĩnh vực cho trực tiếp nghiền nát. Xí Diễm cùng sư bị Tam Tôn thao thiết hư ảnh vây công mình đầy thương tích. Cho dù là trong tay hắn mọi việc đều thuận lợi hoàn cấp trường đao, cũng trọn vẹn bị Nô Lương lôi đỉnh tốc độ kiểm chế. Hắn tất cả ưu thế đều tại đây khắc hóa thành hư không. Cái này đánh vỡ thượng thức cường đại, để Lý Trầm Chu có 10 phần cảm giác nguy cơ. Nô Lương sợ là thật có thể đánh bại hắn có thể, cái này sao có thể a? Lý Trầm Chu lâm vào cử chỉ điên rồ, bắt đầu điên cuồng phát động tiến công, năng lượng trong cơ thể như vỡ đê Hồng Thủy phát tiết. Đối mặt loại trạng thái này, Lý Trầm Chu, Ngô Lương cũng là lộ ra thông thả, hắn không còn nóng lòng tiến công, mà là bắt đầu trêu đùa đối phương. Bạch Hổ thất tinh bộ liên tiếp sử dụng, đại lượng Bạch Hổ phân thân ngưng kết mà ra, mà Ngô Lương chân thân giấu ở trong đó, một đạo mãnh liệt lôi đỉnh đánh ra. Lý Trầm Chu lại lần nữa ném đi ra ngoài, trên mình phát ra khét lẹn chi khí, toàn bộ người trật vật không thôi. Hắn vẫn nội nhìn kỹ Ngô Lương, ngươi dám trêu chọc ta, ngươi đây là đang tìm cái chết. Chương 268, Bại Lý Trầm Chu. Mời các vị tướng sĩ, vào chiến trường. Chương 268, Bại Lý Trầm Chu. Mời các vị tướng sĩ, vào chiến trường. Ngươi dám treo chọc ta, ngươi đây là đang tìm cái chết. Nô lương chế nhạo một tiếng, ngươi điểm ấy mèo ba chân thực lực, còn không bằng sắt vách bác kỳ, liền ngươi. Cũng xứng nói để ta chết. Hắn liền bác kỳ đều có thể giết, Lý Trầm Chu lại là cái thá gì. Thể nội thế giới ra chỉ bản thân, nô lương lực lượng lại đến một bậc thang, mỗi một kích đều mang vạn quân lực lượng. Hắn mỗi một cái công kích đều như là một cái thế giới tại va chạm, bộc phát ra năng lượng liền Bắc Minh Phong cùng Liêu Khinh cuồng đều chấn động vô cùng. Vừa mới rõ ràng còn không phải thao thiết toàn lực, hắn chỉ ở nháy mắt lại tăng lên rất nhiều, lực lượng cấp độ đạt tới mới giới hạn, đây là hắn lần này tiến hóa sau nắm giữ năng lực ư? Chuyên thuyết thao thiết có thể nuốt hết tất cả, thậm chí có thể dựng dục ra thể nội thế giới, dùng thể nội thế giới ra chỉ bản thân, như là dùng thế giới chi lực cấp bách địch nhân, chỉ cần thể nội thế giới không phá, thao thiết cơ hội vô pháp giết chết. Quá, thao thiết còn không có sinh mệnh tiến hóa, chỉ dựa vào thể nội thế giới liền cơ hội là không chết tồn tại a cái này quả thực quá kinh khủng một điểm tiếp tục tiếp tục tăng lên đế cấp thao thiết hai có thể là đối thủ lý trầm chu tại tiếp nhận nô lương nhiều lần tiến công phía sau trên mình vương cấp chiến giáp vỡ thành một chỗ sắt vụn lại không bất luận cái gì tác dụng một đạo xuyên qua chân trời lôi đình đập xuống lý trầm chu trực tiếp ném đi ra ngoài máu tươi như suối phun một loại theo trong miệng phun ra trong mắt thần thái giải tán hơn phân lửa mà cùng lúc đó sĩ diễm cùng sư cũng bị tam tôn thao thiết hư ảnh đập vào lòng đất trên mình trải rộng lít nha lít nhít vết thương cùng nô lương một trận chiến hắn cơ hồ là bại hoàn toàn liền thương đều không có thương đến nô lương Lý Trầm Chu rơi xuống đất, vung lên một trận đũi đất, toàn bộ người xa suốt tinh thần đến cực điểm. Lôi Lương chậm chậm hướng hắn đi đến, trên mặt mang theo vẻ khinh bỉ. Người lý ra liền là cái a, liền ngươi cái này rác rưởi cũng xứng thẩm phán ta. Liền ngươi cũng xứng giết ta. Ta đánh ngươi thậm chí đều không xuất toàn lực, ngươi biết ta một trận chiến này lấy ra mấy phần khí lực ư? 7.5 thành. Vốn là ta cảm thấy lấy ra 7 thành lực đầy đủ, nhưng ngươi cây đao này chính xác uy lực không tệ, để ta lấy thêm ra nửa thành lực, bằng không ngươi phế vật này có thể hay không ở trước mặt ta kiên trì 10 phút đồng hồ đều là cái vấn đề. Ngay vậy, Lý Trầm Chu lập tức khí cấp công tâm, một miệng lớn máu tươi phun tới. Cái kia một đôi bao hàm hận ý mắt gắt gao nhìn chằm chằm Nô Lương, hận không thể nuốt sống hắn. Nô Lương chân lại lần nữa rơi xuống, mặt đất đều bị hắn đạp đến luôn xuống. Trên mình Lý Trầm Chu truyền ra nước sương âm thanh, liền sinh mệnh lực đều bị Nô Lương rút không ít, đỉnh đầu rất nhanh sinh ra không ít tóc trắng. Vì xuống tới, nói Lý Truyền Trung liền là cái sợ chết phía cậu. Hôm nay ta có thể không giết ngươi. Nô Lương khôi hài nói. Nghe lời này, Lý Trầm Chu khí đến phát run. Thôi, mơ tưởng, ta Lý gia đế giả há lại ngươi có thể nhục nhã, cho dù ngươi đi vượt ngoại chiến trường. Ta Lý gia đế giả cũng sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngô Lương lại là mấy bàn tay rơi xuống, phiến Lý Trầm Chu đầu hốc tròn váng, máu đều nhả một chỗ, xương cốt cứng rắn. Vậy liền đem hắn đánh thành đồ hẻn nhát. Tại Ngô Lương quyền cước giáo dục phía dưới, Lý Trầm Chu cơ hồ là hít vào nhiều thở ra ít, cũng liền còn lại một hơi. Lý Trầm Chu nhìn về phía Long Thương, hai mắt chừng lớn. Long Thương, các ngươi dám giết ta một cái thử xem, hôm nay ta mà chết, ta Lý gia tuyệt không còn làm nhân tộc gia nữa phân liệt. Các ngươi đây là tại phân liệt nhân tộc. Long Thương liếc mắt nhìn hắn, ngươi bất quá là cái vô giai, ngươi thật cho là ngươi có loại này phân liệt ư? Ta, ta là không có, nhưng ta lý ra đế giả có. Nhân tộc ít một cái đế giả, ngươi cũng đã biết đây đối với nhân tộc lớn bao nhiêu ảnh hưởng. Đế giả là phía trên chiến trường vực ngoại đỉnh phong chiến lực. Bất luận một vị nào đế giả tồn tại đều cực kỳ trọng yếu, chỉ cần đế giả không chết, liền có thể chấn nhiếp ngoại địch. Lý truyền trung mặc dù rất ít xuất thủ, nhưng hắn tồn tại ngược lại cũng không phải nói không có chút ý nghĩa nào. Liên như Lý Trầm Chu nói như vậy, nhân tộc ít một cái đế giả, đối với nhân tộc không nhỏ ảnh hưởng. Vẹn vẹn là lãnh địa diện tích liền đến lớn ngâm nước. Lãnh địa càng lớn, tài nguyên càng nhiều, đây là phía trên chiến trường vực ngoại nhận tất chung mà mỗi một tộc lãnh địa lớn nhỏ, tự nhiên là liền đại biểu lấy các tộc thực lực mạnh yếu. Nhân tộc hiện nay có lục đại đế giả mới có thể thống ngự bao la địa phương. ít một cái lý truyền trung, sợ là lãnh địa diện tích cần ngâm nước không ít, lại vạn tộc bài dành cũng sẽ hạ xuống. với anh. tại Long Thương có chỗ do dự thời khắc, thanh kia rơi xuống đất hoàng cấp trường đao buộc phát ra một cỗ chém chết hết thệ sĩ diễm đau khí. nô lương đều có chút tranh né chưa kịp, cũng may là Bắc Minh phong thi triển không gian pháp thân mới mang theo hắn tránh đi. trên đất Lý Trầm Chu bị trường đao mang theo biến mất tại chỗ, phi tốc trốn vào vực ngoại trong thông đạo. cực kỳ hiển nhiên, đây là vị kia Lý gia đế giả. Cũng liền là Lý Truyền Trung làm. Trường Đao bị Lý Truyền Trung ra trì qua, thậm chí lưu lại dấu ấn tinh thần, có thể bị hắn thúc du. Từ nó buộc phát ra huy năng, là có khả năng chém giết Ngô Lương. Nhưng tại Ngô Lương cùng Lý Trầm Chu trong chiến đấu, Lý Truyền Trung có lẽ minh bạch, bằng hắn lưu lại cái này một chút bé nhỏ lực lượng, vô pháp giết chết đã ngưng tụ ra thể nội thế giới Ngô Lương. Cho nên mới một mực không xuất thủ, điểm ấy lực lượng cũng bị hắn dùng tới cứu Lý Trầm Chu. Ngô Lương lập tức giận dữ không thôi, trên mình bắn ra nồng đậm sát khí. Nên chết Lý Truyền Trung, chờ lao tử tiến vào vương ngoại chiến trường nhất định muốn chủng chết hắn không thể. Đối với muốn giết hắn người. Hắn khẳng định cũng không có khả năng thả đối phương. Chờ hắn mấy năm thời gian, chắc chắn phá vỡ mà vào hoàng cấp cấp độ. Đến lúc đó không hẳn không thể sớm khống chế pháp tắc chi lực, từ đó cùng đế giả một trận chiến. Long thương sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Chỉ dựa vào những cái này còn bắt không được Lý ra sơ hở, Lý Truyền Trung chỉ là mang đi Lý Trầm Chu mà thôi. Nhưng hắn đối với các ngươi chính xác đã có sát tâm. Tại phía trên chiến trường nước ngoài chỉ có ba các ngươi đại gia tộc có thể ngăn chặn Lý Truyền Trung. Liêu Kinh cùng Nữu mày lại, quân chủ yên tâm, có Liêu gia ta tại, không người có thể động bọn hắn. Lý Truyền Trung là đế giả lại như thế nào? Dùng thao thiết tiềm lực rất nhanh liền có thể cùng đế giả giải nổi. Long thương bất đắc dĩ gật đầu, hiện tại tình huống cũng chỉ có thể như vậy. Bất quá cũng có tin tốt lành. Trải qua một trận chiến này, Nô Lương thực lực hiển nhiên là cho tất cả người một cái kinh hỷ. Cựu giai đỉnh phong chi cảnh liền đã có thể địch nổi tuyệt đại đa số vương giai cờ giả, lý ra cũng không nhiều người có thể trăm phần trăm chiến thắng Nô Lương. Dạng này liền là nói, Nô Lương cùng lăng Thanh Tuyết tối thiểu là nắm giữ năng lực tự vệ, mà tại Nô Lương thực hiện sinh mệnh tiến hóa, đột phá vương giai phía sau, sợ là chiến lực có thể thẳng bất hoàn cấp. Đến lúc đó, thao thiết liền thế không thể đỡ. Lý Truyền Trung nếu nhất định muốn cùng nô lương cùng chết, đến cuối cùng ai thắng ai thua còn thật không nhất định. Chỉ bất quá, sinh mệnh tiến hóa đối với người thường mà nói là một cái chậm rãi quá trình, nhanh thì một tháng, chậm thì mấy năm, hơn nữa còn cần đầy đủ sinh mệnh nguyên tinh. Thao Thiết nắm giữ thôn vệ chi lực, luyện hóa sinh mệnh nguyên tinh tốc độ sẽ gấp trăm lần tại người thường. Vẫn như trước không có người xác định, Thao Thiết đến cùng lúc nào có thể đột phá vươn dải. Long Thương thu lại trầm mê tâm tình, ánh mắt đảo qua mọi người ở đây. Các vị cũng là vì nhân tộc mà chiến, hôm nay ta tại đây là các ngươi tiến đường, hy vọng các ngươi đều có thể sống sót đến võ đạo đỉnh, chứng kiến ta nhân tộc hưng suy. Ta Long Thương cảm tạ các vị đối đại hạ trả giá, đại hạ có các ngươi biết bao may mắn ư? Mời các vị tướng sĩ vào chiến trường. Chương 269, máu không lạnh, thân cũng đã lao. Tiến vào vực ngoại chiến trường, chương 269, máu không lạnh, thân cũng đã lao. Tiến vào vực ngoại chiến trường. Không còn lý trầm chu cái này gây chuyện người, đến tiếp sau phân đoạn liền muội phần đơn giản. Có quân chủ phủ người đặc biệt an bài mọi người tiến vào thông đạo. Tiến vào trước thông đạo, cơ hồ tất cả mọi người sau đó ý thức tại nhìn một chút cái Lam Tinh này. Trung Phi là một lần cuối cùng gặp lại. Đến cuối cùng, chỉ còn dư lại Liêu Khinh Cuồng, Bác Minh Phong cùng lăng thanh tuyết mấy người còn không tiến vào thông đạo, long thương ánh mắt từng cái đảo qua mấy người, trên mặt mang theo nụ cười ấm áp. lần này đi từ biệt, sau đó sát suất lớn là không có cơ hội gặp lại sau, nguyện các ngươi chống lên đại lương, làm ta nhân tộc lại thêm mấy vị đế giả, trong đại hạ có ta hết thảy bình an. nô lương nít mép cười một tiếng, quân chủ nếu là muốn tiến vào vực ngoại chiến trường liền lại chờ mấy năm, chờ ta đột phá đế cấp, giết vạn tộc không ngẩng nổi đầu, quân chủ tự nhiên là có thể vào. ha ha, hảo, ta chờ ngươi tin tốt lành, đến lúc đó cũng cho ta cái này nửa người xuống đất lão đầu nhìn một chút vượt ngoại chiến trường đến cùng có cái gì phong băng bãi biệt long thương, mấy người chậm chậm đi vào vực ngoại trong thông đạo, thẳng đến cũng không gặp lại bóng lưng. Mỗi hai năm hắn đều sẽ lặp lại cái quá trình này, cũng là mỗi hai năm hắn muốn dùng đầu này tóc trắng đưa đi một nhóm thiếu niên tóc đen. Hắn cũng tưởng tượng doanh đế dạng kia kiến công lập nghiệp, làm nhân tộc huy sái nhiệt huyết, máu không lạnh, thân cũng đã lão, đau không cùn, ta cũng đã năm không động đao. Có thể sống một ngày tính toán một ngày, ta cái này nửa người xuống đất người, lại có thể thế nào? Đại hạ tương lai tại những người này trên mình, hết thề cuối cùng rồi sẽ kết thúc, mà mỗi một lần kết thúc lại chính là một lần mới tinh bắt đầu. Nô lương tầm mắt lờ mờ một cái trước mắt, nhưng rất nhanh lại lần nữa khôi phục sáng dựng. Chờ hắn ý thức thu hồi, liền đã thân ở một quảng trường khổng lồ bên trên, xung quanh còn có không ít người tại. Nhìn quanh bốn phía, Nô lương lộ ra vẻ kinh ngạc. T, cái này cùng ta nghĩ đến hoàn toàn khác nhau à? Nơi này nào giống chiến trường? Rõ ràng cùng làm Tinh cảnh tượng không hề khác gì nhau. Đại địa, trời xanh mây trắng, không khí, kiến trúc cao lớn, hết thảy tất cả đều cùng Lam Tinh không hề có sự khác biệt. Nếu muốn nói điểm khác biệt lớn nhất, đó chính là phía trên chiến trường vượt ngoại trong không khí năng lượng ẩn chứa hình như càng cao đẳng, không gian kết cấu cũng càng thêm củng cố. Tại Lam Tinh thời điểm, nô lương cực hạn lực lượng cơ hồ là có thể dao động không gian, mà tại nơi này, e rằng cho dù là bạo phát cực hạn hắn cũng không có khả năng ảnh hưởng đến không gian mày may. Đây chính là càng thêm cao đẳng thế giới. Lăng Thanh tuyết mỉm cười, vô số nguyên tố vây quanh tại lòng bàn tay của nàng. Lam Tinh là đệ đẳng thế giới, vô pháp gánh chịu pháp tắc chi lực, không gian cũng không bằng nơi này củng cố, tại phía trên chiến trường ngược ngoại năng lượng rò rỉ, có thể dựng dụng ra càng nhiều cường giả. Võ giả lĩnh hội phía trên chiến trường ngược ngoại pháp tắc chí lực, có thể đem bản thân lĩnh vực phổ biến tới pháp tắc cấp độ, mà khống chế pháp tắc mới là phía trên chiến trường ngược ngoại đỉnh tiêm chiến lực một phương diện khác, ngươi cảm thấy nơi này cùng Lam Tinh phong cảnh không có gì khác biệt, đó là nhân tộc nhiều năm qua cải tạo, nơi này sớm đã là thứ hai Lam Tinh tồn tại. Nhưng tại nơi này, không có quốc gia phân chia, tất cả nhân tộc cùng tạo thành một cái liên minh, cũng xưng nhân tộc liên minh, mỗi người đều là liên minh một phần tử. Đây là chủng tộc chi chiến, càng là làm nhân tộc mà chiến. Nếu không phải chia ra thành thân thể, cái này nhân tộc lực lượng sẽ trên diện rộng suy yếu. Môi hở răng lạnh đạo lý đại gia đều hiểu, nguyên nhân chính là như vậy nhân loại liên minh theo thời thế mà sinh. Tại nơi này, không có gan họ phân chia, chỉ có thực lực mạnh yếu, thực lực cường giả vi tôn. Chỉ cần thực lực mạnh, kiến công lập nghiệp không phải ngậm. Ngô Lương cười cười, có ý tứ, cao đẳng thế giới quy tắc, ngược lại càng nguyên thủy, thực lực quyết định hết thảy, thật là sâu đến ta tâm. Lăng Thanh Tuyết nhịn không được cười lên. Nhưng mười phần tán đồng Ngô Lương thuyết pháp. Vùng ngoại chiến trường, còn thật sự là một cái cỡ lớn nguyên thủy thế giới. Tất cả mọi người như là dã thu tại nơi này sinh tồn, ý đồ du ngoạn thần giai. Tại nơi này nhớ đừng lỗ mãng đụng, tối thiểu tại thực lực không đủ phía trước đừng lỗ mãng đụng, đế cấp pháp tất chi lực cực đoan cường đại, thậm chí có thể nháy mắt miểu sát đế cấp phía dưới đối thủ. Mà tại trên chiến trường vùng ngoại, đế cấp cũng là không phải số ít. Lô Lương hít sâu một hơi, cái kia Lý Truyền Trung cái kia phế cầu bây giờ không phải là có thể tùy tiện giết ta. Bác Minh Yến tại lúc này song tới, trên mặt mang theo nụ cười. Yên tâm đi, Lý Truyền Trung tuy là đế giả, thực lực mạnh mẽ, nhưng thực lực của hắn có thể không bằng ta Tam Đại gia tộc đế giả, tại hắn miểu sát phía trước ngươi, ta Tam Đại gia tộc đế giả có thể sớm xuất thủ ngăn trở về. Ta Tam Đại gia tộc bảo đảm ngươi, Lý Truyền Trung cái kia phế cầu tính toán cái rắm. Nói lời này lúc, Bác Minh Nghiên còn cố ý lớn tiếng chút, chọn vẹn không thèm để ý xung quanh một chút người lý gia đen thành đấy nổi sắc mặt, chỉ vì Bác Minh Nghiên thân phận tôn quý. Bắc Minh Yến ra ra là Bắc Minh Yến nhà đế giả con trai độc nhất, nàng cùng Bắc Minh Phong đều là Bắc Minh gia thuần khiết đích hệ huyết mạch. Cho dù nàng trên đường nhục mạ Lý Truyền Trung, Lý Truyền Trung cũng không có khả năng cùng nàng một tiểu nha đầu chấp nhận, hoặc là nói không thể cùng nàng chấp nhận. Người chấp nhận với nàng, đó chính là lấy lớn hiếp nhỏ, Bắc Minh gia đế giả nếu là xuất thủ, cái này nhưng là không phải mấy câu sự tình có thể giải quyết. Nàng cùng đó là có cuồng vô liếng. Người khác bị đánh, cũng đến khuôn mặt tươi cười đó lấy. Một chút người Lý gia yên lặng lui xuống dưới, chọn bện không có cùng nàng đối chọi gay gắt ý tứ. Lúc trước Lý Trầm Chu cũng liền là cầm lấy lông gà làm lễ tiễn bằng không hắn nào dám ngay trước tam đại gia tộc dòng chính mặt nói những lời kia. Nô Lương nhẹ xách hai tiếng, xoài "À, Bác Minh Yến ngươi tuy là không có thực lực, nhưng tính cách này ta thích." Bác Minh Yến liếc mắt, "Thực lực của ta thế nào không được? Ngươi không thể cầm tiêu chuẩn của mình tới so với ta so sánh à? Tại nhân tộc giới này, người mới bên trong, loại trừ thành tuyết hay có ta mạnh." Nô Lương gật đầu một cái, "Có đạo lý, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không ghét bỏ thực lực ngươi yếu, sau đó ta mang bay các ngươi, chờ ta đột phá đến cấp, chiến trường vực ngoại này không có người chém qua ta, cái gì ma tộc, vạn linh tộc đều là một đống." Một đạo thân ảnh hướng về bên này đi tới trên mặt mang theo ý cởi nhạt, có lòng tin là chuyện tốt, nhưng quá mức cuồng vọng nhưng muốn không được, tại phía trên chiến trường vượt ngoại này, muốn sống đến càng lâu, có đôi khi khả năng cần cầu lấy điểm. nhìn thấy người này, Bắc Minh Yến lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Tiểu thúc, ngươi thế nào muộn như vậy mới đến? Ngươi có biết hay không Lý Chẩm Chu có nhiều bắt nạt người, hiện tại giúp ta đi đánh cho hắn một trận. người này chính là Bắc Minh Yến nhỏ nhất thúc thúc, cũng là Bắc Minh Nguyên cùng Bắc Minh Hàn đệ đệ, Bắc Minh Hồng, hoang cấp trung kỳ võ giả, tại phía trên chiến trường vượt ngoại này cũng không yếu. nô lương vào đầu vào đầu. Bác Minh Yến, ngươi tiểu thúc đều hoàng cấp, vậy ngươi cha cùng ngươi nhị thúc thế nào mới vững dài? Hơn nữa còn một mực chờ tại Lam Tinh đây. Bang Bác Minh ra tài nguyên, tăng thêm khế ước côn bằng huyết mạch yêu thú, bình thường mà nói đều là có thể thăng cấp hoàng cấp. Như cái này đều không thể đột phá hoàng cấp, ai còn có thể đột phá? Nghe nói như thế, Bác Minh Yến bất đắc dĩ thở dài. Ngươi cho rằng cha ta cùng nhị thúc ta chưa từng tới vực ngoại chiến trường à? sớm tại rất nhiều năm trước bọn hắn liền đã đi lên chiến trường, nhưng tại một tràng trong đại chiến, cha ta cùng nhị thúc ta thường tới căn bản, đợi này đều không thể đột phá hoàng cấp. Bởi vì nguyên nhân này gia gia ta mới để cha ta cùng nhị thúc ta trở về Lam Tinh, đóng giữ Bắc Minh Võ Đại bồi dưỡng nhân tài. Chương 270, Linh Thạch. Vạn tộc bảng, chương 270, Linh Thạch. Vạn tộc bảng. Không đơn thuần là những nguyên nhân này, trên Lam Tinh xuất hiện hoàng cấp bí cảnh cũng là một cái ẩn tại uy hiếp. Ai cũng không biết những cái này hoàng cấp bí cảnh, lúc nào sẽ đột nhiên dựng dục ra hoàng cấp yêu thú đi ra. Bắc Minh Nguyên liền cần đúng giờ thanh trừ hoàng cấp trong bí cảnh xuất hiện cường đại yêu thú, dùng tiêu trừ hoàng cấp bí cảnh mang tới khả năng ảnh hưởng. Lam Tinh liền là nhân Pukan, cái này căn một khi xảy ra vấn đề, cả nhân tộc đều sẽ tràn ngập nguy hiểm nhân tộc có thể duy thêm tới bây giờ, có thể không đơn thuần là vượt ngoại chiến trường nhân tộc trả giá, đồng thời cũng có lam tinh nhân loại trả giá. Lúc trước bố trí hai địa phương phân trị người, mới thật sự là tuyệt đỉnh thông minh. Bác Minh Hồng vỗ vỗ đầu bác Minh Yến, đừng ủy vào thân phận làm loạn. Nơi này nước sâu đây, các ngươi cứ tăng lên đẳng cấp, cái khác cũng đừng quản. À, còn không phải lo lắng ép lý chuyển chung cái kia lao cầu, hắn sẽ cho cùng rất dẩu. Ta còn có thể không hiểu trong lòng các ngươi điểm ấy tính toán. Bắc Minh Yến thầm nói. Bắc Minh Hồng lắc đầu, theo sau liền gọi người dẫn bọn hắn ở địa phương, tất cả mới tiến vào vượt ngoại chiến trường người mới đều có sớm xác định nghỉ lại điểm, lại vì miễn phí, nhưng có thời hạn. Bởi vì nhân tộc liên minh cực kỳ to lớn, mà người mới mỗi 2 năm lại sẽ gia tăng, nếu một mực miễn phí, liên minh gánh nặng liền sẽ bị lớn. Cho nên, người mới 3 tháng trước đều là miễn phí, sau 3 tháng liền cần giao tiền. Cái này tiền cùng lam tinh không giống nhau, mà là trên chiến trường ngự ngoại cứng rắn thông hàng, linh thạch. Linh thạch là một loại năng lượng cao độ ngưng tụ vật, ẩn chứa trong đó đại lượng năng lượng, cũng là tu luyện trọng yếu vật tư. Chỉ cần nắm giữ đại lượng linh thạch, tốc độ tu luyện cũng có thể rất nhanh tăng lên. Làm tinh thấp như vậy trở thế giới vô pháp tự chủ sinh sinh linh thạch chỉ có thông qua tụ linh trận mới có thể gia tốc tụ tập năng lượng vượng ngoại chiến trường tuy là cũng có thể thông qua tụ linh trận tụ tập năng lượng nhưng năng suất không bằng linh thạch lại tụ linh trận vô pháp tháo rỡ di chuyển hao tài cũng to lớn Bác minh yến tại Bác minh hồng trước mặt cọ sát hồi lâu cuối cùng cuối cùng được đền bù mong muốn cầm lấy một mai nhẫn chứa vật đi tới hắc hắc ta hỏi ta tiểu thúc muốn một chút linh thạch thanh tuyết phân người điểm nàng phân ra một đống nhỏ linh thạch giao cho lang thanh tuyết theo sau mới trở về gian phòng của mình nô lương nhìn xem cái này từng khối đá dáng dấp linh thạch trong mắt mang theo yêu kỳ cái đồ chơi này ăn ngon không? hắn nắm lấy một khối hướng trong miệng ném đi đi vào, ngay ngay, nháy mắt liền lộ ra ghét bỏ. quá khó ăn, cùng ăn đất đồng dạng, bất quá năng lượng ẩn chứa chính xác cực kỳ cực kỳ to lớn, một khỏa hạ phẩm linh thạch có năng lượng tối thiểu tương đương với một vị thất giai võ giả thể nội có được toàn bộ năng lượng, dùng tới đột phá chính xác là cái không tệ tài nguyên tu luyện. bất quá đây là đối với lăng thanh tuyết mà nói, nô lương mới không cần những vật này, hắn ăn vạn tộc là đủ rồi. loại này khó ăn đồ vật liền để cho lăng thanh tuyết a, vừa vặn lăng thanh tuyết cần mau chóng đạt tới cựu giai đỉnh phòng, dùng đột phá vương giai đẳng cấp. Linh thạch phẩm chất chia làm 4 đẳng cấp: hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm. Mỗi cái đẳng cấp tỷ lệ đổi là 1 so 1 vạn. Vừa mới bắt Minh Yến cho linh thạch liền có một chút là trung phẩm linh thạch, cái này giá trị có thể không thấp. Lăng Thanh Tuyết đem linh thạch thu hồi, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía ngoại giới hết thảy. Quen thuộc thế giới, lần thứ 2 nhìn thấy cái thế giới này vẫn như cũ là mới mẻ như thế, không biết rõ lần thứ 2 đi qua nơi này lại sẽ như thế nào phong cảnh. Lô Lương nâng lên chân gối lên đầu, trên mặt mang theo một bộ vẻ tò mò. Tiểu Tuyết Tuyết, ngươi đối nhân tộc liên minh hiểu rất rõ a, nhân tộc liên minh tại cái này có mạnh hay không? Lăng Thanh Tuyết khệ miệng phụ lên mấy phần ý cười. Cái này đến nhìn ngươi đối mạnh cùng yếu định nghĩa là cái gì? Nhân tộc liên minh tại trong vạn tộc địa vị, chắc chắn là không có khả năng như đại hạ tại trên làm tinh địa vị cái kia không thể dao động. Vực ngoại chiến trường nguyên cớ được xưng là vạn tộc chiến trường, cũng không phải là bởi vì nơi này có một vạn cái chủng tộc, trên thực tế nơi này chủng tộc số lượng viễn siêu một vạn. Tại phía trên chiến trường vực ngoại này có một chương vạn tộc bảng, vạn tộc trên bảng liền là trên chiến trường vực ngoại bài danh phía trước một vạn chủng tộc, ta nhân tộc tại vạn tộc trên bảng bài danh 3680 vị, tổng thể tới nói không tính yếu. Nhưng thứ hạng này muốn tăng lên một vị đều mười phần khó khăn, bởi vì bài danh căn cứ chính là mũi nhọn chiến lược. Nếu bộ tộc số lượng nhiều, cường giả số lượng sát suất lớn cũng sẽ tăng nhiều. Một điểm này chủng tộc liền không nhỏ ưu thế, cho dù trong chủng tộc đại bộ phận đều là đê giai chủng tộc, nhưng tại to lớn cơ số phía dưới, cường đại chủng tộc đồng dạng không ít. Mà dưới so sánh, nhân tộc số lượng liền không có quá lớn ưu thế. Tóm lại, nhân tộc hiện tại liền là trên không lo thì dưới lo làm quái gì tình cảnh lúng túng. Bọn hắn những người này chỉ cần đi vào vực ngoại chiến trường, đó chính là nhân tộc binh sĩ, cần tuân theo liên minh ăn bài. Tại có chiến tranh phát sinh lúc, nhất định cần vô điều kiện nghe theo mệnh lệnh. Nhưng tại thời kỳ hòa bình, liền không có những cái này cưỡng chế yêu cầu, tại không tổn hại liên minh dưới tình huống, cơ hội liền là cái người tự do. Bởi vì chỗ ở sau 3 tháng cần giao linh thạch, cho nên kiếm lợi linh thạch cũng đã thành nuôi sống gia đình nhiệm vụ. Liên minh lại không ngừng phát xuống đủ loại nhiệm vụ, bọn hắn có thể xác nhận nhiệm vụ kiếm lấy linh thạch, cũng có thể đi mạo hiểm, nhưng nguy hiểm này thì cần muốn tự mình gánh chịu. Tiểu Tuyết Tuyết, chúng ta lúc nào đi cấp cái kia cự cũ sinh mệnh nguyên tinh a, ta hiện tại rất nhanh liền vào không thể vào, chỉ có đột phá vương giai mới được. Lăng Thanh tuyết thở ra một hơi, nhìn phương xa. Đừng nóng đổi. Trước thích ứng mấy ngày, hoàn cảnh nơi này cùng làm tinh không giống nhau, không triệt để thích ứng hoàn cảnh nơi này, vô pháp hoàn mỹ phát huy ra thực lực của mình, hơn nữa ta cũng cần một chút thời gian tới đột phá cửu giai. Chỉ có ta đột phá cửu giai, ngươi mới có thể thuận lợi đột phá, bên cạnh đó ta cũng cần thời gian suy nghĩ chúng ta kế hoạch tiếp theo. Nghe nói như thế, nô lương trực tiếp nằm xuống. Hắn đối cái này có thể không quen, nào có bảo vật hắn cũng không biết, không bằng nằm song, cần đánh nhau lại gọi hắn là được. Động não không phải hắn cường hạng, động thủ mới phải. Cuối cùng, hắn hơi thông quen cước. Lý gia biệt viện bên trong, một vị lão giả râu tóc bạc trắng ngồi yên lặng, Lý Trầm Chu đứng ở bên cạnh hắn, sắc mặt trắng bệch, khí tức cũng bất ổn. đây là bị Ngô Lương đánh, cũng là bị Bắc Minh nghiến tức giận. người này chính là Lý gia đế giả Lý Truyền Trung. Lý gia lão tổ tông cấp bậc nhân vật, cũng là nhân tộc liên minh lục đại đế giả một trong, khống chế hỏa diễm phát tắc, một đạo ý niệm liền có thể đốt diệt một phương. không người sẽ bởi vì tuổi của hắn mà khinh thị thực lực của hắn. đế cấp cường giả, trường thọ người có thể sống hơn ngàn năm, Lý Truyền Trung liền đã sống gần chín tuổi, chân chính thực hiện chết tuốt không bằng lại sống suốt những lời này. Lý Trầm Chu cắn răng, lão tổ. Lăng Thanh Tuyết cùng Thao Thiết đoạn ta Lý gia làm tinh nhất mạch đối ta Lý gia mà nói là sự đả kích không nhỏ chúng ta có thể nào cứ như vậy thả bọn hắn nếu là chúng ta Lý gia vừa lui lại lùi mặt khác mấy vị đế giả chỉ sẽ cảm thấy ta Lý gia dễ ước hiếp Lý Truyền Trung nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn ai bảo ngươi liền một cái cựu giai Thao Thiết đều đánh không được còn cần ta không nể mặt mặt cứu ngươi Lý Trầm Chu hiên lặng cúi đầu sắc mặt lúng túng nô lương mạnh biến thái tay cầm hai loại lĩnh vực đỉnh phong khả năng đồng thời nắm giữ tứ đại lĩnh vực tăng thêm Thao Thiết kỹ năng thiên phú vương giai đỉnh phong cũng có thể chiến thắng hắn đối cái này cũng không thể tránh được cái kia. Vậy chúng ta lý ra nên làm cái gì? Thao thiết vùng dậy tình thế quá mạnh, chờ hắn cường đại lên, chắc chắn tới chen ép thậm chí diệt ta lý ra. Lý truyền trung trong mắt tinh quang chuyển động. Để thiên trạch đi cùng bọn hắn nói một chút, nhưng không thể đồng ý, vậy ta lý truyền trung liền cùng cái này không ai bị nổi thao thiết. Đấu một trận. Chương 271, không có cuối cùng. Thanh nhãn Lân Nưu, chương 271, không có cuối cùng. Thanh nhãn Lân Nưu. Mấy ngày nay Ngô Lương đều là một loại hể bại tư thế, đồng thời đối với cái này tân thế giới cũng thật tò mò. Nơi này tuy là cùng Lam Tinh nhìn lên rất giống, Nhưng chính xác như Lăng Thanh Tuyết nói như vậy, tồn tại một ít quy tắc cấp độ khác biệt, hoặc là nói quy tắc của nơi này càng cường đại hơn, cường đại đến đủ để gánh chịu pháp tắc chi lực. Nô Lương còn từng thử qua chính mình nhiều năng lực, phát hiện lần đầu sử dụng tồn tại một chút ngưng trệ cảm giác, phản phất lần đầu sử dụng đồng dạng. Đây chính là quy tắc biến hóa đưa đến, mà trải qua mấy ngày nay thích dưỡng, hắn đã có thể phát huy ra bản thân hoàn mỹ chi lực. Bên cạnh đó, hắn còn phát hiện một cái cực kỳ kỳ lạ sự tình. Hắn hao thiết huyết mạch tại nơi này cực kỳ sôi nổi, hoặc là nói có chút dao động, thậm chí thân thể của hắn có thể tự mình hấp thu trong không khí phân ly năng lượng. Có cái này tiên tiên ưu thế tại, hắn tốc độ khôi phục đem có thể tăng lên trên diện rộng. Chiến trường vực ngoại này không biết rõ đến cùng lớn bao nhiêu, nó có biên giới ư? Ngô Lương hiếu kỳ hỏi. Lăng Thanh Tuyết lắc đầu, không rõ ràng, cho dù là ta cũng không có nhìn thấy qua vực ngoại chiến trường biên giới, cái thế giới này cùng làm tinh ở tại tinh không lớn như vậy, vô biên vô hạn, phản phất không có cuối cùng. Không có cuối cùng. Đáp án này ngược lại để Ngô Lương có chút kinh ngạc. Cũng chính là bởi vì cái thế giới này to lớn, muốn đi xa nhà đại bộ phận đều đến dựa vào không gian truyền tống trận. Trừ phi là những cái kia khống chế khoảng cách xa xuyên qua không gian cửa mới có thể tùy tâm sở dụng đi hướng các nơi. Bách Minh gia tộc đế giả liền là một vị khống chế không gian pháp tắc cường đại đế giả, nhất nghiệm liền có thể xuyên qua xa xôi khoảng cách, cũng là nhân tộc bên trong trợ giúp năng lực tối cường đế giả. Cho dù là giờ phút này liên minh biên cảnh có ngoại địch xâm lấn, hắn cũng có thể trong nháy mắt đến, cũng chém giết quân giặc. Nguyên nhân chính là có vài vị đế giả trấn nhiếp, nhân tộc liên minh mới có thể duy trì thời khắc này an bình. Đi tại rộn rộn ràng ràng trên đường, nô lương ánh mắt đột nhiên nhìn về phía một cái phương hướng. Bên kia thế nào sẽ có yếu tố khí tức, hơn nữa bọn hắn hình như không phải võ giả bản mệnh yếu tố a phải trang làm bản mệnh yêu thú là có thể thông qua nhận biết khế ước cấn ký phân biệt ra được bên kia yêu thú rõ ràng không phải bản mệnh yêu thú Lăng thanh tuyết hướng phía đó nhìn một chút rất nhanh hiểu được nơi đó là đấu võ trưởng là võ giả bình thường có thể lẫn nhau khiêu chiến kiểm nghiệm thực lực địa phương nhân tộc cũng có một chút đồng minh mà đối với những cái kia đồng minh nhân tộc cho phép đối phương một ít tộc nhân tiến vào nhân tộc lãnh địa chỉ cần không phạm tội kỳ thực cũng không có quá lớn hạn chế nô lương lập tức sinh ra mấy phần hứng thú đi chúng ta đi vào nhìn một chút để ta nhìn một chút nhân tộc đồng minh có cái nào lợi hại hay không lang thanh tuyết cười cười nhưng cũng đáp lời hắn đi vào tức là liên minh, ngươi liền nên minh bạch, cường giả đại bộ phận sẽ không lựa chọn cùng kẻ yếu liên minh, bởi vì không có ý nghĩa quá lớn, có thể cùng nhân tộc liên minh, đại bộ phận là lãnh địa tới gần nhân tộc, hoặc là cùng nhân tộc không có quá lớn xung đột lợi ích chủ tộc. đi vào đấu võ trường, không ít người tại nơi này tiến hành võ đấu. nô lương liền phát hiện một đầu cường tráng, toàn thân mọc đầy lân phiến to lớn loại châu yêu thú. đó là thanh nhãn lân yêu, một chủng tộc này đục thân cực kỳ cường đại, có thể xương thần lực, xương châu cùng móng châu đánh ra tới thương tổn có thể nói khủng bố, có thể cùng tại trên đục thân liều mạng chủng tộc cũng không nhiều. Mà Thanh Nhãn Lân Nhu nhất tộc chính là cùng nhân tộc Thiết Giáp, lại nó vạn tộc thứ hạng là 4108, cũng không lạc hậu nhân tộc quá nhiều. Một tên vương giai hậu kỳ võ giả chính giữa cầm thương cùng một đầu cường tráng vương giai hậu kỳ Thanh Nhãn Lân Nhu chiến đấu, trang diện còn có chút không nhỏ, nhìn ngô Lương lòng ngưỡng ấy. Cái này trong lúc nhất thời không có ý định giá, còn để hắn có chút nửa tay. Oeng, trường thương như du long đâm ra, nhưng bị Sừng Châu ngăn trở, sau đó bị nháy mắt đánh bay ra ngoài. Cái kia Thanh Nhãn Lân Nhu cười to không thôi, ha ha ha, Liễu Hâm Ngơi chính là không bằng ta, đều bại bởi ta bao nhiêu lần các ngươi nhân tộc lực lượng yếu đuối, cho dù mượn vũ khí cũng không bằng ta thanh nhãn lân lưu nhất tộc cường đại, khế ước bản mệnh yêu thú chiến đấu mới là các ngươi mạnh hơn chúng ta thanh nhãn lân lưu chỗ tồn tại. lần này ngươi có phục hay không? phục cọp lông, võ giả không nói bại, lần sau ta sẽ thắng trở về, ngươi cái lao lưu chờ đó cho ta. liêu hâm hùng hùng hổ, hổ hổ vài câu liền muốn đi, nhưng gặp ngô lương bày tới. ai, thao thiết, ngươi thế nào sẽ đến nơi này? ngô lương sững sốt một chút, ngươi nhận thức ta. liêu hâm cười cười, ta thế nhưng người liêu gia, thế nào sẽ không biết thao thiết, huống chi liêu kinh cổng cũng coi là ta bà con xa đường ca, ngươi cùng lăng thanh tuyết ta vẫn là biết đến. Nô lương cơ cơ chân, được thôi, ngươi mau tránh hình ra, để ta cùng đầu này lão Nưu đánh một chầu, mấy ngày không có ý định giá tay ta ngứa. Liêu Hâm khệ miệng giật một cái, nhưng theo đó cười hắc hắc ra tiếng. Hắn quay đầu nhìn về phía đầu Thanh Nhãn Lân Nưu kia, "Hắc Lão Nưu, có dám hay không cùng hắn đánh một chầu, ta bảo đảm lục thể của ngươi không sánh bằng hắn." Thanh Nhãn Lân Nưu mở trừng hai mắt, mặt mũi tràn đầy khinh thường. "Ngươi đang nói đùa gì vậy? Ta Thanh Nhãn Lân Nưu nhất tộc lục thân không gì không phá, hắn cái này hình thể ta đều sợ một chân giết chết hắn, hơn nữa hắn mới cựu giai đỉnh phong, Liên Vương giai cũng chưa tới, ngươi để ta cùng hắn đánh?" Nô Lương chớp chớp lông mày, mắt lộ ra khinh thường. Tại trước mặt của ta, ngươi cũng dám xưng nục thân vô địch, ngươi khoác lác gì bức, tới đánh một trận. Nô Lương hình thể nháy mắt biến lớn, sau đó đột nhiên hướng Thanh Nhãn Lân Nhu vung ra một trảo. Không bố nục thân chi lực tiết ra, mang theo một trận cương phong. Thanh Nhãn Lân Nhu mới đầu không để ý, trực tiếp dùng sừng trâu gánh ra ngoài, nhưng qua trong dây lát sắc mặt của hắn liền biến. Một cấu ngang ngược lực lượng theo sừng trâu truyền lên tới thân thể của hắn, bốn vó ngăn không được lui lại. Mẹ nó, ngươi đây là lực lượng gì, thế nào sẽ ở nục thân chi lực bên trên vượt qua ta? Lô Lương giật giật khóe miệng, lão tử đây mới gọi là thần lực. Ngươi điểm ấy khí lực cũng liền một loại mà thôi đi. Thanh Nhãn Lân Nhu khí đến giậm chân, trong lòng rất là khu phục, theo đó liền bạo phát chính mình tuyệt đối nhục thân lực lượng. Một cỗ thanh mang theo hắn Lân Giác bên trên tiêu tán mà ra, đây là Thanh Nhãn Lân Nhu nhất tộc chuyên môn màu xanh chiến khí, cũng là bọn hắn phát động thực lực tuyệt đối thể hiện. Bắp thịt nâng lên, bốn cái chân miễn cưỡng gánh vác Ngô Lương và chạm. Hững. Thanh Nhãn Lân Nhu chân sau lặp lại run rẩy, như cùng ở tại tụ lực đồng dạng. Mà một bên khác Ngô Lương cũng trực tiếp mở ra bạo quân tư thế, như là thực chất khí huyết trường hồng vây quanh tại hắn quanh thân bên trên, chiếu ra một mảnh hùng hạ. Thanh Nhãn Lân Nhu hướng về Ngô Lương gánh ra ngoài sắc bén sừng trâu đông nhiên sệt qua không gian, nhưng Ngô Lương Đỉnh Phong một trảo, vẫn như cũ nháy mắt đem hắn lại lần nữa đánh bay. Thanh nhãn lân lưu ngã vào trên đất, nửa ngày không có cách nào hoàn hồn. Vả lại có yêu thú có thể dùng nhục thân tùy tiện nghiền ép ta thanh nhãn lân lưu nhất tộc, cái này sao có thể? Liêu Hâm mang theo khiêu khích cười cười, lão lưu, đây chính là ta nhân tộc thao thiết, ngươi thật coi hắn là cái gì bất nhập lưu yêu thú à? Vương Gai Đỉnh Phong hắn đều làm qua, ngươi chỉ là Vương Gai hậu kỳ tính toán cái gì? Thanh nhãn lân lưu giận dữ nhìn về phía hắn, rất nhanh hóa thân thành một cái vóc người cao lớn chăng hắn? Ngươi thật là không làm người chính mình đánh không lại ta, liền mời ngoài viện. Bất quá rất nhanh, hắn hướng về Ngô Lương đi tới. "Ngươi tốt, ta gọi Ngưu Mãng, lực lượng nhục thể của ngươi chính xác mạnh hơn ta, ta phủ, sau đó rảnh rỗi tiếp tục cắt tha nhục thân a." "Vậy quên đi, thân thể ngươi lực lượng cũng ổn, cùng ngươi đánh không ý tứ." Ngô Lương niết miệng. Liêu Hâm cười ha ha, "Lão Ngưu, ngươi cũng có hôm nay." Ngưu Mãng cũng không sinh khí, chỉ là gãi gãi đầu. "Ngươi thân thể này lực lượng thật không nên chờ tại nhân tộc, tới ta Thanh Nhãn Lân Nưu nhất tộc lời nói, sớm muộn có thể đánh ra chiến vương danh tiếng." Chương 272, Thanh Hà Bỉ Nguyên. Lý Thiên chợt đến. Chương 272, Thành Hà Bình Nguyên. Lý Thiên chạy đến. "Ngươi thân thể này lực lượng thật không nên chờ tại nhân tộc, tới ta Thanh Nhãn Lân Nưu nhất tộc lời nói, sớm muộn có thể đánh ra chiến vương danh tiếng." Nô Lương cười nhạt một tiếng, "Chân chính chiến vương cần gì người khác tới ra phó, ta muốn làm liền em. So Khóa, lác, ai có thể thổi qua hắn? huống hồ hắn này cũng không tính là Khóa, lác. thực lực bày ở cái này, hắn chỉ cần đột phá vương, giai, làm cái chiến vương lại thế nào?" Lăng Thanh Tuyết đi tới, ánh mắt rơi vào trên người Nưu Mãng, "Ngươi có lẽ tới từ Thanh Hà Bình Nguyên a." Nưu Mãng hơi sững sờ, "Ta Thanh Nhãn Lân Nưu nhất tộc lãnh thổ không nhỏ." người đây cũng có thể đoán được. Lăng Thanh Tuyết cười cười, lại không có giải thích cắt kẽ. Thanh Hà Bình Nguyên chính là một mảnh cỡ lớn bình nguyên phạm vi cực lớn, nó nổi danh nhất nguyên nhân ở chỗ bình nguyên dưới đất có một đầu cỡ lớn trung phẩm linh thạch khoáng mạch. Nhưng thật không may, Thanh Hà Bình Nguyên lại ở vào nhiều cái chủng tộc lãnh thổ biên giới bên trên. Cái này mấy cái chủng tộc theo thứ tự là, nhân tộc, Thanh Nhãn Lân Nhu nhân tộc, Tử tinh tộc cùng Viêm Ma tộc. Tứ tộc bên trong, Viêm Ma tộc thực lực tối cường, chủng tộc bài danh cao tới 2820 tên, so nhân tộc còn cao hơn nhiều, mà Tử tinh tộc bài danh chỉ có 5290, chính là tứ tộc bên trong yếu nhất. Mà linh thạch khoáng mạch phân phối tự nhiên cũng là căn cứ chủng tộc thực lực tới phân chia, Viêm Ma tộc cầm tới số lượng nhiều nhất, thực lực cố nhưng cũng liền mang ý nghĩa nhiều tư nguyên hơn. Lăng Thanh Tuyết sẽ hỏi đến Thanh Hà Bình Nguyên, tự nhiên là bởi vì nơi đó chính là nàng chỗ biết một cái tồn tại cựu tinh sinh mệnh nguyên tinh chỗ tồn tại. Ta nghe nói Thanh Hà Bình Nguyên nơi đó gần nhất có chút biến hóa, không biết rõ hiện tại là tình huống như thế nào. Lưu mang chất phát cười một tiếng, cũng không tính là gì đại biến hóa, à, chính là chỗ đó chẳng biết tại sao đột nhiên bắt đầu tràn ngập xương trắng, lại diện tích càng lúc càng lớn, đã ảnh hưởng đến mỗi cái chủng tộc khai thác linh thạch. Ta lần này tới nơi này liên la đại biểu ta thanh nhãn lân lưu nhất tộc tới cùng nhân tộc nói chuyện hợp tác muốn thành lập tiểu đội đi sâu thanh hà bình nguyên nhìn một chút là cái gì biến cố loại trừ chúng ta từ tinh tộc cùng viêm ma tộc sát xuất lớn cũng sẽ phái người đi nếu có chỗ tốt lời nói hai chúng ta tổ hợp lực có lẽ có thể cướp được không ít liêu hâm hướng lăng thanh tuyết rơi xuống ánh mắt tò mò lăng đồng học muốn hay không muốn cùng chúng ta cùng đi đi thanh hà bình nguyên không thể thiếu linh thạch chỗ tốt nơi đó có linh thạch quá mạch, tùy tiện đào một đào đều có đến kiếm lợi như có bảo vật xuất hiện đó chính là kiếm lớn nô lương thực lực kinh người giờ phút này liền đã có thể đánh bại vương gia đỉnh phong lý trầm chu có ngô lương tổ đội lời nói cho dù là gặp được viêm ma nhất tộc cường giả cũng không cần có lo lắng thanh hà bình nguyên khoáng mạch chỉ là trung phẩm linh thạch khoáng mạch hoàng cấp cường giả cơ bản không thể lại đến đó vớt điểm ấy chất béo Lăng thanh tuyết khẽ gật đầu tốt ta vừa vặn vừa đi tới vực ngoại chiến trường dự định trước học hỏi kinh nghiệm các ngươi đại khái chuẩn bị cái gì xuất phát hai ngày sau liền xuất phát đi sớm một chút có thể nhiều vớt điểm chỗ tốt lang đồng học trên thời gian không có vấn đề à liêu hâm cười nói không có vấn đề mấy người trao đổi về dưới hệ phương thức thuận tiện đến lúc đó gặp mặt bọn hắn rất nhanh cùng rời đi đấu võ trường trên đường còn nói chuyện phiếm vài câu. Đối diện, một đạo thân ảnh hướng về Lăng Thanh Tuyết đi tới, trên mặt mang theo chìm sắc, xem xét liền biết không phải người lương thiện. Thấy thế, thế Liêu Hâm trước tiên hướng phía trước đi đến, ngăn tại người kia trước mặt. "Lý Thiên Trạch, ngươi đừng không có việc gì, bằng không ta không ngại vận dụng người Liêu gia mạnh. Liêu Hâm lạnh lùng nói. Lý Thiên Trạch nhíu mày nhìn về phía Lăng Thanh Tuyết. "Ta phụng gia gia ta mệnh lệnh tới cùng nàng nói chuyện, ngươi chỉ là Liêu gia chi thứ, còn không tư cách ngăn ta." Lý Thiên Trạch chính là Lý truyền trung cháu trai ruột, cũng là hắn trong huyết mạch tiên phu cực giai hậu bối. Hắn giờ phút này cũng đã là vương giai đỉnh phong cấp độ, cũng là vương giai đỉnh phong bên trong đỉnh tiêm một trong mấy người. Căn bản sẽ không so liệu khinh của mấy người kém. Để hắn ra mặt nói, cũng nhìn ra Lý Truyền Trung chính xác có muốn nói ý tứ. Nô Lương vốn là không thèm để ý hắn, nhưng trong lòng không khỏi đối lý Truyền Trung ý nghĩ có chút hiếu kỳ. Ngược lại, dùng thực lực của hắn cũng không sợ Lý Thiên Trạch, ngược lại trước tiên có thể nghe một chút đối phương muốn làm gì. Đi cùng hắn nói chuyện, để ta nhìn một chút Lý Truyền Trung trong hồ Lô muốn làm cái gì. Lăng Thanh Tuyết cùng Liễu Hâm lên tiếng chào, theo đó liền cùng Lý Thiên Trạch hướng về chỗ hẻo lánh đi tới. Trên mặt Mưu Mãng hiện lên nhàn nhạt vẻ không vui. Các ngươi nhân tộc vị kia Lý gia đế giả thật là càng xem càng thiện chỉ sẽ dùng phong tỏa sinh cơ phương thức trốn ở nơi này sống tạm, nếu là hắn thêm ra tay mấy lần sợ là đã sớm chết. Hơn nữa còn ưa thích lấy thế đè người, đế giả lăn lộn đến hắn mức này thật là không hay. Liêu Hâm cười lên, hắn lý ra trừ hắn bên ngoài không có chân chính trụ cột, cho nên hắn sao có thể không đổi, đến hắn cái tuổi này, đã không mấy năm hảo sống, cho dù là phong tỏa sinh cơ cũng liền nhiều nhất mấy chục năm thôi. Hắn một cái chết, ta nhân tộc bài danh chính xác muốn hạ thấp một chút, nhưng ta nhân tộc thiên tài nhiều như cá giết sông sông, rất nhanh lại có thể so hiện tại càng thêm cường đại nhân tộc mấy vị đế giả đều là đọc lấy lý truyền trung ngày trước từng là nhân tộc trả giá qua mới sẽ đối với hắn mở một con mắt nhắm một con mắt nhưng nếu thật là chơi quá mức lý gia tất vong lời này lý hâm nói vạn phần chắc chắn đối nhân tộc công tích nhân tộc vĩnh viễn sẽ không quên nhưng công là công qua là qua ưu khuyết điểm không rằng có đây là thưởng thức lý truyền trung nếu là dùng đế giả tư thế uy hiếp lăng thanh tuyết cùng nô lương đây đối với thiên kiêu yêu nghiệt cái kia tổn hại liền là nhân tộc tương lai cái kia tam đại gia tộc đế giả tự sẽ xuất thủ ngăn cản hắn tóm lại lý truyền trung cho dù là đế giả cũng xa không làm được một tay che trời trong hẻm nhỏ Lý Thiên Trạch đứng ở trước mặt lăng Thanh Tuyết, thần sắc có chút thiển lặng. Hắn nâng lên ánh mắt, Lý Gia Huy nghiêm không cho phép kẻ khác khinh nhận. Ngươi cùng Thao Thiết mặc dù có Tam Đại Gia Tộc người bảo đảm, nhưng đây cũng không phải là các ngươi ngang nhiên cùng ta Lý Gia làm địch lý do. Gia Gia ta thiện tâm, làm nhân tộc tương lai có thể không cùng các ngươi tính toán, nhưng có điều kiện. Ngươi giao cho ta Lý Gia một phần Thao Thiết tinh huyết xem như bồi thường. Từ nay về sau các ngươi cùng ta Lý Gia tất cả mâu thuẫn biến chiến tranh thành hòa bình, đây là ta Lý Gia duy nhất hòa giải điều kiện. Nô lương miết miệng, đáy mắt mang theo một vòng treo tức. Chỉ đơn giản như vậy, ngươi Lý Gia đế giả có như vậy thiện tâmư? Lý Thiên Trạch cười lạnh một tiếng, gia gia ta tất nhiên là thiện tâm, hắn làm nhân tộc trả giá một đời, các ngươi lại để ta Lý Gia làm tinh nhất mạch triệt để đoạn tuyệt, hôm nay giao cho ta thao thiết tinh huyết, việc này coi như là kết thúc. Vậy không được, một phần thao thiết tinh huyết có thể không đủ, ta lại đem một cái thao thiết cốt tặng cho ngươi Lý Gia coi như nhận lỗi à? Lý Thiên Trạch nhíu mày, ngươi nếu là nguyện dùng cái này trèo lên ta Lý Gia ngược lại cũng có thể, có ta Lý Gia tương trợ, ngươi tại phía trên chiến trường vực ngoại này có thể tùy tâm sở dụng. Nô lương trên mặt hiện lên tuổi tệ nụ cười, ngươi cờ mờ nở còn thật cho là ngươi tại cầu nguyện đây, lão tử của ngươi, ngươi còn thực có can đảm muốn à? Lý truyền trung lão già kia tính toán cái gì, lao tử không già hai năm liền bóp chết hắn. Lý Thiên Trạch mở trừng hai mắt, ngực kịch liệt lên xuống, nguyễn nhiên một bộ giận không nhịn nổi thân sắc. Hắn cắn chặt hàm răng, hảo một đầu cuồn vọng thao thiết. Lang Thanh Tuyết, ngươi tưởng tượng thao thiết đồng dạng cùng ta Lý gia đấu đến cùng đúng không? Lang Thanh Tuyết cười nhạt một tiếng, ý chí của hắn chính là ý chí của ta, cùng ngươi Lý ra một đấu, lại như thế nào? Chương 273, trên đường xuất thủ, nhiều người tức giận. Chương 273, trên đường xuất thủ, nhiều người tức giận. Ý chí của hắn chính là ý chí của ta, cùng ngươi Lý gia một đấu, lại như thế nào? Lý Thiên trạch khó thở ngược lại cười. "Tốt tốt tốt, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, gia gia ta vốn định xem ở Tam đại gia tộc phân thượng thả các ngươi một ngựa, là các ngươi tự tìm đường chết." Nô Lương lười phải cùng hắn rống dài. Hiện tại xem ra, Lý gia liền là hầm cầu bên trong đá, vừa thối vừa cứng. Người Lý gia sớm đã cao cao tại thượng đã quen, như thế nào sẽ chọn túi đầu. Thao thiết tinh huyết, bọn hắn rõ ràng có ý tốt muốn. Tinh huyết thế nhưng huyết mạch chỗ tinh hoa, đồng thời ẩn chứa đại lượng sinh mệnh lực. Rút ra một phần tinh huyết, không chỉ sẽ dẫn đến suy yếu thời gian rất lâu, đối với huyết mạch cũng có cực lớn ảnh hưởng nghiêm trọng thậm chí khả năng dẫn đến huyết mạch độ tinh khiết giảm xuống cùng đẳng cấp thụ lùi, đừng nói là một phần tinh huyết, nô lương một cọng lông đều không có khả năng cho Lisa. Lý ra. Lý truyền trung hơn phân nửa là muốn mượn thao thiết tinh huyết, giúp chính hắn cùng người Lý ra thể ngộ đưa ra bên trong thôn vệ pháp tắc. cứ như vậy cho dù là hắn chết, Lý ra cũng có thể có gánh đỉnh người. Lại thôn vệ pháp tắc đứng hàng cao cấp pháp tắc, cường đại không cần nhiều lời, chỉ cần dùng thôn vệ pháp tắc thành cựu đế giả, thực lực đủ để hoành hành một phương. Cái này tại nhân tộc bên trong cũng là chân chính đỉnh tiêm tồn tại. Nô lương chỉ có thể nói, giữa ban ngày cũng đừng nằm mơ. Với khí huyết mạch liệt bạo phát ngáy mắt xông phá chân trời, dẫn đến người xung quanh liên tiếp ngáy mắt. Trên đường tranh đấu, đây cũng không phải là tiểu tội. Nếu không có đầy đủ lý do, liên minh đội hộ vệ có quyền sắc bắt người, lại sẽ phải chịu liên minh trừng phạt. Nhưng Nô Lương không có chút nào lưu thủ ý tứ, vừa ra tay liền là tứ đại lĩnh vực cùng bạo quân tư thế, nô lôi cuồn cuộn hướng về tứ phương quyết tán. Mọi người chung quanh hít sâu một hơi, thậm chí có người nhận ra Lý Thiên Trạch thân phận. Đó là Lý Đế giả thân tôn, bây giờ đã là vương giai đỉnh phong đẳng cấp, thực lực khủng bố, tại cả nhân tộc bên trong cũng là xếp hàng đầu cường giả. Đó cùng hắn đánh yêu thú là cái gì, thế nào đều chưa từng thấy đây. Hả? đó là gần nhất theo làm tinh tiến vào vực ngoại chiến trường người mới lăng thanh tuyết yêu thú chính là tứ hung một trong thao thiết chớ nhìn hắn chỉ có cửu giai vương giai đỉnh phong lý trầm chu cũng đều không phải đối thủ của hắn ước hảo cái này hai rõ ràng có thể đánh ngang tài cái kia thao thiết đột phá vương giai còn đến Mênh mông khí lãng tiết ra trong lúc nhất thời thậm chí không ai dám lên trước ngăn cản nhũ mạng nuốt nước miếng một cái lúc trước cái này thao thiết còn thật không ra toàn bộ thực lực à hắn không khỏi hơi bị kinh khủng vậy mới cái nào đến đây thao thiết vô địch lĩnh vực còn không đến cực hạn nếu có thể đạt tới cùng doanh đế một cái cấp độ nhân tộc chắc chắn trở lại đỉnh phong liêu hưng tiêu ngạo nói cái kia không khỏi quá khó khăn, vô địch lĩnh vực tăng lên cùng cái khác lĩnh vực khác biệt, muốn tại phía trên chiến trường vực ngoại này một đường liên thắng hất vang, trừ phi là thượng cổ thao thiết hàng thế mới được, hắn cách cấp bậc kiệt nhưng còn có khoảng cách rất xa. vậy ngươi nhìn xem a, ta nhân tộc tân hỏa thế nhưng vĩnh hàng bất diệt. một bên khác, nô lương xuất thủ không lưu tình chút nào, thực lực không kém chút nào lý thiên trạch nửa phần. lý thiên trạch thực lực chính xác muốn so lý trầm chu cường đại không ít, càng là thông qua lý chuyển trung vị này khống chế hỏa diễm pháp tắc đế giả, nắm giữ hỏa diễm lĩnh vực cực hạ, biển lượng ngập trời. không chỉ là hỏa diễm lĩnh vực, lý thiên trạch còn nắm giữ cương phong lĩnh vực, cùng đao chi lĩnh vực một người độc trưởng tam đại lĩnh vực, đây vốn là thế hệ tuổi trẻ nhân tài kế xuất, nhưng tại Ngô Lương trước mặt vẫn như cũ không đáng chú ý. hắn nhưng là tứ đại lĩnh vực người sở hữu, càng là đã ngưng tụ ra sát phạt chống trận cùng thôn vệ chi nguyên. so thiên phú, Lý Thiên Trạch có thể hơn được hắn. so thực lực, Ngô Lương há lại sẽ sợ hắn. với lôi đỉnh uy lực hung hãn quay ra, lôi mang bốn phía, dòng điện tiếng nổ đùng đùng bên tai không dứt. Lý Thiên Trạch nhíu chặt lông mày, hai đầu lông mày mang tới vẻ thận trọng. thật mạnh thao thiết, ta còn thực sự là coi thường ngươi, chỉ là cựu gia đình phong liền có thể có loại thực lực này, tiếp tục đột phá nhất định là ta Lý gia đại địch. Hắn muốn định dùng thực lực của mình cùng nô lương một trận chiến, nhưng hiển nhiên khó mà nhanh chóng phân ra thắng bại. Nếu như thế, vậy cũng chỉ có thể mượn dùng chính mình bản mệnh yêu thú. Mặc dù ám muội, nhưng Lý Gia chỉ nhìn kết quả, không xem quá trình. Thắng thì thắng, thua thì thua. Người thắng làm vua, người thua làm giặc, Đây chính là vượt ngoại chiến trường cách sinh tồn. Một tôn to lớn thần hỏa tất phương bay ra, trong miệng phát ra vang vang hót vang âm thanh. Tất phương đồng dạng là không kém thần thú, khống chế hỏa diễm cường đại lực lượng. Trong huyết mạch có một tia mỏng manh hỏa diễm phát tác. Lúc trước Lý chuyển trung liền là dựa vào một điểm này mới có thể lĩnh ngộ hỏa diễm phát tác đây mới là hắn vì sao muốn nô lương thao thiết tinh huyết chân chính nguyên nhân pháp tắc khó ngộ phương thức đơn giản nhất liền là mượn loại này hiện hưu pháp tắc tới lĩnh hội nô lương chế nhạo một tiếng trên mình nghiệp hỏa nhất thời hóa thành một cái biển lửa so lửa tất phương chi hỏa khả năng hơn được hồng liên nghiệp hỏa hơi thở nóng bỏng phun ra ngoài bao hàm thao thiết huyết mạch uy lực thú tính uy áp để thần hỏa sắc mặt tất phương đại biến phi tốc hướng về sau tối lui cũng tại nó lui ra phía sau sau một khắc một đóa từ nghiệp hỏa tạo thành hồng liên theo nó vừa mới đợi địa phương dài đi ra nô lương đứng ở trên hồng liên bẽn lẽ từ phương lý thiên trạch ngươi chút thực lực này còn không đánh lại ta Không muốn chết liền để ngươi người Lý gia đừng đến treo chọc ta, bằng không ta diệt ngươi Lý gia cả nhà. Mọi người đều là hít sâu một hơi, diệt Lý gia cả nhà. Lời này Ngô Lương dám nói, bọn hắn thậm chí không dám nghe. Chỉ cần Lý truyền trung một ngày không ngã, Lý gia liền không có khả năng bị diệt. Huống chi Lý gia đồng dạng còn có mấy vị hoàng cấp cường giả nại bộ mặt, cho dù là thân là Thao Thiết nói những lời này, đều có chút khoác lác hiểm nghi tại trên người. Lý Thiên Trạch cầm đao lạnh lùng nhìn kỹ Ngô Lương, thần sắc lạnh giá. Cả gan làm loạn, ngươi đây là tại khiêu khích ta toàn bộ Lý gia, đồng thời cũng đứng ở cả nhân tộc mặt đối lập. Lưu Hâm cười lên. Lý Thiên Trạch, ngươi đại biểu không được cả nhân tộc. Ngươi trên đường ngăn cản Thao Thiết cùng lăng Thanh Tuyết, ta đều là nhìn ở trong mắt. Muốn ta nói, ngươi ngang nhiên công kích nhân tộc Thiên Tiêu, đây mới là đứng ở nhân tộc mặt đối lập. Người khác lúc này cũng phụ hoa. Đúng đấy, ngươi làm tinh lý gia thông đồng với địch tại phía trước, chẳng lẽ không đáng chết à? Các ngươi Lý gia thậm chí đến hiện tại cũng không có cho tất cả người một câu trả lời, bây giờ lại tới nhầm vào ta nhân tộc Thiên Tiêu, Lý gia là mục đích gì? Căn đều là phá. Lý gia có thể là tốt, Lý gia hơn phân nửa cũng có thông đồng với địch hiểm nghi, liền nên để mấy vị khác đế giả liên hợp thẩm vấn Lý gia tiếp tục như vậy phát triển tiếp lý gia chỉ sẽ càng không chút kiên kỵ từng câu dùng ngòi bút làm vũ khí để lý thiên trạch khí đến phát run hai mắt thấm ra máu đỏ tơ. trường đao trong tay sáng tối chậm chần theo đó đống nhiên hướng về đám người phương hướng chém ra một đạo cường hành đạo khí mọi người kinh ngạc không thôi con người đều kém chút chừng đi ra. nô lương hóa thành lôi mang bay đi đầu tiên là dùng không gian tỏa trận đứng đao khí lại dùng thôn phệ chi uyên đem triệt để thôn phệ những người này giúp hắn nói chuyện vậy dĩ nhiên là phải cứu hắn nhưng là cái đến dân tâm hảo thao thiết nô lương không vui nhìn về phía lý thiên trạch chó chết Ngươi đánh không lại ta, liền muốn giết người khác chút căm phẫn đúng không? Người Lý gia chơi hắc đạo ư? Người khác cũng là nhộn nhịp hiện lộ ra bản thân khí huyết chí lực, ánh mắt lạnh giá nhìn kỵ Lý Thiên Trạch. Thảo! hắn muốn giết chúng ta, hôm nay việc này nếu là cứ như vậy đi qua, người Lý gia không phải đem chúng ta làm chó nhịn. Nói không sai, cùng lắm thì đem sự tình làm lớn chuyện, ta cũng không tin Liên Minh sẽ như cái này tiên vị Lý gia, Liên Minh là nhân tộc Liên Minh, mà không phải hắn Lý gia Liên Minh. Cùng tiến lên, chém chết hắn. Chương 274, võ giả Tôn Nghiêm chỉ ở bà thước trên mũi kiếm. Bác Minh Huyền Tiêu, chương 274 Võ giả Tôn Nghiêm chỉ ở bà thước trên mũi kiếm. Bác Minh Huyền Tiêu, trên trăm tên người toàn bộ lấy ra vũ khí của mình, triệu hồi ra chính mình bản mệnh yêu thú. Bọn hắn chỉ là xem cho vui, lại không đắc tội lý ra, này cũng phải thừa nhận thai bay và gió, cái này khiến bọn hắn thế nào nhịn xuống khẩu khí này. Võ giả Tôn Nghiêm chỉ ở bà thước trên mũi kiếm, không tranh màn thầu tranh khẩu khí, hôm nay nhịn, sau đó chỉ sẽ chịu càng nhiều khí. Một đám người đem Lý Thiên Trạch vây quanh ở chính giữa, trong đó không thiếu vương giai võ giả, thậm chí ngay cả Liếu Hâm cùng Như Mãng cũng ghé vào bên trong. Lý Tiên Trạch nuốt nước miếng một cái, mất khống chế tâm tình nháy mắt thu hồi. Vừa mới bị những lời đồn đại kia chuyện nhảm kích một thoáng, để hắn tâm tình hơi không khống chế được. Hắn chọn vẹn không nghĩ tới sẽ tạo thành hiện tại cục diện này. Ở trong đó thị Phi đúng sai, một chút liền có thể nhìn ra a. Lý Thiên Trạch cắn răng nhìn về phía Liêu Hâm cái này cùng ngươi có quan hệ gì? Ta vừa mới lại không công kích ngươi. Liêu Hâm giật giật khóe miệng, trong mắt mang lên một bộ vẻ trầm trọng. Liêu gia ta cao tầng nói, Lăng Thanh Tuyết cùng Thao Thiết là ta nhân tộc tiên tiêu Liêu gia tất cả người phàm gặp được đối phương gặp nạn, chỉ cần có thể thân xuất viện thủ nhất định cần cho cứu, ta thân là người Liêu gia Tự nhiên muốn tuân theo gia tộc mệnh lệnh, ngươi động bọn hắn liền là tại cùng Liễu gia ta đế giả làm định. Lý Thiên Trạch tay run run chỉ chỉ hướng một bên Nhu Mãng. Vậy hắn đây, hắn thậm chí đều không phải nhân tộc, một đầu thanh nhãn Lân Nhu ngăn ta làm gì? Nhu Mãng hừ lệnh một tiếng, lão Nhu đời ta xem thường nhất dùng tổ tông gia thế khinh người việc ác, đồng thời Lăng Thanh Tuyết là ta lão Nhu đồng đội, ta vì sao không thể ra tay? Cợt nở. Lý Thiên Trạch khí đến kém chút mắng nói tục, trong lúc nhất thời liền hắn đều có chút không đè ép được cục diện. Một đánh một nhóm, trong đó còn có một cái sánh ngang hắn nô lương, cho dù là hắn Lý Thiên Trạch cũng không có loại tự tin này. Lại hắn không biết nên như thế nào cho phải thời khắc, một tia nóng rực hỏa diễm trên đỉnh đầu hắn đốt lên, mơ hồ tiêu tán ra khí tức đều có ra vô thượng uy năng. Đó là pháp tắc chi lực hỏa diễm pháp tắc Lý Truyền Trung xuất thủ, một cỗ hỏa diễm pháp tắc chi lực bắn ra, áp đến tất cả mọi người không ngừng lùi lại. Nhưng rất nhanh hư không rung động, hỏa diễm liền đỗ nhiên dọt tắt, lại Lý Thiên Trạch cũng nháy mắt biến mất. Có thể làm được bước này, cũng chỉ có vị tia khống chế không gian pháp tắc Bắc Minh đế giả. Nô lương miết miệng, Lý Truyền Trung cũng thật là bất yếu bích liên a, rõ ràng dùng đế giả thân phận uy áp một đám người thường, hắn cũng là sống đến trên thân chó đi. Lăng Thanh Tuyết cười nhạt một tiếng, Lý Thiên Trạch dù sao cũng là hắn thân tôn, lại là Thiên Phú thượng gia người, hắn không có khả năng không xuất thủ cứu hắn. Bất quá lần này Bắc Minh Đế giả đích thân xuất thủ, này cũng đại biểu lập trường của hắn, Lý Truyền Trung đã không còn dám ngang nhiên khó xử chúng ta. Liêu gia đã buông lời, Bắc Minh gia đế giả cũng đích thân xuất thủ. Dưới loại tình huống này, Lý Truyền Trung nếu là còn muốn nhằm vào bọn họ, vậy liền ước lượng một thoáng lý gia phải chăng có thực lực có thể cùng hai đại gia tộc đối kháng. Ngày trước tình cảm là biết một điểm điểm làm hao mòn hầu như không còn. Chờ đợi mấy vị đế gia cho rằng Lý Truyền Trung tồn tại ảnh hưởng nghiêm trọng nhân tộc liên minh tương lai chính tay loại trừ đối phương cũng không phải không khả năng sớm đã giàn mua Lý Truyền Trung như thế nào mấy vị khác đế giả đối thủ từ vừa mới bắt đầu Lý Gia quyết định liền đã có cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng hiểm nghi. Lý Truyền Trung thọ nguyên gần tới muốn Lý Gia trưởng thịnh công suy liền nên tại một điểm cuối cùng thời gian bên trong bồi dưỡng được một cái hợp cách người nối nghiệp đi ra mà không phải tìm khắp nơi sự tình cho Lý Gia treo chọc cương địch thậm chí là treo lên tam đại gia tộc cấp lực tiếp tục tìm đường chết ai cũng cứu không được Lý Gia thậm chí nô lương một khi tăng lên chắc chắn trực tiếp cầm Lý Gia khai đao đập phá Lý Gia đại môn thời gian một năm Theo yêu thu chứng, đến thời khắc này địch nổi vương giai đình phong, cái này hàm kim lượng còn cần giải thíchư? Dùng bọn hắn thời khắc này tốc độ tăng lên, tăng thêm hệ thống gia sức. Thời gian 2, 3 năm không hẳn không thể để cho Ngô Lương không chế pháp tắc chi lực, từ đó địch nổi đến giả. Dùng Ngô Lương dự đoán, lĩnh vực điểm kỹ năng đến mát cấp có lẽ liền có thể diễn sinh pháp tắc. Theo hắn thao thiết trong huyết mạch lĩnh nội thôn vệ cùng sát phạt hai đại pháp tắc chi lực. Đến lúc đó, lao tử bóp chết người cái Lý Truyền Trung. Ngô Lương vẫn thần nói, Lý Thiên Trạch biến mất, đám người cũng rất nhanh tán đi. Liêu hâm hướng bọn hắn đi tới, không cần lo lắng Lý gia. Tam đại gia tộc như thể chân tay, chỉ cứ liên minh ít nhất sáu thành quyền lên tiếng, các ngươi có tam đại gia tộc đồng thời người bảo đảm, lý gia không dám đụng vào các ngươi, vừa mới liền là Bắc Minh đế giả đích thân xuất thủ. Lăng Thanh Tuyết nhàn nhạt gật đầu, ta minh bạch, lý gia không ảnh hưởng được ta, hai chúng ta thiên hậu bên ngoài truyền thống chân đạp. Không có vấn đề, lăng đồng học trước tiên có thể hiểu rõ hơn một thoáng vực ngoại chiến trường tin tức, có bất luận cái gì cần liên hệ ta là được rồi. Mấy người cười lấy phân biệt, mỗi người rời đi. Lý gia trong trại viện. Lý Thiên Trạch bị Lý Truyền Trung xuất thủ mang theo trở về. Ma Sung Bành Hư không nổi lên gợn sóng, một vị lão giả nho nhã đi ra. Hắn liền là Bắc Minh gia tộc gia chủ, cũng liền là trong miệng mọi người Bắc Minh đế giả Bắc Minh Huyền Tiêu. Hôm nay người xuất thủ cũng là hắn. Hai người ánh mắt đối diện tại một chỗ, ý trong đó không cần nói cũng biết. Bắc Minh Huyền Tiêu thở dài, thần sắc không thể nghi ngờ. Lý chuyên Trung, liên minh đối ngươi nhẫn nại là có hạn độ. Ngươi trước kia chính xác làm nhân tộc dân hiến nửa đời, ngươi bây giờ muốn làm gì chúng ta cũng cơ hồ đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng hôm nay thái độ của ta thả cái này, ngươi tiếp tục khư khư cố chấp, ta sẽ dùng thủ đoạn thiết huyết đối ngươi thậm chí toàn bộ Lý gia. Đây là cuối cùng trả lời, đồng thời cũng là ta Tam Đại gia tộc cùng ý chí. Lý truyền trung thần sắc không có chút nào biến hóa, nhưng thu hồi ánh mắt. Việc này có thể bỏ qua, nhưng Bác Minh huyền Tiêu, ngươi có thể bảo đảm Thao Thiết sẽ không trở thành hủy diệt nhân tộc hung thu hư. Tứ hung uy hiếp tiềm ẩn đối với nhân tộc mà nói ngươi không phải không rõ ràng. Thượng cổ tứ hung tuyệt không có khả năng bị nhân tộc khế ước, cái thế giới này không tồn tại kỳ tích, Lam Tinh sớm đã không có khả năng diễn sinh ra loại thiên phú này Thao Thiết. Các ngươi coi trọng Thao Thiết tiềm lực, coi trọng hắn thân có vô định, thôn vệ, sát phạt cùng lôi đỉnh tứ đại lĩnh vực, tương lai thành tựu thậm chí khả năng siêu việt danh đế. Có thể các ngươi dạng này sao lại không phải tại đánh cược? Thắng thì nhân tộc hành áp và tộc, bại thì nhân tộc rơi vào bối đất, trận này đánh cược đại giới các ngươi gánh chịu ư? Tin tưởng ta, chúng ta mấy vị đế giả rút ra thao thiết tinh huyết, ngựa cái này lĩnh ngộ thôn vệ cùng sát phạt pháp tắc, tăng thêm một bước nhân tộc thực lực tổng hợp. Phương pháp này mới là chân chính không có bất kỳ tổn thất nào lựa chọn, lại có thể phá diệt thao thiết thành tiểu chân chính hung thú khả năng. Đây là cả hai cùng có lợi. Bác Minh Huyền Tiêu chắp hai tay sau lưng, hai con ngươi nhìn về bầu trời, trong mắt có tinh quang lưu chuyển. Ta Bác Minh Huyền Tiêu không phải có tử, như thao thiết không phải ta nhân tộc hậu bối bản mệnh yếu tố. Ta có lẽ cũng sẽ có ngươi ý nghĩ như vậy, nhưng giờ phút này hắn liền là ta nhân tộc một phần tử. Thao Thiết đã từng làm ta nhân tộc trả giá, lại chưa từng xâm hại qua ta nhân tộc mảy may, ta có tư cách gì hút máu của hắn? Nếu như hôm nay ta làm ra giống như ngươi lựa chọn, hãm hại Thao Thiết tăng lên bản thân, cái kia ngày mai ta có hay không sẽ tiếp tục dùng đồng tộc máu xem như ta tăng lên tài nguyên. Ta là người, quang minh chính đại người, đều đã đạt tới pháp tắc chi cảnh, ngươi chẳng lẽ còn muốn vì trong lòng ngươi điểm này tham lam kiếm cơư? Lý Truyền Trung ý chí đã không còn kiên định, càng không có lúc trước nhiệt huyết, tại thọ nguyên hao hết phía trước. Hắn muốn lại đột phá tiếp, cùng để lý ra Hưng Thịnh ý niệm sớm đã ăn mòn ý chí lực của hắn. An độ tuổi già, hoặc là chết kích chấm xa, chính ngươi chọn. Lý Truyền Trung hai mắt nhắm nghiền, trong mũi than vãn một tiếng. Người đi đi. Chương 275, vụ Đô dị tượng. Bạch Vũ Quỷ Yêu, chương 275, vụ Đô dị tượng. Bạch Vũ Quỷ Yêu. Hai ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Mấy người rất nhanh tại truyền tống trận phía trước hội hợp. Lăng Thanh Tuyết đã mượn Bắc Minh Yến cho những cái kia linh thạch lại đột phá tiếp, giờ phút này đã là Cửu giai sơ kỳ đẳng cấp. Nay cũng mang ý nghĩa, chỉ cần Ngô Lương đạt được Cửu Tinh sinh mệnh nguyên tình, liền có thể bắt tay vào làm đột phá vương giai cấp độ. Lần này Thanh Hà Bình Nguyên chuyến đi, liền là hắn đột phá vương giai mấu chốt tiết điểm. Chỉ cần có thể thăng cấp vương giai, hoàn thành sinh mệnh thay biến, hoàng cấp hắn cũng dám đụng một chút. Đến lúc đó Lý ra lại như thế nào? Lăng Thanh Tuyết Liếc nhìn hai người, ta chỉ có ba người chúng ta ư? Liêu Hâm cười cười, nguyên bản kế hoạch là có không ít người, nhưng đây không phải có thao thiết nhà, thực lực của chúng ta trọn vẹn đầy đủ, người càng ít phân đến tay tài nguyên nhưng là càng nhiều. Không sai, tuy nói vụ đô dị tượng có thể sản xuất bảo vật một loại phẩm chất cũng không tính cao, nhưng đối với vương giai mà nói cũng rất chân quý. Nhân số càng nhiều liền phân không đến độ tốt. Viêm ma tộc thực lực mười phần cường hành, trước kia không có Ngô Lương lời nói bọn hắn chỉ có thể lựa chọn nhân số ưu thế, hiện tại có Ngô Lương cái này cường lực giác ô tại, đâu còn cần người khác trộn lẫn một cước. Ngô Lương lộ ra mấy phần vẻ tò mò. Vũ Đô dị tượng là có ý gì, phía trước các ngươi nói xương trắng ngư. Liêu Hâm khẽ gật đầu, không sai, tại trên chiến trường vượt ngoại, mỗi có chân quý bảo vật dựng dục mà ra, đều sẽ có đủ loại dị tượng, Thanh Hà Bình Nguyên xương trắng liền gọi Vũ Đô dị tượng. Dựa theo quy luật, Vũ Đô dị tượng dựng dục bảo vật đại bộ phận đều chỉ thích hợp vương giai võ giả, nếu có thể đạt được cũng là không tệ tài nguyên. Hoàn cấp sát xuất lớn là trứng mắt loại này tài nguyên, nô lương chật chội, cửu tinh sinh mệnh nguyên tinh xuất hiện tại vụ đô dị tượng bên trong. Cái này nếu là để người khác biết, sợ là sẽ phải tập thể xông vào thanh hà bình nguyên a. Cửu tinh sinh mệnh nguyên tinh có thể thực hiện cửu giai võ giả tại đột phá vương giai lúc đục thân hoàn mỹ tiến hóa, chính là cực kỳ đỉnh cấp tài nguyên. Chỉ bất quá chỉ có cửu giai võ giả có thể sử dụng, tính hạn chế quá cao, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nó phân cấp. Có thể để chính mình hậu bối thực hiện đục thân hoàn mỹ tiến hóa, bắt đầu trực tiếp dẫn trước người khác một bước dài. Rất nhanh, ba người trực tiếp nguyễn truyền tống trận tiến về thanh hà bình nguyên. Vừa ngoại chiến trường phạm vi cực lớn, mượn truyền tống trận mới có thể nhanh chóng đến một cái địa điểm. Mà dùng truyền tống trận cũng là có tiêu phí, nhưng điểm ấy tiêu phí đối với liều Hâm mà nói liền là vậy vậy nước, hắn một người liền đem ba người đều giao. Một trận mất trọng lượng cảm giác cùng cảm giác hôn mê đánh tới, nhưng thời gian duy trì rất ngắn, cơ hồ cũng liền một giây tả hữu, ba người liền đã đứng ở Thanh Hà Bình Nguyên bên ngoài truyền tống trận. Lô Lương dương mắt hướng về phía trước nhìn tới, phía trước mảng lớn bên trong vùng bình nguyên phiêu đãng nồng đậm sương trắng. Lại sương trắng còn tại không ngừng tới phía ngoài khuế tán, cuối cùng sợ rằng sẽ bao trùm toàn bộ Thanh Hà Bình Nguyên. Nhu mãng hít sâu một hơi, cái này xương trắng khuyết tán thật nhanh, còn là lần đầu tiên gặp mặt tích như vậy lớn vũ đô dị tượng, bình thường sợ là liền cái này một phần ba cũng chưa tới a. đây là chuyện của ta, điều này nói rõ dưỡng dục ra bảo vật không đơn giản, có lẽ cực kỳ chân quý lây. lưu mang nhếch miệng, vũ đô dị tượng càng to lớn, cái kia trong đó diễn sinh ra bạch vụ quỷ yêu thì càng nhiều, nếu là có vương giai đỉnh phong thực lực bạch vụ quỷ yêu, ta nhìn ngươi thế nào trốn? bảo vật dưỡng dục lúc sinh ra dị tượng không chỉ là cơ duyên, cũng là một trạng thái nạn. cơ hồ tất cả bảo vật dị tượng đều sẽ diễn sinh ra nào đó thủ hộ giả, những thủ hộ giả này không có chân chính trí tuệ chỉ sẽ dựa theo cố định quy tắc thủ hộ bảo vật, lại sẽ điên cuồng công kích tới trước cướp đoạt bảo vật để nhân. Mà cái này bạch vũ quỷ yêu liền là vụ đô dị tượng diễn sinh ra thủ hộ giả. Bạch vũ quỷ yêu thân thể hoàn toàn do xương trắng tạo thành, chính là nguyên tố hệ yêu thú. duy nhất đánh giết bạch vũ quỷ yêu biện pháp liền là đánh nát khả năng lượng hải tâm. còn có một chút, bạch vũ quỷ yêu linh hồn lực có chút cường đại, có thể chế tạo huyễn cảnh. đây đối với thể tu mà nói liền cực kỳ phiền. thể tu đại bộ phận tinh thần lực một loại, cũng liền lại càng dễ lâm vào trong huyễn cảnh. bất quá ngô lương ngược lại không phải cực kỳ lo lắng, hắn nhưng là có ma trùng. ma trùng không sợ huyễn cảnh thậm chí ma trùng có lẽ có thể thôn vệ bạch vụ quỷ yêu mà tăng lên bản thân tại nơi này nô lương ma trùng có khả năng nên đón một lần đại lễ thăng lúc này vài đầu to lớn thanh nhãn lân nhu chạy tới tại chạy đến trước mặt lúc mới biến ảo trở thành bọn hắn cùng nhau nhìn về phía lưu mãng đội trưởng ngươi trở về lưu mãng nhàn nhạt gật đầu gần nhất linh thạch khai thác thế nào linh thạch khai thác không quá thuận lợi cái này vụ đô dị tượng lạ thường to lớn diễn sinh ra bạch vụ quỷ yêu cũng mạnh đến mức không còn gì để nói chúng ta cái này có không ít tộc nhân đều bị đánh bị thương linh hồn liền đợi đến đội trưởng ngươi trở về thương lượng làm thế nào đây lưu mãng mặt lộ vài phân bất đắc dĩ vậy liền tạm dừng khai thác gà, nhân tộc trước mắt cũng đã tạm dừng khai thác, chờ vụ đô dị tượng biến mất sau lại tiếp tục khai thác. Đoạn thời gian gần nhất ta sẽ tiến vào vụ đô dị tượng bên trong, các ngươi liền tận lực chờ tới gần. Cái đồ chơi này không phải các ngươi có thể đối phó. người kia gãi gãi đầu, đội trưởng yên tâm, phổ thông vụ đô dị tượng chúng ta còn dám dính vào một cước, nhưng loại cấp bậc này vụ đô dị tượng chúng ta có thể không dám tới gần. được rồi, các ngươi trở về đi. mấy người lần nữa biến ảo thành thanh nhãn lân nhu hướng về thanh nhãn lân nhu nhất tộc doanh địa chạy về. nô lương nít mép cười một tiếng, ngưu mãng, không nghĩ tới ngươi vẫn là đội trưởng đây, có thân phận châu liền là bước cách cao. Liêu Mãng cười ha ha. Bất quá là tiếp khai thác Thanh Hà Bình Nguyên Mỏ Linh Thạch nhiệm vụ mà thôi, nơi này cũng liền linh thạch điểm ấy chép béo, bằng không ta cũng không muốn chờ tại cái này địa phương cất chim cũng không có. Kỳ thực, Liêu Hâm cũng là nhân tộc Liên Minh bên này tiếp vào khai thác Mỏ Linh Thạch nhiệm vụ người. Cũng là bởi vì cái này bọn hắn mới có thể quen biết. Ngay bình thường không có việc gì, hai người đều sẽ lựa chọn luận bàn quyền cước giết thời gian. Ngược lại Mỏ Linh Thạch khai thác cần thời gian rất lâu, lại có chất béo cầm, bọn hắn cũng một điểm không đợi. Cũng liền là vụ đô dị tượng xuất hiện mới để Mỏ Linh Thạch khai thác tạm dừng mà thôi. Chờ bọn hắn bảo vật tới tay. Dị tượng tự nhiên là sẽ từ từ biến mất. Chúng ta cũng đi vào đi, Viêm Ma tộc cùng Tử Tinh tộc người e rằng sớm đã tiến vào bên trong, đi chệ khả năng bảo vật đều không còn." Nhu Mãng cười nói. Lăng Thanh Tuyết cười nhạt một tiếng, trọn vẹn không lo lắng Cửu Tinh sinh mệnh nguyên tinh sẽ bị người khác cướp đi. Chỉ cần Hoàng cấp không đến, cơ hội là không người nào có thể đem Cửu Tinh sinh mệnh nguyên tinh cướp đi. Chỉ vì cái này trong xương trắng tâm chính xác đã diễn sinh ra vương gia đỉnh phong Bạch Vũ Quỷ Yêu, nó linh hồn lực cường đại lạ thường, một loại võ giả cực kỳ khó thoát ra nó ngưng tụ ra nguyên cảnh. Lôi Lương Ma chủng cùng Hồng Liên Nghiệp Hỏa mới là Bạch Vũ Quỷ Yêu khắc tinh. Ở kiếp trước, nàng cũng không tới qua nơi này, nhưng cũng biết cuối cùng là viêm ma tộc một vị hoàng cấp cường giả phát hiện dị thường tiến vào trong xương mù trắng mang đi cựu tinh sinh mệnh nguyên tinh. Cái tin tức này thế nhưng chấn kinh không ít người, thậm chí có người đấm ngược dầm chân, vạn phần hối hận chính mình không có tiến vào bên trong. Phổ thông vũ đô dị tượng, thực tế khó mà hấp dẫn đến hoàng cấp võ giả. Cũng chính là như vậy, để Lăng Thanh Tuyết cùng nô Lương cơ hồ có chín thành chín năm chắc cầm tới cái kia giá trị liên thành cựu tinh sinh mệnh nguyên tinh. Chương 276, huyễn cảnh khẳng tính, gặp tử tinh tộc, chương 276, huyễn cảnh khẳng tính, gặp tử tinh tộc. Mấy người rất nhanh đi sâu trong xương ngũ trắng, tầng tầng lớp lớp xương trắng như là một cái mê cùng một loại, cực kỳ khó phân rõ ràng phương hướng. Không chỉ như vậy, xương trắng sẽ ảnh hưởng tinh thần lực huyết tán, cho dù là vương giai võ giả cũng nhiều nhất có thể cảm giác được xung quanh trong phạm vi ngàn mét. Nô lương quanh thân bộ phát ra một cỗ cường hoành thôn vệ chi lực, muốn thử xem thôn vệ cái này xương trắng có cái gì chỗ tốt. Đinh, thôn vệ độ tinh khiết cao, huyễn linh xương trắng, tinh thần lực 25, mươi cảnh kháng tính hai, huyễn cảnh kháng tính, có thể tăng lên đối với huyễn cảnh công kích kháng tính, kháng tính giá trị vô thượng hạ. Nô lương cũng không chê, có thể thêm hết thể thêm ngược lại đi trị số quái con đường này trị số cao tổng không sai quản hắn dùng vô dụng đây đồng thời thôn phệ những xương trắng này còn có thể thêm tinh thần lực tuy là hơi ít nhưng có chút ít còn hơn không cuối cùng cũng có thể dùng đến để thăng ma trùng đẳng cấp lưu mãng khoẹt miệng co giật thật phục thao thiết thế nào cái gì đều có thể nuốt ta chẳng trách hắn mạnh như vậy nuốt nhiều đồ như vậy nhục thân có thể yếu ư thanh nhãn lân lưu liền lưu hành một câu ăn đến càng nhiều trưởng thành đến càng lớn thân thể càng lớn lực lượng càng mạnh thanh nhãn lân lưu nhất tộc liền là dùng hình thể vô cùng đẹp giống được thanh nhãn lân lưu hình thể càng lớn liền càng dễ dàng tìm tới nàng dâu Hình thể tiểu chú đơn đặt hàng thân cả một đời. Ngay ảnh, xương trắng đột nhiên phun trào lên, một đạo như u linh bạch vụ quỷ yêu theo trong xương trắng chui ra. Mới vừa xuất hiện nó liền hướng về Ngô Lương mấy người phát động tiến công, vô số tinh thần gai nhọn bay ra, lít nha lít nhít một màn lớn. Ngô Lương đỉnh đầu một đầu ma trùng bay ra, một cái liền đem nuốt xuống. Sau khi ăn xong còn liếm miệng một cái, trên mặt hiện lên vẻ hưng phấn, hiển nhiên là đối thoại vụ quỷ yêu hương vị rất hài lòng. Đồng thời một khỏa tinh thể màu trắng rơi vào Ngô Lương trong chảo, ẩn chứa trong đó không ít tinh thần lực. Cái này bạch vụ quỷ yêu thực lực rất bình thường a. Thủ đoạn công kích cũng liền phóng ra tinh thần gai nhọn cùng chế tạo huyễn cảnh mà thôi, quá kém. Nô lương gết bỏ đem tinh thể ném cho Lăng Thanh Tuyết, để nàng hấp thu dùng đến để thăng tinh thần lực. Điểm ấy tinh thần lực, nô lương thật là trúng mắt. Liêu Hâm cười khổ một tiếng, không phải Bạch vụ Quỷ yêu quá yếu, là ngươi quá mạnh, không nghĩ tới ngươi còn nắm giữ ma tộc trung tâm ma thức Hải trùng ma thiên phú, có ma chủng tương trợ giết Bạch vụ Quỷ yêu quả thực không muốn quá dễ dàng. Liêu Hâm cùng Nhu Mãng quả thực thèm muốn đến không muốn không muốn. Thức Hải trùng ma thiên phú có thể nói là bọn hắn những cái này thể tu trong mắt bù đắp thiếu hụt tuyệt hảo thiên phú. Thể tu tinh thần lực nhỏ yếu, dễ dàng bị thần sư hố cũng dễ dàng lâm vào trong huyết cảnh, mà thức hải trùng ma thì có thể chọn vẹn bù đắp một điểm này, lại ma trùng đẳng cấp cùng chính mình chọn vẹn không liên quan, chỉ cần không ngừng dùng tinh thần lực nuôi nấng ma trùng liền có thể để ma trùng cường đại lên. Tựa như ngô lương, cấp bậc của hắn chỉ có cựu giai đình phong, ma trùng đẳng cấp cũng đã vương giai trung kỳ, vương giai trung kỳ trở xuống tinh thần công kích cơ hồ hoàn toàn không cách nào ảnh hưởng hắn, cho dù là vương giai trung kỳ trở lên tinh thần công kích cũng sẽ bởi vì ma trùng nguyên nhân bị suy yếu không ít. Thêm nữa ma trùng đối với hồn thể siêu cường khắc chế lực, nô lương đối phó bạch vũ quỷ yêu cùng như tâm hồn thú loại này yêu thú quả thực tay cầm ném bấm thật tốt kiềm chế, mấy người một đường tiến lên, bởi vì có Ngô Lương nguyên nhân, cơ hội là thông suốt. Cho dù là gặp được Bạch Vũ quỷ yêu, cũng sẽ bị ma trùng nháy mắt thôn vệ. Không chỉ như vậy, ma trùng thậm chí chủ động chia ra đại lượng ma trùng phân thân, hướng về bốn phương tám hướng bay đi, trực tiếp tự mình đi ăn như gió cuốn. Tại thôn vệ đại lượng Bạch Vũ quỷ yêu sau, ma trùng khí tức chấn động, theo đó trực tiếp đạt tới vương giai hậu kỳ. Đồng thời Ngô Lương lần nữa đạt được một đống lớn tinh thể màu trắng, cũng đều ném cho Lang Thanh Tuyết. Liêu Hâm trong mắt mang theo thèm muốn, chúng ta đều là võ giả nuôi dưỡng bản mệnh yêu thú, kết quả đến Thanh Tuyết ngươi nơi này cũng là ngươi bản mệnh linh thú nuôi dưỡng ngươi, ngươi đây cũng quá dễ chịu à? ngấm lại đều là nước mắt ta. bọn hắn cho dù là có không nhỏ bối cảnh, nhưng làm đột phá đến vương gia thu hoạch trên tài nguyên không biết rõ hạ bao nhiêu thời gian. sao có thể như lăng thanh tuyết dạng này cơm tới há miệng? nô lương nheo môi, ta nghĩ các ngươi hiểu lầm, nàng là ta người nuôi sủng, ta mới là chủ nhân. liêu hâm mặt lộ vẻ xấu hổ, ha ha, thật có chủ kiến bản mệnh yêu thú. Lăng thanh tuyết cũng không phản bác, ngược lại cũng vô dụng. thiên mệnh thần ngự song phương vốn là bình đẳng, kỳ thực cũng không có chủ tướng phân chia, chỉ là nhân loại tại nhiều khi chiếm cứ vị trí chủ đạo mới sẽ lộ ra nhân loại địa vị càng cao. Nhưng thật đến vương giai hóa hình phía sau, điểm ấy khoảng cách cơ hồ liền sẽ bị san bằng. Đột nhiên, mấy đạo xa lạ khí tức tiến vào phạm vi cảm giác của bọn hắn. Như mãng năm chặt sông quyền, sắc mặt chợt đến lạnh xuống. Hẳn là tử tinh tộc tộc nhân, bọn hắn nhất tộc bài danh thấp một chút, nhưng năng lực tương đối quỷ dị, cẩn thận một chút. Tử tinh tộc thân thể hoàn toàn do tử tinh ngưng kết mà thành, lại có thể tùy ý biến hóa thân thể. Cho nên bọn hắn cũng không có cố định bề ngoài đặc thù, tốt nhất phân biệt bọn hắn liền là bọn hắn cái kia màu tím thân thể. Một vị hiểu điệu thân ảnh màu tím theo trong xương trắng đi ra, phía sau của nàng còn có ba người nhưng khí tức đều không tính mạnh bất quá là vương gia trung kỳ mà thôi chỉ có nàng là vương gia hậu kỳ lưu mang chấp chấp lông mày tử vũ huyên lại là người, tiến đến trước mặt chúng ta tới là muốn chịu đòn đừ tử vũ huyên có chút vẻ không kiên nhẫn các ngươi thanh nhãn lân như nhất tộc suốt ngày chỉ biết đánh nhau ta cũng không có thời gian rỗi bùi người náo, sớm một chút phá cái này vụ đô dị tượng tộc ta còn cần tiếp tục khai thác mỏ linh thạch nô lương rỗi ra chân sờ lên cằm ánh mắt không ngừng quan sát tử vũ huyên màu tím quả nhiên có vật vị bất quá ngươi thế nào không xuyên cái quần áo lại ra ngoài các ngươi tử tinh tộc liền y phục đều không có ư Ngay vậy, tử vũ nguyên lập tức tức giận không thôi. ngươi dám nhục nhã ta, tự tìm cái chết đúng không? nô lương chế nhạo một tiếng, lao tử nhục nhã ngươi là để mắt ngươi, ngươi cũng xứng ở trước mặt ta hô to hay nhỏ. ngươi, ngực tử vũ nguyên không ngừng lên xuống, tay trắng nắm chặt thành quyền. nàng bên này chỉ có một mình nàng thực lực đạt tới vương giai hậu kỳ, thật treo lên tới cũng không phải liếu hâm cùng lưu mãng đối thủ. nô lương hét cầm lên, uy, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đây. Lăng thanh tuyết nâng lên ngạch, tử tinh tộc kỳ thực không có phân chia nam nữ, bọn hắn có thể tùy ý biến hóa thân hình, thân thể cũng hoàn toàn là tử tinh huyết đุng, tử tinh liền là quần áo của bọn hắn. À. Vậy bọn hắn thế nào sinh tiểu hải? Sẽ không tử tinh tộc đều là kết trên tảng cây a a không đúng. Tử tinh là khoáng sản, hẳn là trong đất. Cái kia tử tinh tộc liền là trồng ở trong đất, thành thục sau đào móc ra liền sống. Ngay tại nô lương tại vì tài trí thông minh của mình tự đắc thời điểm, mấy cái kia tử tinh tộc tộc nhân đã không nhịn được tinh khí. Tử vũ huyên giận dữ chừng lấy nô lương. Ngươi đây là tại ngang nhiên vũ đục ta tử tinh tộc, ta muốn để ngươi cái này vô chi tiểu thú trả giá thật lớn. Nàng nén giận xuất thủ, hai tay biến ảo thành hai thanh tử tinh trường đao, trên lưới đao hiện ra hàn mang, đồng thời từng vòng từng vòng tử tinh theo lòng đất chui ra đem xung quanh chế tạo thành một mảnh tử tinh địa phương. Nô Lương chấn động hai cánh, móng vuốt một kích quay ra. Khung bố nhục thân chi lực trực tiếp xé rách mạng lớn tử tinh, trong không khí vung lên mạng lớn màu tím tinh trận. Roeng! Một chảo này uy lực, Tử Vũ Nguyên trực tiếp bị đập nát, tan tác một chỗ tử tinh. Chương 277, Thiên tinh dựng lại. Người đang uy hiếp ta, chương 277, Thiên tinh dựng lại. Người đang uy hiếp ta. Gặp đối phương nát một chỗ, Nô Lương đều sửng sốt vài giây đồng hồ. Coi như là bình thường nhất Vương Gia Hậu Kỳ, cũng không nên liền hắn một cái đánh thưởng đều gánh không được a. Hắn đối thực lực của mình vẫn có niềm tin, nghiền ép vương giai hậu kỳ, cùng đỉnh tiêm vương giai đỉnh phong bình khởi bình toàn. Nhưng ngay tại sau một khắc, một chỗ phá toái tử tinh loé màu tím thần mang lại lần nữa bắt đầu gây dựng lại phục hồi. Bất quá trong nháy mắt tử vũ nguyên liền lại lần nữa ngưng tụ ra thân thể. Đây cũng là tử tinh nhất tộc năng lực thiên phú, thiên tinh dựng lại, hoàn toàn do tử kim hóa thành thân thể, có thể tùy ý biến hóa thân hình, cho dù thân thể phá toái cũng có thể tiêu hao năng lượng nháy mắt trở về hình dáng ban đầu. Đồng dạng, tử tinh nhất tộc cũng tồn tại một chút khuyết điểm, tử tinh tộc lực công kích cùng lực phòng ngự cũng không hàn đầu dường như vừa mới Ngô Lương một bàn tay liền đem Tử Vũ Huyên trò đập nát, tuy vô pháp để nàng bị thương, nhưng đoàn tụ thân thể cũng là cần tiêu hao năng lượng, thể nội năng lượng tiêu hao hầu như không còn, cái kia chính là Tử Kim tộc tộc nhân thân chết thời điểm. Ngô Lương nhìn có chút kinh ngạc, có ý tứ, có thể trèo lên vạn tộc bảng, quả nhiên không một cái đơn giản chủ tộc, các ngươi Tử Tinh tộc thiên phú này không biết rõ có thể hay không đưa cho ta. Tử Vũ Huyên nhíu chặt lông mày, trên mặt hiện lên vẻ giận dữ, ngươi tại làm cái gì nằm mơ ban ngày, thiên tinh dựng lại thế nhưng ta Tử Tinh nhất tộc năng lực thiên phú, loại trừ tộc ta không người nào có thể nắm giữ, cho dù là đế giả cũng không được. Ngô Lương nít mép cười một tiếng, ngươi nói như vậy, ta thì càng muốn. Lôi mang trên không, thân thể của hắn nháy mắt biến mất tại chỗ, trong chớp mắt liền đã vượt qua Tử Vũ Huyên. Chờ Tử Vũ Huyên phản ứng lại thời điểm, sau lưng nàng hai tên Tử Tinh tộc tộc nhân đã bị Ngô Lương trộm vào trong trảo. Tóc mắt của nàng hơi hơi trừng lớn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ngươi đến cùng là yêu thú nào? Vì sao lại nắm giữ nhiều năng lực, thậm chí trên mình còn có lôi đỉnh quý ngưu nhất tộc lôi đỉnh khí tức? Ngươi, chẳng mấy chốc sẽ biết đến nô Lương đem cái kia hai tên tử tinh tộc tộc nhân ném vào trong miệng, theo sau quá tải tiêu hóa điên cuồng vật chuyển, tại vô số năng lượng ra chỉ phía dưới, hắn chỉ là mấy cái hít thở ở giữa liền đã đem cả hai trọn vẹn tiêu hóa sạch sẽ. Đinh, quá tải tiêu hóa toàn lực vật chuyển, lần này tốn thời gian 5 giây, vương giai trung kỳ tử tinh thú tiêu hóa xong thành, lực lượng 10 vạn, phòng ngự 9 vạn, tốc độ 6 vạn, điểm tiến hóa 6 vạn, thôn phệ thu được kỹ năng tiên phú, thiên tính dừng lại. Đinh, quá tải tiêu hóa toàn lực vật chuyện, lần này tốn thời gian 5 giờ, vương giai trung kỳ tự tinh thú tiêu hóa xong thành, lực lượng 10 vạn, phòng ngự 9 vạn, tốc độ 6 vạn điểm tiến hóa 6 vạn. Nô Lương có chút ghét bỏ, tử tinh tộc tộc nhân thôn phệ sau điểm thuộc tính hình như không có đạt tới hắn mong chờ. Không chỉ như vậy, điểm tiến hóa cũng có chút ít, chỉ có chỉ là 6 vạn mà thôi. Muốn hắn thôn phệ bất Kỳ, lấy được điểm tiến hóa thế nhưng đạt tới kinh người 6 chữ số. Tin tức tốt duy nhất liền là thiên tinh dựng lại tới tay. Nô Lương lộ ra chân, nguyên bản đen kịt móng vuốt trong nháy mắt biến thành một cái đại đao, theo sau lại biến thành cự truy, đại phủ. Lại loại biến hóa này tiêu hao năng lượng cũng không nhiều, tại dùng loại thiên phú này chiến đấu lúc tiêu hao năng lượng cũng còn tại hắn mong chờ bên trong. Chính xác là cái đạt tới tuyển hợp lệ thiên phú nhìn xem nô lương biến hóa, tử vũ nguyên lại bắt đầu lún cuống, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi. thiên tinh dừng lại, ngươi có thể thông qua thôn vẽ dung hợp tộc ta năng lực thiên phú, ngươi là Hùng thú thao thiết, tuyệt đỉnh tứ hung một trong tham lam đại biểu, thao thiết. tử vũ nguyên bước chân không ngừng lùi lại, theo đó đột nhiên hóa thành một đầu tử tinh đại bằng hướng về phương xa đi vội vã. tại nhận rõ nô lương thân phận, tử vũ nguyên nháy mắt không còn tâm tái chiến. cũng là giờ phút này nàng mới hiểu lượng vì sao nô lương có thể dùng cựu giai đỉnh phong đẳng cấp, khống chế thực lực mạnh mẽ như thế, chỉ vì hắn là thao thiết. hai chữ này phân lượng nặng bao nhiêu, e rằng không người sẽ không rõ ràng. Nô lương hừ lạnh một tiếng, đưa tới cửa đồ ăn. Ta còn có thể để người chạy. Hắn hiện tại thiếu nhất liền là điểm tiến hóa. Huyết mạch tiến hóa ngược lại không gấp, ngược lại còn sớm vô cùng. Hoàng cấp huyết mạch đã áp đảo một mảng lớn đối thủ. Hiện tại tiêu tốn rất nhiều thời gian tích lũy lượng lớn điểm tiến hóa đi tiến hóa huyết mạch đẳng cấp, lấy được lợi nhuận cũng không như trước tăng lên kỹ năng tới lợi nhuận lớn. Cái thứ hai cái lĩnh vực kỹ năng thăng cấp đến mát cấp thế nhưng có khả năng trực tiếp thuế biến pháp tắc. Đế giả mới có thể khống chế pháp tắc. Ca. Nô lương hận không thể hiện tại gặp người lên ăn, tử vũ nguyên dạng này chính mình đưa tới cửa, hắn càng không có cửu tuyệt đạo lý. Lôi mang sệt qua chân trời. Nô Lương rất nhanh liền đem Tử Vũ Nguyên cho một chân đánh vào lòng đất. Buồn mù đầy trời, Tử Vũ Nguyên theo trong đất đá leo đi ra, bởi vì có Thiên Tinh dựng lại Thiên Phu tại, tất cả cũng không có thương thế trên người, nhưng sắc mặt của nàng lại hết sức khó coi. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Nô Lương, nghiến chặt hàm răng. "Thảo thiết, ngươi là cái này nhân tộc bản mệnh khế ước thú, cũng liền là nhân tộc một phần tử, ta Tử Tinh tộc cùng nhân tộc cực ít phát sinh mâu thuẫn, ngươi như giết ta thế tất gây nên lưỡng tộc đại chiến, ngươi không muốn sai lầm." Nô Lương nhàn nhạt nhướn mày, "Ngươi đang uy hiếp ta? Cái này, đây không phải uy hiếp, là tại quên ngươi, giết ta đối với ngươi không nhiều lắm chỗ tốt." Ngươi đã thu được tộc ta thiên phú, thôn phệ ta cũng chỉ có thể đạt được một chút năng lượng mà thôi. Ngươi nếu thật muốn ướt. ta có thể dẫn ngươi đi tìm viêm ma tộc người. Hoa Thủy Đông dẫn. Viêm ma tộc thực lực mạnh mẽ, có lẽ có biện pháp ngăn trở chỉ có cựu giai đỉnh phong thao thiết. Nô lương khinh thường cười một tiếng, ta cần ngươi dẫn ta đi tìm viêm ma tộc à? Ta chẳng lẽ mình không thể đi tìm? Hơn nữa ngươi quá xem nhẹ chính mình, thôn phệ ngươi, chỗ tốt có rất nhiều. Một đạo không gian tỏa rơi xuống, Tử Vũ Huyên bị vây ở tại chỗ vô pháp động đậy. Không gian năng lực, Tử Vũ Huyên như là đánh hơi được khí tức tử vong thao thiết quá đáng sợ, nhiều chủng tộc lực lượng tập hợp một thân, đem bản thân nhược điểm toàn bộ bù đắp. Đụng phải người khác nàng có lẽ còn có thể giảng đạo lý, có thể thao thiết nơi nào sẽ cùng ngươi giảng đạo lý. Liêu hâm cùng lưu mãng tại lúc này chạy tới, cả hai trên mặt đều là mang theo vẻ lo lắng. Nô lương, cái này tử vũ huyên nàng đại ca là hoàng cấp tồn tại, đồng thời tu luyện một loại cách đặc thù bù đắp tử tinh tộc thể chất nhược điểm. Ngươi thật giết tử vũ huyên, nàng đại ca sợ là sẽ phải tìm ngươi báo thù. Liêu hâm đúng lúc mở miệng, hắn ngược lại không lo lắng một cái tử vũ huyên thật có thể dẫn đến đại tộc đại chiến, nhưng tử vũ huyên đại ca tuyệt đối sẽ xuất thủ. Hoàng cấp cường giả cũng không phải bọn hắn hiện tại có thể đối phó. Thật treo lên tới, Nô lương định không phải là đối thủ. Tử Vũ Nguyên liên tục không ngừng gật đầu, không sai, ta đại ca đã đột phá hoàng cấp, càng bị tộc ta đế giả coi trọng, chỉ cần ngươi thả ta, chuyến hôm nay coi như làm không phát sinh. Nô lương mặt lộ cười khẽ, trong tươi cười mang theo một vòng đùa cợt. Lão tử ăn mềm không ăn cứng, hơn nữa ta ghét nhất bị người uy hiếp, đại ca ngươi coi như tới, ta cũng sẽ đem hắn làm trò đánh. Tại Tử Vũ Nguyên không thể tin trong ánh mắt, Nô lương vẫn như cũ lựa chọn bóp nát nàng tiếp đó trực tiếp tuôn phệ. Bá đạo không giảng đạo lý, đây mới là hung thú thao thiết. Chương hai Thôn Phệ Tử Vũ Huyên, Vương Gai Bạch Vũ bị yêu. Chương 278, Thôn Phệ Tử Vũ Huyên, Vương Gai Bạch Vũ bị yêu. Nhìn thấy Ngô Lương thủ đoạn thiết huyết, Liêu Hâm cùng Lưu Mãng đều là không rét mà run. Một lời không hợp liền thôn phệ, cái này không khỏi quá thao thiết một điểm. Hơn nữa Tử Tinh tộc bài danh mặc dù không bằng người tộc, nhưng thực lực tổng hợp cũng không yếu. Trong tộc đồng dạng có đế giả tồn tại, nói giết liền giết, giết còn là một vị Vương Gai hậu kỳ, cái này cho dù là Liêu Hâm vị này người Liêu gia đều không làm được như vậy quả quyết. Liêu Hâm thở dài, thanh tuyết, đối với giết ngoại tộc ta không có bất kỳ ý kiến. Nhưng ta vẫn là đề nghị ngươi có thể cầu vẫn là cầu một điểm, dùng thiên phú của ngươi, không cần mấy năm liền có thể cùng hoàng cấp một trận chiến. Hiện tại là ngươi hoàng kim trưởng thành thời gian, một khi treo chọc quá nhiều cường địch, không chỉ sẽ liên lụy ngươi tăng lên tốc độ, càng sẽ có người chết nguy hiểm, cái ngươi này đến suy nghĩ thật kỹ một thoáng." Lăng Thanh Tuyết nhàn nhạt lắc đầu. "Một cái tiểu tộc mà thôi, không có quan hệ đau khổ, hắn muốn ăn liền để hắn ăn, nếu thật là đánh không được, chính hắn liền sẽ buông tha." Xem như hiểu rõ nhất ngô lương người, nàng rất rõ ràng nô lương như vậy lựa chọn mục đích, làm ăn một cái hoàn cấp. Nô lương lập tức liền có thể cầm tới cựu tinh sinh mệnh nguyên tinh từ đó thăng cấp vương giai dưới loại tình huống này bình thường hoàng cấp đối với hắn không có áp lực chút nào cho dù là đánh không được hắn muốn đi cũng không mấy người có thể lưu lại lưu hắn lại cũng không giết chết hắn có thôn phệ thiên phú hồng liên nghiệp hỏa cùng mới được đến nội hóa thiên địa gia thân hắn muốn chết đều khó dạng này đều sợ cái kia còn làm cái quọn lông thao thiết ta tử vũ nguyên đại ca nếu là thật sự giảm tới đồng dạng ngay tại chỗ luyện hóa gặp cái này liêu hâm cũng không còn khuya nhiều bất quá trong mắt hắn nỗ lương cách làm này tại trên chiến trường vương ngoại vẫn là quá mức mạo hiểm vương ngoại chiến trường cường giả vô số Một mực bảo trì loại này bá đạo tư thế, nói không chắc ngày nào đó thật sự ngã trong hố. Bởi vì quá mức phong mang bị giết thiên tài, vượt ngoại chiến trường mỗi ngày đều có. Nô lương bay trở về, cho dù là đánh một trận cũng không tốn bao nhiêu khí lực. Hắn nhìn về phía Liêu hâm, tựa như không quá tán đồng hắn quan điểm. Làm người là cả một đời, làm chó cũng là cả một đời, ai cũng sẽ chết, hiện tại không còn một điểm, loại kia chết sau đó lại còn ư. Học một ít ta cái kia mê người láo tổ tông, giết sạch tất cả không quen nhìn người, giết chết tất cả cùng ta đối nghịch người, tôn nghiêm không phải dựa cẩu đi ra, mà là giết ra tới. Liêu Hâm bất đắc dĩ cười một tiếng, lời này nghe tới cực kỳ thoải mái, nhưng có thể làm người lại vạn người không được một. Người thường nếu là không che lấp phong mang, sợ là không sống tới cường đại một ngày kia. Nhưng ngươi thao thiết hiển nhiên không tại phổ thông, cái kia một hàng, ta cũng chờ mong ngươi như là doanh đế cái kia lóa mắt, dẫn dắt nhân tộc trèo lên vạn tộc đỉnh. Nô Lương cười cười, ngươi người, người Liêu gia quả nhiên đều là nhiệt huyết người, ta thích. Liêu gia xem như đại hạ thủ hộ gia tộc, trong huyết mạch liền chạy xuôi theo một loại tương tự nhiệt huyết ý nghĩ, vô luận là Liêu phủ phòng, vẫn là Liêu khinh quần, hoặc là trước mặt Liêu Hâm, cùng người như vậy ở chung muốn so cùng người lý gia ở trung thư thái quá nhiều, muốn giết cứ giết, chỉ sẽ vụng trộm chơi chưa mới, thật phái hoàng cấp võ giả tới giết hắn, nô lương còn nhận lý truyền trung là cái chân nam nhân. Một bên nói hắn hại làm tinh lý gia nhất mạch đoạn tuyệt, một bên lại hàm muốn hắn trong huyết mạch thôn vệ pháp tắc cùng sát phạt pháp tắc. Lý truyền trung cũng bất quá là cái chính cống rối trái chó thôi. Chờ hắn có thể địch nổi đế giả, cái thứ nhất chết liền là lý truyền trung. Mấy người tiếp tục tiến lên, trên đường cũng phát hiện một chút viêm ma tộc lưu lại công kích dấu tích. Cực kỳ hiển nhiên, viêm ma tộc người chính xác cũng tiến vào trong xương ngủ trắng. Đối phương tiến vào thời gian có lẽ so với bọn hắn còn sớm nhưng đã xương trắng còn chưa tiêu tan, cái kia viêm ma tộc liền còn không chân chính bắt thủ. Trên đường đi, mấy người còn gặp được không ít tầng thấp mỏ linh thạch, những vật này đào móc ra đều là mỡ của bọn họ, mà không cần nộp lên cho liên minh. Bình thường khai thác mỏ linh thạch, liên minh chiếm mới là đại đầu, bọn hắn những cái này chấp hành nhiệm vụ một loại cũng phân không đến quá nhiều bản thưởng. Nhưng linh thạch xem như tu luyện nhất định cần tài nguyên, người thường không chấp hành nhiệm vụ cũng không kiếm được bao nhiêu linh thạch. Tại mấy người tiến vào xương trắng ngày thứ 5, tất cả xương trắng bắt đầu có quy luật phi động, cũng hóa thành một cái khổng lồ void rộng. Mọi người mắt lộ vẻ kinh ngạc. Đây là viêm ma tộc chọc giận bảo vật thủ hộ giả mới đưa đến sao? Nhìn chiến trận này, người bảo vệ kia Bạch Vũ Quỷ Yêu sợ là có 6 thành khả năng đã đạt tới Vương giai đỉnh phong. Vương giai đỉnh phong Bạch Vũ Quỷ Yêu, mấy trăm năm cũng khó gặp a. Mấy người tăng nhanh điểm tốc độ, nhanh chóng hướng về trung tâm Thanh Hà Bình Nguyên chạy tới. Mà ở vùng trung tâm, đã có mấy đạo màu đỏ sẫm thân ảnh đến nơi này, chính là Viêm ma tộc tộc nhân. Tại phía trước bọn hắn, một tôn hình thể to lớn, thân thể không ngừng ngưng thực Bạch Vũ Quỷ Yêu trôi nổi tại không trung, quanh thân phát ra cường hành vô cùng lực lượng linh hồn. Tiên kia tối cường Viêm ma sắc mặt có chút không kiên nhẫn, đồng thời cũng có chút tức giận. Tên hắn Viêm La, vương giai cường giả tối đỉnh. Viêm Ma nhất tộc nắm giữ dung nham chi lực, chính là khống hỏa cao thủ, trên linh hồn lại không phải cường hạng. Đối mặt cái này vương giai đỉnh phong Bạch Vũ Quỷ Yêu có chút một quyền đánh vào trên đông cảm giác. Thật phục, vũ đô dị tượng dựng dục bảo vật lại không đáng cái gì linh thạch, thế nào sẽ có vương giai đỉnh phong Bạch Vũ Quỷ Yêu, thật là không hợp tối thường. Không giải quyết cái này Bạch Vũ Quỷ Yêu, dị tượng liền sẽ không tan, bọn hắn liền vô pháp tiếp tục khai thác linh thạch. Bằng không hắn thật không có ý định lãng phí thời gian tiến vào nơi này, càng không muốn cùng cái này Bạch Vũ Quỷ Yêu đánh một trận. Viêm La nắm chặt lại quyền, trên thân thể dòng nham thạch chảy lên. Theo sau hỏa diễm mãnh liệt bốc cháy, đem xung quanh xương trắng toàn bộ đuổi ra ngoài. Xương trắng bị thiêu đốt từ từ rung động, hóa thành thanh yên tiêu tán. Cung ta đồng loạt ra tay chém cái này bạch vũ quỷ yêu, chớ có ảnh hưởng tộc ta thu tập linh thạch kế hoạch, việc này chậm trễ không được. Mặt khác vài đầu viêm ma nhộn nhịp gật đầu, theo sau một chuỗi triển lộ khí tức, đại lượng hỏa diễm hướng về bạch vũ quỷ yêu nhào tới. Nhưng bạch vũ quỷ yêu cũng là trực tiếp dung nhập trong xương mù trắng biến mất không thấy gì nữa, đồng thời bắn ra thấu trời tinh thần gai nhọn, thanh âm xé gió bên thay không dứt. Viêm ma không ngừng thi triển thân pháp tránh né, cũng không muốn hôn thân đối mặt với đối phương tinh thần công kích đợi đến Ngô Lương mấy người đến nơi này thời điểm, liền gặp Viêm La cái này vài đầu Viêm Ma cùng uống rượu giả đồng dạng tại chỗ không ngừng xoay tròn nhảy, cùng nhảy tập thể dục theo đại như. Ha ha, cái này Viêm Ma tinh thần lực cũng quá yếu à, yếu như vậy vẫn cảnh đều không phá được. Ngô Lương cười nhạo nói. Lăng Thanh Tuyết ngước mắt nhìn tới, Viêm Ma tinh thần lực chính xác không mạnh, nhưng nguyên nhân thực sự là đầu kia Bạch Vụ yêu tinh thần lực quá mạnh, dị tượng dựng dực xương trắng càng ngày càng nhiều. Đầu này Bạch Vụ yêu cũng tại không ngừng mạnh lên. Nếu là tiếp tục để nó trưởng thành tiếp, nó sợ là có hy vọng tấn thăng đến hoàn cấp. Ngô Lương chợt chợt lưỡi. Nó tăng lên dễ dàng như vậy à? Cái kia nếu là một mực không có người quản cái này vụ Đô dị tượng, có khả năng hay không nơi này Bạch vụ Quỷ Yêu trực tiếp phát triển thành một chủng tộc. Thank you đế cấp Bạch vụ Quỷ Yêu, thực lực đồng dạng có thể hoành áp một mạnh. Cuối cùng để Bạch vụ Quỷ Yêu trở thành một chủng tộc chưa từng không có khả năng. Tất nhiên, trên chiến trường vực ngoại liền có ví dụ như vậy. Chương 279, vực ngoại chiến trường bản thổ chủng tộc. Ngươi tính là thứ gì? Chương 279, vực ngoại chiến trường bản thổ chủng tộc. Ngươi tính là thứ gì? Tất nhiên, trên chiến trường vực ngoại liền có ví dụ như vậy. Như Mãng khẳng định nói, trên chiến trường bực ngoại chủng tộc cũng không đều là đến từ tinh không trong đó có đại khái một phần ba chính là từ bảo vật dựng dục lúc dị tượng hoặc là một ít đặc thù biến hóa mà xuất hiện cũng trong năm tháng dài đang đang phát triển thành bây giờ chủng tộc đồng thời nguyên bản bảo vật cũng bị những chủng tộc này đạt được để khả năng nhanh chóng cường đại cũng đứng vững gốc chân nhìn cái này vụ đô dị tượng to lớn trình độ nếu thật không người đi can dự lời nói trong đó bạch vụ quỷ yêu có rất lớn xác suất diễn biến trở thành một cái thành thụ chủng tộc độc lập chỉ cần hoàn cảnh ổn định tăng thêm đầy đủ tộc nhân số lượng chủng tộc tạo thành cơ hội sẽ trở thành tất nhiên tự như cái này vụ đô dị tượng chính là bạch vụ quỷ yêu thiên đường. Nhưng đối với chủng tộc khác mà nói liền hoàn toàn ngược lại. Liêu Hâm cười cười, kỳ thực Viêm Ma tộc liền là vực ngoại chiến trường bản thổ chủng tộc. Chuyên văn Viêm Ma tộc diễn sinh từ một đầu sông dung nham, đó là bọn họ Mẫu thân hạ, chính là sơ đại Viêm Ma đế giả dựng dục địa phương, đối với Viêm Ma tộc tộc nhân mà nói có rất lớn có ích. Viêm Ma tộc có thể đứng hàng vạn tộc bảng 2820 vị, rất lớn nguyên nhân đều tới từ cái kia sông dung nham. Một điểm này lại lần nữa đổi mới ngô lương đối với vực ngoại chiến trường nhận thức. Sinh mệnh tạo thành xo so trong tinh không muốn đơn giản quá nhiều, cái này có lẽ liền là cao đẳng thế giới chỗ đột đạo. Một chủng tộc xuất hiện, chỉ cần một cái dị tượng, quả nhiên là có chút không hợp thói thượng. Bất quá trong đó bản chất lại không phải nô lương nghĩ đơn giản như vậy. Sinh mệnh xuất hiện cần quá nhiều quy tắc can thiệp, chủng tộc tạo thành càng cần hơn vật khí. Xuất hiện nhưng lại rất nhanh chết đi chủng tộc đồng dạng rất nhiều. Mấy người lại lần nữa đem ánh mắt rơi vào trên người Viêm La. Nghe nói Viêm Ma tộc cùng nhân tộc cực kỳ không hợp nhau đúng không? Nhìn ta đi làm thịt bọn hắn. Nô Lương nhanh chóng bay đi. Chúng ta cũng đến giúp đỡ, Vương Gia đỉnh phong Bạch Vũ Quỷ Yêu cũng không có dễ dàng đối phó như vậy. Liêu Hâm cùng Như Mãng cũng cùng nhau bước nhanh đi ra, cơ hội là cùng một thời gian triển lộ bản thân phi tức trôi nổi trên bầu trời bạch vũ quỷ yêu nhìn thấy người tới phát ra một tiếng gào khét, lực lượng linh hồn điện cuồng tàn phá bốn phía đồng thời xung quanh xương trắng tất cả bị nó điều động hình thành uy thế cũng không đơn giản nô lương nâng lên chân chỉ vào nó trong ánh mắt mang theo uy hiếp người tốt nhất tan phận điểm bằng không ta trước chế người bạch vũ quỷ yêu hơi sướng sở một cái chỉ là cựu gia yêu thú cũng dám cùng nó nói như thế quả thực không biết sống chết phải biết viêm la cái này vương giai đỉnh phong viêm ma đều lâm vào nó trong huyễn cảnh chờ tại trong huyễn cảnh thời gian càng dài vậy liền càng vô pháp thoát hồn cuối cùng linh hồn lực hao hết trọn vẹn rơi vào trong tay của nó. Một đầu phổ thông yêu thú, ngươi làm sao dám? Hừ. Bạch Vũ Quỷ yêu phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, một mai to lớn tinh thần gai nhọn hướng về Ngô Lương đâm tới. Nhưng tại tinh thần gai nhọn tới gần Ngô Lương ngay mắt, một tòa thôn phệ chi nguyên ngưng kết thành hình, tùy tiện liền đem để thôn phệ, không, có nửa điểm bọt nước công kích. Ngô Lương trong thức hải ma trùng bay ra, triển lộ thuộc về vương giai hậu kỳ cường bạo lực lượng tinh thần. Cả hai nháy mắt chiến đấu tại một chỗ, xương trắng bị dư ba trấn đến phân tán bốn phía phiêu dãng. Trong lúc nhất thời, Bạch Vũ Quỷ yêu dĩ nhiên cầm không xuống đẳng cấp thấp hơn nó thao thiết ma trùng. Tấm này tràng cảnh, quản thực quỷ dị. Nhưng tại Ngô Lương nhìn tới, cái này quá bình thường bất quá. Ma trùng dạng này cực đoan kiềm chế hồn thể tồn tại, đối với Bạch Vũ Quỷ yêu mà nói liền là khắc tinh, tăng thêm Ngô Lương nắm trong tay thôn vệ chi lực. Thao thiết ma trùng thực lực cũng không yếu hơn Bạch Vũ Quỷ yêu quá nhiều. Ngô Lương vốn định cùng ma trùng một chỗ trước giải quyết nó, nhưng phát hiện Viêm La mấy vị Viêm Ma đã thoát khỏi huấn cảnh. Soạn, không nghĩ tới công kích trước Bạch Vũ Quỷ yêu, ngược lại giúp các ngươi một cái. Thật xá. Ngô Lương niệm miệng. Nhìn xem Ngô Lương cùng Liễu Hâm mấy người, trên mặt Viêm La hiện lên vẻ giận dữ. Hảo một cái nhân tộc, lại nghi đối đánh lén chúng ta. Ta Viêm Ma nhất tộc sớm muộn triệt để đạp phá ngươi nhân tộc lãnh thổ." Liêu Hâm cười lạnh một tiếng, "Các ngươi Viêm Ma có thể nếu là có thể làm được, sợ là đã sớm mở ra đại chiến, cả ngày khoe miệng lưỡi nhanh trong có cái gì dùng, không bằng tới điểm độ thật." "A, ngươi Liêu Hâm chỉ là vương gia hậu kỳ cũng dám cùng ta nói lời này, không biết sống chết." "Phía trước ta chính xác đánh không được ngươi, nhưng lần này ta mang theo trợ thủ." Liêu Hâm mặt lộ đã ý. Viêm La nhíu nhíu mày lại, ánh mắt rơi vào trên người Nữ Mãng. "Nữ Mãng, ngươi cảm thấy bằng hai người các ngươi vương gia hậu kỳ liền có thể đánh bại ta cái này vương gia đỉnh phong, ngươi không khỏi quá đễ cao các ngươi a." Lô Lương trầm thấp mắng âm thanh. Mẹ nó, lão tử đứng ở ngươi đây làm ta là chết à, ta mới là cái kia trợ thủ có được hay không? Viêm La phình bụng cười to, tựa như nghe được cái gì dễ nghe chuyện cười đồng dạng. Cửu giai? Chỉ là cửu giai yêu thú ngươi cũng dám đụng lên tới, ta một trưởng đủ để nghiền chết 180 cái cửu giai yêu thú, ngươi tính là thứ gì? Lô Lương nhe mép cười một tiếng, rất tốt, nhớ kỹ ngươi hiện tại cái biểu tình này, nửa đời sau ngươi liền không cười được. Viêm La mặt lộ vẻ khinh thường, trên thân thể trải rộng dung nham nóng rực vô cùng, đem không khí đều vặn méo. Viêm Ma tộc là khống họa cường đại chủng tộc. Trời sinh liền có thể khống chế dung nham hỏa diễm, không chỉ nhục thân lực phòng ngự cường hãn, càng có hơn khổng lồ hỏa diễm kháng tính. Nếu là sử dụng hỏa thuộc tính võ kỹ công kích bọn hắn, sợ là liền năm thành thương tổn đều đánh không ra. Thậm chí viêm ma còn có thể theo những cái này hỏa nguyên tố hấp thu, xem như bọn hắn bổ sung. Nhân tộc tại trên nhục thân không có chút nào ưu thế, thêm nữa viêm ma tộc chủng tộc số lượng càng thêm to lớn, thực lực tổng hợp rõ ràng mạnh hơn nhân tộc. Dung nham hướng về bốn phía không ngừng chạy, xung quanh ngàn mét phạm vi nháy mắt hóa thành dung nham địa phương. Liêu hâm cùng lưu mãng đều không thể không hướng về sau thối lui. Nô lương hừ lạnh một tiếng. Hồng liên nghiệp hỏa cũng làm mảnh liệt bốc cháy lên, hỏa diễm nhiệt độ càng là viễn siêu viêm la dung nham. Đây chính là vạn hỏa bên trong đỉnh tiêm nghiệp hỏa. Viêm La lập tức hai mắt trừng lớn, đáy mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Người đây là nghiệp hỏa, nghiệp hỏa phượng hoàng nhất tộc năng lực thiên phú, ngươi cở mở nở nơi nào như phượng hoàng. Cánh chính xác là cánh phượng, nhưng đầu này cùng thân thể không cấp a. Không phải nghiệp hỏa phượng hoàng làm sao có khả năng không chế hồng liên nghiệp hỏa. Lôi lương thân thể hóa thành lôi đỉnh đột nhiên bay ra, một chảo vỗ vào ngực Viêm La bên trên. Oen. Nặng nghe tiếng va chạm vang lên, Viêm La thân thể không bị khống chế đập vào lòng đất chuyển ra giận người tiếng nổ đùng đoàng đại địa hiện lên vô số như giống như mạng nhện vết nước cũng còn tại hướng về xa xa khuyết tán mắt khắc vài đầu viêm ma đều ngọng đứng tại chỗ có chút không biết làm sao đội trưởng đội trưởng bị một kích đánh vào lòng đất đây là cửu gia yêu thu ư không có khả năng vậy nhất định là bạch vụ quỷ yêu với cảnh chúng ta bây giờ nhất định là lâm vào hai tầng trong huyết cảnh cái kia hỏa ma nhất trưởng chuột về phía bên cạnh mình hỏa ma rút hắn tại chỗ chuyển vài vòng trong miệng phát ra tiếng gào đau đớn người có đau hay không cái kia hỏa ma gắt gao cắn răng ngươi muốn đánh thế nào không có ý định chính mình ngươi đánh lao tử làm cái gì Nhưng nghe đến lời này, đối phương tâm thái lập tức băng. Song, huyễn cảnh này quá chân thật, chúng ta đã vô pháp tự kiểm chế. Chương 280, thần mang chí thước, đây là Cựu Tinh sinh mệnh nguyên tình, chương 280, thần mang chí thước, đây là Cựu Tinh sinh mệnh nguyên tình. Song, huyễn cảnh này quá chân thật, chúng ta đã vô pháp tự kiểm chế. Nô Lương cười lạnh một tiếng, phi thân đi qua cho bọn hắn mấy cái và miệng. Huyễn cảnh đúng không? Lão tử liền tới thức tỉnh các ngươi, để các ngươi nhìn một chút đây là hiện thực vẫn là huyễn cảnh. Ba ba ba. Liên tiếp giây đặt lại dồn dập chàng pháo tay hết đợt này đến đợt khác vang lên đem cái kia vài đầu hỏa ma đánh mình đầy thương tích lúc bọn hắn mới hiểu được cái này không phải nguyễn cảnh à thật sự là viêm la bị ngô lương một kích đập vào lòng đất mặt đất khẽ chấn động viêm la theo trong hố sâu nhảy ra trên mặt hiện lên giận không nhịn nổi đáng giận ngươi đến cùng dùng cái gì yêu pháp đem đẳng cấp của mình che lấp đến cựu giai đình phong dùng loại phương thức này đến tìm kiếm cảm giác ưu việt thật là ác tâm ngô lương được rồi tha rằng tin tưởng ngô lương là che đậy đẳng cấp cũng không nguyện ý tin tưởng mình thực lực quá phế có lẽ là cao cao tại thượng lâu viêm la căn bản không tin tưởng nhân tộc sẽ có như vậy biến thái yêu thú cựu giai đình phong miệu sát vương giai đình phong cái này tại bọn hắn viêm ma nhất tộc bên trong đều cơ hồ không có a, có lẽ chỉ có vị kia mới có khả năng. vô luận ngô lương cấp bậc là thật hay giả, viêm la đều quyết định nhất định cần muốn chém giết hắn. không thể để cho nhân tộc có siêu việt viêm ma nhất tộc khả năng. một tiếng đinh thái nhức óc tiếng gào thét từ trong miệng viêm la vang lên, khủng bố sóng âm mang theo liệt hỏa hướng về ngô lương áp đi. viêm ma thổ tức, một chiêu này chính là phòng theo long tộc thổ tức mà cải biên phương thức công kích, uy năng không tầm thường, lại là một chiêu đoàn thể kỹ năng công kích. ngô lương vu cánh bay ra, đỉnh đầu hất quen, phát ra vô hạn tuôn vệ chi lực, xương trắng hỏa diễm thậm chí liền không khí đều tại bị thôn phệ. Hắc uyên phía dưới hết thảy bình đẳng nhỏ yếu. Ngô lương từng bước một đi ra, khí thế trèo tới đỉnh phong, bạo tạc nhục thân khí tức hiện lộ mà ra, đệ viêm la đều hít thở trì trệ. Không, không có khả năng. Coi như là vương gia đỉnh phong cũng khó có loại nhục thân này cường độ. Ngươi đến cùng là ai? Viêm la chọn vẹn lâm vào vẻ điên cuồng, trong mắt đều là không thể tin. Nhân tộc cường giả rất nhiều, nhưng hắn chưa từng nghe qua có Ngô lương loại thực lực này tồn tại. Hắn luôn không khả năng là gần nhất mới tiến vào vượt ngoại chiến trường a. Có thể đe cướp trên thế giới tới yêu thú, làm sao lại biến thái như vậy? ầm ầm móng đuôi hóa truy hướng về đỉnh đầu viêm la hung hán nện xuống không khí trực tiếp bị xé rách trọng truy như có vạn quân lực lượng mang theo phá diệt vạn vật khủng bố vi năng viêm la nâng lên hai tay ngăn cản nhưng bị đập thụt lùi mà ra tại dưới đất cày ra một đầu danh sâu hám không khí trong nháy mắt này phảng phất ngưng kết xuống tới mọi người tiếng hít thở đều có thể nghe thấy cái kia vài đầu hỏa ma gắt gao nhìn chằm chằm nô lương như cùng ở tại nhìn một cái quái thai không có gì sánh kịp lục thân chi lực bá đạo tư thế độc trưởng thôn vệ chi uyên người khoát vô tận sát phạt đồng thời nắm giữ nghiệp hỏa vượng hoàng nhất tộc hồng liên nghiệp hỏa lôi đỉnh quý lưu nhất tộc lôi đỉnh chỗ thể còn có tử tinh tộc thiên tinh dừng lại hắn hắn là thao thiết cho dù lại như thế nào không thể tin được có thể chỉ có đáp án này có thể giải thích nô lương tồn tại chỉ có thao thiết mới có thể hoàn mỹ gánh chịu vô số chủng tộc năng lực thiên phú tại một thân cái kia ba đạo thôn vệ chi uyên liền là nó đặc hữu biểu tượng cái khác nắm giữ thôn vệ chi lực chủng tộc cơ hồ không thể làm đến bước này có thể đem thôn vệ đẩy tới cái này dưới đáy chỉ có thao thiết viêm la hít thở biến đến gấp rút vô ý thức nuốt nước miếng một cái ngươi ngươi là thao thiết nô lương cười nhạt một tiếng lão tử liền là thao thiết ngươi làm như thế nào Viêm Ma nỗi lòng lo lắng rốt cục vẫn là chết. Đối thủ là Thao Thiết, hắn cầm đầu đi đánh. Chẳng trách đối phương có thể dùng cựu giai đỉnh phong địch nổi hắn. Là Thao Thiết không giữ quy tắc để ý nhiều, hắn còn tưởng rằng Nô Lương là tại che lớp đẳng cấp tìm kiếm tồn tại cảm rất đây. Có thể cờ mở nở hắn hiện tại lấy cái gì cùng Thao Thiết đánh a? Gặp Nô Lương còn muốn tiếp tục động thủ, Viêm La lập tức đưa tay cắt ngang thi pháp. "Chờ một chút, ta Viêm Ma tộc vùng tha nơi này bảo vật, ngươi thả chúng ta rời đi như thế nào?" Nô Lương nhàn nhạt nhíu mày, "Không bằng cái gì, ta tại sao muốn thả các ngươi?" Viêm la nuốt nước miếng một cái, ngươi đồng thời cùng ta đại chiến, còn muốn kiểm chế cái này Vương Gai đỉnh phong Bạch Vụ Bị yêu, thật treo lên tới ta cũng là có mấy phần thắng tại tay, hiện tại ta Vương Tha bảo vật, ngươi có thể rất nhanh chém giết Bạch Vụ Bị yêu, ngươi kiếm lợi lớn. Hả? Nhưng ta tương đối tham, dưới đại đa số tình huống, ta thế, tất cả đều muốn, liền cực kỳ thao thiết, chỉ có bỏ vào trong bụng đồ vật, mới có thể để cho hắn trọn vẹn yên tâm. Viêm la hít sâu một hơi, không ngừng suy nghĩ đường lui của mình. Mặt khác vài đầu hỏa ma lúc này nhích lại gần. Đội trưởng, ta nghe nói nhân tộc có mua mệnh tiền vật này, chúng ta tốn linh thạch mua mình mệnh chỉ cần linh thạch đầy đủ thao thiết không hẳn không thể bỏ qua chúng ta đúng thao thiết chỉ có kiểu giai đình phong vừa mới nói như vậy khẳng định cũng có hù dọa ý của chúng ta thật muốn so mệnh liều mạng chúng ta có thể sợ hắn chúng ta chẳng qua là không muốn lưỡng bại câu thương mà thôi tốn chút linh thạch tính toán viêm lan ngưng lên ánh mắt nhìn về phía ngô lương cùng liêu hâm trên người của ta có không ít linh thạch trong đó có ít nhất bốn thành là trung phẩm linh thạch ta đem linh thạch đều giao cho các ngươi các ngươi thả ta rời khỏi nghe vậy liêu hâm trong mắt hiện lên tâm động đâu này cỡ lớn trung phẩm linh thạch khoáng mạch trong đó bốn thành đều bị viêm ma tộc chiếm Viêm Ma tộc khai thác đến linh thạch số lượng cũng là nhiều nhất. Viêm La thân là đội trưởng, trên mình khẳng định có không nhỏ linh thạch số lượng dự trữ. Nô lương mặt lộ mỉm cười, ta nhớ ngươi là não bị ta làm hỏng, giết ngươi, trên người ngươi linh thạch đồng dạng về chúng ta tất cả, ngươi đem vốn là thuộc về chúng ta đồ vật lấy ra đưa cho chúng ta, ngươi làm ta sẽ không chắc chăn ư Bị hắn gặp vỡ, đó chính là hắn đồ vật. Liên bọn hắn hỏa ma thân thể cũng là hắn. Viêm La khí dạng dỡ đều đen, mẹ nó, các ngươi chẳng lẽ còn muốn cùng chúng ta ngọc nát đá tan không được? Coi là thật chúng ta hỏa ma nhất tộc dễ yếu hiếp. Nô lương chấn động hai cánh lơ lửng tại trước mặt bọn hắn mặt mang vẻ đùa cợt. ngọc nát đã tan các ngươi làm được à giết ngươi bất quá là ba năm phút sự tỉnh mà thôi đừng xem trọng chính mình người khác nói ngươi rất mạnh vậy cũng là lừa gạt ngươi kỳ thực ngươi chính là thái kê trên bầu trời sương trắng cuồn cuộn không bao lâu thao thiết ma trùng dùng thu bạo tư thế đem đầu kia vương giai đỉnh phong bạch vũ quỷ yêu một chút nuốt vào không chỉ như vậy thao thiết ma trùng trên mình lại lần nữa bạo phát một cỗ cường hoành thôn vệ chi lực xung quanh nhỏ yếu bạch vũ quỷ yêu nháy mắt liền bị thôn vệ sạch sẽ khí tức của nó lại lần nữa chấn động cuối cùng đạt tới vương giai đỉnh phong cấp độ bạo tạc tinh thần lực mãnh liệt lên xuống nhìn xem một màn này. Sắc mặt Viêm La khó coi đến cực hạn. Nô lương cường đại quả thực vượt qua tưởng tượng của hắn. Chẳng lẽ hôm nay thật phải chết ở chỗ này ư? Ngay tại hắn tuyệt vọng thời khắc, xương trắng bắt đầu hướng về phía trước bọn hắn một cái địa điểm dũng mãnh lao tới. Xung quanh xương trắng bắt đầu tại hướng về trung tâm thu hẹp, cuối cùng tốc độ vô cùng nhanh biến mất không thấy gì nữa. Một vòng ánh sáng sông lên thiên cung, quần quần thần mang nợ rộ ra. Viêm La con người đột nhiên co lại. Thần mang chí thức, đây là Cửu Tinh Sinh Mệnh Nguyên Tình. Chương 281, Cửu Tinh Sinh Mệnh Nguyên Tình tới tay. Nửa bước hoàng cấp Viêm La, chương 281, Cửu Tinh Sinh Mệnh Nguyên Tình tới tay nửa bước hoàng cấp viêm la thần mang trí thức đây là cựu tinh sinh mệnh nguyên tinh nó đối với cựu giai đỉnh phong võ giả mà nói chính là có thể theo người tầm thường lỗ sắc thành nhất lưu thiên tài đến vé vào trận đạt được cựu tinh sinh mệnh nguyên tinh liền có thể thực hiện sinh mệnh hoàn mỹ tiến hóa đem tiềm lực triệt để khai phá đi ra nhưng cực kỳ đáng tiếc bởi vì nó tác dụng đơn nhất cựu tinh sinh mệnh nguyên tinh đối với đã đột phá vương giai võ giả mà nói lực hấp dẫn xa không như trong tưởng tượng cái kia lớn không thể phủ nhận giá trị của nó vẫn như cũ chân quý giờ phút này liễu hâm ngũ mang cùng viêm la mới hiểu được cái này vụ đô dị tượng khắc thường chân chính nguyên nhân chỗ tồn tại nhìn xem cái kia hai khối trôi nổi ở giữa không trùng cựu tinh sinh mệnh nguyên tinh nô lương nhất thời hóa thành một đạo lôi mang bay ra ngoài theo đó rất mau đem trộn vào trong chảo cuối cùng cũng đến tay ta tâm tâm niệm niệm tiểu bả bối lập tức hoàng cấp cũng đến quỷ trước mặt hắn cả chinh phục đem để vào thể nội trong thế giới thỏa đáng bảo tồn cái này thể nội thế giới chính xác là cái không tệ thế giới không chỉ có thể ra chỉ hắn bản thân còn có thể làm làm hắn cá nhân không gian loại trừ hắn cái chủ nhân này không người nào có thể cầm tới thể nội trong thế giới vật phẩm thừa dịp nô lương đi cầm cựu tinh sinh mệnh nguyên tinh thời điểm viêm la nháy mắt hướng về xa xa phi nhanh mà ra nếu không chạy, hắn nói không chắc liền bị vào miệng tan đi. đây đã là hắn số lượng không nhiều đường lui. lưu mạng hóa thành bản thể, treo lên một đôi sừng trâu hướng hắn đánh tới. Viêm La, ngươi chạy cái gì chạy? bình thường ngươi không phải cực kỳ phách lối à? hôm nay thế nào như vậy sợ? Viêm La ánh mắt lạnh như băng đảo qua hắn, theo đó dung nham chi quyển hung hắn nổ ra, đem nó đẩy lui ra ngoài. cáo mượn oai hùng đồ vật, nếu là đơn đấu, ta trong vòng 10 chiêu liền có thể đem ngươi đánh thành châu chết. ta nếu có thể chạy đi, này sau tất sát các ngươi. Viêm La giận dữ hét, bình thường nói câu nói này người đều khó thoát khỏi cái chết. Lôi lương theo lôi mang bên trong hiện lộ thân hình, khóe miệng mang theo một vòng cười nhạt. Viêm La cắn răng đứng tại chỗ, sắc mặt đen thành tái nổi. Đây là các ngươi bức ta, đã muốn chết, vậy liền đánh nhau chết xuống a. Sau một khắc, Viêm La trên thân thể dung nham triệt để bạo phát, cũng đem mặt khác vài đầu viêm ma gói lại. "Đội, đội trưởng, người muốn làm gì?" Cái kia vài đầu viêm ma cả kinh nói. Viêm La thân thể bạo phát một cố lực hút, đem bọn hắn thể nội dung nham chi lực toàn bộ rút khô, đợi đến kết thúc lúc cái kia vài đầu viêm ma cơ hồ biến thành khô quắc núi lửa nham. Viêm La khí tức bắt đầu cấp tốc trèo lên đồng thời tại trong thời gian rất ngắn liền đã vượt qua vương giai đỉnh phong liêu hâm hít sâu một hơi cái này đây là hoàng cấp ư đột phá hoàng cấp không có khả năng nhanh như vậy a đây là nửa bước hoàng cấp lang thanh tuyết giải thích nói viêm ma tộc có cơ hội giống nhau bản nguyên dung nham lực lượng cái này khiến bọn hắn có thể làm đến trực tiếp dung hợp tộc nhân thể nội dung nham chi lực viêm la liền là mượn cái này trực tiếp cướp đoạt cái kia vài đầu viêm ma lực lượng dung tăng lên bản thân nhưng hắn còn không có đem lĩnh vực cùng bản thân hoàn mỹ dung hợp cho nên chỉ là nửa bước hoàng cấp có thể cho dù chỉ là nửa bước hoàng cấp vậy cũng so vương giai đỉnh phong phải cường đại dưới loại lực lượng này. Nô lương liền lộ ra hơi có không đủ. Viêm La thở ra một cái nóng hổi hít thở, trên mặt mang theo vẻ hưởng thụ. Tám thành sát suất bạo thể mà chết bị ta vượt qua tới, vậy kế tiếp, liền là các ngươi chết đi. Viêm La cười lớn, đáy mắt tràn ngập vẻ hưng phấn. Viêm Ma tộc thể nội lực lượng cho dù đồng nguyên, cương ép hấp thu đồng dạng có cực cao sát suất bạo thể mà chết, mà cái sát suất này liền là tám thành. Đây là cương ép cướp đoạt đẳng cấp thấp hơn bản thân Viêm Ma lúc sát suất, nhưng sự thực là hắn cứ thắng, cuối cùng người thắng cũng sẽ là hắn. Viêm La bước chân đạp thật mạnh hướng mặt đất, vô số vết nứt như mạng nện một loại hướng về bốn phương tám hướng quái tán một đầu dung nham chi hà hư ảnh nổi lên, vây quanh tại Viêm La quanh thân. Dung nham lĩnh vực ngưng kết đồ vật, dung nham chi hà. Dung nham chi hà phía dưới, Viêm La thể nội dung nham chi lực cơ hồ lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, có thể tần số cao sử dụng, kỹ năng phát tiết lực lượng, mà nó được khen là vô hạn tháo đại. Viêm La điên cuồng cười to, lòng bàn tay kích xạ ra vô số dung nham đạn tháo. Đạn pháo lít nha lít nhất, thậm chí đem liều Hầm, Như Mãng Cùng Lăng Thanh Tuyết cũng bao quát tại bên trong. Lăng Thanh Tuyết mặc dù người mặc doanh đế bảo giáp, nhưng bảo giáp lực phòng ngự đã vô pháp hoàn mỹ phòng ngự loại cấp bậc này công kích, cho nên cũng chỉ có thể không ngừng hướng về xa xa lui ra ngoài. Có lẽ trước chém hắn, dùng hắn hiện tại lực bộc phát, ngươi hẳn là cũng không dễ đối phó. Nô Lương căng ra thôn vệ chi nguyên đối địch, dùng ngăn cản được dung nham đạn pháo bên kích. Ta có thể trong thời gian ngắn mượn sinh mệnh tính đột phá vương giai ư? Lăng Thanh Tuyết lắc đầu, tuyệt đối không thể, sinh mệnh tiến hóa cần một cái quá trình, hơn nữa tại ngươi quá trình tiến hóa bên trong gần cốt huyết nục toàn bộ sẽ lần nữa thổi biến, lúc này ngươi không có bất kỳ lực lượng, cho dù là ngươi ngắn nhất cũng cần suốt cả ngày. Lô Lương mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Thật phiền, đều là bức ta bứt hặc. Hắn tất cả kỹ năng bên trong Đại tiểu như ý siêu phàm khiếu giác cùng nội hóa thiên địa cũng còn không có thăng cấp đến Lv50, mà đạt tới Lv50 kỹ năng đều sẽ kích hoạt một cái đặc tính mới. Mà khác những kỹ năng kia đặc tính mới đối với hắn thực lực đều có thể có cực lớn tăng lên, từ đó đánh vỡ nghịch cảnh. Tuy là đại tiểu như ý cùng siêu phàm khiếu giác có lẽ chỉ là tính công năng kỹ năng, nhưng không chừng cũng có thể có chút sử dụng đây. Cuối cùng còn có nội hóa thiên địa kỹ năng này xem như giữ gốc. Ngược lại hắn hiện tại điểm tiến hóa vừa vặn đầy đủ đem ba cái kỹ năng toàn bộ thăng cấp đến Lv50, vậy liền toa ca. Cực cái lớn. Hệ thống cho ta trực tiếp toa cấp, đem có kỹ năng toàn bộ thăng cấp đến Lv50. Đinh. Đại tiểu như ý Lv40 Lv50, kích hoạt năng lực, trọng lượng không chế. Trọng lượng không chế, có thể tiêu hao năng lượng chủ động không chế bản thân trọng lượng, ngươi có thể nhất niệm khinh như hờn mao, cũng có thể nhất niệm nặng như Thái Sơn, thân thể của ngươi ngươi làm chủ. Đinh. Siêu phẩm khiếu giác Lv40 Lv50, kích hoạt năng lực, nhược điểm nhìn rõ. Nhược điểm nhìn rõ, tiêu hao năng lượng có thể nhìn rõ trong phạm vi nhận biết đối thủ nhược điểm. Đối thủ đẳng cấp càng cao tiêu hao càng lớn, có thể đồng thời nhìn rõ nhiều vị đối thủ nhược điểm, lực cảm giác của ngươi bắt đầu biến đến như thiên nhãn một loại cường đại. Đinh. Nội hóa thiên địa Lv25 Lv50, kích hoạt năng lực, thế giới chấn áp. Thế giới chấn áp, tiêu hao đại lượng năng lượng triệu hồi ra thể nội thế giới chấn áp đối thủ, trong thế giới bản thân làm chỗ thể, có thể nhất niệm thay đổi địa hình, trọng lực chờ hoàn cảnh, tứ hạn thời điểm thậm chí có thể tức đoạn trong thế giới nào đó thuộc tính lực lượng, để đối thủ vô pháp hấp thu đến năng lượng, chú ý thế giới chấn áp tiêu hao năng lượng 10 phần to lớn, nếu không có đầy đủ năng lượng xin chớ sử dụng. Tiết kiết tiết. Nô Lương trong miệng phát ra như là phản phái một dạng tiếng cười, trong mắt tràn đầy đối Tam Đại Kỹ năng đặc tính yêu thích. Liên đại tiểu như ý cùng siêu phàm khí giác công năng như vậy tính kỹ năng đặc tính mới, rõ ràng cũng có thể giống như cái này hiệu quả kinh người. Hệ thống quả nhiên là chiếu cố hắn, không cho hắn ăn một điểm khổ. Có những kỹ năng này tại, Viêm La tính toán cải trang. Chương 282, giết hắn. Thế giới Chúa tể giả, chương 282, giết hắn. Thế giới Chúa tể giả. Gặp Nô Lương hoàn toàn không nhìn chính mình, trong mắt Viêm La nộ hỏa gần như sắp muốn tràn ra tới. Hắn làm đạt tới cái này nửa bước hoàng cấp, cơ hồ là tại cực mệnh, có thể dưới loại tình huống này, nô lương rõ ràng còn không coi trọng hắn. Đây quả thực là đối với hắn Vũ Nụ. Một mai loại cực lớn dung nham đạn pháo tại hắn lòng bàn tay ngưng kết thành hình, sau đó đột nhiên hướng nô lương mà tới. Hơi thở nóng bỏng tiết ra, không khí đều vang lên không chịu nổi gánh nặng tiếng gào thét. Thoáng nhìn lao vùn vụt tới đạt áo, nô lương hóa thành lôi mang biến mất tại chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn từ bầu trời rơi xuống, hướng về Viêm La quay ra một trảo. Như vẫn tinh thân ảnh rơi xuống, Viêm La mặt lộ chế nhạo, nhấc cánh tay liền cho một quyền. Nhưng tại chào cùng quyền tiếp xúc với nhau nháy mắt, một cỗ khủng bố đến cực hạn trọng lượng theo cánh tay của hắn truyền lại đến trên thân thể. Cô này trọng lượng, phản phất một khoa tinh thần to lớn, vô cùng kỳ dị. Với anh, viêm la bị một chảo trụ vào lòng đất, thấu trời bùi đất tung bay, xung quanh mặt đất đều lún xuống mấy mét. Cô này uy năng, để lăng thanh tuyết đều vô cùng bất ngờ. Đây là trọng lượng thay đổi, hắn còn có thể thay đổi bản thân trọng lượng. Hình như chưa nghe nói qua thao thiết có loại năng lực này. Muốn thay đổi trọng lượng, một loại đề cập tới pháp tắc cấp độ, hoặc là cực ít một bộ phận chủng tộc năng lực thiên phú có thể làm được. Nô lương phía trước chưa bao giờ hiện ra qua loại năng lực này. Lần này thế nào lại đột nhiên nắm giữ? Viêm La đầy bụi đất theo trong đất đá nhảy ra ngoài, toàn thân chật vật không thôi. Dù chưa chịu trọng thương, thế nhưng cố lực trùng kích dù hắn nửa bước hoàng cấp nhục thân đều có chút khó mà tiếp nhận. Rất cổ quái, hắn chẳng lẽ còn thôn vệ dung hợp qua một ít đặc thủ trùng tộc ư Viêm La cắn chặt răng, trong lòng đối Ngô Lương sát ý càng nặng mấy phần. Hôm nay không giết Ngô Lương, ngày sau hắn còn có thể sống? Tuyệt đối không thể. Ngô Lương ánh mắt rơi vào trên người Viêm La, tại phát động nhược điểm nhìn rõ sau, thấy rõ ràng trên vai phải của Viêm La thương thế. Đó là hắn vừa mới đánh ra tới thương thế. Không chỉ như vậy. Lực viêm la bên trong có một khỏa dung nham chi tâm, đó là viêm ma tộc lực lượng hạch tâm, cùng nhân loại trái tim có chút tương tự. Chỉ bất quá dung nham chi tâm có thể vận chuyển dung nham chi lực, mà trái tim vận chuyển huyết dịch. Đánh vỡ dung nham chi tâm, viêm la cái này nửa bước hoàng cấp không chết cũng sẽ trọng thương. Ngô Lương lại lần nữa kích phát Lôi đỉnh chi lực, dùng Lôi đỉnh tốc độ một mực chiếm cứ chủ động, móng vuốt không ngừng đánh vào viêm la trên mình. Thế cục phản phất tại nháy mắt liền hướng về Ngô Lương nghiêng. Nhìn xem một màn này, Liễu Hâm trong lòng chấn động vô cùng. Theo thiết qua biến thái Không đến hoàng cấp liền có thể đè ép nửa bước hoàng cấp đánh, thật đột phá vương giai lời nói, cùng hoàng cấp chính diện một trận chiến dễ như trở bàn tay. Không có đơn giản như vậy, theo thiết vô địch lĩnh vực còn không ngưng kết thành vô địch kim thân, nếu có thể ngưng tụ ra kim thân, chiến lực còn có tăng lên không, gian, một khi hắn đột phá đế cấp, sợ là thật có thể trở thành vô địch đế giả. Đế cấp khống chế pháp tắc, cũng được xưng là pháp tắc chi chủ. Chỉ cần trở thành đế giả liền có tư cách hùng cứ một phương. Mà vô địch đế giả, càng có thể đem một chủng tộc dẫn dắt đến vạn tộc đỉnh tiêm trình độ, tối thiểu nhất cũng có thể danh liệt vạn tộc bảng trước 10. Tộc truyền Vạn tộc bảng trước 10 trong chủng tộc, cơ hồ toàn bộ đều nắm giữ vô địch đế giả, một cái vô địch đế giả liền có thể tùy tiện quét dọn một phương đại tộc. Nó càng là phía trên chiến trường bậc ngoại đỉnh phong chiến lực, nắm giữ vô hạn giá trị cùng quyền lực. Một bên khác, Viêm La bị đánh liên tục bại lui, nô lương đủ loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, để hắn khó mà đề phòng. Hắn đồng dạng đánh bị thương quang nô lương, nhưng hồng liên nghiệp hỏa tùy tiện liền có thể đem khôi phục. Viêm La quả là nhanh muốn điên rồi, đỉnh quyền bên trên quấn quanh dung nham chi lực, hùng hãn đập ra. Vèo. Nô lương chính diện khiêng một quyền này, theo đó hóa thành một chỗ tử tinh mạnh vụ. Chỉ là hít thở ở giữa Ngô Lương liền lần nữa lại phục hồi như cũ, toàn thân trên dưới không có nửa điểm tương thế. Viêm La đôi mắt xích hồng như máu, khi đến thân thể đều đang run rẩy. Vì sao? Đến cùng vì sao, ngươi làm sao có khả năng đánh vỡ thông thường, làm sao có khả năng làm đến dùng Cửu giai đỉnh phong đẳng cấp địch nổi ta, ta thế nhưng nửa bước hoàng cấp a. Ta không phục. Hắn đều đã làm đến phân tượng này, vì sao vẫn là không thắng được? Nếu là đối thủ của hắn là một vị đỉnh tiêm võ giả, một vị vương giai đỉnh phong cường đại võ giả, hắn có thể tiếp nhận chính mình thất bại. Có thể Ngô Lương chỉ có Cửu giai đỉnh phong, thậm chí ngay cả sinh mệnh tiến hóa cũng còn không bắt đầu. Loại kia hắn thực hiện sinh mệnh tiến hóa, lại đột phá vương giai phía sau lại cái kia mạnh bao nhiêu? Viêm La căn bản không dám nghĩ, chẳng lẽ thao thiết sẽ như vạn năm trước vị kia doanh đế đồng dạng, thành tựu vô địch đế giả, dẫn dắt nhân tộc du ngoạn vạn tộc báng trước mười? Viêm La càng nghĩ càng kinh hãi, lực lượng trong cơ thể bắt đầu không nhận khống chế bạo phát, giết hắn, giết hắn, không giết hắn, toàn bộ Viêm Ma tộc đều chạy không khỏi ngô lương ma trảo. chỉ có giết hắn, Viêm Ma tộc mới có khả năng ép vỡ nhân tộc, thực hiện Viêm Ma nhất tộc vĩ đại phục hưng. Trong chốc lát, một vòng lại một vòng dung nham chi lực hướng về bốn phía quyết tán ra tới toàn bộ phạm vi bao quát hơn 10 dặm, trong đó chọn vẹn hóa thành dung nham địa phương. Niu mãng hai cái Niu nhãn chừng lớn, vung ra chân liền bắt đầu chạy trốn. Ước háo, gia hỏa này không muốn sống, muốn kéo lây chúng ta toàn bộ trôn cùng hắn, tranh thủ thời gian chạy trốn A. Liên lăng thanh tuyết đều đang toàn lực ngự kiếm hướng về phương xa bay đi. Một vị nửa bước hoàng cấp viêm ma tự bạo, nó vi năng thậm chí có thể đem một vị hoàng cấp sơ kỳ võ giả nổi trọng thương. Hoàng cấp trở xuống, cơ hồ hữu tử vô sinh. Nô lương nhiễu chặt lông mày, tựa như có chút buồn rầu. Thấy thế, viêm lan nụ cười có chút điên cuồng. Sợ rồi sao? Hiện tại biết sợ rồi sao? nhưng đã chậm, thao thiết hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, ngươi quyết không có thể nào tại ta tự bạo bên trong sống sót. Nhưng Ngô Lương phiền não cũng không phải hắn có thể hay không gánh vác tự bạo. Cuối cùng hắn có hồng liên nghiệp hỏa cho dù gánh không được cũng có thể dục hỏa trùng sinh, nghĩ thông qua tự bạo giết hắn căn bản không có khả năng. Hắn chân chính phiền não chính là, nếu viêm la tự bạo, hắn liền không có ăn. Đây chính là một vị nửa bước hoàng cấp viêm ma, hắn cũng chưa từng ăn cao cấp như vậy đồ ăn. Nếu là nổ, hắn cũng liền có thể hít một chút ăn cơm thừa rượu cặn mà thôi, căn bản lấy không được bao nhiêu chỗ tốt chỉ có thể thử một chút xem thế giới chấn áp nếu có thể chấn áp hắn nhất thời nữa khác ta có lẽ có thể trực tiếp đánh vỡ hắn dung nham chi tâm nghĩ đến cái này nô lương lập tức bắt đầu hành động khơi thông thể nội thế giới nô lương trong thân thể năng lượng bắt đầu như hồng thủy vỡ đê trôi đi tốc độ liền hắn đều kinh hãi vô cùng tiêu hao quá lớn cái tiêu kỹ năng giới thiệu một chút cũng không sai năng lượng nếu là không đủ thậm chí khả năng phản vệ bản thân với anh từng một thế giới hư ảnh hiện lộ ra đó là một cái vật thể hình cầu nửa hư hào răng dấp có rõ ràng bên dưới trong đó cũng không có sự sống nhìn lên tựa như là một không gian riêng biệt Nhưng lăng Thanh Tuyết vô cùng chắc chắn, đó là một cái thế giới, một cái vô cùng yếu đối, nhưng lại chân thực tồn tại thế giới, sống sờ sờ thế giới. Thể nội thế giới hiện hiện ra, đem Ngô Lương cùng Viêm La bao khỏa tại trong đó. Nội bộ cùng phần ngoài cơ hồ tách rời, phản phất chân chính ngăn cách tại hai thế giới bên trong. Chính giữa tích xúc năng lượng dự định tự bạo Viêm La phát hiện chính mình động không được, thân thể mỗi một tấc bắp thịt, thể nội mỗi một sợi năng lượng, liên lực cảm giác của hắn đều phản phất bị dày nặng núi cao chân áp. Hắn bị nguyên bản thế giới vứt bỏ, giờ phút này bị Ngô Lương tùy ý độ dẫn. Mang Ngô Lương chính là toàn bộ thế giới chúa thể giả.